Chương 111, Hắc Thủy Khe. Lại tiếp tục xâm nhập về sau, đám người lại gặp được mấy số không tinh cường đại tu sĩ, có thanh danh không hiện, có thì là nhân bảng hàng đầu. Cũng may Lục Tất Cư địa Đồ đã có dũng khí lấy ra bán, hiệu quả tất nhiên là không tệ. Hơn nữa còn có theo độc kia tiệm chỗ thu hoạch được tin tức, cho nên mặc dù không nói một đường tĩnh, nhưng thanh vi năm người coi như hữu kinh vô hiểm đi tới bác Hoang Tiếp cận chỗ sâu địa phương. Nhưng mà đến nơi này, mặc dù cự ly Hắc Thủy Khe cùng Ly Hồn Động cự ly đã không có xa như vậy, nhưng Lục Tất Cư Điệu Đồ cũng đã không có như vậy tưởng tận. Ngũ Sắc Quang Hoa mẫn diệt đem một đám nhỏ bé mà âm độc dị trùng tiêu diệt về sau, Thành Vi không khỏi cảm thán nói, độc chung khắp nơi, nguy cơ giấu giếm chỉ sợ nói chính là cái này Bắc Hoang chỗ sâu đi. Thông hướng Hắc thủy khe bên này tuyến đường coi như kĩ càng nhiều, chỉ sợ Ly hồn động cái kia phương hướng càng sẽ gian nan mấy phần. Hải Lan đạo nhân cũng là đi theo cười khổ nói, trong năm người hắn lại là cảm giác gian nan nhất, nếu không phải có thể triều ứng lẫn nhau một chút, chỉ sợ hắn đã sớm viết di chúc ở đây rồi. Thầm Ngục giao một bên thao túng bảo kính giám sát chu vi, một bên phân tầm nghĩ, chúng ta theo Hắc thủy khe về Ly hồn động chỉ cần xem trùng trải qua một khối nhỏ khu vực nên liền sẽ tới gần Giang sư tỷ bọn hắn ba vị, nói như vậy nghĩ đến ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Nghe thẩm mộng giao, thanh vi mấy người không khỏi đeo mà gật đầu. Cũng may đám người lúc này cự ly hát thủy khe đã không xa, không ra cái gì ngoài ý muốn lấy độc lòng chi về sau hẳn là rất nhanh liền có thể tới gần thanh trần bọn hắn. Các phái chân truyền đệ từ thân phận Ngọc Phù đều là có thủ đoạn đặc thủ, cự ly dần dần tới gần về sau, liền có thể mơ hồ cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Bất quá mấy người tương đối kỳ quái là bọn hắn tiến đến cũng có hai ngày công phu, ly hồn động phương hướng lại là vẫn luôn là gió em sóng lạ Theo lý thuyết nội cảnh tông sư toàn lực xuất thủ phía dưới đều có thể ảnh hưởng bốn bề mười mấy trong phạm vi mấy chục dặm hoàn cảnh, đại tông sư xuất thủ phép tắc ba động càng rõ ràng hơn, lực phá hoại càng đại tài hơn là. Giang tiểu Thoa ba người sớm đã hẳn là tụ hợp, lại phản phất chưa từng cùng âm minh đạo giáo thủ. Nếu nói là chờ các phái chủ lực tế tụ, thử lời nói cũng nên có mấy lần mới lạ. Lục Tất Cơ trên bản đồ đánh dấu nói bọn hắn người ban đầu ở Bắc Hoang chỗ sâu nhìn thấy qua năm thông đạo người, thiên tà tử, huyết tích tự các loại ma đạo cao thủ thân ảnh, chúng ta còn nhiều hơn thêm cảnh giác mới lạ. luyện đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy điểm điểm mang thỉnh thoảng giáo một chút uy hiếp đồng thời nhắc nhở Thành viên mấy người cũng đều nhìn qua địa đồ, tất nhiên là chú ý tới Lục Tất cư cô ý đánh dấu ra tin tức. Có thể cố ý bị Lục Tất cư đánh dấu tự nhiên không phải đợi nhà người, có một cái tính toán một cái đều là nội cảnh bên trong kẻ tán nhẫn. Nam Thông đạo người chính là tán tu xuất thân ma tu, không biết được cái gì chuyển thừa, thực lực không kém hơn đại phái xuất thân đệ tử, nhưng làm việc từ trước tùy tâm sở dụng, về sau lại là chọc giận Sích thành phái một vị đại tông sư, một đường gian nan đạo thoát, đúng là ẩn tàng tại nơi này. Ma Thiên Tà tử chính là tuyệt dục môn phản đồ, huyết tích tử càng là sư thừa phương Tây ma giáo. Ba người cũng không so kia chết thảm ở thành cảnh thủ hạ quỳ hoa lão tổ tuổi già sức yếu, trong đó lớn tuổi nhất năm thông đạo người nghe nói cũng bất quá mới 150 nhiều tuổi. Ngay tại thanh vi mấy người cẩn thận tới gần hắc thủy khe thời điểm, Bắc Hoàng hơn chỗ sâu, một tòa còn sót lại một nửa, lại như cũ có vẻ khí thế bất phàm ngọn núi bên ngoài trong hư không. Một vị thân mang làm màu trắng váy áo xinh đẹp thiếu nữ đang cùng mặt khác một đạo cường hoành thân ảnh giám thị lấy nơi xa kia một nửa ngọn núi động tĩnh. Thân ảnh này cũng là không phải người khác, chính là tóc trắng như tuyết, khí chất thanh quy chân, chân đệ tử thanh trần. Mà tự nhiên, kia xinh đẹp thiếu nữ chính là giao đại phái cao thủ. Giang Tiểu Thoa. Hai người cách đó không xa, đúng là đã có một chút nội cảnh tông sư đến, trong đó có Thanh cảnh, cùng giao đài phái Vân Đạo Chân cùng hai cái xích thành phái cao thủ. Giang Tiểu Thoa đôi mắt sáng nhìn chăm chú vào kia một nửa ngọn núi ung dung thở dài so đối một bên không nói một lời Thanh Trần nói, Du Long tử đạo Hưu đổi theo giết cực các đạo nhân cần phải sớm đi tới tốt, đạo Hưu thế nhưng là liên lạc qua rồi. Thanh Trần nghe vậy, thu hồi nhìn chăm chú vào ngọn núi ánh mắt nói, đợi thêm một ngày công phu, đến thời điểm Du Long tử đạo Hưu không trở lại, hai người chúng ta cũng động thủ đi. Nhíu mày, Giang Tiểu Thoa trầm chờ nói, bên trong kia Âm Minh đạo nửa bước pháp thân thực lực kia người mà lại trong tay còn có một cái thần bình, nếu không phải có trưởng giáo ban thưởng hộ thân chi bảo, chỉ sợ ta trước đó đã bị thương thật nặng bất trị. Ta biết rõ đạo hữu mang đến bắt quái Vân Vũ Kỳ, nhưng bảo vật này cũng không phải là lấy công kích tăng trưởng, ổn thỏa lý do vẫn là chờ Du Long tử đạo hữu cùng nhau tốt. Nói thật, bây giờ trở về nhớ tới cũng là nghĩ mà sợ, trước đó cùng kia âm minh đạo nửa bước pháp thân giao thủ, Giang Tiểu Thoa mặc dù cảnh giới kém một tia, nhưng cũng coi như đánh đến lực lượng ngang nhau. Chỉ là không nghĩ tới người kia đúng là đột nhiên lấy ra một cái hơi tản phá bút hình dáng pháp bảo suýt nữa nhường nặng như vậy vẫn là Cũng may có trưởng giáo thanh nữ ban thượng hộ thân bạo vật khả năng miễn bị ách nạn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Bất quá kêu bút hình dáng pháp bảo ngược lại là cũng không phải là hoàn hảo trạng thái, khó mà lâu dài phát huy ra toàn bộ uy lực, Giang tiểu thoa khả năng bằng vào trong tay giao trì ngọc lệnh uy hiếp ở đối phương. Chỉ là nàng trong tay giao trì ngọc lệnh cũng không phải là giao đài phái bên trong kiện pháp bảo kia bản thể, có thể phát triển số lần có hạn, cho nên uy hiếp còn có thể, muốn chu sát đối phương vẫn là rất khó khăn. Chỉ là giúp đỡ ngược lại là gọi tới, nhưng cái này trên nửa đường trượt một cái liền để nàng có chút bất Thanh Trần thản nhiên nói, cứ các đạo nhân hành tung tìm. Du Long Tử Đạo hữu nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội giải quyết hắn, lúc này còn không có tin tức chuyển đến, ngày mai sợ là cũng khó. Giang Thiểu Thoa nghe vậy thở dài, êm đẹp cực các đạo nhân xuất hiện làm cái gì. Bất quá nàng nhưng cũng biết rõ, năm đó cực các đạo nhân từng đem Du Long Tử quê quản thế tục thân quyến tàn sát không còn, cái này đại thủ coi như tu hành hơn 100 năm cũng là không bỏ xuống được. Nhưng là lúc này chỉ có nàng cùng thanh trần hai người, mặc dù nhìn như ổn thỏa, nhưng liền sợ cái này ly hồn động bên trong âm minh đạo còn có cái gì ám thủ mà lại ngoại trừ tay kia cầm tổn hại pháp bảo nửa bước pháp thân, ly hồn động bên trong quang nàng cảm ứng được nội cảnh tông sư liền có gần 20 người, hơn nữa còn đều là không kém tồn tại. huống chi còn có bên ngoài một tầng vạn quỷ phệ hồn đại trận các trở, cụ thể tình huống chỉ sợ thật đúng là nói không chính xác. Giang Tiểu Thoa nhìn xem phía sau tông sư, càng là cảm thấy còn phải lại chờ đã. Lập tức lại nhịn không được hỏi, quý phái thanh nguyên sư đệ nghe nói cũng đã thành công đột phá, không biết phải chăng là sẽ chạy đến Bắc Hoàng. Thanh nguyên sư đệ có chuyện quan trọng khác, sợ là phân thân thiếu phương pháp. Giang Tiểu vậy đành phải bất đắc dĩ nói, lại chờ đã đi, không nói Du Long tử Đạo Hữu cái phái sư đệ các sư muội nên còn có một số ở trên đường. Bất quá hai người chúng ta ngày mai ngược lại là có thể thăm dò một cái có thể hay không phá vỡ trận pháp này. Thanh Trần tán đồng gật đầu, liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở kia một nửa ngọn núi bên trên, lại là tiếp tục suy nghĩ kia vạn quỷ phệ hồn đại trận. Mà liên tại Giang Tiểu Thoa hai người khổ đợi du long từ thời điểm, Thanh Vi năm người lại là rốt cục vòng qua mấy chỗ hiểm địa, không có gì tổn thất quá lớn tổn thương đi vào Hắc thủy khe. Chương 112, chui vào, cầu phiếu đề cử. H. thủy khe ở vào hai nơi quái thạch đá lượm chầm núi lớn ở giữa. Hoàn cảnh so với bác Hoang chỗ sâu cái khác địa phương tới nói đối lập khá tốt một chút. Trong đó chủ yếu nguyên nhân chính là cái này hai ngọn núi lớn bên trong phân biệt cư trú một cái nội cảnh viên mãn giao long, một cái nội cảnh hậu kỳ không tức hai cái này thực lực mạnh mẽ yêu tộc. Có thể tại cái này bác Hoang bên trong chiếm cứ một chỗ người, thanh vi ngẫm lại cũng không phải là trước đó gặp phải độc tiệm như vậy hận lậm, mà lại lục tất cư cũng đặc biệt tiêu trú hai cái này yêu tộc bộ phận tin tức. Cái này giao long chính là năm đó theo thuộc sơn phái hứa tìm tiền bối giới kiếm chạy thoát năm cái giao long một trong, có thực lực lần nữa đứng vững gót chân cũng liền không có gì ngoài ý muốn. Thẩm Ngộng giao quan sát đến nơi xa một mảnh không ngừng biến hóa mê ngủ, chính là giao long hô hấp ở giữa đưa tới biến hóa. Hứa tìm chính là thuộc sơn phái một vị nửa bước pháp thân, kiếm đạo tu vi cường hành, một thân thuộc sơn bị truyền cựu phẩm tiên tiên kiếm khí nhuỡng vô số, Tạ Ma Chi Lưu nghe tin đã sợ mất mặt đối với như vậy thanh danh hiển hách cao thủ, thanh vi tự nhiên cũng là có nhiều nghe thấy, nhưng một cái nội cảnh cấp độ giao long có thể theo bực này cao thủ thủ hạ đạo mệnh cũng có chút ngưỡng hắn khó mà tin được. Thôi gặp vi không khỏi đi theo lời trước đây cảnh về sau Thục sơn phái điều tra phát hiện lại là một cái nửa thân cảnh giao long ý đồ long chỉ tiếp kia giao long dưới đường đi đến không kiêng nể gì cả khiến cho vô số phàm nhân gặp kiếp nạn, dẫn tới thuộc sơn phái ra hứa tìm tiền bối xuất thủ chém kia giao long. Lúc ấy kia nửa bước pháp thân giao long dưới trướng còn tụ tập mười mấy đầu nội cảnh cấp độ giao long, mà lại đều không phải là kẻ yếu. Bất quá khi đó hứa tìm tiền bối đại bộ phận tinh lực đặt ở kia nửa bước pháp thân giao long trên thân, đối với những lính quèn này lại là cái chém ra một đạo kiếm khí giết mười mấy đầu, có năm cái trọng thương ngã gục chạy thoát. Tô Luận không đở sen vào nói, cho nên nói hứa tìm kiếm phía dưới không chết cũng xem như cái này giao long bản sự. Thanh Vi nghe vậy không khỏi cảm thán nói, nguyên lai like trong đó còn có một đoạn như vậy cố sự, chỉ là cái kia Không Tức nghe nói là cái này, bác Hoang bản thổ yêu tộc, thực lực yếu đi một tia còn có thể cùng cái này, giao Long phân đỉnh chống lại cũng coi như lợi hại. Hai người láng giềng mà chiếm đa số năm mặc dù chưa hẳn một mực đối chọi gay gắt, nhưng này Không Tức xác thực không thể xem thường đi. Hải Lan đạo nhân sắc mặt nghiêm túc tán thán nói, bất quá hai cái này yêu quái trông coi Huyết Thủy khe lại là không biết đối độc Long Chi tâm tư gì. Thanh Vi không khỏi nhíu mày, nhìn qua hai tòa trên núi không chút che giấu khí tức. Thẩm Ngọc Dao nhẹ nhàng cười nói, cái này độc long chi nhiều sinh trưởng tại long duệ huyết mạch vẫn lạc chi địa, mà lại danh tự bên trong mang theo một cái độc tự nhiên cũng không phải nói một chút. Chỉ bất quá cái này độc long chi độc ngược lại là nhằm vào yêu tộc, chúng ta nhân tộc tu sĩ trực tiếp nuốt cũng là không lại. Đương nhiên, nếu là bọn hắn có biện pháp bảo chế một phen, loại bỏ độc tính cũng có thể làm bổ dưỡng nguyên khí chi dụ. Thanh vi sử sở, nghĩ không ra độc long chi tính chất còn kỳ lạ như vậy, nhưng là thanh vi cũng không có ngây thơ đến coi là có thể tùy tiện tại hai cái yêu tộc dưới mí mắt trực tiếp lấy đi độc long chi, coi như bọn hắn khó mà dùng đến trên người mình. Cái này Độc Long Chi giá trị cũng là không thể phủ định, chỉ sợ cũng sẽ một mực cầm giữ ở lại nói. Tô Luyện Cầm Lục Tất Cơ tình báo cũng là đánh giá hoàn cảnh chung của nói, Trình Bình Sinh nói cái này Độc Long Chi tại ngày trước đã thành thục một nắm, nhưng nhìn hắn lời nói chỉ sợ cũng chính là 10 cây bộ dạng, bằng không thì cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Độc Long Chi theo sinh trưởng đến thành thục cần mấy trăm năm công phu, có thể có 10 cây thành thục cũng coi như không tệ. Thôi đánh đối cái này đồ vật cũng có chút hiểu do, không khỏi nói. Thanh Vi lại là nhịn không được hỏi, thành thục về sau cái này Độc Long Chi có thể hay không bị bọn hắn thu lại, nói như vậy nhóm chúng ta chỉ có thể cứng rắn đoạt Trầm Ngọc giao lại là lớp đầu, trừ phi bọn hắn có giúp đỡ, không phải vậy mùi thuốc liền sẽ để bọn hắn nếm chút khổ sở, mà lại yêu khí rất dễ dàng phá hư dự tính, lường trước bọn hắn như không tất yếu sẽ không đi động độc long chi. Thanh vi không khỏi im lặng, cái này độc long chi đối yêu tộc giống như có chút quá không hữu hiệu. Năm người cẩn thận tới gần hắc thủy khe, gắng đạt tới có thể tại không làm cho hai yêu chú ý phía dưới hái độc long chi liền đi, đương nhiên mấy người cũng biết rõ như thế cơ hội rất nhỏ chính là, dù sao cũng là tự mình dưới mễ mắt, hai yêu không có khả năng một điểm thủ đoạn cũng không bố trí. Mọi người ở đây tới gần hắc thủy khe đồng thời Một phương hướng khác lại đồng dạng có một đạo mịt mờ độn quang lặng lẽ chui vào, dần dần hướng phía Hắc thủy khe mà đi. Mơ hồ có thể thấy được độn quang bên trong lại là một vị khuôn mặt băng lanh dú ám lao giả, trong mắt càng là thỉnh thoảng hiện lên một tia vẻ ngon lệ. Chỉ là theo tới gần Hắc thủy khe, u ám lao giả cũng không khỏi đến càng thêm cẩn thận. Hắn đối trong này độc long chim lưu đồ đã lâu, chỉ là gần đây mới đợi đến thành thục. Mà lại độc long chi công dụng không nhiều, trong trận đi cầu chỉ sợ hắn về sau liền phải bị Bắc Hoang bên trong ngạ lang cho chằm đến gắt gao. Chỉ bất quá hắn lần này cũng coi là đoạt thức ăn trước quảng, cho nên vẫn làm trải qua chuẩn bị mới tới. Không phải vậy, kia thối cá trạch cùng xúc sinh lông là thực lực, một cái hắn còn có thể ứng phó, hai cái là tuyệt đối đánh không lại, kéo đến lâu còn có thể bị lưu lại. Cứ như vậy hai nhóm người tất cả từ nhỏ tâm hướng phía Hắc thủy khe tới gần, thanh vi mấy người tại Thẩm Ngộng Giao nhắc nhở phía dưới, tránh đi hai yêu bảy cảnh giới thủ đoạn về sau, rốt cục bắt đầu có thể người thấy một tia như có như không mùi thơm. Thẩm mộng Giao mắt lộ ra tinh quang cười nói, nghĩ không ra vậy mà chuyển xa như vậy, xem ra độc lòng chi phẩm chất không tệ. Mùi thơm này đối với yêu tộc tới nói mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ, kia giao long Công tước không muốn lãng phí độc lòng chi cũng chỉ có thể đem bọn hắn nghiêm phong tất vào kho ở bên trong, nhưng lại không dám sử dụng một chút hiển lộ yêu khí thủ đoạn. Đúng lúc này, thẩm mộng giao trước mặt bảo kính lại là bỗng nhiên sáng lên, nhưng trong đó cảnh tượng mơ hồ nhìn không rõ ràng. Hắn thần sắc một bên, vội vàng lên tiếng nói, xem chừng có người tới gần, mà lại là cao thủ. Thành vi mấy người lập nhau, riêng phần mình làm xong chuẩn bị, âm linh tử như vậy nội cảnh trung kỳ tông sư thẩm mộng giao đều có thể thăm dò 10 điểm rõ ràng, lúc này lại là chỉ có thể mơ hồ cảnh báo, có thể thấy được thực lực đối phương. Cùng lúc đó, Một bên khác, Cú Ám lão giả tại Thẩm Mộng giao bảo kính cảnh báo một khắc này, nhưng cũng là lông mày nhíu lại, không khỏi hướng phía chu vi cảnh giác dò xét một phen. Bẩm đạo cảm giác sẽ không sai mới là, sợ là có khác cao thủ chui vào tiền đến, không được, Độc Long chi lão phu tình thế bắt buộc. Tự mình mặc dù mới hơn 100 tuổi, nhưng trước đây tu hành gây ra rủi ro thọ nguyên so với cùng giai ít đi không biết, nếu là bỏ qua nhóm này Độc Long chi, lần tiếp theo chỉ sợ không biết do muôn ngàn cái gì thời điểm. Trong mắt lóe lên một tia sát ý cùng quả quyết, cầm Độc Long chi liền đi, ai dám cùng mình liền giết hay, cùng lúc đó, Hắc thủy một bên trong núi một quả ngoại hình cổ lão kỳ dị trên cây một tòa tổ chim ẩn tàng trong đó. Tại chúng nhân tu luyện tới gần độc long chi nơi ở lúc, tổ chim bên trong một cái đỉnh đầu xanh biếc, phần cổ xanh thẳm, thon dài mỹ lệ danh dự hình thành vĩ bình sắc thái diễm lệ, lóe ra bất phàm quang hoa. Lúc này lại gặp hắn bỗng nhiên mở ra màu xanh biếc hai mắt đống nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hắc thủy khe. Thôi cá chạch, có người động chúng ta phải độc long chi, chớ ngủ. Đs, cầu phiếu đề cử, anh anh anh. Dạ sáng còn có. Chương 113, thiên tà tử, phiếu đề cử một vạn tăng thêm. Mùi thuốc chính là theo bên kia suối nước chảy ra tĩnh trong sơn động truyền đến. Độc Long Chi liền tại bên trong. Thanh vi mấy người theo mùi thuốc rất nhanh đã tìm được hắn đầu ngõn, lại là một chỗ dấu ở vô số cây cái mà đứng quái bên trong đá ở giữa đen như mực cửa động. Sau đó ngay tại mấy người vừa mới khóa chặt vị trí, thầm Mộng Dao lại đột nhiên đánh ra một đạo kính quang chiếu hướng đám người trái phía sau cách đó không xa hư không bên trong. Cái gặp vũ ám bóng người hiện lên, đám người chỉ thấy một cái thần sắc u ám nói trang lão giả xuất hiện ở trước mắt. Dao đài phái nha đầu thật bản lãnh, lại có thể phát hiện bản đạo. Thanh vi cũng là nội tâm khác biệt, tấm gương này quả thực lợi hại, chỉ bất quá đồng thời chưa quên cảnh giác tiếp cận đột nhiên xuất hiện lão đạo. Mặc dù cùng lục tất cư cung cấp hình ảnh thoáng có chút khác biệt, nhưng Thanh vi Như cũ trong lòng lộ bộ một cái, nhận ra người trước mắt chính là đặc biệt nâng lên cần cảnh giác nội cảnh viên mãn cao thủ một trong thiên tà tử, chỉ là mặc dù song phương giằng co, lẫn nhau cảnh giác nhưng cũng không có người nào dẫn đầu xuất thủ, đều là không muốn kinh động bên ngoài kia hai cái yêu tộc. Thầm Ngục giao cảnh giác nhìn xem thiên tà tử, đề phòng nói ra, đảm đương không nổi tiền bối khích lệ. Nhìn xem cảnh giác nhìn mình chằm trăm năm người, bốn cái nội cảnh sơ kỳ, một cái đạo cơ viên mãn, nhìn như rất yếu, nhưng hắn cũng là không dám coi thường những này đại phái đệ tử. Mà là nếu là đám người giao thủ, chỉ sợ gần như vậy cự ly dưới bên cạnh hai cái ra hỏa lập tức liền có thể phát hiện. Thiên tà tử ánh mắt tại mọi người trên thân vừa đi vừa về tuần sát trải qua về sau, cười hắc hắc nói, đã cũng đến nơi này, kia mọi người mục đích tự nhiên đều là kia độc long chi. Hiện tại phát sinh xung đột đúng là không quân oán, không bằng bẩn đạo trước lấy độc lòng chi ra ngoài lại phân như thế nào. Tô Luyện cùng mấy người giao lưu một phen sau tiến lên phía trước nói, đạo hữu lời ấy tuy là có lý, nhưng chỉ bằng ngươi liền tự mình môn phái đều có thể mưu phản tất phong, chúng ta thế nhưng là không tin được ngươi. Lấy tại hạ xem, không bằng nhóm chúng ta đi vào lấy độc long chi sau ra ngoài lại phân cùng đạo hữu một chút như thế nào? Thanh Vi cũng là đi theo cười nói, xác thực, dù sao bất luận nhìn thế nào nhóm chúng ta cấp phái môn phong cũng xem như vô cùng có cam đoan không phải sao? Thiên Tà tử nghe hai người biểu lộ lại là càng thêm âm trầm mấy phần, trong mắt lóe lên từng tia từng tia nguy hiểm quang mang nói, xem ra mấy vị là không muốn án phận nghe bẩn đạo đề nghị. Thanh Vi bọn hắn ngược lại là nghĩ, nếu là thay cái thanh danh tốt, nhân phẩm có cam đoan người đến, Thanh Vi bọn hắn khả năng sẽ đồng ý, nhưng cái này thiên tà tử cũng không phải cái gì nói được thì làm được người. Thật muốn tin hắn, chỉ sợ lấy giọ chúc mà múc nước công giá không nói, lại bị hố một đạo cũng là phi thường khả năng. Ngay tại song phương rằng co không xong, ai cũng không chịu phóng đối phương ngắt lấy độc long chi đồng thời, lấy không biết thủ đoạn gì phát hiện Hắc thủy khe động tĩnh diễm lệ không tướng đã cùng một bên khác giao long tụ hợp ở cùng nhau. Hắc thủy khe bên ngoài, một vị thân mang thải sắc vũ y yêu diễm nam tử đang cùng một người dáng dấp hơi có vẻ chất phác, thân hình khôi ngô mặc giáp đại hán ẩn dấu đi. Không tướng đại ca chúng ta không đi vào bắt được bọn hắn sao? Khôi ngô đại hán cũng chính là kia giao long hóa hình nam tử nghi hoặc hỏi. Vũ y nam tử cũng chính là không tướng phụi giao long liếc mắt sau khẽ nói, không đổi, liền để bọn hắn hái được độc long chi, chờ bọn hắn ra nhóm chúng ta lại xuất thủ. Giao Long không khỏi nghi ngờ nói: à, đây là vì sao đâu? Chúng ta khó mà tới gần Độc Long Chi còn không bằng các loại bọn hắn hái xuống, cẩn thận bảo tổn thỏa đáng về sau lại đi xuất thủ cấp bậc, dạng này chúng ta cũng tốt mang theo thuận tiện, đến thời điểm cũng có thể đi ngươi nói thủy tinh cùng bán ra. Ngươi không phải nói nhân tộc tu sĩ đối cái này đồ vật nhu cầu rất lớn sao? Đến thời điểm giá cao bán đi ngươi luôn có thể lấy tới một tia chân long tinh huyết thăng hoa huyết mạch a." Nghe khổng tước, Giao Long đầu não rõ ràng một chút giật mình nói: "Đúng, Độc Long Chi có 12 góc." đến thời điểm không chỉ có thể cho ta đổi lấy một tia chân long tinh huyết, đại ca ngươi ba vị thần phong nên cũng có thể tìm được. Hừ, còn không phải ngươi nói trộm tới cái nhân tộc tu sĩ là chúng ta quản lý hạt tuy khe, nhiều năm như vậy cũng không có động tính, vô dụng đồ vật. Không kếp nhịn không được mang theo vẻ tức giận nói. Giao Long nghe vậy cũng là hiện lên một tia phiền muộn, cái này Bắc Hoang bên trong tu sĩ từng cái trợ không lưu thu, bỏ mặc biết đánh nhau hay không, đạo mệnh vẫn là có một tay, cho nên hắn mấy lần ra ngoài cũng không có gì thành quả. Đại ca ta xem bên trong mấy cái kia tuổi trẻ không tệ, hai cái giống cái có thể cho chúng ta làm nha hoàn, còn lại vừa vặn làm thổ sơn quản lý hắc tùy khe. Không tướng nghe vậy chậm rãi gật đầu, lại là nhìn chằm chằm bên trong, hy vọng bọn hắn cũng đừng đánh nhau, không phải vậy hắn cùng Giao Long làm như không thấy, chỉ sợ tương đương nói cho người ở bên trong bên ngoài có mai phục. Bọn hắn nếu là xuất thủ, yêu khí lan đến gần Độc Long chi vậy, nhưng thật sự là ai cũng không chiếm được cái gì. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không hi vọng phát sinh đến cái kia trình độ, mà chỉ cần bên trong hai nhóm người không phát sinh xung đột, đến thời điểm vô luận phương nào được, hắn liên thủ với Giao Long đều có thể nhẹ nhõm cư về, đây cũng là hắn đối với thực lực mình tự tin chỉ cần độc long chi tới tay, liền ly khai cái này chim không thèm bị địa phương, nghe nói hải ngoại hoàn cảnh cùng yêu tộc cũng là hữu hảo, đến thời điểm tìm một hải đảo ta cũng có thể tiêu giao. Mà lại có độc long chi liền có thể đi cái này khờ hàng nói thủy tinh cung tìm kiếm ba vị thần phong tinh túy, ta tứ tượng thần quang cũng có thể viên mãn, nội cảnh viên mãn cũng là nước chạy thành sông. Khổng Tước trong lòng âm thầm có dự định, càng là không dám buông lòng nhìn chằm chằm bên trong hai nhóm người. Thiên Tà tử trong lòng cân nhắc, lại là cũng không muốn lúc này liền giao thủ, bất quá thật nếu để cho đối phương đi đầu hái lời nói, hắn càng là không tình nguyện. Quả thật hắn nhân phẩm không đáng tin. Đối phương mấy cái tiểu tử xuất thân chính phái nhìn như có căn đoan. nhưng chính tà Giao chiến thời điểm, người trong chính đạo từng cái tâm cũng là bất đắc, hắn thế nhưng là lẽ giá qua, mà lại độc long chi việc quan hệ hắn tự thân lợi ích, như thế nào có thể tùy tiện nhà ra? Nhưng nếu là thật xuất thủ đẹp kia hai cái xúc sinh giận tới, độc long chi chỉ sợ càng là vụng tưởng rơi vào đường cùng, Thiên Tà Tử Khan giọng nói, vân đạo cũng không tin các người, nhưng chúng ta song phương có thể lập xuống lời thể, phân phối độc long chi như thế nào? Thẩm Ngộ Giao nghe vậy cùng mọi người liếc nhau sau tiến lên hỏi, độc long chi vô cùng chân quý, không biết đạo hữu có thể hiểu được bên trong có bao nhiêu Thiên Tà Tử nghĩ nghĩ căn cứ điều tra phòng vừa nói, đại khái 10 cây thượng hạ a. Ồ, kia đạo hữu lại dự định phân chia như thế nào đâu? Thẩm Ngục giao tiếp tục hỏi. Tự nhiên là song phương một người một nửa. Thẩm Ngục giao nghe vậy lắc đầu cười nói, không ổn, nhóm chúng ta bên này 5 người không nói, vẫn là bốn nhà, không nếu theo đầu người đến, một người hai gốc như thế nào? Nếu là không đủ phân xứng, nhóm chúng ta bên này ăn thiệt thòi nhiều, trước cho đạo hữu hai gốc như thế nào? Thiên tả Tử nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ tức giận, phản phất nội tâm đang dị máu, nhưng ở khả năng một gốc không chiếm được cùng đạt được hai gốc ở giữa lựa chọn sáng suốt cái sau. Thật muốn độc thủ, độc long chi ngâm nước nóng tỷ lệ ít nhất tại hơn chính thành, thiên tà tử chỉ có thể khuất phục. Mà nói đến thực chất, thanh vi bên này đối độc long chi tương đối để ý cũng chính là thanh vi, hơn nữa còn không phải tình thế bắt buộc. Mặc dù đáp ứng lục tất cư trình bình sinh, nhưng thật muốn phong hiểm quá lớn, bọn hắn tự nhiên sẽ thối lui, cùng lắm thì ra ngoài bồi giao trước đó đạt được đồ vật cũng là phải. Đỡ phiếu đề cử cảm tạ thư hữu 20.170-61.008-24.209-16.500 kỳ đi ấn tiến 114, loạn đấu, phiếu đề cử Song Vương lời thề một lập, căng cứng không khí lập tức nối lòng mấy phần. Mà mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Thiên Tà Tử vẫn là chỉ có thể đồng ý Thanh Vi bên này ra người lấy ngắt lấy độc Long Chi. Cuối cùng không có gì ngoài ý muốn, cái này hái thuốc nhiệm vụ liền rơi xuống Thanh Vi trên thân, mà Tô Luyện mấy người thì là phụ trách tiếp cận Thiên Tà Tử. Cái gặp tại Thiên Tà Tử âm chấm ánh mắt phía dưới, Thanh Vi cẩn thận theo suối nước đi ngược dòng nước, đi tới chỗ kia dấu ở quái thạch về sau tính mịch mật động. Không đến đến trước mặt Thanh Vi liền phát hiện Hang động này cũng là không nhỏ hai cái trưởng thành song song mà vào, nhưng cũng dư xài, mà lại trong đó pha tạp ánh sáng khiến cho bên trong cũng không hắc dám đến cửa động. Độc Long Chi mùi thơm đã cực kỳ nồng đậm, chỉ bất quá không biết là kia hai cái yêu tộc sử cái gì thủ đoạn, nơi đây đúng là không gặp được nửa điểm những sinh linh khác tung tích, thần thức tìm kiếm cũng là nguy hiểm gì cũng không có dấu hiệu. Cẩn thận lý do, thanh Vi các loại thủ đoạn đều là vận sức chờ phát động, nhưng là thẳng đến một đường theo thẳng tắp thông đạo đi vào một chỗ bầu trời rủ xuống nói đạo quang dày chống trái chỗ. Vừa đến, thanh phi liền chú ý tới kia to lớn không biết cái gì tây tôi chết đi lưu lại một nửa mang theo bộ rễ thân cây. Phương viên có thể có hơn 10 trượng cổ thụ phía trên, tô điểm cái này từng cây phát ra ánh sáng màu tím đậm linh dược. Linh dược này cũng bình thường linh chi cỏ pháp phật, nhưng lại màu sắc hơi có vẻ diễm lệ, từ sắc bên trong mang theo chấm chấm đầy sao kim sắc quan điểm, trông rất đẹp mắt. Chỉ bất quá Thanh Vi cũng chú ý tới, mặc dù cổ thụ phía trên sinh trưởng hơn 20 gốc cái này độc long chi, nhưng lại chỉ có 12 gốc là mang theo kim sắc quan điểm, cũng chính là thành thụ. 12 gốc sao? Kể từ đó tạm thời cũng là không cần gánh tâm hỏa thiên tà tự xung đột. Thanh Vi cũng không có gì tiện nghi thiên tà tự ý nghĩ, chỉ cần có thể thuận lợi đạt được độc long chi liền so cái gì cũng mạnh. Chỉ là nghĩ thẩm mộng giao đề nghị, Thanh Vi lúc này vẫn là không nhịn được gọi thằng điên cuồng. Nếu là có khắc giúp đỡ ngược lại là có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng là chỉ bằng tự mình năm người, bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm thực lực cao cường thiên tà tử, đám người chỉ có thể ngăn chặn lại thẩm mộng giao ý nghĩ. Mà kia thiên tà tử đã yên tâm Thanh Vi tiến đến ngắt lấy, tất nhiên là khai thác ra thủ đoạn giám thị bên trong tình huống. Bất quá hắn cũng là đi theo Thanh Vi một chút xíu sở lấy tiến đến, nếu là trắng trận thả ra thần thức, nói không chính xác liền chạm đến bí ẩn gì bố trí cũng có nói. Lúc này, gặp trong động thuộc 12 góc độc long chi Thiên tà tự yên tâm sau khi lại là càng thêm cảm thấy đau lòng. Chỉ sợ chậm thi sinh biến, Thanh Vi nhanh chóng tiến lên đem 12 gốc độc long chi hai xuống, hai gốc đơn độc nợ rộ tại một cái hồ ngọc, cái khác thu hồi về sau, liền ra cửa động. Không cam lòng nhận lấy hai gốc độc long chi, thiên tà tử ánh mắt tại mấy người trên thân lại là dừng lại hồi lâu mới chuẩn bị quay người rời đi. Song phương mặc dù cái liền độc long chi phân phối lập xuống ước định, nhưng bây giờ nhưng cũng không phải xuất thủ cấp đoạt thời điểm. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là bỗng nhiên nghe nói nơi xa ra từng tiếng thấp vận động, lập tức liền liền đại địa cũng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Ly hồn động bên kia đánh nhau, Tô Luyện lông mày nhảy một cái nhịn không được kêu lên. Mấy người bước chân không ngừng, càng thêm không dám ở Hắc thủy khe chúng qua dừng lại thêm, mà nghe Tô Luyện, Thanh Vi lại là lắc đầu nói, không phải ly hồn động phương hướng, chúng ta đi ra ngoài trước. Thiên tả tử cũng là thần sắc biến đổi, không dám lề mề sợ kinh động đến kia hai cái xúc sinh. Mà liên tại đám người mới vừa ra Hắc thủy khe, chỉ cảm thấy bông nhiên trước mắt tối đen, một cú cự lực đột nhiên hướng phía đám người áp bách mà tới. Vũ đế hoa cái phía dưới, Thanh Vi nhịn được liên tiếp lui thật xa về sau, hoa cái sáng tắt ở giữa vỗn vụt. Mấy người khác cũng là đều có tình trạng Bất quá nhưng đều là tại riêng phần mình hộ thân thủ đoạn phía dưới không có cái gì thương vong tình huống. Nhưng là lúc này, bao quát thiên tà tử ở bên trong, tất cả mọi người là thần sắc không tốt lắm bộ dạng. Cái gặp một khôi nô, một thân dài hai đạo cường đại thân ảnh đã một mực ngăn chặn con đường phía trước. Chỉ bất quá thanh vi càng là chú ý tới, xa xa chấn động mãnh liệt đúng là hướng phía nơi đây tới gần, khung tướng cùng giao long cũng là cảm nhận được xa xa ba động, lúc này đồng dạng trong lòng có chút không ổn, đúng là không biết rõ là ai mắt nhìn xem muốn đánh tới tự mình ra muốn mẹo. Cùng giao long trao đổi một phen thần. Hạ Yêu dựa theo thương lượng xong, Giao Long một cái lắc mình liền vọt tới Thiên Tà Tử trước mặt đối mặt khí thế hung hung Giao Long, Thiên Tà Tử mặc dù bất đắc dị nhưng lại cũng không e ngại, cùng là nội cảnh viên mãn ai lại sợ ai, hai người cấp tốc giao phong bắt đầu, phép tắc tiết ra ngoài, nội cảnh va chạm, khiến cho nơi đây càng thêm hỗn loạn. Nhìn xem tướng mạo yêu diễm vũ y nam tử, Thẩm Mộng Giao không khỏi âm thầm thở dài, lại là không biết do hắn lấy thủ đoạn gì phát hiện đám người, đúng là bị ngăn ở cửa ra vào. Vừa đánh vừa lui, phía Ly Hồn động phương hướng đi. Đám người rất nhanh có quyết định, chỉ riêng một cái khum thước, đám người ngược lại là cũng không e ngại, nhưng nơi xa còn có biến, cô không nói Kéo quá lâu tại đám người cũng bất lợi, cho nên vừa đánh vừa lui vẫn là cái lựa chọn tốt. Mà tại Giao Long cùng Thiên Tà tử giao phong về sau, Khổng Tước cũng là không do dự một đạo mang theo địa hỏa thủy phong mở diện hóa chi ý tứ sắc thần quang liền hướng phía ngang nhân đánh qua. Thanh vi mấy người biến sắc sau khi, vội vàng xuất thủ, nhưng gặp thần lôi, kiếm quang, cự sơn một tể phi ra ngăn cản hướng kia mợ tịch địa hỏa thủy gió thần quang. Cái gặp thần lôi bạo phát xuống khiến cho thần quang dừng một chút, kiếm thôi, lên. Tu luyện xích thành trạm lòng kiếm khí lại là không có cho cổng tức tạo thành phiền bãi gì, nhưng cũng may Thanh Vi cùng thôi bánh hợp lực cuối cùng đánh tan khí thế hung hung tứ tượng thần quang, chỉ bất quá thôi bánh Thủy Bình Phong lại là suýt nữa khác qua đi. Thẩm Mộng Dao thì là mượn nhờ trong tay Bảo Kính đang tìm kiếm lấy thần sắc, cái chán đúng là đã hôn mê rồi một tầng mồ hôi, mà Hải Lan đạo nhân một bên tùy thời mà động, gắng đạt tới xuất kỳ bất ý mượn nhờ hoặc tâm linh sáng tạo cơ hội, một bên cho là Thủy Bình Phong tụ lực thôi bánh cung cấp phòng người thừa dịp cơ hội thật vất vả một đoạn tự ly, nhưng vừa rồi một luyện, đúng là mỉm cười sau lại lần lần người đi lên. Cung Hà Nội cảnh hậu kỳ, cái này khủng tức khí thế trên người đúng là còn mạnh hơn Bách chết đạo nhân cùng độc thiểm rất nhiều. Mà lại nhìn xem sau người địa, hỏa, thủy, phong lưu chuyển không ngừng tứ sắc hỗn độn quang hoa, thành vi mấy người càng là không dám khinh thường. Lần nữa, tứ sắc hỗn độn chi quang đánh đến, thanh vi bên cạnh âm dương lưỡng nghi trùng hiện hiện, tiếng trùng vang lên nương theo lấy phảng phất hiểu ra đại đạo thần âm khiến cho khủng tức trong lòng chiến ý không khỏi đi mấy phần đồng thời, trắng đen âm dương nghị khí đánh ra, xông vào tứ sắc thần quang bên trong, nhưng gặp tứ tượng tách rời, diễn hóa địa hỏa thủy phong, cuối cùng đúng là ẩn ẩn có phần hóa ngũ hành xu thế. Chỉ quá Không tức lúc này lấy lại tinh thần, tứ tượng thần quang lập tức nung thử, đem âm dương lượng nghi trung âm dương nhị khí đánh tan về sau, dư thế không giảm đánh tới. Mà Tô Luyện vừa rồi mấy đạo công kích khó mà có hiệu quả về sau, lúc này lại là không biết dùng bí pháp gì, toàn bộ người khí thế tăng lên không ít, thân hợp kiếm quang hóa thành một đạo màu đỏ long ảnh liền hướng phía Không Tức phá không mà đi. Nhìn xem khí thế bất phàm một mặt, Không Tức lần này rốt cục không còn như vừa rồi đồng dạng không thèm để ý chút nào đã thấy há miệng ở giữa, một câu âm hàn chi ý, phản thấm nhuần thần hồn màu đen dòng nước ra. Mà đúng lúc này Đám người chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị đánh một quyền, đều là không khỏi nhìn về phía ngoài mấy chục giặm hai đạo kịch liệt giao phong thân ảnh. Kia là? Chương 115, Thoát thân, cầu phiếu đề cử. Ngàn vạn chân long gào khét, một cỗ chíu nặng cảm giác kiềm chế tại mọi người trong lòng. Tô Luyện thân hợp kiếm quang phun ra vô số sắc bén kiếm khí đầy ra khủng tức phun ra mà ra huyền minh chân thủy về sau, không khỏi kinh ngạc kêu lên, "Du lòng tự sư minh. hắn tại sao lại ở đây?" Nhìn thấy tới gần nơi đây hai đạo cường hành thân ảnh, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, mà tại Tô Luyện kêu ra tiếng về sau, Thiên tử, Khủng Giao Long ba người thì càng có vẻ hơi bất an. Mấy chục giảm cự ly, bọn hắn đối bên kia cảm ứng coi như được rõ ràng, cho nên ai ở trên gió cũng là phân biệt ra được. Lần nữa cật lực ngăn cản một lần khủng tức thần quang về sau, Thanh Vi mấy người lại thừa cơ chui ra khỏi một đoạn cự ly. Chỉ là kia khủng tức mặc dù vừa rồi bị bên kia hai cái pháp tướng giao chiến hấp dẫn một tia chú ý sau trần chờ mấy phần, nhưng mắt thấy bên kia cũng không tới sau lại là lần nữa càng thêm mãnh liệt xuất thủ. Mà lúc này, một mực tại quan sát đến suy tính lấy cái gì thẩm mộng giao bỗng nhiên cùng Thanh Vi mấy người truyền âm nói, kia khủng tức thần quang cũng không viên mãn, tứ tượng chi lực có một tia không cân đối, trong đó phong chi một voi yếu đi ba loại khác lực lượng một bận. Thanh vi chấn động âm dương lưỡng nghi trung chất vật đem khủng tức hô động mà đến phong hỏa chi lực đánh tan sau không khỏi hỏi, cái kia không biết nên như thế nào phá đi cái này thần thông. Không nhìn lầm cái này tứ tượng chi lực diễn hóa thần quang chỉ sợ là hắn thiên phú thần thông. Đạo hữu âm dương lưỡng nghi trung liền đang phù hợp, mặc dù so với hắn thiên phú thần thông kém một bậc, nhưng phối hợp ngũ hành thần lôi còn có thể khắc chế mấy phần. Nghe thầm mục dao, thanh vi không khỏi toàn lực thôi động cái này thượng phẩm linh khí, âm khí phun ra ngoài thành âm dương chi cá hướng muốn đem hết thảy quay lại địa hỏa thủy phong tứ tư thần quang đánh tới. Hai khối trắng đen cùng u ám hôn độn tứ tượng thần quang dây dưa, lại là rõ ràng yếu đi mấy phần, Thanh Vi cũng là cảm thấy áp lực nặng nghề. Bất quá mắt thấy tứ tượng thần quang ẩn có tứ tượng phân lập xu thế về sau, Thanh Vi càng là cổ động chân khí, đánh ra đạo đạo ngũ sắc lôi quang, thanh thế thật lớn hướng phía tứ tượng thần quang mà đi. Không tựa thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại là không nghĩ tới tự mình thần thông một kia không cân đối lại có thể bị bọn hắn phát ra được. Nhưng này lại như thế nào, coi như thực lực bọn hắn mạnh hơn cùng giai không biết, muốn ngắn thời gian bên trong phá vỡ tượng thần quang cũng là nằm mơ đơn nhiên, chỉ thấy hoa loé lên một cái sáp thái diễm lệ vô cùng thần tuấn đại khủng tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau lưng đôi quan bên trong, 4 cái sáp thái rõ ràng lông đuôi chói lóa mắt, thỉnh thoảng có cường thịnh khí thế lưu chuyển. Theo khủng tức hiện hóa bản thể, thanh vi mấy người áp lực tăng gấp bội, cánh chim cổ động ở giữa hơn có mảnh liệt phong hỏa chi lực hướng phía đám người gào thét mà tới. Cũng may lúc này, Thôi Bánh rốt cục lần nữa hoàn thành tụ lực, Thúy Bình phong hóa thành cự sơn, lấy niệm nát hư không, băng liệt vạn vật khí đột nhiên rơi xuống, pháp tắc ngoại hiển, hư không cũng hướng hắn đè ép mà đi. Một kích này đúng là vượt ra khỏi Thôi Bánh gì vãng trình độ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng tứt hốt vang không ngừng, thóp nhiên biến sắc liền có thể nhìn ra trong đó uy lực không thể chờ nhàn mà xem. Chỉ bất quá Thanh Vi cũng chú ý đạo, lúc này Tô Doánh sắc mặt đã là có một chút tái nhuận, Hải Lan đạo nhân càng là nửa bước không dám rời xa đi theo hắn bên cạnh thủ hộ, truyền nguyên chi ý, hiện ra mỏ mầm Thanh Vi hai mắt. Bốn cái lông thần run lên, liền có tứ tượng thần quang lần nữa đánh ra nắm nưng cái này Thủy Bình Phong ý đồ ma diện, đem quay lại vô tận hỗn độn. Chỉ là bảo vật thường thì cũng thôi đi, cái này Thủy Bình Phong chính là vạn bảo chân nhân phu nhân tín vật nước, phẩm chất cao. Tại Tô Doánh tiêu hao chân khí thôi động phía dưới, Không thua gì nội cảnh viên mãn cao thủ một kích phản lực. Thưa này cơ hội, Hải Lan đạo nhân một bên là thôi vánh lấy ra một khỏa đan dược ăn vào một bên thôi động hoặc tâm linh. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng trung giao động, vừa muốn hiển hóa nội cảnh chi lực khủng tức động tác không khỏi dừng lại, tứ tượng thần quang lập tức giảm đạm mấy phần, Thúy Bình Phong thiếu đi mấy phần ngăn cản nhất thời rơi xuống, ầm ầm, danh dự mặt ngoài một tầng sắt thái lục lấy quang hoa lấp loé ở giữa đột nhiên vỡ cứ thế mà chịu một kích Thúy Bình Phong khủng cũng lập tức bị đạo tình táo lại. Đáng chết! Giám ám toán tại ta. Khủng tức ngăn không được thân thể hướng phía phía dưới rơi xuống, chịu như thế một cái đúng là nhường hắn một thân xương cốt nát một phần tư, nếu không phải bản thể hắn cường hành, chỉ sợ sớm đã khó mà hành động. Sau một khắc thanh vi chỉ cảm thấy địa hòa thủy phong chi lực hiện hóa, diễn hóa đủ loại dị tượng, hơn có bay thẳng đến thiên thần chim phượng phất gần hiện thực. Đây là kia khủng tức nội cảnh, làm sao so với kia giao long còn muốn cường hành hơn rất nhiều. Bên kia thiên tà tử cùng giao long đã sớm đánh đến khó hòa giải, người lui ta tiến vào, tất nhiên là riêng phần mình nội cảnh, phép tác không đoạn giao phòng, tác động đến rất rộng. Chỉ bất quá kia hai cái nội cảnh viên mãn tu sĩ nội cảnh so với trước mắt cái này khủng tức tới nói cũng hẳn hẳn đi một điểm, không thôi dương lưỡng nghi trùng vang không ngừng không ngừng phá hư tứ tượng thần quang bên trong kia khách quan tồn tại một kia không cân đối, thỉnh thoảng hơn có đường hoàng thật lớn ngũ hành thần lôi bộc phát, là Tô Luyện sáng tạo cơ hội. Lần nữa nghe nói một tiếng phảng phất ngàn vạn chân long gào thét kiếm minh, bất quá so với trước đó một lần kia cũng không nghi ngờ yếu mấy phần khí thế. Chỉ là lần này lại là Tô Luyện bộc phát ra kiếm minh thanh âm, cũng dẫn tới đám người ghé mắt không thôi. Đây là xích Thành kiếm phái kháng long chạm tiên kiếm ý. Thẩm Ngộng giao không khỏi kinh hô ra khỏi. Nàng cùng Tô Luyện ngày dài tháng rộng cùng một chỗ đúng là không biết rõ hắn cái gì thời điểm tu thành một chiêu này. Cùng Du Long tử vừa rồi kia phảng phất thật sự có ngàn vạn chân long lên cao gào thét nộ nhi chạm tiên khí thế tự nhiên kém rất nhiều, nhưng một kiếm này chém ra nội cảnh bên trong nhưng cũng không có ai sẽ nghĩ đến đi ngăn kháng. Không tiếc tứ tượng thần quang nhất chuyện, cùng kia mang theo thẳng tiến không lùi khí thế rộng rãi kiếm quang va chạm, nhưng gặp phép tắc hỗn loạn, tứ tượng phân lập. Thừa này cơ hội, Thanh Vi vận sức chờ phát động đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang châm hóa thành đầy trời tia sáng, vô cùng bất nhập bắn không tiếc lên một tiếng đớn, thể yêu lực vận chuyển liền Thanh Vi bắn vào trong đó độ vật bức ra. Chỉ là Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Quang Châm mặc dù cũng không duy nhất một lần mượn nhờ phù Lê Đạo vận thôi diễn đến cao hơn một cái cấp độ, nhưng đã có một tia âm dương nguyên tử chân ý thần quang châm phía dưới, không tiếc thể nội yêu lực mặc dù ỷ vào căn cơ thâm hậu ngăn cản lại đối hình thể tăng dã, nhưng muốn triệt để hóa giải, vẫn còn phải thật tốt bế quan mấy ngày mới được. Một kiếm chém ra, sớm đã khí thế suy bại xuống tới Tô Luyện sắc mặt không thể so với thôi đánh tốt bao nhiêu về tới bên người mọi người. Ma mắt thấy không tức bệ bọn việc ứng phó thể vật, thầm giao giữ chặt đám người, ném ra ngoài một tấm phức tạp trận bao phủ lại mấy người, sau đó, liền gặp đạo đạo minh văn lên, biến mất ngay tại chỗ. Vị phái Du Long tử sư huynh đối thủ là cực các đạo nhân, thực lực không thể coi thường, cho dù chiếm cứ một tia ưu thế, nhưng chỉ sợ cũng không dành bận tâm chúng ta, lưu lại ngược lại còn có thể liên lụy hắn. Ma kia không tức mặc dù mấy lần tụ thương, nhưng còn có xuất thủ dư lực, thôi đạo hữu cùng người chưa hẳn còn có thể đánh ra vừa rồi công kích như vậy. Ngư Nhi thẩm ngậm giao bố trí, đám người cuối cùng bắt lấy cơ hội, bỏ chạy không ngắn tự ly, tạm thời thoát khỏi khống tức dây dưa. Chỉ là thẩm giao cũng là phí hết lớn lực khí mới tính bằng vào bảo kính lục lọi ra một cái coi như an toàn con đường, không phải vậy tại Bắc Hoang bên trong tùy ý Nazi chỉ sợ là một chết. Thanh vi không khỏi thở phào nhẹ nhóc nói, thầm đạo hưu nói có lý, pháp tướng giao thủ chúng ta vẫn là cách khá xa chút tốt, chỉ là không biết nơi đây cự li li hồn động vẫn còn rất xa. Đợt, thường ngày cầu phiếu để cự dạng sáng còn có. Cảm tạ thư hữu cơ vũ khí sư 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng. chương 116, tụ hợp. Mắt thấy Thanh vi 5 người Nazi đi, nơi xa cự các đạo nhân trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Hắn chính là phát giác được bên này có cùng du long tử đồng nguyên khí tức về sau, mới một đường hướng về bên này mà tới Chỉ tiếc bên kia Súc Sinh lông Lá không có bạn sự lưu lại mấy cái nội cảnh sơ kỳ mắt con đã như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát thân, cùng là pháp tướng hậu kỳ, Du Long tử thực lực rõ ràng mạnh hơn tự mình mấy phần. Hai người giao thủ đã không biết bao nhiêu hồi hợp, nếu không phải bằng vào kinh nghiệm phong phú, các đạo nhân chỉ sợ sớm đã lạc bại tại Du Long tử chi thủ. Nhưng là cái này Du Long tử càng đánh càng hăng, rất có có một loại không đem cực các đạo nhân chém giết nơi này thể không bỏ qua ý tứ. Lúc này gặp Tô luyện bọn người thành công thoát thân mà đi, một bộ cẩm ý thiếu niên bộ dáng khu mặt trầm tĩnh du long tử nhất thời khí thế lần nữa tăng vọt, trong tay Chu Thiên thần kiếm nhất truyện, liền có tiếng long ngâm vang vọng hư không. Đương nhiên, phương viên trong rừng bên trong toàn bộ sinh linh không khỏi cảm giác tâm thần một trận nhoi nhói, ẩn ẩn có một loại cùng đồ mạt lộ cảm giác. Giao Long một cái đuôi roi đem Thiên Tà tử đánh ngơi, vội vàng bay đến xung tốc phía trước tiêu lên, đại ca chém mau, là kiếm tu, định lợi hại cái chủng loại kia. Chỗ nào dùng lấy hắn nói, xung tốc sớm tại du long tử khí thế biến đổi thời điểm liền tâm thần siết đem thể nội ngũ hành chi lực ngăn chặn sau một phát bắt được Giao Long hướng phía Thiên Tà tử rơi đi phương hướng mà đi. Cầm trên người hắn độc long chi chúng ta liền ly khai. Hai yêu lúc này liên thủ, mặc dù khủng tức thực lực không phát huy ra mười thành, nhưng cũng không phải độc thân một người thiên tà tử có thể chống lại. Chỉ thấy thiên tà tử nhãn thần siết chặt, quả quyết lấy ra một cái tản ra tái nhuận quang mang trái tim bổng nhiên bóp. Lập tức, giao long, khủng tức chỉ cảm thấy tự thân cảm xúc, ý niệm chỉ trệ, đúng là phảng phất bị bốc ra, sững sở ngay tại chỗ. Thiên tà tử không dám yêu cầu xa vời phản sát hai yêu, cái này tuyệt dục môn bí bảo tự mình còn sót lại cái này một cái, tác dụng thời gian có hạn. Cho nên, chỉ thấy hắn bí thuật bạo phát xuống liền hóa thành một đạo ám trầm đột quang, hướng phía nơi xà màu chống theo. Tình táo lại hai yêu không khỏi nổi giận. Nghĩ không ra cái này hai nhỏ người một cái hai cái vậy mà đều chạy nhanh như vậy, không tựa như thế nào có thể chịu được ở như vậy kết quả, tứ sắc long thần nổi lên, liền hướng phía vẫn chưa hoàn toàn thoát ly hắn phạm vi công kích thiên tà tử đánh đi. Cầu tặc, lưu lại bản vương độc long chi, ngang nhiên xuất thủ phía dưới, không tựa đã là không để ý tự thân thương thế, cho nên một kích này so với toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ kém một tiêu mà thôi. Thiên tà tử trong lòng giận mình, không khỏi tăng nhanh tốc độ, nhưng là tứ tượng thần quang dáng lâm càng nhanh, mạnh hơn. Làm sao có thể, liền xem như nội cảnh biến mãn chi cảnh, vô thượng chi tâm công hiệu cũng sẽ không tiếp tục ngắn như vậy. Chẳng lẽ quá lâu quá hạn? Đáng chết. Mắt nhìn xem tứ tượng thần quang liền muốn rơi xuống, Thiên tả Tử vừa quan tâm, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc vứt ra ngoài. Quả nhiên, chỉ thấy tứ tượng thần quang nhất chuyển, bỏ Thiên Tà Tử thẳng đến độc long chi hộp ngọc mà ra. Thưa này cơ hội, Thiên Tà Tử lần nữa thiêu đốt tinh huyết, không tiếc tổn thương tự thân nguyên khí lấy mấy lần tại vừa rồi tốc độ biến mất tại chân trời. Mà hộp ngọc vào tay về sau, khẩm tướng cùng giao long cũng là không dám trông coi tự mình hang ổ không đi. Bọn hắn thế nhưng là chú ý tới, không có vừa rồi mấy cái kia nhân tộc Hai cái pháp tướng đại tông sư giao thủ phản phất không có bất tâm, hỗn loạn vép tắc quấy đến nơi đây cực kỳ kiểm chế. Không nói hai yêu cùng thiên tà tự động tác ngoạn lệ một phen giao phòng, các các đạo nhân tại Du Long tử khí thế biến đổi thời điểm chính là nhịn không được trong lòng giận mình, hắn đúng là một mực chưa hết toàn lực, kháng long trảm tiên kiếm ý chàn ngập hư không bên trong, phản phất ở khắp mọi nơi đồng dạng nhói nhói lấy cực các đạo nhân pháp tướng, nhục thân cùng nguyên thần, không khỏi nhường đáy lòng của hắn chầm xuống. Mà nhìn xem Du Long tử sau lưng tôn này từ tử viên mãn xích thành kiếm quân hình ảnh, các đạo nhân càng là ý thức được Du Long tử ý đồ, tự mình mà bước vào nửa bước pháp thân chi cảnh. Du Long tử, người cùng vọng, chỉ là cẩm ý thiếu niên vô hỷ vô bi, Chu Thiên thần kiếm phi nhanh mà xuất phát từ hư không bên trong chém ra vô tận kiếm khí phương viên trăm dặm, một mảnh rét lạnh chi ý nửa ngày về sau, chỉ thấy một đạo đỏ thắm hồng sắc kiếm quang đi qua vạn ác thiên ma pháp tướng, các đạo nhân nguyên thần, cuối cùng đem triệt để xóa bỏ tại đây. Du Long tử đứng lơ lửng trên không, đánh vỡ tâm chướng về sau, một thân thực lực nước chạy thành sông tiến thêm một bước. Sau đó, liền lập hắn hóa thành một đạo kiếm quang lập tức hướng Ly Hồn động phương hướng mà đi. Toát thân về sau thanh vi mấy người sơ lược làm khôi phục về sau, mới một lần nữa lên đường, bất kể nói thế nào cuối cùng là hưu kinh vô hiểm đạt đến mục đích, đồng thời trong lòng bọn họ càng là nhịn không được cảm kích thiên ta tử, nếu không có hắn cùng một chỗ chia sẻ áp lực, thanh vi mấy người trực tiếp đối mặt hai yêu chỉ sợ chỉ có thể ném đi độc long chi đường chạy. kia không tức theo hầu thực lực cũng không tầm thường, hai yêu bên trong đúng là lấy hắn cầm đầu. Thầm Ngộ giao không khỏi cảm thắn nói, thanh vi ngay vậy tràn đầy đồng cảm nói, nếu là hắn cũng nội cảnh viên mãn lời nói, chỉ sợ chúng ta thật khả năng thất bại. Nói đến cái này độc long chi cũng là bần đạo cố ý đến đây, ngược lại là vất vả mấy vị Sư đệ nói nói gì vậy chứ? Cái này Độc Long Chi không chỉ có đổi lấy địa đồ, càng quan trọng hơn là ngày sau lục tất cư luyện chế Thiên Vương Tộc mệnh đan về sau, chúng ta có thể sớm biết được, như thế vẫn chưa đủ sao?" Thôi đánh nghe Thanh vi, không khỏi lắc đầu cười nói, "Tô luyện, Thẩm Ngục Dao càng là gật đầu đồng ý, "Không sai, Thiên Vương Tộc mệnh đan tin tức cũng đủ để cho chúng ta mạo hiểm một lần, chúng ta có sớm chuẩn bị thời gian, luôn có thể hết sức vô xuống một khóa. Chỉ là kia thiên tà tử cũng mạo hiểm như vậy đi tìm Độc Long Chi, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cùng ý đồ Thiên Vương Tộc mệnh đan." Thanh Vy vừa cười vừa nói, Thẩm Ngục khẳng định gật đầu nói, "89 10." Dù sao cái này độc lòng chi ngoại trừ làm Thiên Vương tộc mệnh đang thúc dẫn bên ngoài, cách dùng khác đều có thể tìm tới dễ kiếm vật thay thế. Nhìn như vậy Thiên Tà tử có thể hay không tìm được Bát Bảo Linh Lung cỏ. Thanh Vi tinh thần chấn động, lập tức bất đắc dĩ thở dài nói, hắn có Bát Bảo Linh Lung cỏ lại như thế nào, bây giờ chúng ta cũng không thể tại cái này bác hoang bên trong đi tìm hắn như thế một cái kinh nghiệm lao đạo trái đạo tu hay đi. Hải Lan đạo nhân canh giữ ở cũng không khôi phục thôi đánh bên cạnh nói, không sai, hắn được độc Long chi về sau, chỉ sợ chắc chắn tìm địa phương che giấu. Hơn nữa còn trước tiên cần phải thoát khỏi kia hai yêu liên thủ mới được. Thẩm Ngọc giao trước đó mượn nhờ cái kia không biết tên bảo kính nô ra một cái coi như an toàn lộ tuyến cũng là hao phí cực lớn tâm lực, cho nên lúc này trước mọi người tiến vào tốc độ cũng không nhanh. Nhưng căn cứ lục tất cứ địa đồ đến xem, 5 người lúc này cự ly Ly Hồn động đã là không xa. Không biết do có phải hay không bởi vì các phái cao thủ đến, càng đến gần Ly Hồn động, đám người hành trình ngược lại là càng thêm thuận lợi. Qua gần nửa ngày công phu, theo đám người thân phận Ngọc phủ liên tiếp sáng lên, thanh vi mấy người không khỏi tinh thần chập nhẹ, như thế phía trước không xa chỉ sợ là các phái hội tụ chi địa. Quả nhiên, tiếp tục tiến lên một đoạn cự ly về sau, Thanh Vi mấy người liền chú ý tới phía trước không trung ba đạo cường hành thân ảnh. Du Long tử sư huynh vậy mà đến rồi. Tô Luyện lại là nhịn không được sửng sở, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều đi soán suất vấn đề này, đồng thời Thanh Vi mấy người cũng chú ý tới, Du Long tử ba người phía sau đã tụ tập lại một đám tu sĩ. Trong đó các phái đệ tử chiếm đa số, từng cái thần hoàn khí tốc, mắt lộ ra tinh quang nhìn phía xa kia một nửa ngọn núi. Ngoài ra còn có một số thực lực có chút cường hoành tán tu chi sĩ đến đây trợ quyền, trong đó có trước đó cùng mọi người đánh qua đối mặt Viêm Lôi tử. Đây chính là Thanh Vi sư đệ a. Thanh cảnh sư huynh mới vừa rồi còn nói về ngươi đâu? Theo bên thai truyền đến thanh âm thanh vi không khỏi nhìn qua, không khỏi hai mắt tỏa sáng. "DS, cảm tạ thư hữu như tổn như vong 1100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng thường ngày cầu phiếu đề cử. Chương 117, Thần công núi, cầu phiếu đề cử." Thanh vi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang đạo bào màu vàng nhạt thanh niên đạo nhân mang theo một vị mặc thiên lam sắc cung trang thanh lệ nữ tu chậm rãi đi tới. Nam tử nhìn qua cũng coi là trên anh tuấn, chỉ là đặt ở thanh vi thấy qua rất nhiều người quen bên trong lại chỉ có thể xếp tại đằng sau. Ngược lại là hắn bên cạnh trang mỹ nhân, khuôn mặt như vẽ, nhìn quanh rực rỡ ở giữa, ra so thẩm mộng dao, thôi đánh còn muốn độc lòng người khí chất bất quá tất cả mọi người là tu hành nhiều năm người, đối mặt như thế mỹ mạo, tất nhiên là chỉ có thưởng thức ánh mắt. Ngài là, Thanh Huyền sư huynh cùng Thanh Vân sư tỷ không sai đi. Thanh vi nhìn xem hai người một thân quy chân kinh đích truyền ký tức, cùng kia cử chỉ thân mật bộ dáng rất nhanh nghĩ đến người tới là ai. Nói đến quy chân phái thế hệ này chân truyền bên trong, ngược lại là hiếm thấy thành như thế một đôi thanh mai trúc mã thần tiên quy lữ. Cái này vị thứ 6 chân truyền Thanh Huyền cùng vị trí thứ 8 chân truyền Thanh Vân chính là ngoại môn thời điểm liền cùng nhau bị mang về Thái Không Sơn đơ bé, cùng một chỗ trải qua ngoại môn, nội môn, cuối cùng song, song tấn thăng chân truyền cũng coi như một đoạn giai thoại. Trì bất quá Thanh Vy tấn thăng Trần truyền muộn, cũng chưa từng gặp qua hai vị này yêu thích du lịch sư huynh sư tỷ, không nghĩ đúng là tại cái này bác Hoang chỗ sâu gặp lần đầu tiên. Thanh Huyền cười ha ha nói, chính là ngu phu phụ hai người, ngược lại là không nghĩ tới Thanh Vy sư đệ đến thật sớm. Nhóm chúng ta vợ chồng hai người nguyên bản ngay tại Bắc Hoang bên trong hái thuốc, cho nên lượn quanh một vòng về sau liền chạy tới, vậy sẽ Thanh Cảnh sư huynh lại là mới đến không bao lâu. Thanh Huyền nói xong, liền nghe một bên Thanh Vân đi theo cười nói đám người hộ tống hai người tới Tu Sĩ tụ tập địa phương, đại khái quét qua liền phát hiện nhân số đã khuyết, Quy chân phái bên trong, Thanh, trần, thanh Cảnh, Thanh Huyền, Thanh Vân. Thanh vi còn có Hải Lan đạo nhân, thôi đánh vợ chồng tính toán là một thể. Giao đài phái người tới không nhiều, ngoại trừ xung phong rằng tiểu thoa bên ngoài, chỉ có một cái mây đạo chân, một cái lý thanh tiêu, lại thêm một cái Thẩm Mộng giao. Bất quá thanh vi cũng phát hiện kia hai cái giao đài phái nữ tu đều là nội cảnh viên mãn cấp độ cao thủ, chỉ sợ thực lực không tầm thường. Mà lại nhân ra của cại Thâm Hậu, liền liền đạo cơ cấp độ Thẩm Mộng Dao cũng có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng bất phàm kiến thức, huống chi kia hai cái tu hành không biết bao nhiêu năm nội cảnh tông sư. Xích Thành kiếm phái lúc này đúng là đến chọn vẹn năm người nhiều, còn không tính Du Long Tử cùng Tô Luyện hai người. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, mặt mày bên trong mang theo sắc bén chi ý nhìn thấy Đồng môn, Tô Luyện, Thẩm Mộng giao hai người hướng phía Thanh Vy gia hiệu một phen về sau liền cùng Đồng môn gom lại cùng một chỗ. Mà ngoại trừ Quy Chân, Giao Đài, Sích Thành ba phái, Cửu Huyền phái đồng dạng có ba vị đệ tử đến, lúc này lại là tại cùng Thanh Cảnh trò chuyện với nhau. Theo Thanh Huyền nếu nói, Cửu Huyền phái huyền nhất đạo người bên ngoài phối hợp tác chiến, lúc này đi vào Bắc Hoang chỗ sâu chính là ba vị Cửu Huyền phái nội cảnh viên mãn tông sư, cái đều là thành nhiều năm cao bên này thành vì chú ý tới, chẳng biết lúc nào đúng là đã đột phá tới nội cảnh viên mãn. Ma Thanh Huyền, Thanh Vân hai người cùng là nội cảnh hậu kỳ, nhưng hai người bọn họ như hình với bóng mấy chục năm, có thể nói câu lòng có linh tê cũng không đủ, hợp kích chi thuật phía dưới nội cảnh viên mãn cũng không phải hắn đối thủ. Nhìn như vậy xuống tới ngược lại là Thanh Vi cùng Hải Lan đạo nhân, thôi đánh giống như là đến đánh xỉ dầu. Bất quá, đối với mình thực lực, Thanh Vi vẫn có chút lòng tin. Không nói khủng tức như vậy tiên phú thần thông kinh người cường đại nội cảnh, bạch chiết đạo nhân đồng dạng tu sĩ, Thanh Vi vẫn là đủ để ứng phó có được. Hải Lan đạo nhân cùng thôi đánh hai người ăn ý mặc dù không bằng Thanh Huyền vợ chồng, nhưng cũng không phải dễ khi dễ, chi bốn bề đông đảo đồng đạo luôn có thể giúp đỡ lẫn nhau một cái. Trừ bỏ các phái hơn 20 người bên ngoài, tán tu đồng đạo cũng là có chuyên môn chạy đến, hoặc là tại Bắc Hoàng bên trong tìm kiếm cơ duyên về sau ngược lại tới, vụ mặt lẻ tẻ mấy cái đến đúng là cũng có 10 người đến. Trong đó thực lực mạnh mẽ như Viêm Lôi tử đồng dạng nội cảnh viên mãn cũng có 2 vị, còn lại trong 7 người 3 vị là nội cảnh hậu kỳ cao thủ, mà có 4 vị thì là diện mạo bên trên có 8 9 thành tựu tương tự huynh đệ, đều là nội cảnh trung kỳ tu vi. Như thế, trận độ thể kế 31 vị đang đạo tu hai tụ tập, trong đó hơn có 3 vị pháp tướng đại tông sư dẫn đầu, đã coi như là một cố cực kỳ lực lượng cường đại. Phía trước Giang Tiểu Thoa tại Du Long tử đến thời điểm liền đã an tâm rất nhiều, lúc này nhìn xem phía sau rất nhiều đồng đạo, càng là không khỏi âm thầm gật đầu. Hai vị sư đệ, ta mượn trước chợ xem thiên như ý dám nhìn xem phải chẳng còn có cái khác đồng đạo trên đường, nếu như không có chúng ta liền lập tức động thủ, như thế nào? Đối với Giang Tiểu Thoa đề nghị, Du Long tử cùng Thanh Trần cũng không phản đối, lập tức chỉ thấy Giang Tiểu Thoa trong tay nắm nâng cái này, một mặt bảy sắc lưu quang chuyển động bảo kính nghiên lặng quan sát lấy cái gì. Thanh Vi chú ý tới kia bảo kính chính là thầm ngậm giao một mực nắm giữ kia mặt. Mấy cái hô hấp về sau, chỉ thấy bảo kính quang hoa thu liễm, yên tĩnh lại, Giang Tiểu Thoa nói ra Chúng ta bốn nhà người ngược lại là không có, chỉ là vậy mà thấy được Thần Tiêu phái Ân Trường Sinh đạo hữu, không có gì bất ngờ xảy ra lại có hơn nửa canh giờ liền có thể gặp được. Thanh Trần sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Giang Tiểu Thoa, hắn đột phá. Du Long tử cũng là mở hai mắt ra, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Ngoại trừ Giang Tiểu Thoa, mấy người bọn hắn cũng tính được là là cùng tuổi người, tính kỳ mấy cái đều tại hơn 100 tuổi thượng hạn, trên lệch cũng không kém được mười mấy tuổi bộ dạng, cho nên tính được là quen thuộc ân Trường Sinh chính là Thần Tiêu phái pháp thân ngọc linh lung chân nhân quan môn đệ tử, nhưng trước đây ra ngoài du lịch thời điểm bị người ám toán đả thương căn cơ, dưỡng thương nhiều năm, lại là không nghĩ tới lần nữa gặp mặt đã là thành công đột phá. Mặc dù không biết rõ thân ở Huyền Châu Ân Trường Sinh vì sao chạy đến gom góp cái này náo nhiệt, nhưng có thêm một cái cường lực giúp đỡ, Giang Tiểu Thoa có thể nói là hài lòng đến cực điểm. Pháp tướng đại tông sư tốc độ tất nhiên là cực nhanh, cũng không lâu lắm Thanh Vi đều có thể cảm giác được một cố cường đại khí tức lao vụt tới. Cái gặp tử lam sắc lôi quang lóe lên, liền có một thân lấy đạo bào màu đen tuấn tú đạo nhân xuất hiện ở trước mắt đạo nhân tóc mai điểm bạc, nhưng lại một bộ thiếu niên bộ dáng. so với Du Long Tử nhìn qua không lớn hơn mấy tuổi bộ dạng. Thanh Trần đánh giá hai cái này so với mình còn muốn lớn mười mấy tuổi người yên lặng không nói. Bốn người cũng không có lãng phí thời gian ôn chuyện, liền nghe Giang Tiểu Thoa thần sắc nghiêm túc nói ra, từ khi mấy ngày trước đó ta đem kia âm minh đạo đám người ngăn ở bên trong về sau, liền một tấc cũng không rời giám thị, nhưng bọn hắn lại khắc thường bình tĩnh lâu như vậy, chúng ta không thể không cẩn thận chút, để phòng bọn hắn có cái gì quỷ dị mạnh khỏe. Cái này vạn quỷ vệ hồn đại trận chính là căn cứ năm đó cái này ly hồn động còn sót lại địa mạch bố trí, càng thêm lấy hỗ trợ trận cơ vững chắc, xem như hao tốn tâm tư, không giống như là những cái kia tùy thời có thể lấy vứt bỏ cứ điểm. Thanh Trần cũng là nói ra mấy ngày quan sát kết quả. Du Long Ân Trường Sinh hai người đều là vừa tới không bao lâu người. Nhưng là cũng minh bạch cái này bị ngăn ở cửa ra vào lâu như vậy, một lần nếm thử phá vòng vây cử động cũng không có cũng quá mức của quái. Bốn người liếc nhau về sau, đều là không khỏi đề cao cảnh giác, nhưng là bốn vị pháp tướng đại tông sư riêng phần mình chuẩn bị thỏa đăng tới, còn mang theo pháp bảo áp trận, nói e ngại cũng là không thể nào. Theo Giang Tiểu Thoa động tác, chỉ thấy trong chảng tất cả tu sĩ không khỏi đột nhiên tinh thần. Ta cùng mấy vị đạo hữu bài trừ trận pháp về sau, các vị đồng đạo liền có thể xuất thủ, nhớ lấy không thể vội vàng sao động liễu lĩnh, phục ma tuy là nhiệm vụ, nhưng các vị đồng đạo cũng cần bảo toàn tự thân. DS, cảm tạ thư hữu nô chính quân 200 kỵ đi ẩn tiền thưởng. Chương 118, phá trận, cầu phiếu đề cử. Giang Tiểu Thoa một phen xuống tới, không nói các phái đệ tử, rất nhiều tán tu tâm bên trong lại là ủi thiếp rất nhiều, chí ít các phái không có ý định lấy chính mình làm bia đỡ đạn không phải sao? Giang Tiểu Thoa trong bốn người, thuộc về hắn cùng Du Long Tử tu vi tối cao, một cái pháp tướng hậu kỳ, một cái nửa bước pháp thân. Nhưng thanh trần cầm trong tay địa tiên cấp độ pháp bảo bát quái vân vũ khí, thực lực cũng là không thể chờ nhàn nhìn tới. Về phần đường xa mà đến Ân Trường Sinh, một thân lôi pháp uy lực cũng là kinh khủng, huống chi trước đây gặp thai bất ngờ về sau, linh lung chân nhân chỉ sợ hơn phải chú ý hắn an toàn. Theo đám người riêng phần mình vận sức chờ phát động, chỉ thấy Giang Tiểu Thoa ánh mắt thu vào, sau lưng hiện hóa ra một tôn khuôn mặt mơ hồ, khí chất cao quý nói mẹ phát tướng. Thanh Vi chỉ cảm thấy bốn bề huyền nhục thể tức bốc lên, kim hành chi lực diễn hóa thần tuấn bạch hồ hình ảnh. Theo Giang Tiểu Thoa đưa tay vỗ, liền gặp phép tắc rung động, đem đi một nửa ngọn núi bên ngoài vạn quỷ phệ hồn đại trận làm cho hiện hóa ra ngoài, không ngừng dung chuyện. Theo sát phía sau, chỉ thấy Du Long tử bên cạnh Chu Thiên thần kiếm một tiếng ngân khẽ về sau hóa thành đỏ thắm rải lụa màu đỏ đồng dạng xông vào trong trận pháp, căn cứ thanh quan sát đến, trực tiếp Cảm độ được vạn quỷ phệ hồn đại trận động tĩnh, ly hồn động bên trong, một thân hồng sắc quan phủ, mang theo mặt đỏ uy nghiêm mặt nạ một cái cao lớn thân ảnh không khỏi đối một bên trưởng hồn quỷ sứ hỏi, còn chưa tốt sao? Hồi phán quan đại nhân, phía dưới mới vừa đáp lời, sợ là còn phải nhất thời nữa khắp khả năng khắc hóa tốt. Phán quan nghe vậy gật đầu, các phái đã so dự đoán công kích chấm rất nhiều, trận pháp còn có thể kiên trì một hồi, nhường bọn hắn nắm chặt. Rõ. Trường hồn quỷ sứ xuống dưới về sau, đã thấy trong bóng tối đột nhiên truyền đến âm thanh nghĩ không ra kia cực các đạo nhân vô dụng như vậy, liền một cái du long tử cũng không giải quyết được. Lại là toàn thân áo đen mang theo mặt nạ quỷ quỷ sứ hắc đi ra. Tắc chỉ sợ đã chết bởi du long tử dưới kiếm, nhưng mà này còn đột nhiên toát ra một cái ân trường sinh. Phán quan trong giọng nói cũng không gặp nửa điểm phần trương. Ủy sứ hắc cười ha ha, bốn cái chính đạo có hy vọng pháp thân người kế tục, nếu là vẫn lạc ở đây, không biết rõ các phái sẽ là biểu tình gì. Không thể chủ quan, chỉ là trải qua này một lần cái này ly hồn động liền muốn triệt để tan thành mây khói. Phán quan không hề bận tâm nói. Quỷ sứ hắc gật đầu, nhìn xem bên ngoài mãnh liệt thế công nói, chúng ta vẫn là xuất thủ ngăn cản một cái đi, cái này ly hồn động dù sao không thể so với trước đây. Sợ là chịu không được bọn hắn hành hạm như thế. Chúng ta đi là được, người trước đi xuống dưới, một khi bọn hắn công phá trận pháp về sau, lập tức khởi động bố trí. Sau đó hai người chúng ta không cần dừng lại, lập tức bỏ chạy. Nghe phán quan ăn bài, quỷ sứ H quay người tiến vào hắc ám bên trong. Nhấc lên một cây đen như mực cán bút, chấm như tuyết giải hào bút lông, phán quan thân ảnh lóe lên xuất hiện ở vạn quỷ vệ hồn đại trận chỗ cốt lõi bắt đầu hiện hóa u minh đế quân pháp tướng ngượn nhờ Bên ngoài, rõ ràng cảm giác được vạn hồn đại trận đột nhiên vững chắc rất nhiều, bốn người không khỏi thần biến hóa, hướng phía Trần nhìn lại, Nhưng gặp một lần mây màu trắng tiểu kỳ chậm rãi triển khai phun ra vô cùng vô tận mây sắc tiên quang hướng phía Vạn Quỷ Phệ Hồn Đại Trận bao phủ tới. Vô số phép tắc cô động tiên đạo minh văn hóa thành đám mây đồng dạng hướng phía Vạn Quỷ Phệ Hồn Đại Trận sơ hở tràn vào, ý đồ ngưng trệ ở trận pháp. Vạn Quỷ Phệ Hồn Đại Trận bên trong, cảm nhận được càng nhiều áp lực phán quan không khỏi ra tăng đối sinh tử vô thường bút thôi động. Cũng may phía dưới bố trí liền muốn hoàn thành, đoạn này thời gian cũng là không cần lo lắng sinh tử vô thượng bút cái này tổn hại pháp bảo chống đỡ không nổi. Chỉ thấy Vạn Hồn Đại Trận đột nhiên bị kín một tầng sinh tử vô thượng biến hóa siêu nhiên khí tức cùng bắt quái vân kỳ không ngừng đối kháng. Trận pháp vận chuyển tới cực hạn về sau, sơ hở trong đó tự nhiên càng thêm dễ dàng phát hiện, chỉ thấy Giang Tiểu Thoa, Du Long Tử, Tân Trường Sinh ba người thi triển thủ đoạn hướng phía trận pháp công tới. Cao Quý mở mị huyền nhục thể tức, ngập trời kháng long trảm tiên kiêu bí, cùng Chí Dương Chí Cương quần tà tránh lui thần tiêu 36 tiên lôi hợp từ hiện lộ rõ ràng thần uy. Lấy ly hồn động làm trung tâm, phương viên số ngoài trăm dặm đều có thể chú ý tới cái này bất phàm thanh thế. Cho dù cũng không nhắm vào mình bọn người, sau phóng thanh vi cũng là cảm giác được một tia kiểm chế, đây chính là toàn lực xuất thủ đại tông sư, mà trong trận pháp phán quan cũng là không khỏi tiêu khổ. Có vẻ như có chút khinh thường, du long tử vậy mà cũng đột phá tới nửa bước pháp thân rồi. Lao hắc, còn bao lâu? Ly hồn động chỗ sâu, một chỗ không gian trống trải bên trong, quỷ sứ hắc đang mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào trước mắt từng cái con mắt đóng gắt gao người. Những người này ngồi xếp bằng, phản phất ở vào trong nhập định, trên thân khí tức không yếu, đúng là trọn vẹn 72 tên nội cảnh tông sư bộ dạng, nhưng là mắt thường liền có thể phát hiện những này nội cảnh tông sư làn ra phía trên từng đạo phản phất sâu bỏ đồng dạng đường vấn ngay hoa không hề v Lúc này lại là đang có mấy cái âm minh đạo trưởng hồn quỷ sứ tại hướng cuối cùng mấy người trên thân dùng đặc thù thuốc nhuộm khắc họa. Nghe thầy phán quan truyền lời, quỷ sứ Hắc Quệ quẹt khỏe môi, liền nói giúp người đi, xính cái gì có thể. Còn lại 5 cái liền hoàn thành, khẽ cắn môi liền chịu được được. Nói xong, nhìn xem bận rộn mấy người, quỷ sứ Hắc độc xúc nói, tăng thêm tốc độ, nhưng cũng không thể ra sai, không phải vậy liền lấy các người gánh trách nhiệm, biết sao. Nghe quỷ sứ Hắc, thế nhưng là không ai sẽ làm làm trò người. Lúc này cái này 72 người bên trong thế, nhưng không phải là không có bọn hắn trước đó đồng bạn, hoặc là trưởng hồn quỷ sứ, hoặc là Vân Du bốn phương quỷ sứ. Dù sao vơ vét nhiều như vậy nội cảnh tông sư muốn không gây cho người chú ý đã rất khó, khắc họa sai lầm, cái này thời điểm thật sự chỉ có thể dùng người một nhà đính hang. Chỉ có 5 cái, ai? Phán quan mượn nhờ pháp bảo ổn định lại bốn người nhục thể nhục thể thế công, chỉ là trận pháp này chính là không ngừng rút ra nơi đây địa mạch chi lực duy trì được, chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Trong mắt lóe lên một tiêu quả quyết, phán quan thôi động trận pháp ra tăng đối với cái này chỗ địa mạch nghiên ép. Vạn Quỷ Vệ Hồn Đại Trận vận chuyển tới tứ hạ, Thanh Trần thôi động Bắc Quái Vân Vũ Kỳ đối kháng sau khi, chỉ cảm thấy một cỗ thấm nhuần nguyên thần âm minh chi lực đánh tới đám người cái gặp trước mắt thiên địa lập tức lờ mờ, cường đại âm minh pháp tắc khí tức hiện hóa ra vô tận âm minh ác quỷ hàn thế, nhiếp nhân tâm phách đọa lạc chi ý bao phủ trong lòng mọi người. Rầm dầm rầm, các loại thần lôi cùng vang lên, đạo đạo điện xả xẹt qua trường không khiến cho một đám nội cảnh tông sư theo Vạn Quỷ Đại Trận động đến phía khôi phục lại. Giang tiểu Thoa các loại bốn vị đại tông sư khí thế thành mảnh lần nữa Đại tới. Phán không khỏi tê lên một tiếng đau đớn lại là phản chấn phía dưới thụ một chút vết thương nhẹ. Chỉ là bên ngoài 4 người lúc này đã bao đủ sức lực xuất thủ, cho dù Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận không để ý hậu quả nghiền ép địa mạch chi lực, cũng sẽ không trèo trống quá lâu. May mà phía dưới đã truyền đến tin tức, đã chuẩn bị thỏa đáng, phán quan cũng không cần lại kéo. Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận trận cơ tiết điểm liên tiếp sụp đổ khiến cho trận pháp ngắn ngủi lực nâng cao một bước âm minh chi lực bộc phát, khiến cho Giang Tiểu Thoa mấy người không khỏi lùi lại mấy bước, trong đó Thanh Trần càng là khẽ miệng hiện ra một tia đỏ thắm. Chỉ là đến tận đây, cái này Vạn Quỷ Hồn đại trận nhưng cũng đến cùng đổ mạt lộ thời điểm. Phía sau một đám nội cảnh tông sư mắt thấy trận pháp phá vỡ, từng cái không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Nhưng còn tương lai tiến lên, cũng cảm giác được ly hồn động chỗ sâu một cỗ nồng đậm tà ác chi ý. Đây là hạ thổ mà vật khí tức. Giang tiểu Thoa thần sắc biến đổi, xuyên thấu qua phá vỡ trận pháp không khỏi hướng phía ly hồn động chỗ sâu nhìn lại. ĐS, cảm tạ thư hữu 20180124113948104500 kỳ đi ẩn tiền khuyến thưởng. Thương ngày cầu phiếu để tử dạng sáng tận lực lại đổi mới một chương. 119, Ma Lâm, cầu phiếu đề cử. hồn đại trận vỡ vụ. Tùy theo mà đến lại là một cố để cho người ta càng thêm hãi hùng khiếp vía khí tức chuyển đến. Giang Tiểu Thoa bốn người biến sắc sau khi, càng là thời khắc cảnh giác ly hồn động chỗ sâu khí tức. Chu Thiên thần kiếm lấy cực cao tần suất rung động, lập tức hóa thành một đạo xích hồng sắc trường hồng trực kích ly hồn động chỗ sâu. Nửa bước pháp thân kiếm tu một kích toàn lực y lực tất nhiên là bất phàm, cái gặp Chu Thiên thần kiếm trạng phá trùng điệp âm minh pháp tắc, ngàn vạn ma chướng xâm nhập trong động. Thanh Vy nhìn xem cái này chém kiếm, trong mắt lên một tia sợ hãi thảm phục. Bất quá cái này thời điểm cũng không phải thưởng thức đại tông sư phong thái thời điểm, theo trận pháp sụp đổ, thanh vi các loại nội cảnh tông sư cũng là phát giác được ly hồn động bên trong kia không do khí tức đã không phải là lần thứ nhất cảm nhận được cùng loại khí tức, thanh vi tự nhiên là nhắc lên vạn phần cảnh giác, âm dương lưỡng nghi chung tại hắn bên cạnh không ngừng dùng chuyện, từng tiếng trung vang thanh âm tán đi, khiến cho hắn không nhận kia đọa lạc tà ác khí tức ảnh hưởng. Những người khác cũng đều là cảnh giác người, tại trận pháp đổ trước đó liền phần mình có chuẩn bị, lúc này liền gặp các loại bảo quang sáng lên, khiến cho cái này âm khí nặng nề ly hồn động có vẻ có mấy phần tiên gia khí tượng. Mà tại Chu Thiên thần kiếm chém ra về sau, Dụ Long Tử không khỏi thần sắc khẽ biến, khi thế lần nữa dâng lên, tay bấm kiếm quyết hướng phía Ly Hồn động chỗ sâu một điểm. Phu phù, phù phù, phù phù, phản phất trái tim liên tiếp nhảy lên đồng dạng tiếng vang theo Ly Hồn động chỗ sâu vang lên, đúng là trực tiếp gọi đám người trái tim không tự chủ được đi theo cùng tần suất nhảy lên. Bất quá mấy hơi thở xuống tới liền gọi đám người cảm thấy cực kỳ khó chịu Ân Trường Sinh thấy thế đỉnh đầu hiện ra một phương cổ phát lôi hấn đột nhiên bộc phát ra một mảnh chói mắt từ sắc lôi quang, oanh minh lại là nhịp tim đồng dạng động trực tiếp Mà lúc này, đám người chỉ cảm thấy Ly Hồn động bên trong một cỗ cường đại đạo lạc khí tức vọt ra. Sau đó chỉ thấy một cái tái nhật cốt trảo treo lên Chu Thiên kiếm quang mà tới. Ngàn vạn chân long gào thét rên rỉ đồng dạng kiếm minh thanh âm lần nữa vang vọng hư không, Chu Thiên thần kiếm quang hoa đại tất trực tiếp tại cốt trảo phía trên chém ra một đạo thuật sâu vết tích. Theo cốt trảo về sau, đám người chỉ cảm thấy một tầng bóng ma bao phủ trong lòng, lại là một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới khô lâu bóng người chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà ở sau lưng hắn, lại là lờ mờ mấy chục đạo tản ra hỗn loạn được người đến kia không rõ khí tức, chính đạo tất cả mọi người là mí mắt một cái. Du Long tử một kích toàn lực cái chém ra một đạo vết tích minh Chu Thiên Thần kiếm trở về nơi cũ đến Du Long tử bên người, phản phất không cam lòng khiến cho nhẹ nhàng run dậy đúng lúc này, Giang Tiểu Thoa trong tay xem Thiên Như ý kính khẽ run lên bỗng nhiên liền hướng phía nơi xa bắn ra một đạo bẫy sắc tiên quang. Hoàng bét, tiên quang bên trong, chỉ thấy hai thân ảnh không tự chủ được hiện hóa ra ngoài, chính là ý đồ trốn xa phán quan cùng quỷ sứ H. Phán quan dưới mặt nạ sắc mặt tối đen, đúng là giao đại phái dị bảo xem Thiên Như ý kính, đây không phải thanh nữ cô nương kia cục cưng Quý giá sao? Giang Tiểu Thoa cùng Du Long tử ba người uy mắng sau khi trao đổi, chỉ thấy nàng cùng Sinh thân ảnh lóe lên thẳng hướng phán quan, quỷ sứ H hai người Mặc dù không nghĩ tới lại còn sẽ có một vị âm minh đạo đại tông sư, nhưng bọn hắn cũng là trọn vẹn bốn người. Chỉ là kia áo bào đen phía dưới khô lâu khí tức không hề tầm thường, không giống pháp thân nhưng vậy mà cho người ta một cố cảm giác nguy cơ, cho nên liền giao cho mang theo thần binh thanh Trần cùng nửa bước pháp thân chi cảnh du long tử đối phó. Nhưng Giang Tiểu Thoa cũng minh bạch trước mắt cái này một thân hồng sắc quan phục mặt đỏ mặt nạ nam cũng là cầm trong tay pháp bảo nửa bước pháp thân, mà hắn bên cạnh người thực lực nhưng cũng là tiếp cận pháp tướng hậu kỳ bộ dạng. Chỉ quá nàng tin tưởng linh lung chân nhân như vậy bao che khuyết điểm, nhất định sẽ cho hắn trưởng sinh cái gì bảo bối mới dám thả hắn ra ổn thỏa lý do. Do chỉ ngọc lệnh đã âm thầm chế trụ tùy thời có thể lấy chủ động kích phát, Giang Tiểu Thoa cũng không muốn lại trải qua thụ một lần pháp bảo đột nhiên gây khó khăn nguy lực. Lão Lục làm sao bây giờ? Kia xem thiên như ý kính không phải một mực tại thanh nữ trong tay sao? Chạy thế nào đến nơi này? Không nói phán quan, quỷ sứ Hắc cũng là trong lòng giật mình, bọn hắn u minh giấu giới chi thuật cực kỳ tinh diệu, trước đó cũng là phán quan xác nhận qua Giang Tiểu Thoa trong tay không có xem thiên như ý kính cái này dị bảo mới yên tâm hành động. Phán quan thần sắc nghiêm túc, thực lực hắn cũng là tự mình trải nghiệm qua, mà lúc này sinh tử vô thường bút chỉ sợ còn phải khôi phục một đoạn thời gian mới được. Không hoàng hốt, hơn 70 nội cảnh tông sư âm thần, lại thêm một đoạn pháp thân lột sắc làm tế phẩm gọi cốt ma thực lực đủ để nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. ổn định, nhóm chúng ta có thể thắng. Phán quan bị đâm thùng hành tung về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị giang tiểu thoa dây dừa kéo lại, nhưng hắn nhưng cũng không tính sai. Nhưng mà hắn cùng quỷ sứ hắc cũng đều biết rõ cái này triệu hoán cốt ma chi pháp chính là đạo chủ thí nghiệm chi dụng, trong đó có nhiều tì vết. Càng quan trọng hơn là triệu hoán đi ra cái này cốt ma cũng không phải thụ bọn hắn chế Quỷ sứ Hắc một kích rũ minh quỷ thủ đánh ra đánh tan ngang nhiên rơi xuống nói đạo lôi quang lại là cùng phán quan nói, cái này tiểu tử là thần tiêu phái kia nữ sát tinh cục cương quý giá, ta không dám hạ tử thủ. Phán quan nghe vậy chỉ chệ nhịn không được chuyển âm nói, chính ta cũng bất lưỡng lập ngươi còn tại hồ cái này. Nói nhảm, chính ta bất lưỡng lập cũng không về phần bị một cái tinh tu thần tiêu lôi pháp nhân tiên 365 ngày, ngày ngày không ngừng, tìm không thấy không bỏ qua nhìn chằm chằm. Nghe quỷ sứ Hắc, phán quan cũng là kiêng kỵ nhìn sinh liếc hắn cùng cùng ân sinh hai người tách ra một đoạn cự ly. Vừa đánh vừa lui, Tìm đúng thời cơ phát động u minh dẫn đường chi thuật, tổn thương nhiều nguyên khí cuối cùng cũng so với bị cốt ma kéo vào hạ thổ mạnh. Tiên lặng gật đầu, quỷ sứ Hắc nâng lên tinh thần cùng Ân Trường Sinh kịch đấu ở cùng nhau, không dám hạ tử thủ là một chuyện, nhưng thật đánh nhau hắn đương nhiên cũng sẽ không sợ. Bên này bốn người chiến làm một đoàn, tán phát khí tức trực hiếu đông đạo nội cảnh tông sư hai hùng khí vĩ, chỉ là lúc này thanh vi mấy người cũng không không tưởng quá nhiều chính là áo bào đen phía dưới khô lâu vừa ra tới liền một mực khóa chặt lại cho hắn một kiếm du long tử. Sắp xỉ tại pháp áp phía dưới, liền xem như du long tử, thanh Trần hai người cũng là không nhịn được mày. Mà kia khô lâu sau lưng mấy chục đạo thân ảnh càng là đã phản phất ngạ lang đồng dạng xông về đám người. Du Long tử cố ý xuất kiếm ngăn cản, nhưng thần sắc biến đổi lớn ở giữa vội vàng tôi động Chu Thiên Thần kiếm xẹt qua một đạo xích hồng sắc đường vòng cung đem một đạo tràn ngập ác ý bạch cốt xá lợi đánh bay đồng thời thanh Trần tôi động bắt quái vân vụ kỳ hướng phía cốt ma mà đi, mây cấm chi lực hiện hóa ra từng cái từng cái xiển xích dây dưa mà lên. Cốt ma thân ở một tòa bạch cốt luyện ngục giới hiện, hiện khiến cho thanh công kích trong nháy trở nên chỉ đốn xuống tới. Lập tức liền có một cỗ bao không trong. Chu khởi, hóa thành kiếm thẳng chém mà xuống. Đồng thời bắt quái vân vụ kỳ phía trên một phương mây cấm chi lực ngưng tụ mà thành thuần dương bắt quái sáng lên, cấu kết thuần dương phép tắc bắn ra vô tận kim quang khiến cho này địa ma độc chập nhẹ. Tại thanh Trần hai người ra sức ngăn cản phía dưới, cốt ma xuất thủ cuối cùng không có lan đến gần một đám nội cảnh tông sư. Cái này thời điểm, Thanh Vi cũng là nhìn xem phượng phất không để ý tới trí, toàn thân phát ra hỗn loạn đoạn lạc khí tức bóng người nheo lại hai mắt. Đây coi là cái gì? Ma nhân? Vẫn là zombie? Nhưng là lại còn có thể động dụng thuật pháp thần thông, nội cảnh cũng không chút chịu ảnh hưởng. Ngũ sắc lôi quang minh diệt ở giữa liền đem một cái hai mắt đỏ bừng sông về phía mình bóng người nổ thành tro bụi nội cảnh trung kỳ, liền cái này trình độ, xem ra chỉ còn bản năng. Thanh vi đỉnh đầu ngũ đế hoa cái, bình thường công kích không thể đối hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Thành Thạo điêu luyện ở giữa phân tích, "DS, ta muốn bắt đầu cố gắng tổn cáo nha." Chương 120, cốt ma chi uy, cầu phiếu đề cử. Gần 80 vị đạo lạc nội cảnh tông sư bỗng nhiên ở giữa vọt tới mặc dù nhìn như khí thế bất phàm, nhưng trong đó phần lớn là nội cảnh sơ kỳ, nội cảnh trung kỳ người không nói, cũng đều là mất lý trí, còn sót lại bản năng người. Mà chính đạo bên này hơn 20 người bên trong lại nơi nào có kẻ yếu. Bất quá đạo mắt công phu Đối diện khí thế hung hung ma nhân liền trực tiếp thiếu đi 1 phần 4. Kia là Bắc Nguyên cánh cửa tông sư Mã Đại Soái, hắn tại sao lại ở đây? Còn có bên kia cái kia lão người rõ ràng chính là ngà voi núi tán tu tông sư Lưu Láo cái. Cái kia là. Thanh vi bên thai truyền đến thỉnh thoảng tiếng hô, lại là có chút tán tu hoặc là các đệ tử nhận ra đối diện ma nhân bên trong một chút gương mặt. Chỉ là nhận ra lại như thế nào, nhìn xem điên dồ đồng dạng không sợ sinh tử xông tới các tu sĩ, Thanh vi nội tâm thở dài sau khi, dưới tay lại là nửa điểm chưa từng do dự ánh mắt quét qua trông thấy Hải Lan đạo nhân cùng tôi phối hợp văn ý phía dưới, cũng không nguy hiểm gì về sau, thành vi cũng an lòng. Vậy phần những sư huynh sư tỷ khác chỗ, từng cái thực lực phi phạm càng là không cần Thanh Vi hao tâm tổn trí. Bất quá một đợt về sau, thực lực yếu những cái kia ma nhân tan thành mây khói về sau, còn lại đều là thực lực thật tốt, coi như còn sót lại bản năng, đám người muốn như vừa rồi đồng dạng nhẹ nhõm giải quyết cũng là khó khăn. Bỏ mặt trước đó những này tông sư sở tu cỡ nào cấm pháp, diễn hóa nội cảnh như thế nào, lúc này Thanh Vi chỉ có thể cảm nhận được từng cái tràn ngập đoạn lạc khí tức, dù phát vô tận ma niệm nội cảnh âm dương lưỡng nghi trùng vang lên trận trận đạo môn âm, khiến cho Thanh Vi bốn bề phạm vi bên trong ma nhận lấy cực lớn chế. Vũ Đế Hoa cái bên ngoài Ngũ Phương Thần thú sinh động hiển hóa, từng cái rất sống động, không ngừng bay vút lên ở giữa phun ra xuất ra đạo đạo đường hoàng chính đại, uy lực kinh khủng ngũ sắc lôi quang, coi như bị mấy vị ma nhân vây công, Thanh Vi cũng không có có vẻ quá không còn chút sức lực nào, mỗi một đạo lôi quang cũng không có lãng phí thẳng đem đối thủ hành kích tứ chi vỡ vụn. Chỉ là không có lý trí ma nhân chỉ cần không hóa thành cho tàn, há lại sẽ đỉnh chỉ tiến công, từng cái hình dạng kinh khủng cuốn theo lấy ô nhiễm về sau tàn phá nội cảnh, đỏ hừng mắt muốn đem Thanh Vi xé rách nuốt sống. Lắc đầu thở dài, đem còn sót lại một cái đầu lâu còn muốn chính hướng phía cắn tới nữ tu triệt để diệt, Thanh Vi không khỏi chiêu thức biến đổi Đời trời châm mưa hóa thành mỹ lệ tia sáng theo áp bách mà đến đen như mực nội cảnh bắn vào những cái kia tông sư thể nội. Lập tức chỉ thấy mấy cái bị ô nhiễm tông sư nội cảnh dừng lại, tùy theo chậm rãi băng tiêu tuyết tan tản đi, áp bách mà đến đoạn lạc phép tất càng là bỗng nhiên giảm bất rất nhiều. Không có đi để ý tới hóa thành cho bụi bốn vị ma nhân, Thanh Vi không khỏi hướng phía Thanh Trần hai người phương hướng nhìn lại. Này điệu ma ý thâm trầm, làm cho người đoạn lạc. Cho dù chu sát những này ma nhân làm dịu mấy phần, nhưng là đầu nguồn không cặn, cũng là hiệu quả có hạn. Nhưng gặp bên ngoài mấy dặm, vật chuyển di chiến trường về sau Thanh Trần hai người ra sức cùng kia cốt ma đối kháng. Tôi động bắt quái vân vụ kỳ đồng thời, chỉ thấy thanh trần dưới chân có khắc một cái mênh mông đung đưa hơn 10 giặm ngân sắc thiên hà phù trào, mơ hồ có thể thấy được trong đó điểm điểm tinh quang hiện hiện không ngừng cọ giữa cốt ma ngoài thân ma quang. Một bên khác nửa bước pháp thân chi cảnh du long tự khống chế chu thiên thần kiếm các thức xích thành kiếm phái tuyên học rất quen dùng ra, khiến cho cốt ma không thể không chăm chú hai người bọn họ. Chỉ là rõ ràng có thể nhìn ra, coi như thần minh nơi tay, tăng thêm một vị thực lực mạnh mẽ nửa bước pháp thân, ngăn lại cốt ma cũng không phải mãi. Pháp thân phía dưới đến pháp thân phía trên chính là từ nhập tiên biến, mặc dù hiện nay tiên nhân sống cũng có chút thảm nhưng cũng không thể phủ nhận hắn bản chất đã cùng phạm tục khác biệt. Vô luận là phép tắc lý giải cùng vận dụng vẫn là tiên đặc chất đều là pháp thân phía dưới khó mà với tới. Mà thân binh pháp bảo nhất lưu tại pháp tướng đại tông sư trong tay có thể chống lại pháp thân, bất quá cũng là mượn nhờ trong đó bản chất tạm thời cất cao tự thân mà thôi. Chỉ là lúc này, Thanh Trần hai người sớm đã phát hiện trước mắt cái này cốt ma vậy mà cũng là thân có bộ phận pháp thân bản chất tồn tại, khả năng đối mặt pháp bảo bắt quái văn vụ kỳ không có, có vẻ quá mức bị động. Hạ thổ bên trong ma vật vô số, ma đầu kia bản thể mặc dù không đến, nhưng trước mắt cái này hóa thân dựa vào chi vật nhiên dính đến pháp thân đẳng cấp. Thiếu niên khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng cùng Thanh Trần Đở Rễ. Thanh Trần vẫn như cũ thần sắc bình thản, nhưng trong mắt sổ lo cũng là không che giấu được. Bắt Quái Vân Vũ Kỳ mặc dù là điệu tiên đẳng cấp pháp bảo, nhưng cũng không cần quên hắn mới đột phá không bao lâu. Coi như Thiên Hà Chân Pháp lấy chân khí hùng hậu lấy xưng cũng kinh phải như vậy tiêu hao. Nếu nói Du Long Tử như vậy pháp tướng viên mãn người coi là nửa bước pháp thân, trước mắt cái này cốt ma chỉ sợ có thể xưng là nửa cái pháp thân. Mà lại mọi người đều biết, hạ thổ cùng 10 châu chi điệu trở ngại trung điệp, có thể mượn không biết tên thủ đoạn lấy pháp thân đẳng cấp rựi vào dáng lâm cấp độ này thực lực, chỉ sợ cốt ma bản thể chí ít tại điệu tiên phía trên. Càng quan trọng hơn là vừa rồi Cốt Ma khả năng ý thức còn không rõ rệt xuất thủ thời điểm có vẻ đơn giản thô bạo nhiều. Mà lúc này hai người đã phát hiện hắn đã đầu nào thanh tỉnh, bắt đầu bằng vào bản thể kiến thức kinh nghiệm đối phó bọn hắn áp lực tăng gấp đội hai người lên nhau, âm thầm có chuẩn bị, nuốt một quả thanh sắc đan dược sau sắc mặt tốt mấy phần thanh trần lần nữa phát lực. Vút quang, thiên hạ, tinh quang dung chuyển ở giữa liền hướng phía Cốt Ma mà đi, có một loại đem triệt để nuốt hết tư thế, trắng bạch bạch Cốt Ma quang hóa làm một đạo cao lớn ma ảnh, mơ có thể thấy được lại có hai đầu cánh tay. Theo Cốt Ma một tiếng kêu to, chỉ thấy sau người ma ảnh bắt đầu đi theo động tác các tức huyền nào ma đạo pháp tấn đánh ra, ẩn hàm một tia ma trùng chi ma ý vị quang hoa đại tác, giật tới ly hồn động phương viên trong vòng trăm dặm đều hóa thành ma vực. Đột nhiên ở giữa, một đám nội cảnh tông sư không tự chủ được ngừng trong tay động tác trong mắt lóe lên một tia hỗn loạn đoạn lạc ý vị, tâm tính lệch yếu một chút đúng là bắt đầu công kích đứng lên bên cạnh đồng đạo âm dương lưỡng nghi trùng tự chủ chấn động không ngừng, khiến cho thanh vi kịp thời theo một tia trong hỗn loạn tránh ra, mắt thấy cách gần nhất thôi đánh hai người liền công kích lẫn nhau vội ra âm dương khí đem hai người sau khi tách ra, đặt vào âm dương lưỡng nghi trùng nói âm bên trong. Đa thanh vi sư đệ, một trận hoảng sợ hai người vội vàng cảm ơn Thanh Vi, nhãn thần bên trong mang theo e ngại nhìn về phía Cốt Ma bên kia. Cái này thời gian một cái nháy mắt, đúng là đã có mấy người tổn thương tại đồng bạn thủ hạ, riêng phần mình bị thương đám người cách gần trăm dặm cũng nhận như vậy ảnh hưởng, huống chi trực diện áp lực Thanh Trần hai người, Vân Quang, Kim Quang, Tinh Quang, Kiếm Quang đột nhiên tản ra, hai người không khỏi bay ngược thật xa. Nhưng trông thấy rốt cục tại Cốt Ma thân ở in dấu xuống mây cấm chi lực hóa thành hai đầu xiển Long Tử trong mắt lên quả quyết chí ý, lấy ra một cái hình rồng kiếm phù về sau cả người hóa thành một đạo lưu quang tới dung hợp. Thiên địa ngẹn ngào, chỉ có một đạo siêu phàm thoát tục hình rồng kiếm mảnh chợt lóe lên thoáng hiện sau lưng của ma, một lần nữa hóa thành sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Nơi xa, phán quan cùng quỷ sứ hất sợ hãi mà cả kinh nói, "Trảm lòng kiếm phủ, Sinh tử vô thường buốt khôi phục mấy phần về sau." Hắn đối mặt Giang Tiểu Thoa đã ẩn ẩn chiếm cứ một điểm ưu như thế, nhưng là liền cái này thất thần một mấy mắt. Giang Tiểu Thoa nhãn thần sắc bén, kích phát chuẩn bị đã lâu giao trì ngập lệ. Lần nữa, thanh vi chỉ nghe một tiếng cửu tiếng lên, bác bên trong tụ chi khí, ma đã. đều phải lui. Đa kỳ tiền. Thư hữu 201-812-184-55-2392-100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cầu phiếu đề cử. chương 121, tạm, cầu phiếu đề cử. Phượng Minh về sau, chỉ thấy một cái thanh sắc loan điệu bay vút lên hướng phía phán quan cùng quỷ sứ H2 người bay đi. Chỉ xích thiên ai, là phán quan ý thức được giang tiểu thoa động tác thời điểm, loan điệu đã là tới người. Lao Phu cũng không muốn thông qua quỷ thần vị nghiệp độ phục sinh. Mắt phán quan thần quả quyết, không để ý sinh tử vô thường bút tàn phá chi thần, trực tiếp điều động hắn toàn bộ y lực nên loan điểm ra ra mắng ba động khuyết tán ra đến Tương đương với hai kiện thần binh pháp bảo chính diện giao phong một lần ba đậu phía dưới, thanh vi rõ ràng cảm giác được bốn bề phạm vi bên trong phép tắc hỗn loạn, sinh tử chia ý điên đảo, ngũ hành xoay chuyển nguyên khí sôi trào. Cái này thanh thế nhìn đúng là so với cốt ma còn muốn cường hoành hơn mấy phần bộ dáng. Chỉ có mắt phán quan bên trong hiện lên một tia thịt đau chú ý tới sinh tử vô thường trên ngòi bút bằng thêm mấy đạo răng khắp nơi vết rách. Lập tức lại là lập tức thừa dịp dư ba chưa từng tán đi thời điểm kéo hơi có vẻ trật vật quỷ sứ hắc cùng một chỗ hao tổn đại lượng tâm huyết vận chuyển u minh dẫn đường chi pháp hóa thành một đạo lưu quang trốn vào hư không bên trong, Ân Trường Sinh mắt thấy đối thủ đào tẩu tất nhiên là không cam lòng, tay lấy ra tự sắc phụ lục không chút do dự đánh vào hư không bên trong. Chỉ nghe không biết cách bao xa chuyển đến vài tiếng oanh minh nương theo lấy hai tiếng kêu thảm về sau, Ân trưởng Sinh hướng phía Giang Tiểu Thoa tiếp nối bước đầu, vẫn là bị bọn hắn chạy trốn. Sau đó Ân Trường Sinh hai người không có mề, một cái lắc mình về sau, một mặt ngưng trọng gia nhập đối kháng cốt ma trong hai người. Bên này, một trận ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, nội cảnh các bậc tông sư cũng đã xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Trong đó số ít là vừa rồi tâm thần thất thủ thời điểm tổn thương tại đồng bạn thủ hạ, còn có một số thì là bị cho dại giống như ma nhân gây thương tích. Du Long tử chạm Long kiếm phù một kích phía dưới, rốt cục đối cốt ma tạo thành một chút tính thực chất thương thế, chỉ là muốn hoàn toàn hủy diệt cốt này hóa thân còn muốn không biết phí bao nhiêu công phu. Bất quá muốn lúc này Giang Tiểu Thoa, Ân Trường Sinh hai người rốt cục đặng xuất thủ đến gia nhập vây công bên trong, cuối cùng khiến cho Thanh Trần hai người không có vừa rồi áp lực to lớn. Du Long tử một bên khôi phục khí, một bên một lần nữa gia nhập chiến trường. Gặp phán quan cùng quý sư hất bộ chạy, mặc dù thất vọng nhưng cũng không thể thế nhưng, huống chi trước mắt ma đầu kia mới là phiền phước. Sinh tụ Trạm Long kiếm phủ sau một kích, cốt ma khí tức rõ ràng yếu đi mấy phần, lúc này lại có hai cái cường lực giúp đỡ gia nhập, cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng chế trụ cốt ma. Nhưng nếu muốn lần nữa trọng thương hắn, chỉ sợ còn phải như Trạm Long kiếm phủ, giao trì ngọc lệnh đồng dạng cường đại thủ đoạn mới được. Phốc, chằn theo hư không bên trong nô ra cốt trảo, ân trưởng sinh một kích thần tiêu tiên lôi đến ma đấu màu đen phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt tấn ký. Đại phá diệt lôi phù ta còn có ba đạo, uy lực cũng có mới vào pháp thân cấp độ Thanh Trần ba người nghe Ân Trường Sinh về sau, Giang Tiểu Thoa dẫn đầu lên tiếng nói, giao trì ngọc lệnh còn có thể kích phát một lần, uy lực đại khái cùng Ngư đại phá diệt lôi phù. Trảm Long kiếm phù chế tác không dễ, trên người của ta lại là không có. Thanh Trần cuối cùng thì là nói ra, văn đạo trên người có một đạo tử vi thần lôi, uy lực đại khái tương đương với nhân tiên trung kỳ một kích toàn lực. Giang Tiểu Thoa ba người bất động thanh sắc dò xét Thanh Trần liếc mắt về sau, không khỏi thương nghị lên đối sách. Pháp thân đẳng cấp thủ đoạn chế tác, bảo tồn không dễ, cũng là giao đại, thần tiêu ra đại nghiệp đại, Giang Tiểu Thoa hai người mới có thể mang theo trong người mấy đạm mà thôi. Mà Thanh Trần nói tới Tử Vi thần lôi căn bản không giống như là quy chân phái đường lối, chỉ sợ là hắn bản thân cơ duyên đột được. Bốn người một bên nhanh chóng giao lưu đối sách, một bên hợp lực công kích quái ma. Mặc dù nhận một chút thương tích, nhưng một thân áo bào đen phía dưới cốt ma đối mặt bốn người công kích vẫn liền có thể không luống phí quá đại lực khí ngăn cản, cũng giúp cho hữu hiệu phản kích. Bên này một đám nội cảnh tông sư mắt thấy bốn vị đại tông sư một lần nữa ngăn chặn cốt ma về sau, không khỏi nhẹ nhàng trợ ra, càng thêm chuyên chú đối phó nãy trước mặt nhóm. Cái gặp Thanh Huyền, Thanh vợ chồng hai người hiện lên luỡng mi chi thế vận chuyển phong lôi diện hóa âm dương cực hình ảnh khiến cho tới gần hai người bọn họ ma nhân rất nhanh liền bị giảo sát, hóa thành nguyên khí trở về thiên địa. Mà thành cảnh nơi đó càng là đơn giản Tô Bạo, tám chín tuổi bộ dáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, ngoài thân lưỡng nghi thần lôi sáng tối chập chờn, có rất ít ma nhân có thể vượt qua lôi chỉ tới gần hắn, cho dù có, tại hắn bên cạnh một thanh vô hình phi kiếm cũng là nhẹ nhõm đem giảo sát. Hải Lan đạo nhân vợ chồng đối mặt không lý trí chút nào ma nhân cũng không có một vị mượn nhờ Thủy Bình phong uy thế đệ người. Bất quá hai người phối hợp phía dưới, cũng có thể phòng thủ sau khi đánh giết mấy cái ma nhân. Những mẩy ma nhân vốn là so cùng cảnh giới tông sư yếu đi 3 điểm, là mà Thanh Vi lúc này coi như một lần nữa bị năm vị vốn là nội cảnh hậu kỳ ma nhân quấn lấy cũng không có cảm thấy cái uy gì. Chỉ bất quá những này ma nhân chân khí cùng nội cảnh chịu ảnh hưởng về sau, Thanh Vi vậy mà phát hiện bắt đầu có một tia ô nhiễm tự thân chân khí tính chất đây cũng là một phen giao chiến về sau, theo thời gian chuyển dời mà hiện lộ ra. Từ Liên Dương Hỏa đang quang hoa sáng tỏ, tản ra dương hỏa ôn nhuận bảo quang, đồng thời rủ xuống một đóa đóa tự sắc hỏa liên bắt đầu đốt cháy Thanh Vi quanh thân bên ngoài các loại hỗn tạp không khí dơ bẩn. Đồng thời Thanh Vi cũng chú ý tới cái khác đồng đạo căn bản không cần nhắc nhỏ cũng tuần tự phát hiện trong đó cất giấu nguy hiểm, có biện pháp tự nhiên là không chậm trễ chút nào động tác. Mà một chút huyết thiếu đối kháng loại này ô bế thủ đoạn thì là chỉ có thể những mày áp chế, chuẩn bị trở về đầu lại nghĩ biện pháp. Thanh Vi lúc này còn có dư lực, cho nên tại đem Hải Lan đạo nhân vợ chồng hai người đặt vào Tử Liên Dương hòa đang phạm vi sau khi cũng đem phụ cận mấy cái tán tu cùng xích thành kiếm phái hai cái đệ tử dẫn vào Ôn hòa tự sắc ánh đèn xua tán đi âm minh chi ý, đồng thời một chút xíu đem đã xâm nhập thể nội ô nguyên khí bài xuất, không hiểu, đám người chỉ cảm thấy phản phất dễ dàng rất nhiều. Cảm kích hướng phía Thanh Vi gia hiệu qua đi, đám người lần nữa nâng lên chân khí ra sức thanh trừ trước mắt ma nhân đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang châm phía dưới, lần nữa đưa tang một vị ma nhân về sau, Thanh Vy bỗng nhiên lần nữa nghe nói một tiếng thanh thúy phượng minh về sau, liền gặp trước mắt một mảnh trắng sáng nương theo lấy phảng Phật thiên phạt đồng dạng lôi minh vang lên. Cùng lúc đó, hơn có không biết như thế nào hình dung gầm thét phảng Phật mang theo vô tận đoạn lạc chi ý làm cho người trầm luân. Cuối cùng, Thanh Vy cái gặp một mảnh tinh không hằng sau, số triệt để khôi phục bình tĩnh, chỉ có vẫn như loạn pháp cùng dao động nguyên khí tỏ rõ rồi kịch liệt tượng. Ma Tiêu đại tông sư bên kia bình tĩnh trở lại, Thanh Vi bọn người trước người số lượng không nhiều ma nhân không khỏi đình chỉ động tác, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Một cái tử sắc dương hỏa tung xuống đốt cháy 4 bề hết thảy, Thanh Vi không khỏi cảnh giác kiểm tra trải qua, cuối cùng xác định rõ giống thật bình tĩnh lại. Cái này kết thúc. Chỉ chốc lát, Thanh Vi chỉ thấy nơi xa Ân trưởng sinh đỡ lấy cực kỳ hư nhược Du Long tử cũng giang tiểu thoa, Thanh Trần hai người quay lại. Chỉ là nhìn qua bốn người trạng thái giống như đều không phải là quá tốt bộ dạng, không nói đã cần người đỡ Du Long tử, Thanh Trần vốn là nhìn mảnh mai sắc mặt lúc này càng là nửa điểm huyết sắc cũng không có. Giang Tiểu Thoa đồng dạng trạng thái không tốt, phần bụng càng là có một đạo trực tiếp xuyên qua vết thương ngay tại ra bên ngoài bước lên hắc khí, mà nàng cũng đang dùng tự thân chân khí áp chế. Nhìn như vậy xuống tới, ngược lại là Ân Trường Sinh trạng thái hoàn hảo nhất, ngoại trừ chân khí có một chút tiêu hao quá độ bộ dạng. DS, cảm tạ thư hữu 201811101091903874100 kỳ đi ân tiền khách thường. Chương 122, người quen, cầu phiếu đề cử. Giang Tiểu Thoa nhịn xuống có chịu, lấy ra xem Thiên Như Ý giám một lần nữa đem cái này ly hồn động phụ cận thảm lục một phen về sau, mới đối chúng có người nói, chư vị tu chỉnh một lát. Sau đó đi ra Bắc hoang. Nói xong, chính là chân chạy tọa hạ vững chắc thương thế, mà Thanh Trần cùng Ân Trường Sinh hai người thì là thừa này cơ hội giúp Du Long tử chữa thương đám người sơ lược làm khôi phục về sau, Giang Tiểu Thoa lại cùng Thanh Trần hai người xâm nhập Ly Hồn động bên trong, qua một hồi lâu mới thấy hai người ra. Giang Tiểu Thoa chỉ là thần sắc bình thản nói ra, Ly Hồn động bên trong đặc thù địa thế đã phá hư, địa mạch cũng là triệt để sổ đổ, về sau chỉ sợ không có Ly Hồn châu kia độ vận. Bất quá Trường Châu, Sinh Châu các vùng cũng tồn tại tương tự sự vận, cần đạo hữu buồn ba cũng có thể tìm được. Nghe Giang Một chút cần ly hồn trâu người mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút thất vọng. Khôi phục mấy phần du long tử nhìn thoáng qua triệt để biến thành phế tích ly hồn động, không khỏi thở dài, lần này đúng là phí hết lớn lực khí còn không có cái gì thực chất thu hoạch. Sư huynh nói đùa, người cái này cũng đột phá tới nửa bước phát thân, còn không tính thu hoạch. Ân trưởng Sinh vốn là ngẫu nhiên nghe nói việc này thuận đường mà đến, nghe du long tử nhịn không được cười nói. Bất quá đã thấy Giang tiểu Thoa may mà nói, may mắn Trường Sinh sư đệ ngươi đã đến, không phải vậy chỉ sợ chúng ta ba người thật sự dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Thanh Trần mấy người không tự chủ được gật đầu đồng ý, chỉ riêng ba người bọn hắn đối mặt cốt ma chỉ sợ tiếp nhận áp lực càng lớn, nếu không phải Ân Trường Sinh trong tay mấy đạo lôi phù thời khắc mấu chốt phát triển tác dụng trọng yếu, cốt ma cuối cùng cũng khó có thể hủy diệt ổn định thương thế sau Giang Tiểu Thoa mang theo giao đài phái mây đạo chân, Lý Thanh Chiếu hai người lại hợp lực thi pháp diễn hóa một chỗ tiên ra thánh cảnh đem nơi đây hạ thổ ma khi tỉnh hóa một phen về sau, mới thở phào nhẹ nhõm mang theo một đám tu sĩ hướng phía bắc hoang bên ngoài mà đi. Chuyến này mặc dù có chút đầu voi đuôi chuột chi ý, nhưng xem Thanh Trần hai người bộ dạng lại phảng phất có khá thu hoạch, bất quá vậy thì không phải là thành vi cần quan tâm. So ra thời điểm, đi ra một đường đều có thể gọi là gió hêm sóng lặng. Cho dù có người gặp không quen chính đạo đám người cái này giông trống khua chiên bộ dáng, nhưng cảm ứng được trước đó kia kịch liệt chiến đấu ba động về sau, cũng không ai sẽ nhớ không ra tự chốc lục nhã, còn không bằng nhường bọn hắn mau chóng rời cái này bác Hoang. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy ly hồn động nơi xa đại tông sư dưới chiến trường một đạo nhỏ xíu hư không khe hở hiện hiện. Lập tức, liền có một quả trắng tinh như ngọc cốt châu chật vật rơi xuống, đang yên lặng cảm ứng một phen về sau, hướng phía nơi xa truyền đến một đạo không vui phương hướng mà đi lại nói thiên tà tử hao tổn nguyên khí thoát ly hai yêu dây dưa về sau một đường ẩn nút, đợi thêm đến chính đạo đám người ra bác Hoang về sau, cuối cùng có thể thở dốc một phen. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một đạo lưu quang sẽ qua, còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị một cái như ngọc cốt châu xông vào trong tứ hải. Sau một lát, thiên tà tự hoạt động một phen thân thể về sau, ngược lại hướng phía Bắc Hoang bên ngoài lung la lung lay bay đi. Mười cây độc long chi, trình đạo hữu kiểm cây một cái. Bác Hoang biên giới chỗ một mảnh cảnh tượng hỗn mà lục cư bên trong, thanh viên cuối cùng là đem 10 cây độc long chi giao cho Trình Bình Sinh trong tay. Sắp nhận không sai về sau, Trình Bình Sinh hài lòng cười nói: Mấy vị có thể bình an trở về, lão phu cũng yên lòng. Lúc này, cái này lục tất cư bên trong chỉ có Thanh Vi cùng Tô Luyện hai người đến giao tiếp việc này. Thẩm Mộng giao cùng tôi đánh vợ chồng thì là còn ở bên ngoài phường thị đi dạo. Không sai, mấy ngày công phu không đến, cái này Bắc hoang Biên giới phường thị vậy mà liền tạo thành, ngược lại là hiếm thấy nhường nơi đây náo nhiệt. Giao cho Thanh Vi một cái lục tất cư đặc chế chữ vật cầm nang về sau, Trình Bình xin nói, bên trong là Lao phu là mấy vị đạo hữu chuẩn bị thù lao, cũng là không nghĩ tới các phái lại có thể nhanh như vậy giải quyết vấn đề, cho nên có chút đồ vật không kịp vận đến, chỉ có thể dùng giá trị tương đương dự bị đi lên. Thanh Vi tiếp nhận cẩm nang về sau, cũng không có đi qua quan tâm kỹ cảng, dù sao hắn chuyên môn buôn ba một phen vì cái gì vẫn là kia Thiên Vương tộc mệnh đàn tin tức thôi. Trình Bình Sinh thấy thế tất nhiên là rõ ràng, đồng thời cũng cùng Thanh Vi hai người nói cái tin tức, lão phu ngày hôm trước mới vừa được cấp trên tin tức chuyển đến, chính là Bát Bạo Linh Lung có có mồ lộ, chỉ là khả năng còn phải mấy năm khả năng thành tựu. Quả thật, Thanh Vi không khỏi kinh ngạc hỏi. Gặp Trình Bình Sinh cũng là một bộ vẻ mặt tươi cười bộ dáng, Thanh Vi, tôi luyện không khỏi liên nhau, tin tức này chỉ sợ so cái gì thu hoạch cũng mạnh. Mặc dù thiên vương tục mệnh đang luyện chế ra đến sau cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể đến tay, nhưng lúc này bắt đầu chuẩn bị, đến thời điểm tự nhiên trong lòng nhiều mấy phần lo lắng. Thanh vi không khỏi hướng phía trình bình sinh thi cái lên nói, đa tạ trình đạo hữu tình báo. Haha, hai vị khách ký, chỉ là cái này bắt bảo linh lung có số lượng không nhiều, coi như luyện chế thành đan dược đoạt được cũng nhiều nhất hai lô thôi, cuối cùng có thể có mấy khỏa cũng là nói không cho phép, mà giá cả sao đương nhiên sẽ không thấp, đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ không cho phép dùng nguyên tinh đến giao dịch Thiên Vương tộc mệnh đang làm duyên thọ đỉnh cấp linh đan phục dụng tự nhiên có hạn chế, trong đó cho tới bây giờ không có sử dụng qua cái khác duyên thọ thủ đoạn người phục dụng hiệu quả tốt nhất. Mà bình thường tới nói cái này đang dược viên thứ nhất hiệu quả có thể phát triển đến lớn nhất, viên thứ hai trực tiếp giảm phân nửa, viên thứ ba liền có chút ít còn hơn không. Thanh vi cũng là không tham lam, có thời gian chuẩn bị đến thời điểm vào tay hai viên hắn liền đủ hài lòng, ân, tuyet không lòng tham. Đa tại trình đạo hữu, như thế nhóm chúng ta cũng coi như có chuẩn bị thời gian, bất quá đến thời điểm bản đấu giá là tại lục tất cư tổng đà. Trình Bình Sinh nghe vậy nói, không sai, là tại Huyền Châu tổng đà. Đến thời điểm sẽ sớm một tháng thả ra tin tức, bất quá mấy vị không cần lo lắng, lao Phu tự sẽ sớm hơn thông tri các vị. Thanh Vi mấy người muốn không phải cũng chính là hắn sớm điện thoại cá nhà, mắt thấy như thế tất nhiên là hết sức hài lòng. Mà Trình Bình sinh đối với kia 10 cây độc long chi cũng là 10 điểm hợp ý, dự tính xung tốc, cực kỳ thượng thừa đồng thời trong lòng cũng may mắn, may mắn tự mình không có tự mình dẫn người đi hạp thủy khe, không phải vậy gặp được thiên tà tử, không tước, giao long chính là mình. Ba người khách sáo một phen về sau, Thanh Vi hai người liền đưa ra cáo từ ngược lại cùng Thẩm Mộng giao mấy người tụ hợp đều phái ra Bắc Hoang về sau cũng không có vội vã đi tại gặp được cái này tự phát hình thành phường thị về sau liền cũng đem một chút tự mình không cần đến đồ vật thừa cơ xử lý một phen. Lục tất cư chữ vật trong cẩm nang ngoại trừ số lượng không ít nguyên tinh bên ngoài, còn có một số tương đối hiếm có vật liệu cùng hai kiện linh khí. Trong đó Thanh Vi chỉ lấy bộ phận nguyên tinh cùng mấy khối vật liệu, tốt Luyện, Thẩm Mộng giao cũng là như thế. Mà kêu một cái hạ phẩm, một cái miễn cưỡng trung phẩm linh khí cuối cùng rơi xuống Hải Lan đạo nhân vợ chồng trong tay. Phân phối xuống tới tất nhiên là không có cái gì quá nhiều khó khăn chất chứa, trong mọi người ngoại trừ Hải Lan đạo nhân chỉ sợ cũng không thiếu những loại đồ vật. Nơi đây Phường thị đám người gặp các phái nhanh chóng như vậy liền xử lý song âm minh đạo một chuyện đều là không khỏi có mấy phần ngoài ý muốn, bọn hắn cái này Phường thị thế nhưng là mới hình thành quy mô, cũng may các phái cố ý tu chỉnh mấy ngày, hơn nữa còn gia nhập Phường thị nộ dịch chi bên trong ngược lại là khiến cho nơi đây càng thêm lửa nóng mấy phần. Thanh Vy nguyên bản ngược lại chỉ là một bộ tham gia náo nhiệt tâm tư đi dạo thôi, nhưng là dạo qua một vòng đúng là đột nhiên thấy được người quen. Đại lang. Tơ Éc, Cẩm Dạ thư hiếu tàn mộc thương khung lớp 100 kỳ đi ẩn tiền kết thưởng. Chương 123, gặp lại Bạch Đại lang, cầu phiếu đề cử. Đạo trưởng, lại là ngài? cái gặp một chỗ đơn sơ bán các loại linh dược vài hàng phía trên, tướng Mạo đã thành thuộc anh tuấn rất nhiều thiếu niên ngay tại buồn bực ngán ngẩm lật nhìn xem một quyển thư tịch đột nhiên nghe nói có người gọi mình cũ danh tự, thiếu niên kinh ngạc sau khi nhịn không được ngẩng đầu nhìn sang. Mặc dù 6, 7 năm trôi qua, nhưng thanh vi diện mạo thế nhưng là nửa điểm không có thay đổi, cho nên tất nhiên là liếc mắt liền bị hắn nhận ra. "Thật là ngài a, đạo trưởng." Thiếu niên kích động đứng dậy đi vào thanh vi trước người, bản bản chính chính thi cái lễ, lại không giống như trước đây cái kia đạo gia, đạo gia tê nhảy thoát tiểu tử. Thanh vi gật đầu nói, vân đạo cũng không nghĩ tới nơi đây đúng là còn có thể gặp được cố nhân. Tiểu niên cười hắc hắc, mơ hồ có mấy phần trước đây bộ dáng nói, vạn đối cũng là đi theo cái khác đồng đạo cùng đi tham gia náo nhiệt, không phải vậy nghe nói nơi này ăn người đều không nhà xương ta cũng không dám tới. Thanh vi vừa rồi liền phát hiện cái này Bạch Đại Lang tu luyện mặc dù vẫn là tự mình trước đây thôi diễn ra kia bộ pháp môn, nhưng nhìn qua hiển nhiên cao minh mấy phần bộ dáng, trong đó càng là ẩn ẩn có cái khác công pháp cái bóng. Mà lại cái này một thân đã đạt đến Chu Thiên viên mãn, muốn đánh vỡ cửa trước bước vào thực khí tu vi là đang nói đùa sao, ngắn ngủ 7 năm không đến có phù, theo một cái sẽ chỉ nhiều quần sơn thôn thiếu niên, trưởng thành đến một bước này cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Bạch Đại Lang làm người cơ linh tất nhiên là có mấy phần nhãn lực đặc đáo, lúc này thấy Thanh Vi trong lòng đồng thời cũng là vui vẻ, dứt khoát thu quay hàng trực tiếp thỉnh Thanh Vi đi văn hương giáo mở trong trà lâu ôn chuyện. "Đúng rồi, đạo trưởng bây giờ ta sư phó đã cho lấy đến mới, chính là Ngọc Điểm hai chữ." Ngồi xuống về sau, bây giờ Bạch Ngọc Điểm nhịn không được hướng phía Thanh Vi khoe khoang giống như nói. Thanh Vi nhấp một miếng linh trà sau gật đầu khen, "Không tệ, đúng là tên rất hay. Chỉ là ngươi nói sư phó làm sao không nhìn xem ngươi, để ngươi tùy ý đi loạn. Trên mặt hiện lên một tia phiền muộn, Bạch Ngọc nói: Sư phụ hắn lão nhân ra trước đây gặp ta căn cốt không tệ, còn có chút nhận ra thảo dược tiên phú liền khảo giáo một phen sau thu ta làm ký danh đệ tử. Chỉ là theo sư phó không mấy năm, hắn lão nhân ra lại đột nhiên muốn đi trước hải ngoại tìm quốc, lưu lại bộ phận chuyển thừa cùng tu hành chi vật sau liền lì khai. Thanh vi tán thưởng cười nói, nguyên ngược lại là vận khí tốt, đúng là có thể gặp được danh sư, mà lại đợi ngươi không tệ bộ dạng. Bạch Ngọc Thiềm cũng là cười hát hắc nói, mặc dù già đầu lính tính tình có chút chiến lệnh, nhưng xác thực đối bối không tệ, chỉ có thể ta bước vào thực khí cảnh giới hắn liền sẽ chính thức tu ta nhập môn. Như thế ngươi cũng coi như đạt được cơ chỉ là người độc thân một người cho dù có đồng hành đồng bạn, cũng không nên lô mạng đến đây mới là. Vạn Đối cũng là đúng lúc cần một vị linh dược đến Luyện Đan, nghĩ đến nơi đây tất nhiên náo nhiệt mới đến đây, bất quá đạo trưởng ngài yên tâm, bây giờ linh dược tới tay, xử lý trong tay đồ vật liền có thể ly khai. Bạch Ngọc Thiềm thần sắc nghiêm túc nói. Thanh Vi trước đó chỉ thấy hắn nhìn thấy tựa như là một bộ giảng giải thuật Luyện Đan thư tịch, lúc này nghe vậy không khỏi cười nói, nghĩ không ra ngươi cái này nhảy thoát tính tình đúng là có thể ngồi được vững đi Luyện Đan. Bạch nghe vậy sắc mặt cứng đờ, không khỏi kêu khổ nói: Sư phó lao nhân ra sở trưởng chính là luyện đan thuật, Vạn Bối nếu là không đạt được hắn yêu cầu, nhưng phải ăn bữa đau khổ. Nghiêm sư xuất cao độ, tôn sư tự nhiên là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không thể gọi hắn thất vọng mới là. Thanh Vi gặp này không khỏi dặn dò. Bạch Ngọc Điềm thần sắc mặc dù một bộ khổ cấp các bộ dáng, nhưng nghe vậy chân thành nói, tự nhiên, Vạn Bối cũng biết tu hành không dễ, có thể bị sư phó coi trọng càng là thiên đại vật khí, tất nhiên sẽ không cô phụ hắn lão nhân ra hy vọng. Nói lần nữa đứng dậy hướng Vi rất cung cái nói, nếu không phải đạo trưởng dẫn Vạn sợ Ngọc cũng không có hôm nay cơ duyên, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Mắt thấy Bạch Ngọc Thiềm bây giờ bộ dáng, Thanh vi trong lòng ngược lại là hết sức vui mừng nói: "Văn đạo trước đây bất quá tùy tính vì đó thôi, ngươi bây giờ tu hành đã sơ quy môn kính, lại lạy được danh sư cũng là ngươi tự thân cố gắng cùng cơ duyên. Văn Bối không dám quên mất đêm đó cùng đạo trưởng cùng chung một đêm, sư phó cũng đã nói ngài ân đức nhất định phải nhớ kỹ trong lòng mới lạ." Thanh vi lắc đầu cười nói: "Ngươi chỉ cần không quên ban đầu tâm, cần cụ chăm chỉ tu hành, không làm gian phạm pháp, chứ ma vệ đạo chính là đối bản đạo báo đáp." Ân, sư phó cũng là như thế dạy bảo. <cười> đối ra sư tên gọi Nê Hoàn đạo nhân không biết rõ giải người có từng né chưa. Bạch Ngọc Thiềm hiếm thấy lộ ra mấy phần thật thà bộ dáng cười nói, "Nê Hoàn đạo nhân?" Lại là hắn, nguyên ngược lại là có phúc lớn. Thanh Vi sững sờ lập tức nhớ tới cái này Nê Hoàn đạo nhân là ai. Người này sư thừa đã tọa hóa pháp thân tân hán thần chân nhân, tinh thông thuật luyện đàn cùng lối pháp, chính là bây giờ tán tu bên trong cao thủ nổi danh, địa bảng xếp hạng tựa hồ so hợp hoàn phu nhân còn phải cao hơn không ít. Thanh Vi không khỏi đánh giá Bạch Ngọc Thiềm một phen, lại là không biết rõ đường đường một cái địa bảng đại sư coi trọng hắn điểm nào nhất, đương nhiên Thanh Vi cũng là thành vì hắn cảm thấy cao hứng. Bạch nghe vậy cười một tiếng, vui vẻ nói đạo trưởng ngài biết rõ Vậy xem ra ta sư phó thật đúng là danh khí không nhỏ. Gặp hắn như vậy, Thanh Vi bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra ba sách thư tịch đưa tới nói, đây chính là tu hành giới nổi danh tiên địa nhân ba bảng, người nhàn hạ thời điểm hiểu rõ hơn một phen cũng không có chỗ xấu. Cái này đồ vật không đáng tiền, chỉ cần hơi có nhiều quy mô thành trì đều có thể mua được, mấy khối nguyên tinh giá thành phí thôi, bất quá lại cũng chỉ đối chân chính nhập đạo tu sĩ bán ra, cho nên bạch ngọc tiềm mặc dù nghe qua nhưng vẫn là lần thứ nhất thực sự tiếp xúc. Cảm ơn Thanh Vi về sau, hắn cũng không có vội vã đọc qua ngược lại thu hồi về sau nhịn không được hỏi, đạo trưởng cũng là tiến vào Bắc Hoang bên trong đi hỗ trợ sao? Sao thực, bất quá những sự tình này người tạm thời không cần quan tâm, an tâm tu hành mới là đúng lý, hiểu không? Bạch Ngọc tiêm sở lên cái mũi cười nói, đạo trưởng, ngài sao ta sư phó còn muốn thích nói dạy. Bất quá không cần ngài nói, sư phó trước khi đi đã thông báo chỉ cần luyện chế thành cái này lô chỉ Huyền đàn, vạn lối nhập đạo bất quá là nước chạy thành sông sự tình. Bây giờ các loại linh dược con gót, vạn lối cũng muốn trở về luyện đan. Thanh Vi nghe vậy không khỏi gật đầu, nói như thế nào cũng coi như tự mình dẫn hắn nhập đạo, lần này hắn lại lạy được danh sư, tự nhiên là không hi vọng hắn nửa đường chết yểu, rời xa cái này Bắc không thể tốt hơn. Nghe nói Nê Hoàn Tiền Bối động phủ ngay tại Nguyên Châu phía trên, chắc hẳn ngươi cũng là hồi trở lại nơi đó, kể từ đó Bần đạo cũng liền không sử dụng vô dụng tâm. Đạo trưởng yêu mến, Ngọc Tiềm khắc trong tấm khảm, mà lại sư phụ nói, ngày sau có cơ hội còn muốn hào hảo tạ ơn đạo trưởng ngươi đây, nếu không phải gặp ngài, chỉ sợ vãn bối đời này chỉ có thể triền miên dương bệnh, không đúng, là chết tại kia yêu nhân trong tay." Bạch Ngọc Tiềm trịnh trọng nói. "Tốt, tốt, ngươi nói tại Bần đạo Lô Thai đều nhanh ra kén, mà lại ngày sau nếu có cơ hội có thể gặp được Hoàn Tiền đạo tất nhiên là cũng mười điểm mong đợi. Thành vi cũng là không phải khách sáo." Có thể có cơ hội kết bạn một cái luyện đan tông sư, độ đần mới có thể đi tự tuyệt. Cựu Huyền phái đan thanh tử kỹ nghệ phi phàm, nhưng so với Nê Hoàn đạo nhân nhưng cũng yếu nhược không ít đương nhiên, Cựu Huyền phái nội tình tâm hậu, cái khác luyện đàn tông sư tự nhiên cũng là có, bất quá vị kia bây giờ cũng đã cao cao tại thượng pháp thân tri lưu. Chương 124, lại mặt, cầu phiếu đề cử. Âm Minh đạo chủ nhìn xem phía dưới trạng thái thê thảm phan quan, quỷ sứ H hai người, không khỏi nhíu mày. Một đạo U Minh nói khí độ nhập trong cơ thể hai người, khiến cho bọn hắn theo trọng thương trạng thái bên trong thoát ly về sau, liền nghe hắn hỏi, nói một chút đi. Làm sao còn tụ thần tiêu phái đại phá diệt tiên lôi tổ thương? Tu vi cao thâm phán quan sửa sang tổn hại quốc phục, yếu đất nói: "Hồi đạo chủ, nguyên bản chỉ có Giang Tiểu Thoa, Du Long Tử, Thanh Trần ba người mà thôi. Chỉ là chúng ta dẫn tới Du Long Tử gặp được cực các đạo nhân về sau, kia cực các đúng là không địch lại Du Long Tử coi như xong, còn khiến cho Du Long Tử đột phá tới nửa bước pháp thân, mà lại thời khắc mấu chốt chẳng biết tại sao thần tiêu phái ân trưởng sinh còn chạy đến." Du Long Tử đột phá, thần tiêu phái ân sinh, Ngọc Linh Lung bà kêu mẹ của Cưng Quý Giả. Minh đạo chủ mày lại. Phán quan suy yếu đáp: "Không sai." Văn Trường Sinh cũng đột phá đến pháp tướng chi cảnh, mà lại thực lực bất phàm. Tốt, bạn tọa quan tâm hơn kia cốt ma như thế nào? Có thể phát huy ra cái gì cấp độ lực lượng?" Phán quan suy yếu bên trong mang theo một tia phân trần nói, hết thể như đạo chủ dự đoán, dùng một phần pháp thân lục sắc và mấy trục nội cảnh tông sư như thế, cốt ma thực lực đã tới gần tiên phàm bình chướng, nếu là lại hoàn thiện khống chế chi pháp, vậy liền hoàn mỹ. "Chỉ là đáng tiếc, lần này không có thể làm cho chính đạo xuất hiện tổn thất gì. Có thể xác nhận nghi thức không có vấn đề gì liền tốt, về phần có thể hay không lưu lại mấy người bọn hắn tiểu đối cũng là dấu Âm Minh đạo chủ không thèm để ý chút nào nói. Đạo chủ nói có lý, chỉ là trước đó thuộc hạ vì thoát thân sinh tử vô thường ghi lại lời dạy nhiều tổn thương, còn xin đạo chủ trách phạt. Phán quan thấp phẩm nói âm minh đạo chủ hư lạnh một tiếng nói, không sao, chúng ta giày vào lâu như vậy, bọn hắn cũng nên cho điểm chỗ tốt mới được. Đợi thêm nhiều thời gian, sẽ có một nhóm lớn vật liệu đưa tới, đến thời điểm sinh tử vô thượng nút, huyền âm tụ hồn cờ cũng nên có thể triệt để chữa trị, chỉ là đáng tiếc U Đao kiếm rơi vào quy chân phái trong tay. Nhấc lên U Đao kiếm, phán quan cùng quỷ sứ Hắc đều là trầm mặc không nói, dù sao trước đây quỷ sứ Bạch chúc thực có chút liều lĩnh, Lô Mãng Cả người cùng xuống dưới dưỡng tương đi, Ngọc Linh Lung đại phá diệt lôi phủ cũng không phải dễ chịu như vậy. Về sau nhưng còn có nhiệm vụ chờ các ngươi. Phán quan hai người vội vàng lên tiếng lui ra về sau, Âm Minh đạo chủ lại là lấy ra quỷ thần vị nghiệp đồ yên lặng tôi diễn, nửa ngày về sau mới híp mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà bác Hoang biên giới chỗ Phùng thị, trải qua mấy ngày lên náo về sau, các tu sĩ cũng đã thời gian dần trôi qua tàn đi. Du Long tử, Giang Tiểu Thoa hai người cũng là khôi phục không ảnh hưởng động thủ về sau, mới mang theo một đám sư đệ, sư muội rời Ngộng lúc này tu vi đã sớm tới hỏa liền cũng trực tiếp đi theo đồng môn hồi trở lại giao đài bế quan. Ngược lại là Tô Luyện vẫn như cũ chuẩn bị bên ngoài đi lại mấy năm. Hải Lan đạo nhân vợ chồng cũng là dự định tiến về Thúy Bình Sơn ở tạm nhiều thời gian, cũng là tính toán đợi hợp Hoan Phu nhân sau khi xuất quan, đem Hoặc Tâm Linh một lên. Theo các nơi truyền đến tin tức, chẳng biết tại sao, bác hoang náo loạn một trận về sau, Âm Minh đạo đúng là lần nữa yên tĩnh lại. Bất quá lần này cái này hạ thổ cốt ma một chuyện đã càng làm cho các phái cảnh giác, lượng trước cái này Âm Minh đạo nhất định là kìm nén cái gì hồng đâu. Cho nên mặc dù nhìn như bình tĩnh lại, nhưng các phương cũng là nửa điểm không dám buông Thành vi theo mấy vị sư huynh sư tỷ còn có ơn trưởng sinh. Chuẩn đường kéo lên Bạch Ngọc Thiềm một đường ly khai Bắc Hoang, tiến vào Tân Tống Cảnh Nội về sau mới tính sơ lực làm ngừng. "Ngọc Thiềm, chúng ta xin từ biệt đi." Bạch Ngọc Thiềm trước đây kết bạn đồng hành người đều là tạm thời gom lại cùng nhau, cũng không có cái gì bạn tri kỷ hảo hữu một loại, bởi vậy Thanh Vi dứt khoát liền mang theo hắn cùng một chỗ cùng quy chân phái đám người trở về Tân Tống Cảnh Nội. "Mang nhiều cái người mà thôi, Thanh Trần mấy người tự nhiên cũng không có ý kiến gì." Bạch Ngọc Thiềm hướng về phía Thanh Vi bọn người thi lễ nói, đạo trưởng cùng mấy vị tiền bối. Thanh Vi nghi không khỏi cười nói, người đem bàn tay tới một cái. Bạch Ngọc Thiềm hoặc nhưng vẫn cũ theo lời dối xuất thủ, sau đó chỉ thấy Thanh Vi đưa tay tại hắn trên bàn tay nhẹ nhàng quét vô, một mảnh ngũ sắc quang hoa hiện lên về sau, chỉ thấy hắn lòng bàn tay có thêm một phen huyền ảo phù chú. "Đạo trưởng đây là." Thanh Vi nhìn về phía Bạch Ngọc Thiểm nói, "Ngươi sắp nhập đạo, sư phó lại không ở bên người, đạo này ngũ hành thần lôi phù xem như bần đạo tặng cho ngươi hộ thân thủ đoạn, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm ngươi đã tu vi có thành tựu." Đa tạ đạo trưởng ban thưởng phù. Bạch trên thật thi lễ về sau, liền đưa mắt nhìn Thanh Vi bọn rời đi. Sư phó cùng đạo trưởng nhìn như vậy bên trong ta, định phải nỗ lực tu hành mới có thể không âm bọn hắn kỳ vọng. Chỉ Huyền An, ai, khổ quá, khổ quá. Lập tức cũng không thấy Bạch Ngọc Tiềm quá nhiều dừng lại, tay lấy ra bùa vàng dán trên chân về sau, cả người hóa thành một đoàn khói xanh biến mất ngay tại chỗ. Bên này Thanh Huyền lại là nhịn không được cười nói, sư lệ đối cái này tiểu gia hỏa ngược lại là đệ bụng. Trước đây chỉ điểm qua một lần, không nghĩ hắn đúng là có khác cơ duyên có thể bái nhập Trần nghe hoàn chân nhân giới chướng, ta đương nhiên cũng là hy vọng hắn có thể có thành Vi cười ha ha nói. Thành vân nghe vậy cũng là cười nói, xác thực như thế. Ngê đạo nhân chọn đồ yêu cầu cao. Bây giờ rũi chướng tính cả cái này, Bạch Ngọc Thiểm cũng mới 4 người mà thôi. Hắn có thể bị coi trọng, nghĩ đến cũng là có chô hơn người. Nghe Hoàn đạo nhân mặc dù nói là tán tu, nhưng đến cùng là sư thừa pháp thân chân nhân Tân Hán Thần, mà nên hôm nay trên bảng thế nhưng là còn có một vị Tân Hán Thần chân nhân bảo mỗi đây này. Lại là Ân trưởng Sinh bỗng nhiên vừa cười vừa nói, một môn hai pháp thân, nói chính là Tân Hán Thần cùng Tân Như Ngọc hai huynh muội. Chỉ bất quá, thân là muội muội Tân Như Ngọc chân nhân bây giờ đã là điệu tiên chi tôn, mà khó mà đột phá Tân Hán Thần nhân chỉ có thể nối tọa hóa. Mà Ân trưởng Sinh sở dĩ bỗng nhiên mở miệng cũng là bởi vì năm đó Tân Thị huynh muội từng đến Thần Tiêu phái một vị tiền bối chỉ điểm, cho nên bọn hắn nhất mạch kia mới có thể lôi pháp đồng dạng tinh xảo. Huống chi tọa hóa Tân Hán Thần Chân nhân cùng Thần Tiêu phái Huyền Tiêu Chân nhân cũng là quen biết hảo hữu, cho nên tất cả mọi người tính toán dính lấy điểm quan hệ Ân trưởng Sinh lần này đến đây Nguyên Châu chủ yếu cũng là vì mấy năm sau pháp hội sự tỉnh chính thức cho các phái đưa thêm mời. Bất quá hắn vừa tới Nguyên Châu còn chưa kịp tiến về tất cả gia môn phái, liền nghe nghe Bắc Hoang sự tình liền đi đầu tiến đến việc thủ. Pháp hội thiệp bình thường không đều là sớm 3 năm phái phát sao? Bây giờ cái này không còn sớm sao? Thanh Huyền không khỏi nghi hoặc hỏi Ân Trường Sinh nghe vậy gật đầu nói, không sai, chủ yếu là ta trong môn nhẫn nhịn quá lâu nghĩ ra được đi một chút, lại nghe nói Thanh Trần sư đệ đột phá, liền dứt khoát cùng sư phó đòi hỏi việc này. Mà lại lần này chỉ là trước tiên đem tiếp mời kết giao rượu nhạc tiền bối trong tay, cái khác mấy cái môn phái ta qua đoạn thời gian lại đi cũng là có thể. Hai nhà thân giày, Ân Trường Sinh làm như vậy cũng không ai sẽ nói cái gì chính là. Tốc độ của mấy người là cực nhanh, liền xem như tu vi yếu nhất Thanh Vi toàn lực phía dưới cũng là không kém cỏi Thanh Vân bao nhiêu, cho nên không có mấy ngày công phu đám người cũng đã một lần nữa về tới Thái Không Sơn bên trong. Thế hạ thủ ma vật thực lực bất phàm, còn phải thỉnh trưởng giáo chân nhân cho chúng ta nhìn kỹ một chút có cái gì ảnh hưởng. Thanh Huyền trở lại môn phái sau lại là nhịn không được buông lòng mấy phần nói. Thanh Vi không khỏi đồng ý không thôi, mặc dù Tử Liên Dương Hỏa đang nhìn như đem ma khi ô nhiễm loại trừ, nhưng nói không chính xác có cấp độ càng sâu chính đồ vật không phát hiện được đâu. Chương 125, Truy thiểm, cầu phiếu đề cử. Quy chân điện bên trong, diệu nhạc tán nhân nghe Thanh Trần cùng Ân trưởng sinh bẩm báo về sau, không khỏi trong thần sắc mang theo một tia lo âu. Hạ thủ của ma, mà lại thực lực đến gần vô hạn tại pháp thân cấp độ. Sau khi thở dài, Diệu nhạc tán nhân đối Bắc Hoàng trở về đám người nói ra, Âm Minh đạo ngóc đầu trở lại, mà lại lần này giông trống khu chieng làm việc, chỉ sợ cũng lòng có lo lắng. Thanh Trần ngươi cùng giao đại phái sông tiểu hữu tại Ly Hồn động phía dưới phát hiện vết tích sắp nhận. Cái gặp Thanh Trần nghe vậy tiến lên phía trước nói, hồi trưởng giáo chân nhân, Giang đạo hữu chứng thực Ly Hồn động chôn sâu mặc dù bị cố ý phá hư, nhưng vẫn cũ có thể phát hiện một tia U Minh dạy tế tự vết tích. Thanh Vân nguyên bản chỉ ở một bên thành thành thật thật nghe, này đột nhiên lại nghe nói một cái xa lạ thế không khỏi thêm mấy phần kỳ. Một bên Thanh Chỉ là sớm tại thượng, cổ liền đã mai danh ẩn tích, chỉ sợ cũng chỉ có giao đại loại này nội tình thâm hậu môn phái mới có kỹ càng ghi chép. Diệu nhạc tán nhân nghe xong âm minh đạo sự tình chính là nhíu đầu, lần này còn liên lụy đến U Minh dạy, hôm nay thở dài số lần càng là so thường ngày có thêm mấy lần. Bất quá Giang đạo hữu nói, U Minh dạy sớm đã ẩn nấp nhiều năm, Âm Minh đạo tất nhiên không phải là thực sự được truyền thừa. Thanh Trần không nhanh không chậm nói: "Ồ, Song tiểu hữu như thế khẳng định sao?" Diệu nhạc nhân trong nháy mắt nhẹ ra giống như hỏi: Thanh Trần gật đầu nói, bất quá Giang đạo Hữu cũng đã nói, nàng trở lại giao đài về sau sẽ thỉnh thành nữ các loại tiền bối lần nữa vận dụng giao chỉ bảo kính thăm dò một phen, nghĩ đến đến thời điểm thành nữ tiền bối sẽ cùng ngài liên lạc, như thế liền tốt. Ai, cái này Âm Minh đạo lộn đằng nhất trận tránh một trận cũng thật sự là khó trị, ngược lại không bằng trực tiếp liều mạng một trận tới thông khoái. Vừa mới nói xong, thanh vi đám đệ tử chân truyền cùng ân trường sinh nhịn không được ngạc nhiên nhìn về phía rượu nhạc tán nhân, lại là nghĩ không ra tự mình trưởng giáo vậy mà có thể nói ra nhiệt như vậy. Không có đi để ý tới một đám tiểu bối ánh mắt, rượu nhạc tán nhân bản giao nói, dựa theo giao đại ý tứ. U Minh dạy nên sẽ không thật liên lụy vào. Nhưng bọn hắn lại có thể mượn nhờ không biết tên nghi thức từ dưới đất triệu hoán đến cốt ma cấp độ này tồn tại, chỉ sợ toan tính tất nhiên không nhỏ. Đáng người không khỏi gật đầu đồng ý, ấn trưởng sinh càng là nhịn không được lo lắng nói, mà lại liền sợ bọn hắn còn có ẩn tàng, nếu là triệu hồi ra chân chính pháp thân cấp độ ma vật, chỉ sợ Nguyên Châu, thậm chí 10 Châu đều muốn rung chuyển. Thanh Vi thần sắc giống vậy ngưng trọng nói, như thật có pháp thân cấp độ ma vật giáng lâm, chỉ sợ Cửu Huyền phái cũng sẽ rất là đau đầu. Triệu hoán loại thủ đoạn này có thời điểm chính là không nói đạo lý. Nếu là thật có thể triệu hồi ra pháp thân cấp độ ma vật, một cái còn tốt, nếu là có thêm, cũng không phải là có thể tùy tiện ứng phó được. Mà lại không nói pháp thân cấp độ, lần này một cái cốt ma như vậy liền đã có thể áp chế mấy vị pháp tướng đại tông sư, có thêm, thật sự không dám tưởng tượng. Như thế Triệu Hoán tri thuật tất nhiên có hạn chế, hoặc là thiên thời địa lợi, hoặc là tế phẩm dựa vào, giao đài phái đạo hữu nên có thể cung cấp một chút tình báo hữu dụng. Diệu Nhạc tán nhân lại là thở giải nói, các người lần này đi bắt hoang vất vả, đặc biệt là Thanh Trần, trực diện một vị gần như pháp thân ma vật, coi như pháp bảo nơi tay cũng là không dễ, bất quá kinh nghiệm hiếm thấy. Nghĩ đến ngươi cũng không nhỏ thu mạch. Thanh Trần nghe vậy nói, có chút tâm đắc mà thôi, đệ tử chuẩn bị đóng cửa mấy ngày tiêu hóa một phen. Diệu nhạc tán nhân gặp trong điện Thanh Trần, Thanh Cảnh, Thanh Huyền, Thanh Vân mấy đại chân Chuyển từng cái xuất sắc cuối cùng hóa giải mấy phần âm minh đạo mang tới hẩm hực chi khí, lộ ra mỉm cười nói, rất tốt, ngươi mới đột phá liền có thể có khác đột được, được, cũng là nên cảm tạ âm minh đạo một phen mới là Ha ha. Thanh Huyền, Thanh Vân, hai người các ngươi vừa đi 10 năm gần đây, không biết lần này chuẩn bị dự định tại chúng ta cái này phá địa phương bao lâu. vợ chồng hai người nghe vậy một trận số hổ. Vẫn là Thanh Vân Nghị vào cùng rượu nhạc tán nhân thân cận mới tiến lên phía trước nói, "Muôn phái là nhà ta, làm sao đến lại bên trong miệng liền thành phá địa phương?" Lần này trở về ta cùng sư huynh là dự định là đột phá nội cảnh viên mãn bế quan. Rượu nhạc tán nhân thân sắc không khỏi mang tới mấy phần hài lòng, không có cái gì so nhìn thấy các đệ tử tu vi có chỗ tiến cảnh càng làm cho hắn lao nghi ngờ rất an ủi. Trước đây các ngươi lúc rời đi vẫn là nội cảnh trung kỳ, bây giờ đã sắp tu tới viên mãn, không tệ, không tệ, có thể thấy được hai người các ngươi cũng không một vị du sơn và thủy, liếc mắt đưa tình. Thanh Vân nghe vậy cũng không có cái gì phạm nhân nữ tử ngượng ngùng hình dạng, ngược lại nhịn không được cười nói, nhiều năm không thấy, ngài lao nhân ra làm sao cũng giảm mà không đứng đắn bắt đầu, đệ tử xem ngài vẫn là sớm một chút thoái vị cho thủ quyết sư thúc đi, miễn cho làm hư tiểu bối. Nói tới cái này rượu nhạc tán nhân thở giải nói, ngươi làm lao đạo không muốn sớm một chút thoái vị. Có thể các ngươi ngược lại tốt từng cái nghe đạo tiếp nhận trưởng giáo cùng pháp thân đánh tới giống như lần đi thật xa. Liên Liên thủ quyết cái kia nhìn như trung thực chất pháp cũng biết do vị trí này, lao tâm lao lực không lấy lòng. Thanh Vân lời ấy mặc dù nhìn như có chút làm cản Nhưng mọi người cũng biết rõ nàng cùng rượu nhạc tán nhân từ trước thân cận, mà rượu nhạc tán nhân đối nàng cũng là cực kỳ sủng ái tha thứ, dù sao cũng là tự mình nhặt về đứa bé. Chỉ là rượu nhạc tán nhân làm trưởng giáo mặc dù cực kỳ hợp cách, thậm chí có thể được xưng lại ưu tú, nhưng đến cùng tuổi tác đã cao. Cũng là hắn chính là rượu chữ lót vị cuối cùng chân truyền, tuổi tác cùng thủ chữ lót một số người không có trên lệch quá nhiều, không phải vậy chỉ sợ cũng cùng rượu tướng đồng dạng đếm lấy thời gian cho chết. Chỉ bất quá rượu nhạc tán nhân mặc dù so với rượu tướng trẻ tuổi một chút, nhưng cũng bất quá còn lại hơn 20 năm không đến tuổi thọ mà thôi. Mà bình thường tới nói, đời tiếp theo trưởng giáo cũng sớm nên tuyển ra đến cũng tiếp nhận mới là. Dù sao thật nếu để cho Diệu Nhạc tán nhân chết ra đảm nhiệm trên là vô luận như thế nào cũng nói không đi qua. Thanh Vân nghe vậy cười nói, ngài lao nhân già chỉ cần trực tiếp bỏ gánh không làm, ai còn có thể thật nhường vị trí này trống không hay sao? Luôn có thể đẩy ra một cái thích hợp tới nhận chức không phải sao? Ai, nguyên bản các ngươi thủ kính sư thúc là người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ là đáng tiếc thôi, chờ các ngươi thủ thành sư thúc trở về, ta cũng xác thực cố ý tuyển ra đời tiếp theo trưởng giáo. Đám người nghe vậy nhịn không được hiếu kỳ. Thanh Vi càng là không khỏi nhìn về phía Thanh Trần cái này lại sư huynh. Diệu Nhạc tán nhân thấy thế cười nói, yên tâm đi, các ngươi còn trẻ, lão đạo còn sẽ không tại trong các ngươi bắt lính. Bất quá là các ngươi thủ thành, thủ quyết hai vị sư thúc bên trong ra một người thôi. Nghĩ đến đi sa mưu cầu đột phá thủ thành, Diệu Nhạc tán nhân trong lòng lại là quyết định, chỉ cần thủ thành thành công trở về, cái này trưởng giáo liền giao cho hắn. Nhân tiên thọ nguyên gần gần năm, thủ thành tiếp quản tông môn mấy chục năm về sau lại chuyển xuống cũng là phải. Mà lại so với thủ quyết tới nói, tâm tính trên thủ thành đối với môn phái tiến thêm một bước phát triển có vẻ có lợi một chút. Nếu là thủ thành đột phá thất bại, phi, phi, phi, rượu nhạc tán nhân tranh thủ thời gian đè xuống cái này, điểm xấu ý niệm ngược lại tiếp tục nói, chuyện này cũng là trước cùng các ngươi điện thoại cái, khoảng chừng chính là hai người bọn họ. Lão đạo nhưng nghĩ đến lui đảm nhiệm về sau nhẹ nhàng mấy năm lại trước đâu. Mặc dù Ân Trường Sinh ở đây, nhưng rượu nhạc tán nhân một chút cũng không có cùng hắn khách khí ý tứ, cũng là tỏ rõ hai nhà thân dày quan hệ. Mà lại hắn cùng Linh Lung chân nhân lúc tuổi còn trẻ chính là bạn tri kỷ hào hữu, cho nên nợ Ân Trường Sinh cũng là, là tự mình hộ bối đến xem. Gặp tự mình trưởng giáo một bộ thoải mái, đồng thời sớm có chuẩn bị bộ dáng. Thành viên mấy người cũng tính toán nhẹ nhàng thở ra đương nhiên chủ yếu là Thanh Trần, thành cảnh hai người, một cái phát tướng, một cái nội cảnh viên mãn, mấu chốt thời điểm cũng chính là cái gọi là Trăng Đình. Đỗ Cảm tạ thư hữu say rượu hỏi Thanh Thiểm, thư hữu vong ưu tiên thảo 100 kỵ đi ẩn tiền khen thưởng cầu phiếu đề cử. Chương 126, chức vụ, cầu phiếu đề cử. Tại ân trường sinh đem một tấm dấu giấy mâm dương biến hóa chi rượu, phảng phất vô số lôi đình ẩn chứa trong đó thiếp mời giao cho rượu tán nhân về sau, Thanh Trần liền trực tiếp mang theo hắn đi dàn xếp. Lúc này trong điện chỉ có thành viên, thành cảnh, thanh vợ chồng cùng Trong tảng kinh khắc gần nhất Tân Thu quay một bộ phận điện tịch, Vân Nhi hai người các ngươi sau đó đến đó tìm các ngươi thủ quyết sư thúc, hắn tự sẽ biết rõ cho các ngươi cái gì. Nghe rượu nhạc tán nhân an bài, Thanh Vi giật mình, cái này nói không phải là âm dương hòa hợp thiên nhân hóa sinh rượu pháp a, bất quá cũng thế, trong môn phái có đôi bạo đạo lư cũng chính là Thanh Huyền, Thanh Vân hai người cùng Hải Lan đạo nhân vợ chồng. Chỉ bất quá môn này bí thuật cũng coi như được là cao thâm tinh diệu cái chủng loại kia, lấy Lan đạo nhân hiện nay địa vị chỉ sợ còn sẽ không được trao tặng. Cũng là trước đó quá bận rộn sự tình các loại, Thanh Vi ngược lại là đem cái này đồ vật không để ý đến. Không phải vậy hắn cũng có thể tự mình chuyển cho Hải Lan Đạo Nhân. Chỉ là suy nghĩ một chút tự mình thân là huynh đệ, chuyển cho hắn loại này thuật phòng the liền không nhịn được có chút xấu hổ. Bất quá hắn cũng biết qua Thúy Bình Sơn phương pháp song tu chính là một bộ tên là Điên Loan Đạo Phượng Tâm Kinh Bí Thuật, nghe nói đồng dạng xem như thượng cổ nhân tộc Thánh Hoàng một mạch lưu chuyển xuống. Nghĩ đến lần sau gặp được Hải Lan Đạo Nhân đến nhớ kỹ chuyện này, Thanh Vi liền nghe rượu nhạc tán nhân ngược lại đối thanh cảnh nói, Thanh cảnh lần này Thái Hư Tiên Quân động phủ một chuyện quy chân phái chân truyền cũng có tư cách biết được, cho nên Diệu Nhạc tán nhân cũng không có cùng mấy người bọn Hàn Đầu Diễm. Dù sao nếu là liền tự mình chân truyền đệ tử cũng không thể tiến nhiệm, cái này môn phái sớm muộn l่ะ sắp xong rồi. Thanh Cảnh, Thanh Huyền, Thanh Vân ba người đối với Thanh Vi kỳ ngộ cũng là cực kỳ 10 điểm kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là đối với bây giờ môn phái nội tình càng thêm phức phú, hạn mức cao nhất cất cao rất nhiều mừng rỡ. Thanh Cảnh bản lấy khuôn mặt đỏ nói: Thái Khang Sơn nơi đó chủ yếu cũng là để phòng ma đạo người phát hiện kia ma quân Hải Cốt, bất quá Thanh Vi sư đệ không phải nói, tiên quân lưu lại bố trí đã nhanh muốn đem kia Hải Cốt triệt để tịnh hóa sao? Thanh Nguyên một lần nữa đã kiểm tra, cuối cùng xác nhận còn phải 10 năm gần đây công vu, chờ triệt để tịnh hóa về sau, chúng ta cũng tốt cùng cái khác mấy phương bản bản xử lý như thế nào kia ma quân Hải Cốt. Diệu Nhạc tán nhân gật đầu nói, nói tới cái này, Thanh Vi đột nhiên lấy ra hai viên đen như mực như ngọc trong mắt đưa cho Diệu Đây là đệ tử cùng mấy vị khác đạo hữu tại ma quân bên cạnh phát hiện, nên là ma quân chi biến thành nhưng cũng tiếc đệ tử kiến thức nông cạn không biết có thể dùng tới làm cái gì. Tiếp nhận hai viên con mắt, Diệu Nhạc tán nhân cẩn thận chu đáo một phen về sau gật đầu một lần nữa đưa cho Thanh Vi nói, ngược lại là không có gì thay hoàn lẫm. Đúng là ma quân phần mắt tinh hoa kết hợp bộ phận còn sót lại tinh thần châu ngưng tụ, bất quá tại Thái Hư Tiên Quân luyện ma trận phía dưới, còn sót lại thuần túy lực lượng tinh thần. Nếu là mời cao thủ tới, phát bảo không nhất định, nhưng cực phẩm linh khí còn có thể luyện chế ra tới. Có lẽ ngươi cũng có thể dùng để tầm bổ âm thần, cường đại tinh thần, một để phiến cho ngươi luyện phóng ra một Thanh vi giật mình, tận tận có quyết định, Diệu nhạc tán nhân thấy thế liền cười nói, ngươi như muốn dùng đến tu luyện lại là còn cần lấy Dương hòa thuộc tính đan dược đến hỗ trợ, bất quá trên người ngươi giống như có một cái Dương hòa thuộc tính linh khí, cũng là có thể chịu được dùng một lát. Đa tại trưởng giáo chân nhân chỉ điểm. Thanh vi cười cảm kích nói. Diệu nhạc tán nhân khoát tay cười nói, không sao, các ngươi tiến bộ ta cũng mới an tâm không phải. Thanh cảnh ngươi về sau liền chọn lựa một nhóm nội môn, ngoại môn đệ tử đến Thái Khang Sơn hỗ trợ Thanh đạo cùng tân cũng hỏi, ngoại ma quân chuyện, nơi đó nơi đây xa rồi, cũng có thể phòng bị âm minh đạo. Then cảnh gật đầu đáp ứng về sau, rượu nhạc tán nhân mới vướt vướt trọm dâu cười nói, đúng rồi, Thanh Ly truyền đến tin tức, nói là thành công đột phá tới nội cảnh, bây giờ ngược lại là chỉ có Thanh Hỏa chậm một bước." Thanh Vi nghe vậy không khỏi mừng rỡ cười nói, "Coi là thật. Bất quá Thanh Hòa sư huynh từ trước làm gì chắc đó, chỉ sợ cũng ngấy năm này công phu." Nội cảnh cửa này mặc dù không dễ, nhưng đối với những này thành tiểu thượng phẩm đạo cơ người tới nói nhiều nhất phí thời gian mấy năm thôi, chân chính khó khăn chính là nội cảnh viên mãn đến pháp tướng cái này một cửa ải lớn, có thời điểm thật sẽ xảy ra sinh kẹt chết ở chỗ này không biết bao nhiêu năm. Rượu nhạc tán nhân trong mắt cũng là vui mừng không thôi. Cuối cùng Thanh Vi mấy người chia sẻ nói, truyền công, truyền pháp bên kia cũng có tin tức tốt, bây giờ khu trong nội môn cũng là có mấy cái biểu hiện đột xuất đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra luôn có thể lại xuất hiện một hai cái chân truyền. Thanh Vi mấy người sửng sở, Diệu Nhạc tán nhân đã nói như vậy, vậy chỉ sợ là mấy cái kia nội môn đệ tử đúc thành đạo cơ chính là mấy năm này chuyện. Đây là chuyện tốt, kể từ đó đệ tử cũng không phải nhỏ nhất được. Thanh Vi không khỏi cười nói. Thanh Vân nghe vậy ha ha cười nói, ngược lại là không nhìn ra Thanh Vi sư đệ ngươi còn không cam tâm làm tiểu sư đệ. Thanh vi sao lại thừa nhận, lắc đầu cười một tiếng. Tiểu đệ ta chỉ là đối với môn phái liên tục không ngừng có nhân tài sinh ra mà cảm thấy mừng rất thôi. Thanh Vi lời này giống như đem chính hắn cũng cho khen một lần a." Lại là Thanh Huyền cười nhạt nói. Liên liên Thanh Cảnh mặt nghiêm túc trên cũng là bông lòng mấy phần bộ dáng, mà có thể nhìn thấy môn hạ đệ tử hài hòa rượu nhạc tán nhân cũng là trong lòng rất an ủi, bất quá nghĩ đến hình phạt điện bên trong thủ trực đã ra ngoài tìm kiếm đột phá, Thanh Cảnh lại muốn đi Thái Khang Sơn, cho nên nhịn không được đối Thanh Vi nói, "Đã Thanh Vi ngươi trở về, không lại trước hết đi thay ngươi thành sư huynh tọa phạt điện như thế nào? Cái này đệ tử giống như không quá phù hợp a." Vi nghe vậy đau cả đầu. Thủ trực trưởng lão cũng tốt, thanh cảnh cũng được, đều là trong môn tích uy đã lâu tồn tại. Mà tự mình ngoại trừ khổ tu, giống như chính là trước đây tấn thăng chân truyền tính toán thời điểm được cho một lần cao điệu hành vi, tồn tại cảm thực tế quá thấp. Thanh cảnh nhìn thoáng qua thanh vi cũng là không khỏi lắc đầu lắc đầu nói, thanh vi sư đệ tính tình ôn nhu, lo trước lo sau, mà lại tướng mạo quá mức hiền lành, đệ tử xem cũng là không thích hợp. Thanh vi nghe vậy sững sờ, nhìn về phía thanh cảnh không nhịn được muốn há miệng, nhưng lại cảm thấy hắn nói hình như cũng có chút đạo lý. Diệu nhạc tán nhân nghe vậy, trầm mặc nhìn thanh vi liếc mắt, cũng là cảm thấy giống như có chút quá loa. Bất quá hình phạt điện chính là trọng yếu nơi trốn nhất định phải chân chuyển chi thân mới tốt đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thanh Huyền vợ chồng yên lặng lui ra phía sau mấy bước nói, đệ tử hai người lập tức bế quan, chỉ sợ cũng không tì vết quan tâm bực này trọng yếu sự tình. Chân truyền đệ tử cả đám đều không yêu quả sự, cái này môn phái sợ là muốn vàng, diệu nhạc tán nhân nhịn không được nhức đầu thở dài. Lại là lại nghe Thanh Cảnh đề nghị, chuyên pháp trưởng lão làm người nghiêm khắc mà lại đức cao vọng trọng, không bằng mời hắn chiếu cố hình phạt điện một chuyện, mà Thanh vi sư đệ tại truyền pháp điện phụ tá như thế nào? Thành vị sư đệ tại thuật pháp phía trên ngộ tính cực cao, bây giờ lại tinh thông ngũ hành Phật pháp, lôi pháp, hơn đối với trong môn phái các loại công pháp cơ bản cũng là nhớ kỹ trong lòng, tại truyền pháp trong điện nhậm chức nghĩ đến cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Nghe thanh cảnh, Diệu Nhạc tán nhân sững sờ, không khỏi cười nói, xem ra bản đạo là thật ra, làm sao lại không có sớm một chút nghĩ đến còn có thể như thế đến đâu. Không thể, xem ra thanh cảnh ngươi thật là có trưởng giáo chi tư. Thanh cảnh thần sắc khẽ biến, vội nói, Thái Khang Sơn đường xá xa xôi, đệ tử cái này xuống dưới bài. Nói xong cũng lưu lại bốn người hai mặt nhìn nhau, Diệu Nhạc tán nhân càng là rỡ khóc rỡ cười trên 127, truyền pháp điện, cầu phiếu đề cử. Thanh cảnh Đào Mệnh giống như đi về sau, Thanh Huyền vợ chồng cũng thừa cơ đi theo ra quy chân điện. Nhìn trước mắt coi như Nhu Tuận Thanh Vi, diệu nhạc tán nhân trong lòng vẫn là hài lòng, chí ít lần này không có cướp từ không phải, truyền công, truyền pháp hai điện chính là quy chân phái bên trong cực kỳ trọng yếu hai cái công trình. Tại rất ít có sư đồ truyền thừa quy chân phái, truyền công điện chủ phải chịu trách nhiệm trong môn phái đệ tử căn bản công pháp trên tu hành chỉ đạo, mà truyền pháp điện phụ trách thì là các loại thuật pháp thần thông, pháp các loại kỹ nghệ chỉ đạo. Muốn đi vào cái này hai nơi đại điện nhậm vô luận là tu vi, kiến thức vẫn là tâm tính yêu cầu đều là không thấp. Dù sao cái này hai nơi chính là phụ trách môn phái chuyển thừa trọng yếu chi địa, tu hành không tới nơi tới chốn, kiến thức không đủ đây chẳng phải là lầm người đệ tử, mà trời sinh tính vội vàng sao động, không có kiên nhẫn nhưng cũng có rất ít có thể tiến vào truyền công, chuyển pháp hai điện. Trước đây liền có một cái tính khí nóng nảy trưởng lão ngắn ngủi đảm nhiệm qua chuyển pháp địa chủ, trong môn đệ tử nếu là vấn đề quá nhiều, hoặc là nhiều lần dạy không hiểu, càng thậm chí hơn bản thân tâm tính khó chịu lúc, liền cho các đệ tử đến một phen tự thân dạy dỗ. Hiệu quả tự nhiên là có nhưng lại gọi rất nhiều đệ tử đối truyền pháp điện Trung Quốc, làm nơi đó trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim bắt đầu. Từ đó về sau, chọn lựa đi cái này hai điện nhậm trước người lúc, liền lặng lẽ tăng thêm như thế một cái yêu cầu. Bây giờ truyền công trưởng lão thủ đi, truyền pháp trưởng lão thủ chính một cái hiền hòa, một cái nghiêm túc, nhưng đều là vô cùng có kiên những người, sẽ không xuất hiện đánh cho tê người đệ tử loại chuyện đó. Không bao lâu, đạt được tin tức truyền pháp trưởng lão thủ chính đi theo phía sau một cái khác tóc trắng thương thương lão giả liền đi tới quy chân điện, gặp qua trưởng giáo chân nhân. Đám người chào về sau Liễu Nghe rượu nhạc tán nhân cười nói, gọi các ngươi cũng không phải khác, bây giờ thủ trực ra ngoài, thanh cảnh cũng có nhiệm vụ mang theo, lập tức liền muốn ra cửa, hình phạt điện lại là cần thủ chính ngươi đến xem chú ý một thời gian. Thủ chính trưởng lão một thân màu xám lạnh nhạt, khuôn mặt cũng không giàn mua, nhưng nhìn qua cũng là uy nghiêm rất nặng. Thanh vi đời trước liền sợ chủ nhiệm lớp, cái này thủ chính trưởng lão thế nhưng là so vô số cái chủ nhiệm lớp cộng lại còn muốn cho lòng người sinh kính sợ. Nghe rượu nhạc tán nhân, thủ chính lại gặp thanh vi ở đây, rất nhanh liền kịp phản ứng, không khỏi hỏi, trưởng ý của ngài là dự định thanh vi đến truyền pháp điện nhậm chức. nhạc tán nhân gật đầu nói, không sai. Bất quá việc này cũng phải hỏi một chút người cùng Khai Dương ý kiến. Tôn Khai Dương, nội môn đệ tử xuất thân trưởng lão, bây giờ là chuyển pháp trong điện một vị phó địa chủ, thực lực cũng là không kém cỏi Tô Tử Thu trưởng lão người, mà lại cực kỳ am hiểu truyền đạo giải hoặc tại khu trong nội môn thanh vọng không nhỏ. Thủ chính trưởng lão hướng phía Thanh Vi gật đầu sau đối rượu nhạt tán nhân lộ ra mỉm cười nói, Thanh Vi cũng là phù hợp, ngoại trừ kiếm thuật trên hắn hơi có vẻ ngu rốt bên ngoài, phương diện khác cũng là thật không tệ, bây giờ tu vi cũng tính được là đang đường nhập thất. Tôn Khai Dương đi theo cười ha ha nói, không sai, trưởng giáo chân nhân Trước đây đệ tử liền phát hiện Thanh vi sư điệt mộ tính bất cao, ngoại trừ kiếm thuật cái khác đều là một điểm liền rõ ràng, bây giờ tiến vào truyền pháp điện chỉ điểm nội ngoại môn đệ tử môn tái phù hợp cực kỳ. "Tốt, đã các ngươi không có ý kiến gì, chuyện kia cứ như vậy quyết định. Thanh vi ngươi ngày mai liền đi truyền pháp điện đưa tin đi, về phần chức vị, tạm thời một cái chấp sự cũng là phải, khoảng chừng bất quá một cái chức xuống thôi." Diệu Nhạc tán nhân gặp không có gì ngoài ý muốn, lúc này liền đánh nhịp quyết định. "Chấp sự." Trưởng giáo ngài cũng nói chấp sự chỉ là chức vụ, ngược lại không bằng trực tiếp bổ nhiệm hắn làm phó điện chủ cũng có thể nhiều giúp đệ tử cùng khai dương sư đệ chia sẻ một chút. Đỗ Chính trưởng lao không khỏi lắc đầu đề nghị, theo lý thuyết tất cả lớn trọng yếu cung điện đều là một vị điện chủ, hai vị phó điện chủ, thanh vi sư điện chân chuyển xuất thân, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, một cái phó điện chủ nghĩ đến cũng không ai sẽ nói cái gì. Tuần Khai Dương cũng là thành tâm tán luôn. Diệu Nhạc tán nhân ngay vậy, không khỏi nhìn về phía Thanh Vi nói, thanh vi ý của người thế nào? Phó điện chủ không thể so với chấp sự, gánh thế nhưng là nặng rất nhiều lần. Thanh Vi cũng là có chí khí, nơi nào sẽ cái này thời điểm lùi bước cho nên tiến lên cười nói, có hai vị trưởng lão chỉ đạo, đệ tử nghĩ đến thực hiện cái này phó điện chủ chức nghiệp cũng là không có vấn đề gì. Túc đã như vậy, lão đạo cũng tin ngươi. Thủ chính, Khai Dương, hai người các ngươi cũng nhiều mang giận hắn, chớ nhìn hắn trung thực, nhưng cũng là cái bại hoại hàng, không chừng đến thời điểm sau lưng các ngươi tránh qué dày đâu. Diệu nhạc tán nhân gật đầu cười một tiếng, đối thủ chính hai nhân đạo. Thủ chính trưởng lão nhìn Thanh Vi liếc mắt sau thản nhiên nói, hắn có thể thử một chút. Đệ tử ổn thỏa tận trung cương vị, không phụ trưởng giáo cùng các trưởng lão tín nhiệm. Thanh Vi tốt nghiêm mặt nghiêm túc nói. Diệu nhạc tán nhân gật đầu nói, ừm, khoản chừng cũng không phải cái gì rườm rà sự tình, có cái gì không hiểu được liền cùng thủ chính hoặc là Khai Dương tỉnh giáo. Thanh Vi cười đáp ứng. Đệ tử minh bạch. Chuyên pháp điện ngoại trừ điện chủ, hai vị phó điện chủ bên ngoài, phía dưới còn sắp đặt rất nhiều chấp sự, bọn hắn chính là chỉ điểm ngoại môn, nội môn đệ tử tu hành chủ lực, tu vi phần lớn tại nội cảnh cấp độ. Mà như thủ chính, khai dương dạng này phó điện chủ ngoại trừ dạy báo các đệ tử bên ngoài, còn muốn cuối cùng dẫn trong điện rất nhiều sự vật, giám sát từng cái chấp sự làm việc như thế nào, cũng định kỳ tiến hành một lần công khai nhục thể, trong đó thủ chính còn muốn phụ trách là chân truyền đệ tử giải đáp nghi vấn giải hồ ạ trẻ người đem thanh vi cần phụ trách một ít chuyện đơn giản nói cho hắn về sau, đám người cùng theo đó tản đi. Chỉ đợi ngày mai Thanh Vi phía trước truyền pháp điện nhận Phó điện chủ chi ấn, liền có thể xem như chính thức nhậm chức đối với Thanh Vi cái người tới nói, có thể lưu tại trong môn phái thanh tu vẫn là cái lựa chọn tốt. Mặc dù còn muốn định kỳ tại truyền pháp trong điện là thực khí, đạo cơ cấp độ nội môn đệ tử giải đáp nghi vấn giải hoặc, nhưng dù sao cũng phải tới nói trước vị này coi như thách nhàn, sẽ không thái qua chậm trễ bản thân tu hành. Trở về tự mình động phủ về sau nghỉ ngơi một chút về sau, Thanh Vi liền đứng dậy đi bãi phòng Lý Tư ẩn. Hôm nay nơi này ngược lại là thanh tĩnh, đúng là ngay cả Lý gia đệ tử không có gặp một cái. Sau khi đi vào Chỉ thấy tổ ra ra một người ở nơi đó lật nhìn xem một bộ cổ xưa thư tịch. Đúng là nhanh như vậy liền hồi trở lại một vãi. Bác hoang nơi đó không có vấn đề gì chứ. Thanh Vi sau khi thở dài nói một trận, Lý Thương ẩn như mày, nhưng cũng lập tức tảng ra, người sắp chết quan tâm quá nhiều cũng là vô dụng. Thanh Vi gặp sắc mặt coi như qua đi Lý Thương ẩn, người nói, có cái tin tức cùng lão nhân ngài nói một tiếng, bất quá cuối cùng có thể thành hay không nhưng cũng xem vật khí. Ồ, cùng ta có quan hệ. Lý Thương ẩn khô gậy trên mặt hiện ra một tia kỳ. Thanh Vi không khỏi trọng mấy phần nói, Tôn Nhi có tiên vương tộc mệnh đan tin tức. Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy Lý Thương ẩn một cái lắc mình đi tới Thanh Vi trước mặt lôi kéo thần sát hắn trong sự kích động mang theo thấp phòng hỏi, "Thật chứ? Huyền Nhi ngươi cũng không nên là người?" Đỡ lấy Lý Thương ẩn ngồi xuống, Thanh Vi vội vàng cười nói, "Nơi nào sẽ cầm chuyện này lừa gạt người, bất quá chỉ sợ còn phải chờ mấy năm." Nói, chính là lại đem lục tất cư tin tức cùng Lý Thương ẩn giảng thuật một cái. Sau khi nghe xong, Lý Thương ẩn cũng là khôi phục mấy phần bình tĩnh nói, "Có tin tức liền tốt, có tin tức liền tốt. Coi như ta chờ không được cái kia thời điểm, ngươi cũng có thể được đến về sau giữ lại tự mình dùng." Huyền nhi yên tâm Ta nhiều năm như vậy vẫn là để giành được không ít của cải, đến thời điểm hai người chúng ta đến một chút, hai viên khả năng kém một chút, nhưng một khả có lẽ còn là không có vấn đề. Thanh Vi gặp Lý Thương ẩn lo lắng tràn đầy, nhịn không được có chút hiếu kỳ hắn tuổi trẻ thời điểm cho người ta luyện khí là chào giá nhiều đen, đối mặt Thiên Vương Tục Mệnh Đan cũng như thế lòng tin cầm xuống. Chương 128, tiền nhiệm, cầu phiếu đề cử. Nghe nói Thiên Vương Tục Mệnh Đan tin tức, mặc dù còn chưa không có tới tay, nhưng Lý Thương ẩn cũng là nhìn qua nhiều hơn mấy phần tức giận bộ dạng. Nghĩ không ra ngươi tiến về Bắc Hoàng còn có thể có như thế thu hoạch, ngược lại để lão già ta có thêm một chút hy vọng sống. Lý Thương Ngận không khỏi cảm thán. Thanh Như vừa rồi lời nói, cho dù hắn đợi không được Thiên Vương tộc mệnh đan ra lò đầu giá, chí ít lúc này cũng có cái tưởng niệm. Hắn nguyên bản dự định chính là mình sau khi tỏa hóa, một bộ phận gia sản phản hồi gia tộc, bây giờ lý ra được thượng thừa công pháp, chính là cần tài nguyên, vương bước phát triển thời điểm. Mà cái khác còn lại đại bộ phận gia sản thì đều là dự định lưu cho Thanh Vi. Bây giờ đúng lúc có Thiên Vương tộc mệnh đan tin tức, hắn những cái kia đồ vật cũng coi là có đất dụng Vi gật đầu nói, không sai, chỉ là hy vọng lục tất cư bên kia có thể sớm một chút truyền đến tin tức. Chỉ là cái này Trình Bình Sinh nói giao dịch sẽ không lấy nguyên tính tiến hành. Tuy nhiên lại là có chút bận tâm chúng ta trong tay đồ vật đến thời điểm không đủ. Dù sao đến thời điểm chỉ sợ đi đều là nhiều nhiều năm tông sư, đại tông sư, từng cái vốn liếng cũng toàn không biết bao nhiêu năm. Lý Thương hẳn nghe vậy gật đầu cười nói, người nói cũng có đạo lý, bất quá chúng ta cũng là chẳng thiếu gì. Lão giả ta năm đó kỹ nghệ cao siêu, tìm tới cửa mời ta xuất thủ người không ít, từng cái hào phóng cực kỳ. Một chút như là hiếm có tài liệu cao cấp, linh khí, bí bảo loại hình ta cái này còn có không ít, nguyên là dự định lưu cho các người, bây giờ vừa vặn có thể chịu được dùng lát. Thanh Vi xem thứ nhất phó nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, không khỏi đối hắn vốn liếng càng là hiếu kỳ. Về phần là người khác thật hào phóng, trả lại hắn lao nhân ra hao lông Dệ, Thanh Vi cũng sẽ không mạo muội đi ngay nóng. Tôn Nhi nơi này đồ vật không nhiều, bất quá đến thời điểm nên có thể luyện chế ra mấy món thuộc tính ngũ hành bí bảo ra. Lý Thương ẩn nghe vậy, khoát tay áo cao mày nói, luyện chế bí bảo hao tâm tổn trí phí sức, ngươi tuyệt đối không thể làm chế lại tu hành mới lạ. Ngươi yên tâm chính là, một quả Thiên Vương tụ mệnh đan ta còn là mua nổi, hai viên lời nói mặc dù giống như có chút khó khăn, nhưng cũng không phải một điểm khả năng không có. Ngươi bây giờ trở về, vừa vận tại trong môn phái hào hào tu luyện mới lạ, biết không? Thanh vi gật đầu cười nói, vâng, Tôn Nhi hiểu rồi. Bất quá trưởng giáo chân nhân trước đó giao xuống, từ mai ta liền muốn đi chuyến pháp điện nhậm chức. Chuyến pháp điện? Phó điện chủ sao? Lý Thương ẩn sững sở, lại là không nghĩ tới còn có như thế sự kiện. Gặp Thanh Vi gật đầu, Lý Thương ẩn vuốt vuốt tròng dâu lộ ra mỉm cười nói, "Ừm, chuyến pháp điện coi như không tệ, đối ngươi tự thân cũng có chỗ tốt, còn sẽ không quá mức chỉ hoan tu hành." Xem ra trưởng giáo chân nhân vẫn là coi trọng ngươi. Trưởng giáo cùng hai vị trưởng lão coi trọng, tốt nhi cũng phải hết sức mới là, cũng không thể gọi bọn hắn thất vọng. Thanh Vi không khỏi đi theo cười nói. Lý Thương ẩn ha ha cười nói, "Ngươi làm việc từ trước hổ Mặc dù liệu thấp, nhưng chút chuyện này còn có thể làm tốt, người khác không biết rõ, ta còn không biết không." Thanh Vi nghe vậy không khỏi tán lạn cười nói, ngài lao nhân ra khích lệ Tôn Nhi coi như nhận lấy tới. "Hừ, Tố tiểu tử, người cũng trở về đi thôi, ngày mai không liền muốn nhập trước, trở về chuẩn bị đi." Lý Thương ẩn hừ hừ hai tiếng về sau, tâm tình vui vẻ khoát tay áo hạ lệnh chủ khách. Thanh Vi theo lời lui ra về tới tự mình đạo phủ, nói là chuẩn bị, kỳ thật ngấm lại bất quá là ngày mai tới đó lộ cái mặt, dẫn cái ấn gặp lại gặp chuyện pháp điện rất nhiều chấp sự thôi. Bây giờ truyền pháp điện có chấp sự 24 người, trong đó 12 người chủ yếu phụ trách ngoại môn đệ tử tu hành chi sự tình, tu vi phần lớn là nội cảnh sơ kỳ cấp độ. Mặt khác 12 người thì là chủ yếu phụ trách nội môn đệ tử tu hành, tu vi phần lớn là nội cảnh trung kỳ cấp độ. Những này chấp sự đều là nội môn đệ tử xuất thân, đồng thời có thành thạo một nghề mới có thể đảm nhiệm trước này vụ mà bình thường nội môn đệ tử xuất thân nội cảnh tông sư đến nội cảnh hậu kỳ liền sẽ được trao tặng trưởng Lao thân phận, cái này bình thường cũng là nội môn đệ tử thành tử cuối cùng đến trưởng Lao cái này một cấp, cho dù là nội môn đệ tử xuất thân trưởng Lao cũng đã có tư cách tham dự môn phái một chút quyết sách, cũng đưa ra ý kiến, đây cũng là rất nhiều nội môn đệ tử mục tiêu cuối cùng nhất. Sáng sớm hôm sau, Thanh Vi đã đến chuyển pháp điện, lúc này, nơi này đúng là sớm có người chờ đợi hắn đã lâu bộ dáng. Giang Linh gặp qua Vi sư huynh, điện chủ phân phó ta tới đây chờ ngài. Người tới một thân nho nhã xam, nhìn qua 40 tuổi thượng hạ, mặt quốc Toàn thân lộ ra một cỗ giáo tập tiên sinh nghiêm khắc sức lực, tu vi ngược lại là có nội cảnh trung kỳ bộ ráng. Thanh vi gật đầu cười chắp tay nói, gặp qua giang sư đệ, làm phiền ngươi trước kia tới. Giang ninh lộ ra vẻ tươi cười nói, nói gì vậy chứ, bất quá là thuộc buồn phận sự tình thôi. Sư Minh mời tới bên này. Nói liền dẫn Thanh vi hướng chuyển pháp trong điện bộ đi đến, nơi đó chính là địa chủ, phó địa chủ, cũng rất nhiều chấp sự nghị sự, nghỉ ngơi địa phương. Cách giảng đạo thụ nghiệp nơi trốn giảng đạo đường, nghe công đường còn có một đoạn tự ly đi theo Giang Linh Tiến vào thủ chính chỗ tuyên pháp điện, Thanh vi chỉ thấy bên trong ngoại trừ Phó điện chủ Tôn Khai Dương bên ngoài, còn có 10 cái nội cảnh tông sư, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái khác các chấp sự. Thanh vi ngươi đã đến, ngồi trước. Thủ chính từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, cái đối thành vi gật đầu ra hiệu hắn ngồi vào hắn bên tay trái sau liền lại nhìn về phía Tôn Khai Dương. Chỉ nghe Tôn Khai Dương cười nói, ngoại trừ mấy cái đi ngoại môn khảo giáo đệ tử công phu chấp sự bên ngoài, chúng ta chuyển pháp điện người xem như đến đông đủ. Thấy mọi người quần thai nghiêm túc nghe giảng bộ giáng. Tôn Khai Dương tiếp tục nói, các vị nghĩ đến hôm qua cũng thu được Lao Phu đưa tin, kể từ hôm nay, Thanh vi sư điệt liền muốn chính thức đến chúng ta nơi này đảm nhiệm phó điện chủ trước, hy vọng các vị có thể tận tâm phụ tá, biết không? Đệ tử Minh mạch, đám người đứng dậy hướng phía thủ chính, Tôn Khai Dương, thanh vi thi cái lễ sau lần nữa ngồi xuống về sau, liền nghe thủ chính hẽ một nói, thanh vi tới đón phó điện chủ chi ân đi. Thanh vi đứng dậy tiến lên theo thủ chính trong tay tiếp nhận một cái cổ pháp ngân sắc có dấu, phía dưới khắc đầy truyền pháp giải thích khó hiểu bốn cái chữ tiểu triện, lại còn là kiện linh khí. Thanh vi ngẩn người, nhưng cũng không có vội vã đi nghiên cứu. Lưu lại ấn ký về sau trước hết đi thu vào. Tôn Khai Dương thấy thế cởi ha ha nói, cái này phó điện chủ chi ấn tuy là linh khí, nhưng ý nghĩa tượng trưng lớn hơn hắn bản thân, cũng chính là quyền hạn trên sơ lược mạnh hơn chân truyền đệ từ thân phận mẫu Phủ nhưng cũng có hạn. Đương nhiên ngươi phải dùng nó đến với người, cũng là có chút phân lượng. Thanh Vi nghe vậy giật mình nói, thì ra là thế, đa tạ trưởng lao cáo tri. Thủ chính gặp Thanh Vi thu hồi còn dấu, liền đối với chúng có người nói, vân đạo ngày sau muốn phân bộ phân tinh lực đi trưởng quản hành phủ điện, chuyện bên này liền sẽ từ Khai Dương cùng Thanh Vi hai người phụ trách, các ngươi cũng muốn tận tâm tận lực, thực hiện chức trách, hiểu chưa? Giang Ninh các loại chấp sự đối mặt Tích Uy đã lâu thủ chính tất nhiên là không dám có cái gì dư thừa tâm tư, vội vàng cùng kính lần nữa đáp. Không đề cập tới Thanh Vi tù Vi như thế nào, chính là chân chuyển đệ tử thân phận cũng khiến cho bọn hắn sẽ nghiêm túc đối đãi. Huống chi Thanh Vi thành tựu chân truyền lúc này mới mấy năm, đúng là đã đột phá tới nội cảnh cấp độ, chỉ cần không lốc liền sẽ không đi làm cái gì chuyện đắc tội với người. Lập tức, thủ chính là song sắc thông thông ra truyền pháp điện, xem bộ dáng là đi hình phạt điện bên kia. Dù sao thủ trực đã đi, hắn còn phải thừa dịp Thanh cảnh không có ly khai đi giao tiếp một phen. Thủ chính sau khi đi, nơi này không khí lại là không khỏi lòng. Tôn Khai Dương cũng là mang theo Thanh Vi theo thứ tự đem cái này rất nhiều chấp sự quen biết một phen, để tránh về sau gặp được gọi không ra tên xấu hổ. Kể từ đó, Thanh Vi cũng coi như chính thức nhập trước cái này chuyển phát điện, mà tạm thời nhiệm vụ chính là một tháng đi dạng đạo đường công khai tuyên truyền giảng giải một lần tự mình trên tu hành tâm đắc trải nghiệm. Chương 129, Đạo thân, cầu phiếu đề cử. Động phủ cửa lớn đã đóng chặt mấy ngày, mới vừa hồi trở lại tông môn Thanh Vi tất nhiên là tạm thời không tâm tình đi dạng đạo đường truyền thụ tâm đắc. Trong thất, Tử Liên Dương đang tản ra ôn nhuận hoa, khiến cho Thanh Vi từ trong tới ngoài đều có thể cảm nhận được một trận áp. Tại đỉnh đầu, đang có một quả đen như mực như ngọc viên châu hình dáng sự vật không ngừng cùng thanh vi âm thần hô ứng lẫn nhau, chính là ma quân con mắt. Cái gặp thanh vi mi tâm một đoàn bảy sắc mông lung quang hoa lấp loé ở giữa, đang một chút xíu hấp thu ma quân trong con người thuần túy lực lượng tinh thần đến làm bản thân lớn mạnh. Theo tự thân âm thần lớn mạnh, tiếp theo kéo theo chân khí, nội cảnh biến hóa, khiến cho thanh vi tại nội cảnh này cấp độ bên trong chậm rãi bước ra một bước nhỏ. Ngoài thân một mảnh huyền diệu mơ hồ hư ảo thế giới không tự chủ được hiện hiện ra. Trong đó năm tòa các loại đại phía trên cung điện có vẻ càng thêm lộng quý, trong đó truyền ra tụng kinh âm cũng giống như ngay tại bên thai đồng dạng. Cẩn thận nghe qua liền có thể phát hiện, đúng là tại một chút xíu dạng thuật ngũ hành phép tắc chi diệu. Theo nội cảnh từng bước hoàn thiện cùng thanh vi đối với phép cắt tiến một bước thăng độ, kia trong đó rất nhiều huyền diệu cũng ngay tại một chút xíu làm sâu sắc. Trừ cái đó ra, ẩn tàng tại nội cảnh dị tượng bên trong một điểm thái hư chi ý cũng là có rõ ràng tăng cường. Vô luận là thái hư với cảnh, vẫn là mộng điệp độn pháp thanh vi đều khó mà hiện lộ bên ngoài, nhưng cũng không dám lười biếng xuống tới. Bây giờ thái hư cùng ngũ hành đều là tạo thành tự mình nội cảnh căn cơ phép tắc, nếu là lĩnh ngộ không đủ, chỉ sợ nội cảnh viên mãn còn không biết được cái gì thời điểm. Cảm giác mi tâm một trận sưng về sau, Thanh Vân không khỏi đình chỉ động tác, thu hồi ma quân con mắt về sau, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng tiêu dung. Nghĩ đến cũng là lần đầu cầm cái này đồ vật tu luyện, bởi vậy hiệu quả có vẻ cực kỳ rõ ràng, Thanh vi xem chừng lại có mấy lần về sau, tốc độ tiến bộ cũng sẽ chậm chạp rất nhiều. Bất quá cái này ma quân con mắt phẩm chất bất phàm, một khóa đủ để dùng tới hồi lâu âm thần cường đại mấy phần về sau, căn cơ tại tinh thần chi đạo thái hư với cảnh, ngộ điệp đột pháp tự nhiên mà vậy cũng có một tia thấy được tăng cường. Nhưng đến cùng tuật pháp thần thông vẫn là phải dựa vào tự thân tham nộ cùng khổ tu, loại này từ bản thân cường đại mang tới một tia cường hóa lấy thực có hạ. Chỉ là nghĩ cái kia còn tại khắp thế giới tìm Thái Hư Tiên Quân truyền thừa đại mộng chân nhân, Thanh Vi liền không nhịn được đau cả đầu. Nói thật, hai đời cộng lại, hắn còn là lần đầu tiên như thế ngóng trông một người nhanh lên lên đường dẫn cơ hội. Mặc dù cũng nói cùng hắn ngóng trông người khác xẻ ra chuyện, không bằng làm bản thân lớn mạnh, nhưng nghĩ nghĩ nội cảnh sơ kỳ cùng nhân tiên viên mãn chính lệnh, Thanh Vi vẫn không khỏi sắc mặt một khổ. Thở dài về sau, Thanh Vi rất nhanh một lần nữa thu dọn tâm tình, mi tâm 1.7 ánh sáng hoa trong nháy mắt phóng đại, tại trong phủ diễn hóa ra một phương đơn giản lại chân thực mỹ được người khác, kia tự muốn chân thực càng tốt mà muốn thi chuyển ra gần như chân thực huyễn cảnh liền phải cần to lớn kiến thức, cùng đối thế gian vạn vật nhập vi quan sát cùng hiểu được đời trước coi như xong, Thanh Vi ngược lại là nghĩ bóp ra đến cái biết Ivan thử một chút, đáng tiếc hắn chưa thấy qua không nói, vẫn là cái hồ văn, liền liền gắt lĩnh bộ tát dáng dấp ra sao cũng không có đi chú ý qua. Bởi vậy muốn thái hư huyễn cảnh phát triển tác dụng cũng chỉ có thể theo Thanh Vi đời này trải qua người, cảnh, vật các phương diện hạ thủ. Muốn nói hiểu, Thanh Vi tự nhiên là đối tự thân quen thuộc nhất cực kỳ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hư huyễn bên trong một thân ảnh ngưng tụ thành thật, chính là Thanh Vi lúc này bộ dáng, không sai chút nào. Cái gặp Huyễn Thân Thanh Vi tại Thái Hư Huyễn cảnh bên trong bắt đầu biểu thị đủ loại đạo pháp thần thông, hết thảy chi tiết giống nhau tự mình bản thể thi triển không khác nhau chút nào. Tiên lặng quan sát đến Huyễn Thân động tác, Thanh Vi tâm ý khẽ động, liền gặp bay đầy trời đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang châm chính hướng phía phong tới. Xung điện tới người, Thanh Vi không chút nào phản kháng trực tiếp nhường hắn bắn vào thể nội. Sau đó, chỉ thấy Thanh Vi như mày, vận chuyển chân khí ở giữa đem một tia khó chịu rút lên. Sắp thực có thể tạo thành tính thực chất thương, bất quá ta tự mình minh bạch đây là giả, có như vô ý thức hiệu một cũng như cũ khiến cho công kích hiệu quả lực yếu, mà lại cái này huyễn cảnh bản thân liền là ta tại chủ đạo. Công kích đến chính ta trên thân về sau, hiệu quả chỉ sợ lần nữa yếu đi mấy phần. Rất nhanh Thanh Vi phát hiện Huyễn Thân đối với mình thực hiện công kích ngoại trừ vật chất trên tổn thương bên ngoài, âm thần cũng là có một kia nhận công kích vết tích. Nếu là người khác lâm vào Thái Hư Huyễn Cảnh, nhận công kích nên sẽ mạnh hơn rất nhiều, mà lại theo Thanh Vi tiếp tục diễn hóa, chỉ thấy trong ảo cảnh Thanh Nguyệt, hắc hổ, cầm cốc tang bổng lão giả, bạch chiến đạo nhân, một cái hoa lệ đại khủng tướng theo thứ tự hiện hóa ra ngoài, từng cái mắt lộ ra linh quang, có vẻ rất là sinh động. Sau một khắc, Thái Hư liên không lên, từng tức, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Tự nhiên, thanh vi tự thân huyền thân nhất là linh động, hết thảy thần thông cũng đều có thể tự nhiên hiện hóa ra ngoài. Cái khác huyền thân thì đều là thanh vi bản thân giao thủ qua, tương đối mà nói đối chiêu thức của bọn hắn cũng tính toán có chút hiểu do, nhưng đến cùng còn có thể nhìn ra một kia không cân đối đây cũng chính là bị giới hạn tự thân kiến thức nội tình nguyên nhân tạo thành. Bất quá thanh vi cũng coi như ngộ tính cực cao người, căn cứ tự thân lý giải tận khả năng đền bù một phen về sau, cũng là tính toán nhường rất nhiều huyền thân nhìn qua là chuyện như vậy. Phong, Lôi, Lư Nghi, Huyền Âm, Âm Minh, tượng chi ý tuy là phù hình dạng, nhưng lúc này đúng là cái này trong ảo cảnh một chút xíu diễn sinh ra tới. Nhìn trước mắt tự mình đạo diễn quần hùng chiến khổng tức vỡ kịch, Thanh Vi không khỏi lộ ra mỉm cười. Thái hư hiện cảnh bên trong, đối thủ chịu công kích cùng thương thế có thể cũng không phải là hoàn toàn giả tạo, mà trước mắt cái này rất nhiều hiện thân chính là Thanh Vi bây giờ có thể tự nhiên biến hóa ra có thể chịu được dùng một lát. Cũng không phải Thanh Vi không muốn để cho Thanh Trần, Du Long Tử, Ân Trường Sinh, Giang Tiểu Thoa, cốt ma các cao thủ hiện hóa ra ngoài, quả thật có lòng không đủ lực. Thứ nhất là tu vi có hạn, thứ hai cũng là đối với những này đại Tổng sư hiểu rõ quá mức nông cạn. Liên hiệp như trong đó tiếp xúc khá nhiều Thanh Trần, kết hợp chính Thanh Vi bản thân đối với thiên hạ chân pháp lý giải, Hắn cũng chỉ bất quá có thể hiện hóa ra một cái chỉ có bề ngoài thành chân nguyên thân mà thôi. Ngoại trừ dựa vào tự thân kiến thức tận khả năng hoàn thiện, thôi diễn bên ngoài, muốn chân thực diễn hóa xuất một đạo nguyên thân trực tiếp nhất biện pháp chính là đem người kia từ đầu đến chân hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhưng là trong giới tu hành, có thể không có chút nào phòng bị cho người đi nghiên cứu chỉ sợ thật đúng là không có. Không có suy nghĩ quá nhiều vô dụng, cái gặp tại Thanh Vi Thao Tùng dưới, Thái hư nguyên cảnh lấy Thanh Vi nguyên thân làm trung tâm vào, trong náy chỉ còn lại Vi, trước hắn đồng dạng cười mà đứng Hoặc là nói có thể xưng là quá hư thân, thậm chí thái hư đạo thân. Nhìn xem cùng tự thân tốt không khác biệt nói thân, Thanh Vi trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, chỉ ít nội cảnh cấp độ bên trong có thể liếc mắt khám phá đạo thân tồn tại không nhiều, mà lại so với diễn hóa to lớn cả một cái thái hư viễn cảnh tới nói, đơn độc một cái thái hư đạo thân đối với Thanh Vi tới nói liền có vẻ dễ dàng rất nhiều. Mặc dù cũng có thể dùng cái khác huyền thân đến hóa thành làm thái hư đạo thân, nhưng chỗ nào so ra mà vượt đối với mình hiểu rõ, đạo thân Thanh Vi hướng phía Thanh Vi cười một tiếng về sau, liền hóa thành một đám hồ điệp vô thanh vô tức ra động phủ đến truyền pháp điện tản bộ một vòng. Cũng không lâu lắm, đạo thân trở về sau hóa thành một đoàn bọt biển tản đi, Thanh Vi trong lòng càng thêm hài lòng. Chỉ ít truyền pháp điện rất nhiều chấp sự cùng nội cảnh hậu kỳ tôn khai dương không có chút nào phát giác được thành vi là giả. Luyện giả thành chân, hóa hư làm thật, thái hư tiên quân hắn lão nhân ra coi là thật bất phàm. Bất quá ta có hay không có thể thử lăng không tạo ra ra một cái cũng không tồn tại người đến. Đs, cảm tạ thư hữu cam sành bánh mì 500 kỳ địa ẩn tiền, thư hữu thiên đường 100 kỳ địa ẩn tiền, thư hữu than nhẹ mưa gió 200 kỳ địa ẩn tiền khen thưởng phi thường cảm tạ mỗi ngày bỏ phiếu, khen thưởng các vị thư hữu ủng hộ. Chương 130, người, cầu phiếu để cử. Thái hư huyền cảnh cái này, một thần thông có thể nói là thái hư tiên quân một mạch hết, thể mộng ảo chi đạo thuật pháp thần thông nguồn gốc cùng tầng cương. Thuần thuộc nắm giữ thái hư huyền cảnh về sau, đối với cái khác mộng ảo chi đạo thuật pháp thần thông, Thanh Vi tự nhiên cũng phải lấy có chỗ nắm giữ. Bất quá vừa rồi thái hư đạo thân tu thành, ngược lại là cho Thanh Vi mang đến một chút linh cảm đã vô luận là huyền thân hay nguyệt, vẫn là huyền thân khủng tức đều là giả, kia vì sao không thể lại giả một điểm? Nghĩ đến lang không hư cấu cái nhân vật đến hóa thành đạo thân cũng không có gì không thể a, thấy thế nào tự mình ý nghĩ này đều là có khả thi, cho nên cũng liền không có gì trở bất quá coi như hoàn toàn hư cấu một cái người, lấy hắn bây giờ cấp độ, chỉ sợ cũng phải có đầy đủ tài liệu mới được. Thanh Vi trầm ngâm một lát sau, thái hư chi pháp vận chuyển, ngay sau đó liền có một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện ở trong độ phủ. Khuôn mặt cũng không thể cùng mình, cũng phải phòng ngừa cùng người khác độ mặt. Một bên suy tư thanh vi, một bên điều khiển thân ảnh khuôn mặt biến hóa, thời gian dần trôi qua, liền thấy đạo thân khuôn mặt dần dần rõ ràng, cuối cùng tại điều chỉnh rất nhỏ phía dưới dừng lại. Cái gặp một tấm có thể xưng khuynh quốc khuynh thành dung nhan hiện ra tại thanh vi trước mắt. Trong đó tám thành cùng nhân tiên khối lỗi khuôn mặt tương tự, mà khác hơn một phần 10 thì là lấy từ bác hoang bên trong kia yêu diễm khủng tức, cuối cùng thì là lại hỗn hợp tiến vào thanh vi tự thân một kia địa điểm. Không thể không nói, bóc ra tới gương mặt này xác thực kinh diễm, vô luận là nhân tiên khối lỗi, vẫn là bác Hoàng khủng tức đều là thanh vi thấy qua người bên trong dung mạo đỉnh cấp, liền liền chính thanh vi cũng là tướng mạo có chút tuấn tú kia một cấp bậc. Sở dĩ lấy nhân tiên khối lỗi làm nền tử dã là nghĩ đến nàng đến từ luân được, nên là mười châu bên trong hoàn toàn không có xuất hiện qua. Như thế, bộ đạo thân này tướng mạo chính là định xuống tới. Nhìn xem ngoại trừ tướng mạo rõ ràng bên ngoài, thân hình vẫn như cũ mơ hồ nói thân, Thanh Vi tiếp tục một chút xíu hoàn thiện, cuối cùng, một cái thân hình cao gầy tuyệt thế giai nhân liền xuất hiện ở trước mắt. Cũng không có gì cái khác dư thừa tâm tư, đạo thân mà thôi, nam nữ già trẻ tại Thanh Vi tới nói đều là đồng dạng tác dụng. Hư Hồ Thái Hư Tiên Quân truyền lại, năm đó vị này không nói nam nữ già trẻ, liền liền chủng tộc khác nói thân cũng là không ít, thật thật giả giả ở giữa, thể nộ khác biệt trải qua cùng nhân sinh, với tu hành tới nói cũng là rất có ích lợi. Hình tượng sắc lập xuống tới về sau, tất nhiên là muốn phong phú phong phú đạo thân, khiến cho nó biến đến chân thực một chút. Công pháp, thủ đoạn hết thể chi tiết đều cần Thanh Vi một chút xíu đi hoàn thiện. Nghĩ đến trong cung điện yên lặng lấy nhân tiên khôi lỗi, Thanh Vi một cái lắp mình trở ra, âm thần xuất khiếu trực tiếp vào ở nhân tiên thứ hải. Hắn cũng không uổng phí khí lực nghĩ đến thôi động nhân tiên chi thần, chỉ là lặng lặng ngồi ngay ngắn thứ hải một chút xíu thể ngộ lấy nhân tiên khôi lỗi sở tu phép tắc chi diệu. Như thế ít có có thể bị Thanh Vi cẩn thận nghiên cứu tồn tại. Nhân tiên khôi lỗi chính là tự vận, một thân huyền bí tự nhiên không chút nào giữ lại hướng Thanh Vi lộ ra được, bất quá cũng là Thanh Vi năng lực có hạn co như thế đối mặt Nhân Tiên Khôi lỗi một thân thái âm, băng biết, đông lạnh tuyệt vạn vật phép tắc cũng chỉ là lĩnh hội chín châu mất sợi lông. Bất quá cuối cùng cuối cùng để cho mình bộ đạo thân này nhiều hơn mấy phần thực chất cảm giác. Đây coi là cái gì? Nhân Tiên Khôi lỗi hoa tỉ mượi. Thanh Vi nhìn trước mắt khuôn mặt băng lánh, suất chẩn tuyệt thế nói thân, không khỏi cũng có mấy phần hiếu kỳ, nhịn không được tiến lên sờ lên, lại dùng chân khí dò xét mấy lần. Ngược lại là coi như chân thực, mặc dù so với ta tự thân cốt kia đạo thân kém mấy phần, nhưng theo từng bước hoàn thiện, qua đoạn thời gian nên cũng có thể làm được hoàn toàn lừa qua nội cảnh cấp độ dò Theo thanh Vi lăng không hư cấu ra một bộ đạo thân ra, hắn rõ ràng cảm giác được tự thân tại Thái Hư chi đạo trên lần nữa bước vào một bước nhỏ, mặc dù không so được ngũ hành một đạo, nhưng cuối cùng hai người trên lệch lại rút nhỏ không ít. Bởi vậy càng là khiến cho thanh vi nội cảnh lần nữa hoàn thiện mấy phần, hư thực giao thoa ở giữa, phản phất lại phải có biến hóa gì. Thanh Vi tại trong tĩnh thất tiến lặng cảm ứng một phen về sau, trong lòng dần dần có ít, xem ra cần phải đợi đến nội cảnh trung kỳ. Cảm thụ được tu vi tiến bộ, Thanh Vi không khỏi âm thầm đầu, đối với mình tới nói như vậy thành tu ngược lại là có chút thích hợp bộ dáng. Suy tính một phen về sau, Thanh Vi may mắn phát hiện còn tốt chưa từng có một tháng kỳ hạn, nếu không mình chỉ sợ tiền nhiệm đệ nhất nói liền muốn bỏ bê công việc. Cũng là cuối cùng ngưng tụ đạo thân quá quá lạng phí lúc, nhưng cũng may Thanh Vi cũng coi như lấy được không nhỏ hiệu quả, chỉ đợi một chút xíu hoàn thiện chính là. Thái hư đạo thân chính là hóa thân chi đạo một loại, bình thường tới nói không chủ động tán đi, hoặc là bị người đánh giết có thể lâu dài duy trì. Bất quá Thanh Vi lần này cũng là mới sơ quy môn kính, ngoại trừ bản thân mình cô kia đạo thân có thể lâu dài tồn tại bên ngoài, cố kia lấy nhân tiên khôi lỗi là bảng bóng rổ nói thân cách quá xa liền sẽ dần dần trở nên khô khan, cuối cùng tiêu tán. Thần thông hỏa hầu không đến. Thanh Vi cũng không có cái gì tốt thành làm chỉ có thể tiến hành theo chất lượng tới. Hai ngày sau, Thanh Vi động phủ bay ra một đạo ngũ sắc lưu quang liền hướng phía truyền pháp điện mà đi, hôm nay lại là Thanh Vi đang trực thời gian. Lúc này, cái này giảng đạo đường bên trong sớm đã tụ tập đại lượng thực khí, đạo cơ cấp độ nội môn đệ tử, dù sao một vị chân chuyển xuất thân nội cảnh tông sư truyền thụ tu hành tâm đắc vẫn là đủ để cho bọn hắn động tâm. Huy chân phái đi thẳng xem như tinh anh tuyến đường, cũng khiến cho môn hạ đệ tử so sánh cái khác đại phái tới nói được cho ít. Chỉ là hôm nay chính là Thanh Vi lần thứ nhất nơi này tuyên truyền giảng giải, những này nội môn đệ tử ngược lại là tụ tập không ít. Từng cái ngay ngắn chật tự ra trận về sau tìm chỗ ngồi dưới trướng. Đột nhiên chỉ thấy phía trên vân đài phía trên ngũ sắc độn quang tán đi, thanh vi thân ảnh tùy theo xuất hiện. Một máy mắt, phía dưới nguyên bản còn nhỏ rộng trò chuyện mười mấy tên nội môn đệ tử lập tức án tính lại, đồng loạt đứng dậy hành lễ trong miệng ca ngợi, gặp qua thanh vi sư huynh, thanh vi trên mặt ấm áp tiếu dung hướng phía đám người gật đầu nói, "Chư vị sư đệ không cần đa lễ, ngồi." Như thế xem xét, người quen cũng không phải ít, đúng là có mấy cái nội môn đệ tử đều là trước đây cùng vi đã từng quen biết. Bất quá khi đó vi vội vàng là tranh thủ thượng phẩm đạo cơ mà khổ tu. Kết giao xuống tới hảo hữu cũng chính là Hải Lan đạo nhân cùng một cái khác tên gọi Cầu Chỉ Tiên đồng môn. Bất quá Cầu Chỉ Tiên đã đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm, chỉ vì có thể thành tựu thượng phẩm đạo cơ, đến nay lại là chưa từng nghe nói qua tin tức gì chuyển đến. Những người khác cùng thanh Vi phần lớn là sơ giao, tiếp xúc cũng không quá nhiều. Nhìn xem phía dưới rất nhiều nội môn sư đệ, sư muội thần tinh nghiêm túc, thanh Vi sớm có chuẩn bị cười nói, hôm nay là bần đạo tại giảng đạo đường lần thứ nhất bắt đầu bài giảng, cái khác rất nhiều thuật pháp, chiêu thức một loại tạm thời không nói, chỉ đem bần đạo tại thực khí, đạo cơ hai cái cấp độ một fan trải nghiệm chia sẻ cho mọi người. Tốt gia hòa. Đi lên chính là hoa quả khô, đông đảo nội môn đệ tử tinh thần một trận, thần sắc càng là chỉnh trọng rất nhiều, tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú vào Thanh Vi. Thực khí chi cảnh, chính là siêu phàm thoát tục bắt đầu, nhập đạo cánh cửa. Thiên môn vừa mở, nội tức tại ngoại giới thiên địa giao hội diễn sinh một điểm chân khí, từ đó bắt đầu nhập đạo tu đi. Tiếp theo thực khí viên mãn, huyết khiếu vận chuyển sau khi hữu cảm thiên địa huyền cơ, chúng ta liền có thể nếm thử đem ta một điểm huyền cơ tiến hành thối biến, từ đó đúc thành đại đạo chi cơ. Trong đó quan khiếu người rất nhiều, thứ nhất trong lòng, thứ hai tại tính, thứ ba thì tại công pháp, tứ trước, mà thứ tư thì tại thiên địa. Là mà Cứ như vậy, Thanh Vi một chút xíu từ cạn tới sâu, đem tự mình tu hành đến nay, bản thân kinh nghiệm cùng tổng kết cảm ngộ một chút xíu chia sẻ cho đám người. To như vậy giảng đạo đường bên trong không có cái gì hương thơm bốn phía, thiên hoa loạn truy, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh bên trong Thanh Vi kia ôn hòa giọng nói truyền ra. Chương 131: Về nhà, cầu phiếu để cử. Haha, ha, lao đạo nhãn quang không tệ đi, thủ kiên, thủ chính, Khai Dương, các ngươi thấy thế nào? Giảng đạo đường bên ngoài, diệu nhạc tán nhân đang mang theo truyền công trưởng lão thủ kiên, thủ chính, Tôn Dương ba người quan sát đến bên trong tràng cảnh không ngừng gật đầu. Truyền tông trưởng lão thủ Kiên cũng là tán dương gật đầu cười nói, Thanh Vi sắc thực hiếm thấy, mặc dù tư chất bên trên kém người khác một bậc, nhưng thắng ở cố gắng khắc khổ, nội tính cũng cao, càng là phúc duyên thâm hậu, bây giờ đúng là đã giành trước Thanh Ly, thanh hòa hai vị sư điện. Từ cạn tới sâu, trật tự rõ ràng, thái độ khiêm hòa, Thanh Vi rất là không tệ. Thủ chính trưởng lão đối Thanh Vi biểu hiện cũng coi như hài lòng, không khỏi buông xuống mấy phần lo lắng. Tôn Khai Dương đi theo cười nói, Thanh Vi sư điện cơ sở cực kỳ vững chắc, đặc biệt đối với thực khí nhất cảnh, có một phen đặc biệt tâm đắc, nghĩ đến những cái kia tư chất cũng không phải là quá tốt thực khí các đệ tử tất nhiên sẽ không nhỏ thu hoạch. Diệu Nhạc tán nhân cũng là đối với cái này có chút đồng ý nói, không tệ, Thanh Vi có thể lấy trung thượng chi tư, không đến 30 năm liền thành công đúc thành thượng phẩm đạo cơ không nói xưa nay chưa từng có, nhưng cũng là ý có. Khai Dương, về sau nhường Thanh Vi đem hắn giảng thuật tâm đắc sửa sang lại, để vào trong tàng kinh các. Tôn Khai Dương không có gì do dự đồng ý, đối Thanh Vi tới nói đây cũng là cái không lớn không nhỏ vị dự. Vô số đời truyền thừa xuống, trong môn phái tu sĩ vô số, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tại trong tàng kinh các lưu lại một phần của mình dấu vết. Còn không biết rõ có chuyện như thế rơi xuống tự mình trên đầu Thanh Vi vẫn như cũ vội vàng trước mắt mình sự tình. Diệu Nhạc tán nhân mấy người gặp Thanh Vi phát triển không tệ cũng liền ai đi đường ấy, chỉ có Diệu Nhạc tán nhân trước khi rời đi nhìn thoáng qua dạng đạo đường, lại nhìn liếc mắt Thanh Vi động phủ phương hướng lắc đầu cười một tiếng, ngược lại khiến cho cái khác ba người không rõ nội tình. Theo Viên Mãn đạo cơ bước này giảng thuật song xuôi, Thanh Vi không khỏi ngừng lại lời nói, nhìn xem phía dưới hoặc là nhíu mày, hoặc là mặt lộ vẻ bừng tình sư đệ các sư muội, trong lòng vẫn là ẩn ẩn có vẻ đắc ý cùng cảm giác thank you. Bất quá trưởng giáo chân nhân trước khi đi cái nhìn kia Thanh Vi cũng là chú ý tới, trong lòng rõ ràng chính mình điểm ấy cho siếc vẫn là không thể gạt được loại này nửa pháp thân giả. Bất quá chuyên công Chuyên pháp hai vị trưởng lão cũng không có phát giác được cái gì ngược lại để Thanh Vi có nhiều an ủi. Phía dưới Đông Đảo Nội môn đệ tử liên tiếp trong lúc trầm tư lấy lại tinh thần, không khỏi mang theo một tia cảm kích đứng dậy đối Thanh Vi hành lễ nói tạm. Thanh Vi đưa tay hư đỡ một cái cười nói, "Chư vị sư đệ sư muội không cần đa lễ, vân đạo thuộc buồn phận sự tình thôi. Nếu là có cái gì nghi hoặc mọi người cũng có thể nói ra." Quy chân phái đệ tử đạo cơ trước đó tu hành đều là Thanh Dương Đồ giải bộ này đặt nền móng pháp môn, Thanh Vi thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được được. Cho nên mặc dù trong tràng rất nhiều thực khí đệ tử mỗi người nghi hoặc khả năng khác biệt, nhưng đại khái chạy không được ra cái vòng kia, Thanh Vi từng cái giảng giải về sau cũng gọi bọn hắn rộng mở trong sáng. Về phần còn lại nói cơ sở lần nội môn đệ tử, đều là những cái kia chưa thành thượng phẩm đạo cơ người. Bất quá quy chân phái đối đệ tử bồi dưỡng từ trước có trọng, những này nội môn đệ tử lại trên lệch cũng đều có thể được một cái ngũ phẩm, lục phẩm nói cơ, vẫn là có hy vọng đại tông sư chi cảnh. Bất quá đạo cơ cấp độ vẫn liền phức tạp rất nhiều, bọn hắn tu hành công pháp cũng nhiều có sự khác biệt. Có là Hỏa Long chân kinh, Có là Thái Âm Triệu Tịch Ngọc Sách, có thì là Bất Lao trường Xuân Công, cuối cùng Thanh Vi càng là phát hiện có cái sơ thành đạo cơ thứ tử tu hành là hắn mang về Thủy Nguyệt Chiếu Tâm giám. Như thế hao phí không ít công phu, Thanh Vi cũng nhằm vào bọn hắn những này đạo cơ cấp độ vấn đề làm ra giải đáp. Mặc dù sở tu công pháp không đồng dạng, nhưng đã nội cảnh cấp độ Thanh Vi liền cái này cũng làm không được chỉ sợ cũng không tránh khỏi quá mức vô dụng. Dù sao cái này nội cảnh chi cảnh lại gọi tông sư chi cảnh cũng không phải vì êm thai mà thôi. Lấy tầng thứ cao hơn nhãn quan đi đối đại vấn đề của bọn hắn tự nhiên là cho đến yếu điểm, sẽ không xuất hiện cái gì làm người đệ tử sử tình. Một phen giải đáp nghi vấn giải hoặc qua đi, Thanh Vi ngẩng đầu nhìn lên đúng là hơn nửa ngày công phu đi qua. Bất quá cái này giảng đạo đường thủ tú nhìn hiệu quả ngược lại là không tệ, lúc này những sư đệ này, sư muội nhìn mình nhãn thần cũng chân thành bên trong mang tới mấy phần cảm kích cùng kính nể. Thanh Vi nội tâm bình tĩnh cảm thụ được tâm tình của bọn hắn, một chút xíu khác cảm ngộ hiện lên trong lòng đưa mắt nhìn rất nhiều đệ tử rời đi, Thanh Vi nhắm mắt ngồi ngay ngắn chỗ cũ hồi lâu không động. Thái hư chi đạo, tại tinh thần, tâm linh, trong đó cũng là bao hàm sinh linh vô tận dục niệm cùng cảm xúc. Trong mắt xẹt qua một tia sáng, Thanh Vi lộ ra một chút ý cười lập tức thu lại. Mỹ Mã Tát Cổ Ngũ Hành Chi Đạo cân bằng, không phải vậy chuyên tu Thái Hư Chi Đạo không người chỉ điểm chỉ sợ đến cao thâm cấp độ dễ dàng bất chi bất giác mê thất bản ngã. Nghĩ đến tu hành đại mộng Tam Thiên giác đại mộng chân nhân, Thanh Vi không khỏi suy đoán vị kia có phải hay không bởi vậy xảy ra vấn đề. Bất quá Thanh Vi cũng là không về phần lo lắng quá mức tự mình, không nói Ngũ Hành Thái Hư tề tu lẫn nhau đối lập lại ẩn ẩn lẫn nhau thành tựu, hơn có một đạo Thái Hư chân ý hỗ trợ, chỉ cần mình không hấp tấp liều lĩnh, năm chắc tốt tiến độ, nghĩ ra vấn đề cũng là khó đám người tán đi đã lâu, thanh Vi cũng nghĩ thông nhiều vấn đề cũng trực tiếp hóa thành độn quang về tới trong đập Mà lúc này nơi này lại là còn có một cái khác thanh vi ngay tại bưng lấy Vân Trung luyện khí thiên cẩn thận là xem. Hai cái thanh vi nhìn nhau cười một tiếng về sau, theo dạng đạo đường trở về cái kia liền nhận lấy Vân Trung luyện khí thiên tiếp tục mà qua, mà nguyên bản trong động phủ cái kia thì là trực tiếp ra Thái Không Sơn. Thái hư đạo thân thành tựu, tại môn phái bên trong đắc ý một cái còn chưa tính, chí ít nhìn ra được cũng liền mấy cái như vậy người cũng sẽ không nhiều miệng nói ra. Nếu thật là lấy đạo thân đi ra ngoài, bị đi ngang qua đại tông sư bắt gặp, đại mộng chân nhân khỏe mạnh hôm nay cuối cùng sẽ có chút hai hoàng ầm. Thanh vi lần này đi ra ngoài nhưng cũng không phải khác chính là Lý Tế chuyển đến tin tức nói trong tộc có mấy cái nhìn qua không tệ được bé, Thỉnh Thanh Vi trở về trường trưởng nhãn. Thanh Vi mấy ngày nay cũng là rảnh rỗi, được tin tức dứt khoát liền trực tiếp trở lại Tiên Dung thành. Bây giờ Lý ra nghe Thanh Vi đề nghị, cũng là phái ra bộ phận đệ tử trẻ tuổi đi ra ngoài du lịch, không nói hàng yêu trừ ma, nhưng cũng có thể mở mang tầm mắt. Cho nên vừa về đến Thanh Vi liền có thể phát hiện, bây giờ Lý ra tộc địa phần lớn là nhiều người lớn tuổi cùng một chút không thành niên phạm tục cảnh hài đồng. Lý Tế đã sớm được tin tức tự mình đem Thanh Vi đón vào, vẫn như cũng chỉ là hai người bọn họ huynh đệ hai người ngồi xuống. Thanh Vi không khỏi hiếu kỳ nói, tăng ca lần trước không phải là nói không có gì qua đi đứa bé sao, cũng không thể không có mấy ngày liền trưởng thành một nhóm đi?" Lý Tế nghe vậy bật cười nói, bắt đệ ngươi nói đùa. Lần này lại là đại ca nhị ca nhà mấy cái tôn nhi đầy 6 tuổi về sau khảo sát một phen, phát hiện lại đều là không tệ người kế tục, mới mời ngươi trở lại thăm một chút. Đại ca nhị ca cũng có cháu." Thanh Vi sửng sở, tiếng nói cũng không khỏi đến cao mấy phần. Lý Tế kỳ quái nhìn Thanh Vi một cái nói, bắt đệ, ngươi cũng nhanh 40 tuổi, đại ca bọn hắn ôm cháu trai không phải một chuyện rất bình thường sao?" Nghe hắn kiểu nói này, Thanh Vi cũng phản ứng lại, "Đại ca Lý Nam Nghị ca Lý tín giống như đều là sắp 60 người. Bọn hắn tư chất tu hành sai lầm, thành thân cũng là so với hắn người sớm rất nhiều, tính toán cũng không có gì sai. Nhìn như vậy tới, nên là tính chữa lót đứa bé rồi." Thành Vi mang theo vẹ mong đợi cười nói, "Hai đời lần thứ nhất là ra ra, mặc dù đường thân, nhưng cũng coi như huyết mạch khá gần." buồn cười sau khi, Thành Vi đúng là có mấy phần trở mong. Lý Tế gật đầu cười nói, "Không sai, ta cái này thỉnh đại ca bọn họ chạy tới." Chương 132, Lý Tính Hưng, cầu phiếu đề cử. Không bao lâu liền gặp hai cái tướng mạo tương tự xúc lấy sợi dâu trung niên nam tử mang theo ba cái không lớn đứa bé đi đến. Đại ca, nhị ca. Thanh Vi cũng không khinh thường, dẫn đầu hô. Mặc dù niên Kỷ Trinh lệch gần 20 tuổi, nhưng Thanh Vi khi còn bé cùng rất nhiều hình trưởng trung đụng cũng tính toán không thể, tất nhiên là không làm được ỷ vào tu vi xem thường người tư thái. Lý Tín, Lý Nam hai người hướng phía Thanh Vi chắp tay mà cười nói, "Bắt đệ." Lập tức kéo qua một bên trường tròng mắt hiếu kỳ nhìn qua Thanh Vi ba cái tiểu đậu đinh nói ra, còn không mau gặp qua các người bắt ra ra. Thanh Vi hướng phía bọn hắn ôn hòa cười một tiếng, theo thứ tự sờ lên bọn hắn cái đầu nhỏ tử. Đồng thời chân khí vô thanh vô tức ở giữa giò xét một phen về sau, không khỏi nhãn tình sáng lên. Lý ra đây là đi đại vận. Ba cái bé con bên trong, chỉ riêng Tư chất tới nói, kém nhất cái kia cũng ẩn ẩn mạnh hơn tự mình một bậc, nhìn kia vẫn là cái nữ oa. Mà còn lại hai người nam bé con lại là sàn sàn với nhau, cũng thuộc tư chất thượng thừa liệt kê. Gặp Thanh Vi thần sắc, Lý tế ba người không khỏi trong lòng buông lỏng, xem ra là ổn. Dù sao trước đó chỉ là trong tộc tu vi cao nhất Lý tế là bọn hắn kiểm tra, trong đó có cái gì sai sót tồn tại cũng có nói. Thanh Vi hướng phía ba người bọn hắn gật đầu cười nói, "Đại ca, nhị ca thật có phúc." Sau đại tôn mà lại đều là tư chất thượng giai người. Lý Nam, Lý Tín hai người chính là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ, bất quá hai người bọn họ lại là thanh vi bọn hắn trong đồng lứa tư chất kém nhất. Bây giờ đời cháu bên trong ra ba cái tiềm lực to lớn người, quả thực nhường hai người bọn họ có một loại mở mẫy mở mặt cảm giác. Lý Tế ba người mang theo vẻ kích động tâm tình ngồi xuống, thanh vi cũng trong lòng nhiều hơn mấy phần chấn án nói, còn không biết cái này ba đứa hài tử tên gọi là gì vậy, mà lại ba vị huynh trưởng không biết đối ba đứa hài tử có cái gì an bài. Lý Nam vuốt vuốt chòm râu chỉ chỉ duy nhất cô gái nói, đây là vi huynh trưởng tôn nữ, đoạn trước thời gian mới vừa lấy được đại danh gọi là tính tuân hai chữ. Lý gia hài đồng phần lớn đều là tại đầy 6 tuổi thời điểm chính thức nhập giá phả, lấy đại danh, ngược lại là không có gì nam nữ có khác. Nói xong, Lý Nam vừa chỉ chỉ cái kia tướng mạo chất phác, hơi có vẻ không lạnh không nóng nam hài tử nói, đây là vi huynh trưởng tôn Lý Tĩnh Hòa. Lập tức, chỉ thấy Lý Tín đối Thanh Vi cười nói, còn lại cái kia chính là vi huynh trưởng tôn Lý Tĩnh Hư. Thanh Vi không khỏi giật mình trong lòng, nghĩ đến danh tự này thật đúng là có dũng khí đấy. Bất quá xem kia môi hồng răng trắng, mi mục tú tiên đồng đứa bé, Vi cũng là sinh lòng mấy phần yêu thích. Ba đứa hài tử bên trong xác thực là thuộc lý tính hư bị tướng tượng thứ nhất, còn muốn vượt qua lý tính tuấn rất nhiều. Lý Thế gặp Thanh Vi đối ba đứa hải tử giác quan không tệ sau nhịn không được cười nói, bây giờ trong tộc mặc dù có mấy phần năng lực bồi dưỡng những này tư chất không tệ đứa bé, nhưng nghĩ đến đến cùng không có cao ngón tay chỉ bọn hắn, cho nên trong lòng vẫn là có chút sầu lo. Thanh Vi tán đồng gật đầu nhìn về phía mấy có người nói, kêu ba vị huynh trưởng ý là. Lý Thế cùng Thanh Vi từ trước đến nay tương đối thân cận, liền cũng trực tiếp nói ra, phàm tục cảnh đặt nền móng thời điểm còn tốt, chúng ta những người này còn có thể coi chừng tốt bọn hắn. Nhưng nói thật nhập đạo về sau, Nhóm chúng ta có thời điểm tu hành đều là như lọt vào trong sương ngủ, thực tế không tốt làm trễ lại bọn hắn. Cho nên trong tộc thương lượng có thể hay không thỉnh bát đệ ngươi nhàn hạ thời điểm mang theo mấy người bọn hắn nhỏ bé tu hành một thời gian, cũng tốt giúp trong tộc vượt qua cái này chật vật thời điểm. Cũng là tổ gia gia hắn lao nhân gia tuổi tác đã cao, chúng ta vẫn là mặt dày cũng không tốt đi quấy rầy. Xe ba người bọn hắn một bộ thấp phẩm bộ dáng, thanh Vi không khỏi lắc đầu cười nói, ba vị huynh trưởng khách khí. Mặc dù tiểu đệ còn bận bịu hơn tự thân tu hành, nhưng là gia tộc phát triển tận một phần lực, trông nom một cái ba người bọn hắn tu hành vẫn là không có vấn đề gì. Lý Tế ba người nghe vậy không khỏi trong lòng bối lỏng, lập tức mừng dỡ nói, như thế chúng ta trước hết đi cảm ơn Bát Đệ. Lý Nam, Lý Tín cũng là đứng dậy theo Thi cái lên nói, đà tạ Bát Đệ. Thanh Vi lách mình sơ lược tránh đi một chút sau cười nói, tất cả mọi người là huyết mạch liên kết thân quyến, như thế lại là xa lạ. Cũng là tiểu đệ gần đây tại trong môn phái Truyền Pháp Điện nhậm chức, có thêm nhiều nhàn rỗi thời gian, lường trước mấy năm này cũng sẽ ở Thái Không Sơn. Truyền Pháp Điện. Xem ra Bát Đệ rất được Diệu Nhạc chân nhân coi trọng, đúng là niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể vào ở Truyền Pháp Điện. Lý Tế không khỏi nhãn tình sáng lên sau đối Thanh Vy tiếp tục nói, mọi người tuy là thân nhân liền sợ làm trễ nải người tu hành, cho nên trong tộc cùng hai vị huynh trưởng cùng một chỗ kiếm ra đến một phần tạ lễ, tạm thời xem như ba đứa hải tử bộ tu. Biết mình tự tuyệt khả năng nhường trong lòng ba người không nữa, Thanh Vi dứt khoát gật đầu. Ba người thấy thế coi là thật nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Dung càng thêm nhẹ nhõm mấy phần. Chỉ thấy Lý Tế lấy ra một cái gỗ tử đàn hộp bỏ vào trên mặt bàn đối Thanh Vi cười khổ nói, "Bắt đệ ngươi cũng đừng ghét bỏ, bây giờ trong tộc được đại ân của ngươi, chính là cần tài nguyên phát triển thời điểm, cho nên cũng không bỏ ra nổi quá tốt đồ vào tới. Bây giờ Hư đạo thân tụ, có thể một bên ứng phó chuyên pháp điện việc cần làm." Một bên dạy bảo ba người bọn hắn tiểu gia hỏa, ngược lại là không có như thế nào chỉ hoán bản thể tu hành, đây cũng là Thanh Vi sảng khoái đáp ứng nguyên nhân. Bởi vậy, so với gia tộc đưa ra tạ lễ, Thanh Vi hơn quan tâm ngược lại là thái độ của bọn hắn cùng tâm ý, bọn hắn như vậy, Thanh Vi trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng đựng trong hộp chính là một khối tinh thần thân thiết, mặc dù cũng không quá lớn, nhưng cũng có thể dùng để luyện chế linh khí, hoặc là làm phụ trợ vật liệu luyện chế pháp bảo, đoán chừng cũng là lý ra số lượng không nhiều tài liệu cao cấp. Thanh Vi trong lòng thở dài, nghĩ đến còn muốn đi lục tất cư tranh thủ thiên vương tộc mệnh đan cũng không có khứ tử. Ba đứa hài tử vỡ lòng tiến chiến như thế nào? Thanh vi thủ hạ đổ vật sau thuận miệng hỏi, "Lý Nam nghe vậy nói, tam huyền chi luận đã học xong, có thể chính thức tiếp xúc tu hành." Thanh vi chọn 5 tháng, nhìn về phía Lý Tĩnh Hư ba người cười nói, "Thế nào? Các người có thể nguyện ý theo bắt ra ra đi Thái Không Sơn tu hành một thời gian?" Lý Tĩnh Hư so Lý Tĩnh Tuân, Lý Tĩnh cùng nhỏ hơn mấy tháng, nhưng lại tính tình hướng ngoại bên trong mang theo trần hồn nói, "Tôn nhi nguyện ý." Hắn mới vừa nói xong, Lý Tĩnh Tuân vội vàng lôi kéo Lý Tĩnh cùng nói theo, "Tôn nhi cũng ý." Thành vi cười ha, ha quay đầu đối ba người nói, tục cảnh tuy là cơ sở, nhưng cũng không qua loa được." Vừa vặn ta gần 2 năm phân thân có thuật, liền trực tiếp mang bọn hắn trở về. Lý Tế trong lòng ba người càng là vui vẻ, nơi nào sẽ từ tuyệt, vội nói, chỉ cần không chỉ hoán bắt đệ người tu hành, chúng ta tất nhiên là hai tay tán thành. Lý Nam, Lý Tín càng là không có ý kiến gì, có thể từ nhỏ đi theo nội cảnh tông sư bên người tu hành là bao nhiêu người cầu còn không được đâu. Tuân, Cùng, Hư Nhi, ba người các người cùng bắt ra ra đi tiên môn về sau nhất định phải cố gắng tu hành, ngoan ngoãn nghe lời biết không. Lý ra hài đồng 3 tuổi tránh ra được, bây giờ đã đủ 6 tuổi Ba năm dạy bảo tất nhiên là khiến cái này đứa bé sẽ không cùng phổ thông 6 tuổi hài đồng đồng dạng cái gì cũng không hiểu. Nhóm chúng ta nhớ kỹ, ra ra. Ba đứa hài tử trăm miệng một lời nói. Thanh Vi cười nói, Thái Không Sơn nguyên khí so với Tiên Dung thành rồi rảo quá nhiều, cứ như vậy bọn hắn cũng có thể thiếu đi tại phàm tục cảnh phí thời gian thời gian. Ngược lại lại đối lý Tĩnh Hư ba người nói, đến ta nơi đó nhưng chính là bốn người chúng ta người, đừng nghĩ đến có người sẽ hầu hạ các người, muốn tay làm hàm nhai mới là, hiểu chưa? Lý Tĩnh Hư ba người gà con mổ thóc giống như gật đầu vội nói, nhóm chúng ta đều có thể tự mình tới, bắt ra ra. Dạng này tốt nhất, truyền thụ tu hành cũng chẳng có gì, Thanh Vi thế nhưng là không muốn ăn ở đều muốn đi cho bọn hắn quan tâm một lần. Chương 133: Thí nghiệm. Chuyện đã định về sau, Thanh Vi cũng chưa vội vã rời đi, mà là cảm nghiệm ra tộc chúng người tu hành không dễ, đặc biệt lưu lại mấy ngày là các tộc nhân giải đáp nghi vấn giải hoặc đương nhiên cũng là cân nhắc đến bỗng nhiên quyết định tiến về Thái Không Sơn sợ ba đứa hải tử có nhiều không bỏ, liền nhường bọn hắn sẽ cùng phụ mẫu gặp nhau mấy ngày, trong giới tu hành rất ít có chặt đứt tục duyên nói chuyện. Nghe nói Thanh Vi quyết định, lý tế ba người không khỏi có mấy phần rỡ, lại là không nghĩ tới Thanh Vi còn đuổi theo tại cái các tộc nhân trên thân hao phí thời gian. Như thế ba ngày thời gian trước mắt đi qua, tại các tộc nhân lưu luyến không rời trong ánh mắt, Thanh Vi độn quang bọc lấy Lý Tĩnh Hư ba người hướng phía Thái Không Sơn mà đi. Tiên Dung Thành bên trong tống ra, trương ra, Tiêu ra, mạnh ra các loại cũng chú ý tới Lý gia mấy ngày nay động tĩnh, từng cái lại là tâm tình phức tạp. Mà trong thành cường thịnh nhất thôi ra thì là có vẻ có chút bình tĩnh, nói như thế nào cũng là trong tộc có 3 vị nội cảnh tông sư tọa chấn, trong đó còn có thôi Thanh Hà xuất sắc như vậy tộc trưởng, cho nên đối với Lý gia nhiều năm như vậy mới ra một cái nội cảnh tông sư có vẻ cũng có chút chẳng phải để ý thôi Thanh Hà nhìn xem Vi độn gia Tiên Dung Thành. Biến mất ở chân trời ngũ sắc lưu quang trong mắt lóe lên một tia suy tính. Thanh Vi a. Mơ hồ nội cảnh tản ra nhàn nhạt sắc bén khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, thôi Thanh Hà trong lòng không khỏi có nhiều ý niệm. Tiên Dung thành cự ly thái không sơn rất gần, bất quá ngàn dặm không đến cự ly, lấy nội cảnh tông sư tốc độ rất nhanh liền thấy được Quy Chân phái sơn môn. Bắt ra ra, nơi này chính là Quy Chân phái sao? Tới gần trong môn phái, Thanh Vi giới chân tụ lên một đám mây tức mang theo ba đứa hải tử chậm rãi phi hành, liền nghe Lý Tĩnh Tân nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mấy ngày ở chung xuống tới, Thanh Vi cũng không phải người gần bướng, cho nên ba đứa hài tử cũng coi như bưng lòng rất nhiều. Thanh Vi nghe vậy cười nói, "Không sai, núi này cánh cửa chỗ núi thẳng lưỡng nghi phong 3000 thanh vân bậc thang chính là trong môn phái tuyển chọn đệ tử một đạo trọng yếu cửa ải, bất quá chúng ta những này gia tộc đệ tử từ trước cũng đã giảm bớt đi một bước này." Lý Tính Hư nhìn xem phản Phật Thanh Long ngốn lượn mà lên cầu thang không khỏi sợ nhảy lên nói, "3000 cái đại giai, thật muốn từng bước một đi lên sao?" "Tự nhiên. Trong môn phái tuyển chọn đệ tử từ trước đến nay nghiêm ngặt, cái này chỉ là cửa thứ nhất thôi. Các người nếu là nhớ ta cũng đưa các ngươi lên chạy một vòng." Ba cái tiểu gia hỏa liền đội vàng lớp đầu, 3000 bậc cầu thang, nghe cũng đủ dọa người. Thanh Vi thấy thế cười một tiếng nhưng cũng không còn đi đùa bọn hắn, cửa này vốn cũng không thích hợp vừa mới đầy 6 tuổi tiểu hóa nhi đi sông Sau đó Thanh Vi liền có mang theo bọn hắn vòng quanh quy chân phái đi thăm một bên, bất quá bọn hắn đến cùng không phải đệ tử bản môn, có chút địa phương là không thể đủ đi, cuối cùng liền dẫn ba người về tới độc phủ. Nhìn trước mắt chỗ này em 2 điểm nói là giả lượng, kỳ thực đơn sơ độc phủ, lý tính hư trong lòng ba người không khỏi sẹt qua vẻ thất vọng, bọn hắn còn tưởng rằng nội cảnh tông sư động phủ sẽ có cái gì bất phản đâu Thành Vy chú ý tới ba cái tiểu gia hỏa biểu lộ cũng là có chút xấu hổ, nguyên bản hắn nơi này ít có người tới, một cái người tu hành nhiều năm như vậy ngược lại là cũng không có cảm thấy thế nào, bây giờ như thế xem xét giống như xác thực không giống có chuyện như vậy. Có vẻ như nơi này từ khi bước vào thực khí kỷ, phân phối cho mình sau liền một mực là cái dạng này. Phía trước cái này đình viện xác thực chống trải nhiều năm, chỉ có một khóa cây giả, một chương thạch bàn xứng 4 cái băng ghế đá, đằng sau còn giống như có khối không nhỏ dược điển cũng một mực không ra đây. Quy chân phái có thể tính trên hoang vắng, cho nên tấn thăng nội môn đệ tử thời gian sừng động phủ đều là quy mô không nhỏ, ngũ tặng đều đủ đình viện. Phòng tiếp khách, tinh thất, đàn phòng, giường điền, nhà kho, mấy cái sinh hoạt thường ngày chỗ cái gì cần có đều có. Chỉ là nhiều năm như vậy Thanh Vi vẫn luôn là tuần hoàn tại tu hành cùng môn phái nhiệm vụ ở giữa, đúng là thật không nghĩ tới đi kinh doanh động phủ này. Tại ba cái tiểu gia hỏa không chú ý thời điểm, đạo thân cùng bản thể Lãm Yên thay đổi vị trí. Sau đó, Thanh Vi trực tiếp mang theo Lý Tính Hư ba người đi chỗ ở của bọn hắn, đã động phủ trống trải, dứt khoát bọn hắn một người một gian cũng là đầy đủ. Bất quá bọn hắn liền đoán thể công phu cũng còn không có bắt đầu, ăn uống ngủ nghỉ đúng là cái vấn đề đánh ra một đạo đưa tin ngọc phù đi ngoại môn. Phân phó bên kia mỗi ngày sáng sớm đưa tới 3 phần ngoại môn đệ tử cơm nước cùng một chút đồ dùng hàng ngày về sau, Thành Vi đem bọn hắn dẫn tới trong sảnh. "Các ngươi hôm nay vừa tới, trước hảo hảo thích ứng một cái động phủ mà cảnh, nơi này đơn sơ nhưng cũng là ta cố ý ma luyện tâm tính của các ngươi, hiểu chưa?" Lý Tính hư ba người gặp Thành Vi bắt đầu dạy bảo, đều là một mặt nghiêm túc nghe, không dám buông lòng nói, "Tôn nhi minh bạch." "Ừm, ngày mai lại mang các ngươi đi bái kiến lao tổ tông, liền muốn chính thức dạy bảo các ngươi tu hành, đến thời điểm nhưng có mùi đau khổ, không chịu được ta sẽ trực tiếp đưa các ngươi về nhà, hiểu không?" Gặp bọn hán gà con mổ thóc giống như gà đầu, thanh vi trong lòng càng rót đầy hơn ý mấy phần, nhu thuận đứa bé hiểu chuyện luôn luôn để cho người ta bất lo, chỉ cần hẳn là cái hiệu xịu đãi liền tốt. Không bao lâu ngoại môn bên kia liền đưa tới thanh vi cần đồ vật, ba bộ mới tinh đệm chăn cùng một đống lớn sinh hoạt thường ngày vật dụng, cùng ba phần phong phú thức ăn. Ngoại môn đệ tử dùng ăn đồ vật đều là lựa chọn sử dụng thượng thừa linh tài, trải qua cực phẩm linh khí đồ làm bếp, áp dụng thủ đoạn đặc thù nấu nướng mà thành. Một bữa xuống tới một ngày không đói bụng còn có thể ôn dưỡng thân, loại trừ cho khí, lớn mạnh khí huyết, càng quan trọng hơn là ăn ngon. Lý ra thế nhưng là không có tiền vốn theo ăn uống trên tốn hao nhiều như vậy, cho nên lý tính hư ba người coi như ăn say xương loạnh. Như thế cuối cùng cho mình vẫn hồi một chút mặt mũi thanh vi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bất quá những này đồ vật nhưng cũng không phải được không, một đứa có tốt, lấy hắn chân truyền đệ tử thân phận vẫn là có mấy phần mặt mũi. Nhưng lâu dài xuống tới cái này, ba tấm miệng đối ngoại môn cũng là không nhỏ hao tổn, không muốn người khác nói nhàn thoại thanh vi cũng liền trực tiếp bàn giao xuống dưới, theo tự mình chân truyền đệ tử phần lệ bên trong cấu trữ. Sau khi ăn xong, trực tiếp đổi ba người bọn hắn đi nghỉ trước về sau, thanh vi thì là thân ảnh lóe lên, hóa thành một đám hư ảo hồ điệp bay ra đọ phủ trốn phía tàng kinh các mà đi. Lại là hôm qua Tôn Khai Dương truyền lời, để cho mình đem liên quan tới thực khí đạo cơ cấp độ tâm đắc thu dọn một phần để vào tàng kinh các. Vừa vận dự định đến đó chọn lựa một chút cơ sở đồ vật đến cho ba cái tiểu gia hỏa thanh vi cũng không có lễ mề. Cái gặp một đám hư hào bảy sắc hồ điệp nhanh nhẹn bay múa lấy cực nhanh tốc độ đi tới tàng kinh các bên ngoài. Nhìn xem tàng kinh các bên ngoài có pháp, thanh vi giật mình, dứt khoát cũng không hiển lộ thân hình đi cự chính, mà là bay nhẹ cánh hướng phía phía trước bổ nhào về phía trước. Không có cái gì trở ngại, một máy mắt, Thanh Vy sẽ xuyên qua cấm chế đi tới tảng kinh các lầu 1, trong lòng càng là có mấy phần kích động về sau, Thanh Vi liền to gan hướng phía lầu 2 mà đi đồng dạng, hơi có vẻ vướng víu đi vào lầu 2 về sau, Thanh Vi vừa muốn tiếp tục, liền đột nhiên cảm giác một cố đại lực chuyển đến, lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện đúng là đã đi tới lầu 4. Ngạnh, đệ tử gặp qua trưởng lão. Nhìn xem thần sắc bình thản bên trong mang theo một tia chất phát thủ trước trưởng lão, Thanh Vi không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Thủ trước trưởng lão đầu, thấp không không nóng giọng nói bình tĩnh nói, hư tiên quân thần thông Lập Thành Vi không có phủ nhận sau liền nghe hắn tiếp tục nói, "Trong môn phái thì cũng thôi đi, ở bên ngoài chú ý nhiều." "Ừm, bần đạo vừa vận tu vi có nhiều tiến bộ, không phải vậy chỉ sợ người đến lầu 3 mới có thể phát giác. Chương 134, mới quen lực khí." Thanh Vi nhãn tỉnh sáng lên, nhìn không được hỏi, "Thật sao?" Thủ quyết không có phủ nhận, chỉ là chậm rãi nói, "Ta tư chất bình thường, nhưng cũng là pháp tướng hậu kỳ. Bất quá 10 châu người tài ba vô số, người thủ đoạn này cho dù vẫn rượu, cũng không thể trương dương chủ quan." "Đệ tử minh bạch." Thành Vi nghiêm túc đáp, "Ngươi tới là khắc lục tâm đắc đi, qua bên kia chuẩn bị cho tốt, phóng tới lầu 2 là đủ." Đệ tử bây giờ mang theo ba cái gia tộc đứa bé ở bên người dạy bảo một thời gian, dự định theo trong môn phái tuyển 2 môn không tệ cơ sở điện tịch. Thủ Chuyết nhẹ nhàng bút cằm nói, phàm tục cảnh đồ vật, chính người làm chủ chính là, không cần cùng ta xin chỉ thị, đi thôi. Gặp Thủ Chuyết vô tâm để ý chính mình, thành vi thi cái lễ sau liền đến một bên cầm một khối chống không ngọc giản, một bên khắc lục tâm đắc một bên trong lòng nhịn không được có mấy phần mừng rỡ. Thái hư đạo thân kết hợp ngụm điệp độn pháp đúng là thủ quyết loại này, pháp tướng hậu kỳ đại tông sư khả năng phát giác, như thế xem xét tự mình nắm giữ hỏa hầu cũng không có trong tưởng tượng thấp như vậy, đương nhiên cũng là bởi vì cái này hai môn thần thông bản thân tiểu rất là bất phàm. Tang Kinh các lầu 4 yên tĩnh y mắng, không lâu sau đó, chỉ thấy Thanh Vi khắc lục tốt về sau đối thủ tuyệt đạo nhân thi lễ cáo từ xoay người đi lầu 2. Tiện tay đem ngọc giản đặt ở một chỗ vị trí về sau, Thanh Vi liền trực tiếp xuống lầu 1. Tàng kinh các chính là các đệ tử mượn xem diện phương, cho dù có người nhìn thấy Thanh Vi cũng chỉ là an tĩnh thi lễ sau bẻ bụt nhiều việc chính mình sự tình. Hấp sa kỳ tự đặc nền móng pháp môn cũng là không tệ, cũng là không cần đi thêm quan tâm, cái này mấy thiên nhục thân luận, dưỡng khí thuyết đều muốn khắc lục một phần, còn có cái môn này phù quang lực ảnh thân, thiên cương thập nhị kiếm cũng không tệ. Hoàn chỉnh thiên cương kiếm pháp chính là quy trấn phái bên trong một môn thượng thừa kiếm thuật, bất quá nơi này lầu một cất giữ chính là trong đó cơ sở bộ phận, lấy Thanh Vi bây giờ thân phận cùng công hơn ngược lại là có thể chuyển cho Lý Tĩnh Hư ba người bọn hắn. Sau đó, lần lượt chọn lấy mấy quyển đồ vật khác về sau, Thanh Vi cũng liền trở về phủ, chỉ đợi ngày mai bắt đầu đối ba đứa hải tử thao luyện không để cập tới đạo thân bên ngoài bệ bội nhiều việc rất nhiều tụ phụ, Thanh Vi bản thể ở động phủ trong tinh thất an tâm đắm chìm với tu hành bên trong, lúc rảnh rỗi thì là một chút xíu tìm hiểu thêm lần rút thưởng đoạt được Vân Trung luyện khí thiên. Trước sớm Thanh Vi đại bộ phận tâm tư cũng bị nhân tiên khôi lỗi hấp dẫn đi qua, lúc ấy liền trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái này Vân Trung tử chính là người nào. Xuyên qua đều đã thành hiện thực, kiếp trước đủ loại truyền thuyết chỉ sợ cũng chưa hẳn là giả tạo. Mà cái này xiển giáo nổi danh phúc đức chân tiên tự nhiên cũng là thanh dội một vị nhân. Lấy hắn danh hào danh khí bí tịch Thanh Vi như thế nào cũng không thể xem thường, cho nên từ khi trở lại Thái Không Sơn về sau, Thanh Vi vừa có công phu liền hao tốn sức lực đi nghiên cứu một cái. Trên đó ghi chép rất nhiều linh khí phương pháp luyện chế, như là Phong Thần Thời Điểm Thanh Danh Hiển Hách Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, Cự Khuyết Kiếm, Kính Chiếu Yêu. Ngoài ra còn có như Ý Khổng Tiên Thạng, Quế Hà Áo, Lạc Hồn Trùng, Ngộ Kỷ Hành Hoàn Kỳ, Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Bất quá trong đó phương pháp luyện chế hoàn thiện nhất vẫn là thuộc về Thông Thiên Thần Hỏa Trụ cùng Kính Chiếu Yêu, Cự Khuyết Kiếm ba kiện khí, cái khác mặc dù cũng có thể tế luyện đến cực phẩm linh khí cấp độ, nhưng so trước đó người vẫn là kém một tia. Thanh Vi lúc trước chỉ sợ phải đợi đạt được Vân Trung Luyện Khí Tiên, về sau mới có thể đền bù kia một tia chiến lực nghĩ đến cũng là cái khác đều là vân trung tử một đám đồng môn trong tay linh bảo, kém xa đối với tự thân linh bảo quen thuộc mới tạo thành kém như vậy cách. Đáng tiếc không có phiến thiên ấn, lấy lực ráp người lại sảng khoái cực kỳ. Bất quá so với những này ly chép luyện chế thủ đoạn linh khí, vân trung luyện khí tiên chân quý nhất đương nhiên là kia vân trung tử chuyển lại con đường luyện khí. Theo như thế nào rèn đúc một cái thế giới phạm tục lợi khí, đến như thế nào bảo chế một cái thượng thừa khí phôi, lại đến như thế nào một chút xíu luyện vào chế bí pháp hình thành chân chính pháp khí, linh khí, nói thông tục dễ hiểu, trực chỉ bản chất. Thành vị như thế nghiên cứu một thời gian đã là có đại thu hoạch, trong lòng có mấy phần động. Chỉ là nghĩ trên đó ghi lại rất nhiều linh khí cần vật liệu, Thanh Vi nhịn không được bồn chồn rầu, tám cái thông thiên thần hỏa trụ y lực cương mạnh bất phàm, nhưng tài liệu cần thiết cũng là nhiều nhất, đơn độc luyện chế một cái ngược lại không bằng luyện chế cái khác linh khí. So với thông thiên thần hỏa trụ, cự quyết kiếm thì là có vẻ dễ dàng vào tay rất nhiều, chỉ cần tìm được ngàn năm linh mục một tâm liền có thể làm đơn giản nhất tài liệu, đương nhiên, vạn năm hỏa hầu càng tốt hơn. Cái khác mấy món linh khí cũng là, vật liệu hoặc nhiều hoặc ít có chút không dễ kiếm, trong đó Thanh Vi trên thân vừa vặn có một cái pháp khí viên mãn cấp độ pháp y có thể dùng đến nếm thử cải tạo, luyện thành quét hà Bất quá đối với khí Thanh Vi thế nhưng là đại cô nương lên kiệu lần đầu, không muốn tổn thất một cái phẩm chất coi như không tệ pháp ý, ý vẫn là chuẩn bị lấy trước cự khuyết kiếm luyện tập, làm tự mình luyện khí nhập môn bước đầu tiên. Ngàn năm một tâm, quy chân phái vẫn là dự trữ không ít, bất quá thanh vi cũng không về phần đi lên liền trực tiếp cầm ngàn năm hỏa hầu luyện tập, chỉ là đổi lấy một nhóm trăm năm go đào theo đơn giản nhất khí phôi tới tay, bắt đầu nếm thử. Không thể không nói, thanh vi ngoại trừ luyện kiếm không hành chi bên ngoài, phương diện khác nộ tính đều có thể nói trên là không tệ. Tại gặp lên hủy mấy phần vật liệu về sau, trước mắt đã là xuất hiện hơn 10 thành tiểu dáng khác biệt, nhưng lại cũng đẹp đẽ vô cùng đào một kiếm ân chỉ là khí phôi mà thôi, mà lại trăm năm hỏa hầu gỗ đào tại thanh vi loại này thái điều trong tay, nhiều nhất hẳn là cũng liền có thể luyện thành dưới nhất phẩm linh khí thôi. Bất quá thanh vi nhìn trước mắt kiệt tắc vẫn có chút hài lòng, chỉ ít bề ngoài đi lên nói đã coi như là không tệ. Nhận cổ Vũ thanh vi không khỏi lòng tin tăng nhiều, bắt đầu tay tại khí phôi trên tăng thêm cấm chế. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, nhìn trước mắt lẻ loi chơi trọi còn suốt lại một cái đào một kiếm, thanh vi tiểu dung liền có vẻ hơi cứng ngắc lại. Nhưng là quay đầu tưởng tượng, chính mình mới tiếp xúc luyện khí không bao lâu, cuối cùng luột lên tâm linh tương tích. Năm chặt trước mắt nhạt màu đỏ đào mục kiếm. Họ lại nói là cực thấp xứng bản cự khuyết kiếm, Thanh Vi cẩn thận đưa vào chân khí yên lặng cảm ứng một phen. Ừm, miễn cưỡng bước vào hạ phẩm pháp khí cấp độ, mà lại muốn tăng lên chỉ sợ cũng không có gì có thể có thể. Tương lượng hai lần về sau, Thanh Vi trong lòng có kết quả, bất quá đến cùng là tự mình tác phẩm đầu tay, hắn cũng không có ghét bỏ, trực tiếp đem cái này đảo một kiếm treo ở tính thất bên trái trên tường. Xem ra muốn đem tự mình cái này pháp y luyện chế thành quét hà áo không phải ngắn thời gian bên trong có thể hoàn thành được. Thanh Vi trong lòng thở dài, lập tức lại là cũng chú ý tới tự thân một chút biến hóa. Luyện khí thời điểm, Tâm thần độ cao tập trung chân khí nhập vi thao khủng đều là một trận hiếm thấy tu hành, xem ra cũng không sợ bởi vì luyện khí chỉ hoán bản thân tu vi. Phát giác được vân trung luyện khí thiên bất phàm về sau, Thanh Vi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Như thế tu hành, luyện khí song toàn biện pháp, chỉ sợ cũng chỉ có vân trung tử loại này cao nhân khả năng thôi diễn ra đi. Trong lòng cuối cùng một kia lo lắng cũng xóa đi về sau, Thanh Vi càng thêm toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện kiếm đại nghiệp bên trong, như thế mấy tháng xuống dưới, lại là đem quy chân phái trăm năm go tiêu hao hơn phân Bất quá thành quả cũng là nổi bật, nhìn trước mắt linh quang bốn phía hơn 10 thành một kiếm, Thanh Vi trong mắt lên vẻ hài lòng thuần 10 thanh hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, ngoài ra đúng là gặp may mắn giống như còn có một cái chúng phẩm pháp khí, cũng gọi Thanh Vi không nhịn được vui vẻ ra mặt. Mặc dù mình dùng không lên, nhưng cái này mươi mấy thanh pháp khí nộp lên đến tông môn về sau cũng có thể đem tự mình đoạn này thời gian tiêu hao vật liệu kiếm về còn giàu có rất nhiều. Cong, cong, con cái gì? Đây là Một trận dồn dập tiếng chuông chuyển đến, lập tức dự định Thanh Vi suy nghĩ, một mặt khiếp sợ đứng dậy về sau, Thanh Vi không dám chần chờ, lúc này hóa thành một đạo độn hướng phía quy chân điện mà đi. Chương 135, nguy cơ. Tin vui. Cầu phiếu để từ Thái Không Sơn mạch kéo dài 10 vạn dặm, mà Quy Chân phái chỉ tuyển lấy trong đó nơi khí, linh cơ thượng thừa nhất một mảnh khu vực làm lập phái chỗ. Trong đó lấy 9 đại chủ phong độ xuất nhất, Quy Chân phòng, Lượng Nghi phong hiện lên lượng nghi chi thế bị cái khác 7 phong bảo vệ, chính là Quy Chân phái trọng yếu nhất hai nơi vị trí. Trong đó Quy Chân phong chính là tổ sư từ đường, Quy Chân điện, cùng hộ sơn đại trận đầu mối then chốt chỗ, chỉ có chân truyền đệ tử, cùng trưởng lao trở lên thân phận khả năng bước vào. Mà Lượng chính là môn phái tác dụng tính nơi trốn, chân đệ tử nghị sự bữa ăn hà điện, môn đệ tử lên điện, Công điện, truyền công, chuyển pháp hai điện đều ở chỗ này. Nơi này cũng là môn phái đệ tử hoạt động nhiều nhất địa phương. Ngoài ra cái khác bảy tòa ngọn núi phân biệt có phụ trách là trong môn phái Bồi Dưỡng Nở Linh Dược, Luyện Đan Bách Thảo Phòng, cung cấp các loại đệ tử chế thức quân áo, pháp khí, linh khí Bách Luyện Phòng, còn có trong môn phái các tu sĩ bế tử quan tìm kiếm đột phá hội phòng. Sau đó chính là thành vi những ngày chân truyền, trưởng lão, nội môn đệ tử động phủ trú nội chân phòng, kéo dài một màn lớn, bao gồm rất nhiều núi nhỏ cùng linh mạch. Còn có chính là Bồi Dưỡng ngoại môn đệ tử phong, người phong, cuối cũng là tiếp khách, hành trọng đại hoạt động, pháp hội tiên khách phòng. Thành Vi theo động phủ thật nhanh hướng phía Quy Chân Điện mà đi, đồng thời cũng chú ý tới ngộ chân phong trên bay lên các loại đột quang, đại bộ phận là hướng phía lưỡng Nghi phong mà đi, đồng thời cũng có thể nhìn thấy cái khác các nơi vị trí đều có không giống nhau khí tức hướng phía Quy Chân, Lượng Nghi hai nơi ngọn núi hội tụ. Lượng Nghi đáng chung ma chính là Quy Chân phái bên trong ít có lúc nào cũng có thể tấn thăng pháp bảo cấp độ linh khí, một mực treo móc ở Quy Chân Điện bên trong, không đại sự không vang. Bình thường có chân truyền đệ tử sinh ra sẽ vang lên 3 tiếng ăn mừng, tân nhiệm trưởng giáo kế vị thì là vang lên 6 âm thanh, nếu là trong môn phái có pháp thân chân nhân sinh ra thì là sẽ kéo dài, có tiết tấu vang động 9 tiếng mà giống như ngày hôm nay gấp rút không có quy luật chút nào vận động, thì là xuất hiện quy chân phái không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch trọng đại nguy cơ. Quy chân điện bên trong, tất cả tại quy chân phái bên trong chân truyền, trưởng lão, chỉ cần không có bế tử quan đều là từng cái thần sắc nghiêm túc tụ tập đến nơi này. Mà Thanh Vi chú ý tới, thượng thủ ngoại trừ rượu nhạc tán nhân bên ngoài, còn có hai cái tuổi già sức yếu, âm u đầy tử khí trưởng giả đồng dạng một mặt nghiêm túc, càng quan trọng hơn là, rượu nhạc tán nhân phía sau đã gánh lấy một cái xưa cũ cổ xưa đạo một kiếm. Thanh Trần vừa trở về mấy ngày thanh chỉ, Thanh Vi ba cái trấn truyền, cùng số lượng to lớn các trưởng lão đến đông đủ về sau, Vào tay ở giữa mà đứng rượu nhạc tán nhân thần sắc nghiêm túc nói, "Từ hôm nay môn phái ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bất cứ lúc nào làm tốt có pháp thân tấn công núi chuẩn bị." Ta sát, Thanh Vi Hàm dưỡng trong nháy mắt bước xuống sau đầu, trong lòng nhịn không được văn tụ. Khó nói là đại mộng chân nhân đánh tới, Thanh Vi không khỏi nhãn thần nhìn về phía Thanh Trần, thanh chỉ hai người, hy vọng có thể biết một chút cái gì. Thanh Trần chấp trưởng bắt quái Vân Vũ Kỳ, nhưng vừa rồi lại là đã bị rượu nhạc tán nhân bên cạnh một cái lao phụ nhân thu đi lên, lúc này gặp Thanh Vi nhãn thần không khỏi truyền nói, nên là cùng thủ thành sư thúc có quan hệ. Thanh Vi trong lòng sững sờ, Thủ thành sư tuốc không phải ra ngoài tìm kiếm đột phá pháp thân cơ duyên đi sao? Làm sao cái này còn chọc cái đại địch trở về? Diệu nhạc tán nhân gặp phía dưới đông đạo trưởng lao vẻ mặt của đệ tử, trong lòng mặc dù thất vọng, lo lắng, cái động giao thoa khó mà nói nên lời, nhưng nhiều năm tu hành còn tại, ngự khí trầm ổn nói, thủ thành ngày trước là thủ kính thành công báo đến đại thủ. Hắn vừa mới nói xong, biết rõ trong cái này nội tình một chút người lớn tuổi không khỏi trừng to mắt nhìn về phía rượu nhạc tán nhân, trong đó có ly thương ẩn tồn tại. Thanh vi chú ý tới tự mình tổ ra ra thân sắc, tất nhiên là kìm nén không được hiếu kỳ liền vội hỏi lên, xem rượu nhạc tán nhân ý tứ trị sợ lúc này cũng không có rảnh cùng đám người kể chuyện xưa. Lý Thương ẩn trong lòng ung dung thở dài, liền đem năm đó nguyên do cùng Thành Vi nhanh chóng nói một lần. Thủ Kính chính là đời trước chân truyền xuất thân, tư chất mặc dù không bằng thủ thành, nhưng so với người khác nhưng cũng mạnh hơn không ít, cũng là trưởng môn chân nhân hướng vào trưởng môn đời kế tiếp nhân tuyển. Chỉ là về sau một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm tao nộ ma môn một vị cao thủ, thủ Kính đúng là bất hạnh vớ lạc. Thành Vi trong lòng mình, chân truyền đệ tử vẫn lạc đây cũng không phải là việc nhỏ, quy chân phái làm sao có thể không đi tìm chẳng tự? Giết thủ kính sư đệ người ngươi cũng nên nghe nói qua, chính là bây giờ địa bảng thứ 5 Thiên muốn nói người. Thiên muốn nói người, thành danh nhiều năm đại tông sư cùng giả, nhưng chỉ riêng một cái đại tông sư, quy chân phái cũng sẽ không đặt tại trong mắt, càng quan trọng hơn là hắn xuất thân phương Tây Ma môn, mà lại là Hồng Liên lão ma thân truyền đệ tử. Thanh vi trong lòng một nháy mắt liền minh bạch chân tướng, thành công báo đại thủ là có ý gì, tự nhiên là thủ thành thành công đánh chết Thiên muốn nói người, nhưng là địa bảng thứ 30 đánh giết địa bảng thứ 5, cái này khoảng cách giống như có chút lớn. Mặc dù nhiều lần nói Thiên địa nhân 3 bảng chỉ cung cấp tham khảo, nhưng kém như vậy cách giống như liền có chút lừa dối người bất quá càng quan trọng hơn là cái này thủ thành rế nhỏ bé, có thể hay không dẫn xuất lao đến. Hồng Liên lão ma là ai? Chiếm giữ thiên bảng mấy trăm năm địa tiên viên mãn cao thủ, chính là năm gần đây nhất có hy vọng bước vào thiên Tiên tri cảnh cao nhân. Gặp quy chân điện bên trong đám người mặc dù nhiều là thất vọng, lo lắng cảm xúc, nhưng lại không một người lộ ra lùi bước bộ dạng. Diệu nhạc tán nhân cùng một bên Diệu tướng, Diệu âm hai vị trưởng giả trong lòng một trận vui mừng. Liền nghe Diệu nhạc tán nhân ngữ khí phức tạp ra, căn cứ tin tức truyền đến, thủ thành thành công kích sát thiên muốn lão ma về sau liền có thiên lôi hàn thế. Thiên lôi hàn thế? Đây là pháp thân chi kiếp. Thủ tính cái chết chính là thủ thành nhiều năm khúc mắc, khúc mắc không hiểu hắn dù là thọ nguyên hao hết cũng vô duyên phát thân. Một bên mặt mũi hiền lành lão phụ nhân, cũng chính là Diệu chữ lót sau khi chọn lọc ba người một trong, Diệu Âm bà bà cảm khái nói, như muốn trở thành liền phát thân, liền muốn lấy thiên muốn nói người mệnh, mà thiên muốn nói người vừa chết, chấp niệm vừa mất, thủ thành liền thành công đánh vỡ gông cùng xiển xích. Chỉ là như vậy vừa đến, Hồng Liên lão ma chính là chúng ta không thể không đối mặt. Cuối cùng một bên Diệu tướng đạo nhân ngữ khí không dậy nổi nữa điểm nói, thanh viên nội tâm đồng dạng không bình tĩnh, muốn thành tựu phát thân, liền phải đắc tội Hồng Liên lão ma, hoặc là liền biệt khóc chịu đựng. Tình như thủ tốc đồng môn sư huynh thủ khương báo, tại nửa bước pháp thân chi cảnh phí thời gian đến thọ nguyên hao hết, thương tiếc trung thân mà chết. Năm đó trưởng giáo chân nhân đã từng mạo hiểm mang theo Quy chân kiếm đi xa hải ngoại ý đồ chém Thiên muốn nói người, nhưng cũng tiếp Hồng Liên lão mà cậy ra lên mặt tự mình xuất thủ đả thương trưởng giáo chân nhân, khiến cho hắn lao nhân ra bản thân bị trọng thương, lại không đột phá khả năng. Bên hai chuyển đến Lý Thương ẩn thanh âm phức tạp, thanh vi lại là trong lòng tự giải, trước đây đoạn truyện cũ này chỉ sợ cũng cố ý bọn hắn những bọn tiểu dương. Chỉ là bây giờ, Lôi hàng thế rõ ràng là pháp thân cấp số, nhưng thủ thành sư thúc thế nhưng là còn không có nửa điểm tin tức truyền đến. Diệu nhạc tán nhân ngữ khí trầm trọng mấy phần nói, căn cứ Linh Lung đạo hữu tin tức chuyển đến, thủ thành tại Tây Hải tới gần Sinh Châu chỗ kích sát thiên muốn nói nhân hậu không lâu liền có thiên lôi hành thế, nhưng cùng lúc cũng phát hiện hồng liên lão ma khí tức. Thanh Vy trong lòng giận mình, cái này mới vừa đột phá còn không biết có thành công hay không nhân tiên gặp gỡ địa tiên viên mãn lão ma đầu, tự mình phán bao nhiêu năm pháp thân sẽ không mới vừa đột phá liền chết thảm thà hơn đi. Chương 136, lão ma chặn đường, cầu phiếu đề tử. Lữ Nghi Diệt trận đã hoạt, kể từ hôm nay liền ở đây, cộng đồng chủ trì trận, đến có thủ thành chuẩn tin tức. Dịu Nhạc Tán Nhân tay bấm pháp quyết đánh ra một đạo linh phù về sau, thanh vi bọn người liền cảm giác được một trận thật lớn ba động tản ra, lập tức đám người một thân chân khí, nội cảnh liền cùng trận pháp tương liên đón. Linh Lung chân nhân đã tìm lão ma khí tức đuổi theo, nhưng kết quả như thế nào chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Kia lão ma đầu từ trước đến nay không muốn thể diện, ý lớn hiệp nhỏ sự tình làm cũng không ít, thủ thành sư điệt linh lung chân nhân mặc dù tư chất tốt trời, nhưng thành tựu pháp thân cũng mới không hơn trăm năm không đến, coi như đội kịp chỉ sợ cũng khó mà đối đầu đồng liên lão ma. Chỉ là thanh vi cũng biết qua linh lung chân nhân chính là dịu nhạc tán nhân kia một đời nhân vật, đến nay bất quá hơn 300 tuổi. Bé nhỏ thời điểm liền cùng rượu nhạc tán nhân kết bạn, quan hệ có chút thân cận. Bây giờ mạo hiểm để thủ thành An nguy tự mình hạ chẳng, chỉ sợ ngoại trừ bởi vì hai phái quan hệ bên ngoài, càng nhiều là xuất phát từ cùng rượu nhạc tán nhân tư nhân tình cảm. Thanh vi bọn người tuy là đồng dạng lo lắng, nhưng càng nhiều vẫn là thủ thành phía bên kia. Thái Không Sơn bên này chính là quy trấn phái kinh doanh vài vạn năm đại bản doanh, coi như điệu tiên thật tới, cũng vẫn là có thể thủ được một đoạn thời gian đương nhiên, lượng nghi diệt tiên trận duy lực toàn bộ triển khai lâu dài duy trì được tiêu hao cũng thực là kinh khủng, đám người liên hợp chủ trì trận pháp dù có thể giảm bất tiêu hao, nhưng cũng phải nhìn đến thời điểm thật đánh tới lời nói. Hồng Liên lão ma thái độ như thế nào? Thật muốn một lòng vì đồ báo thủ lời nói, Quy chân phái cũng chỉ có thể ôm ngọc đá cùng vỡ tâm tính cùng hắn nhất bác, bất quá cái kia thời điểm chỉ sợ cũng liền không chỉ là hai nhà sự tình. Thanh vi nội tâm phi tốc chuyển động, phòng đoán lấy các loại khả năng, cùng Hồng Liên lão ma tâm tư, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu cởi khổ, loại này lão ma đầu ý nghĩ ở đâu là mình có thể suy nghĩ. Kinh doanh vài vạn và năm nữa nghi diệt tiên trận, truyền thừa pháp bảo Quy chân kiếm, địa tiên đẳng cấp pháp bảo bát quái vân vụ đây là thanh vi có thể hiểu đến một chút cường đại thủ đoạn. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, một chút ẩn tăng át chủ bài chỉ sợ rượu nhạc tán nhân còn có thể xuất ra một chút. Chỉ riêng hắn một bên hai cái khí tức giả yếu lại cường đại đại tông sư, Thanh Vi chính là lần thứ nhất gặp. Hơn không muốn nói Thanh Vi còn biết Thái không sơn chỗ sâu ẩn giấu xích dương đạo nhân, nhưng đây cũng là cái đoán không được. Trước đây nói là phải dưỡng thương, cũng không biết là cái gì trạng thái, tạm thời vẫn là xem rượu nhạc tán nhân thủ đoạn đi. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần trưởng giáo chân nhân tuy là tràn đầy lo lắng thấp nhưng lại xa xa không có dáng vẻ tuyệt vọng, Thanh Vi cũng liền sơ lược buông xuống một phần lo lắng đám người một bên quen thuộc lưỡng nghi diệt tiên trận, một bên lo Âu thủ thành đạo nhân ăn nguy, chỉ mong hắn có thể miệt hộ thoát hiểm. Nhưng nhớ tới Hồng Liên lão ma trước kia làm việc, đám người nhịn không được lo lắng và phần. Không sợ ma đầu tu vi cao, liền sợ ma đầu tu vi cao đồng thời còn không biết xấu hổ. Trước đây tiên muốn nói người chính là lấy đại tông sư tu vi cường sát nội cảnh hậu kỳ thủ kính, xem như kế thừa hắn sư phó tốt đẹp truyền thống, mới khiến cho về sau rượu nhạc tán nhân rời núi. Nhưng cũng tiếc, gặp càng không biết xấu hổ Hồng Liên lão ma tự mình ngăn cản rượu nhạc tán nhân, nếu không phải quy chân kiếm uy lực bất phàm, chỉ sợ năm đó liền muốn đổi trưởng giáo. Mà truyền thuyết Hồng Liên lão ma sơ thành pháp thân thời điểm liền làm ra tự mình cản đường đánh giết pháp tướng đại tông sư sự tình, nếu không phải trốn được nhanh chỉ sợ sớm đã bị nhiều cái pháp thân vây công. Mà hắn trước đây lý do cũng là mấy cái kia đại tông sư đều là hắn thành tựu pháp thân trước đó cử ra, báo thủ chính là chuyện đương nhiên sự tình. Bây giờ thủ thành thành tựu pháp thân, miễn cưỡng cùng hắn cùng chỗ một cái cấp độ, chỉ sợ cái này lão ma đầu càng sẽ không quan tâm thể diện. Thanh Vi bọn người một bên rất nhanh bình phục tâm cảnh, một bên tại dày vỏ bên trong chờ đợi có chuyển đến tin tức gì không. Cứ như vậy bình tĩnh 5 ngày công phu đảo mắt đã qua, Thanh Vi chỉ thấy Diệu Nhạc tán nhân trong tay một cái hình trái tim ngọc bội bỗng nhiên sáng lên trận chận thành quang. Năm chặt ngọc bội về sau, nửa ngày, chỉ thấy rượu Nhạc tán nhân mắt lộ ra vẻ vui mừng sen lẫn lo lắng nhanh chóng nói ra, thủ thành thành công đột phá cũng cùng linh lung chân nhân tụ hợp, bất quá hắn chịu lao ma đầu một kích, bản thân bị trọng thương, đang nhanh chóng hướng phía Nguyên Châu chạy đến. người mừng rỡ, Tây Hải bên kia tới gần Sinh châu, bọn hắn về Quy so đi Huyền thần tiêu phái gần quá nhiều. Diệu Nhạc tán nhân một mặt nghiêm túc đối một bên Diệu Âm, Diệu tướng hai có người nói, lưỡng nghi diệt tiền trận giao cho sư tỷ cùng sư huynh các ngươi mang theo lớn ra chủ cầm, Bần Đạo mang Quy chân kiếm đi tiếp ứng thủ thành cùng Linh Lung chân nhân. Hai người cũng biết rõ can hệ trọng đại, bỏ mặc đến tiếp sau phát triển như thế nào, cái này thật vất vả thành tựu một cái pháp thân cũng không cho có sai lầm, mà lại mang theo Quy chân kiếm chỉ là tiếp ứng, Diệu Nhạc tán nhân cũng sẽ không như trước đây đồng dạng trọng thương đến sắp chết. Tại mọi người chờ đợi cùng lo lắng trong ánh mắt, Diệu tán nhân hóa thành một ngọn gió lôi khí dứt khoát nhiên hướng phía chân trời mà đi. Cùng lúc đó, Nguyên Châu biên thủy chi địa một đạo lôi quang bên trong bọc lấy hai thân hành vạch phá trường không mà tới. Cái gặp một vị thân mang đạo bào màu tím, dung mạo tuyệt thế mát phượng nữ quan kéo huỵ sắc tái nhợt, nguyên thần hư nhược thủ thành đạo nhân phi nhanh phi độn. Cảm tụ được sau lưng một mực khóa chặt tại tự mình trên thân hai người thần thức, hai người không dám có chút thư giãn. Chỉ là vừa mới đột phá còn không tới kịp vững chắc tu vi thủ thành liền chúng phải điệu tiên một kích, nếu không phải Ngọc Linh Lung kịp thời độ tới, cho hắn cái đan, chỉ sợ thủ không chết cũng muốn một lần nữa xuống phàm thủ kiếm sư huynh đã báo, co như đệ tử như vậy vẫn là cũng chết cũng không tiếc, dạng này ma đầu kia cũng sẽ không đi gây sự với tông môn. Nghe thủ thành ngữ khí bình tĩnh lời nói, Ngọc Linh lung lông mày dựng lên, quáp, ta nhổ vào, cô nãi lại thật xa chạy tới đem ngươi nhấc trở về, ngươi cái này nói là lời gì? Người cũng không nghĩ một chút, ngươi muốn thật vớ lạc, Quy chân phái lại nghĩ ra một cái pháp thân còn phải chờ bao lâu? Mà lại kêu lão ma đầu từ trước đến nay không biết xấu hổ, coi như ngươi chết, chỉ sợ Quy chân phái cũng phải thụ hắn một phen tham hại. nghe chân trời truyền đến một đạo âm thanh ngạo, tử, phía sau nói nhân gia cũng không phải cái gì tối tốt. Lập tức, liền gặp một cái dâu tóc bạc trắng, tướng mạo hiền hòa hồng y lao giả xúc điệu thành tốn đi vào hai người phía trước. Ma đầu chắn đường, Ngọc Linh lung lại là thua người không thua trận cái nói, "Hứ, bản tọa thế nhưng là ở trước mặt nói, huống hồ lão ma đầu người còn tại hổ cái này." Hồng Liên lão ma cười nhạt gật đầu, không chút nào giống trả thù đến mà nói, "Tự nhiên, nói như thế nào bần đạo cũng là sắp thành liền tiên tiên nhân vật, cũng nên đem ra mặt một chút xíu gián trở về mới là." "Ồ, ngươi cũng biết rõ ngươi muốn thành tiên tiên rồi. Tiểu hài tử đánh nhau ngươi cái lão bất tử tự mình hạ chẳng tính là gì? Trước đây chính là ngươi lấy điệu tiên chi tôn đả thương rượu nhạc sư mình." Không phải vậy hắn cũng sẽ không phí thời gian đến nay. Làm sao? nở Dze lẽ lại ngươi hôm nay vẫn là chuẩn bị lòng từ bi nhường nhóm chúng ta ly khai rồi." Ngọc Linh Lung nhếch miệng cười khởi nói. "Không ra hắn sở liệu." "Không, không, không, ha ha. Bần đạo cái này còn không có đột phá sao? Cho nên mặt mũi này mà sao, lần sau sẽ bàn. Lời còn chưa dứt, Ngọc Linh Lung chỉ thấy chẳng biết lúc nào hư không bên trong nhiều hơn yêu diễm hồng liên nọ rộ, tản ra quỷ dị mùi thơm hướng phía hai người đánh tới. Chương 137, Các Phương. Một phương xưa cũ gương đồng hiện lên ở đỉnh đầu, phía trên âm dương Lưỡng nghi dầu dính Nói tận âm dương lôi đỉnh biến hóa chi huyền diệu, chính là thần tiêu phái nổi danh pháp bảo lớn trừ thiên lôi đế kính, pháp bảo tại nhân tiên trong tay uy lực tất nhiên là không tầm thường, Phạng Phật một mảnh lôi đỉnh thế giới hiền hóa, cấu kết đại thiên pháp tắc khiến cho nơi đây hư không không ngừng hiện lên ngàn vạn phá diệt lôi quang đập nện lấy đóa đóa hồng liên, chỉ tiếp hồng liên diệt lại sinh, Phạng Phật vô cùng vô tận. Nhìn xem Ngọc Linh lung động tác, Hồng Liên lão mà trong mắt lóe lên một tia tình quang điệu tiên đẳng cấp lớn thiên lôi kính ở chỗ này, tiêu phái bên kia lưu lại cùng cái này tuyệt thế bảo, chính là Tiêu Lôi ấn, cái này thiên tiên cấp đến được, mà Huyền Tiêu nếu là núi Không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có thể là mang theo cựu Tiêu Lôi Tổ ấn, Thần Tiêu Phái làm đạo quân đích chuyển tự nhiên cũng là gia đại nghiệp đại, Thần Tiêu đạo quân theo thân. Pháp bảo thần hoa cung tử không cần phải nói, những pháp bảo khác cũng là không biết. Trong đó thanh danh tương đối vệ tựa chính là kia Thiên Tiên cấp số cựu Tiêu Lôi Tổ ấn, Địa Tiên đẳng cấp lớn chư Thiên Lôi Đế kính cùng điện mẫu ngày đều cỡ, trừ cái đó ra một chút nhân tiên đẳng cấp thần binh pháp bảo lại là không để tại Hồng Liên lão ma trong mắt ám tử sắc lôi quang Vũ, đánh tan trùng trở ngại hướng phía mà đi. Lôi quang phía dưới cái gặp Hồng Liên lão ma một mảnh lạnh nhạt cười nói: Tiên tử một kích này, bình thường địa tiên sắc thực cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng cũng tiếc, mượn nhờ pháp bảo chi lực ngươi cuối cùng chỉ là nhân tiền. Cái gặp vô tận hồng liên sinh diệt ở giữa, một đạo ma đạo ảnh xuất hiện tại tần sinh hồng liên chi trên không trung nói lẩm bẩm phảng phất tại giảng thuật ma đạo chí cao chi bí. Vô thanh vô tức ở giữa, Ngọc Linh Lung, thủ thành tiên gia nguyên thần phía trên bắt đầu nổi lên tà dị hường quang. Lão chư thiên lôi đế kính tại Ngọc Linh Lung tôi động phía dưới phun ra hai đạo tinh cơ thể hai người quét qua, xóa đi tai họa về sau, Trướng về phía nơi xa Khoan Thai xếp bằng ở một tôn tất phẩm Hồng Liên trên Đài Hồng Liên Lão Ma Sa Sa một chỉ. Hồng Liên Lão Ma lông mày nhíu lại, tiếp theo một cái chớp mắt liền cảm giác tự thân phảng phất ở vào đại thiên chưa định, lôi đỉnh tứ ngược, pháp tắc hỗn loạn man hoang niên đại đếm mãi không hết phá diệt tiên lôi hóa thành vô số các loại hình tượng cùng nhau hướng phía Lão Ma nhất nhào ẩn có một loại liên diệt hư không lý thế. Lôi quang đánh tan một cái hư không khe hở, Ngọc Linh Lung không có đi để ý tới kết quả như thế nào, kiểu gì cũng sẽ, sẽ không đem lão ma đầu thế nào, ngược lại không bằng tựa cơ thoát thân. Đáng thần hoa tử kim ta còn sót lại nửa cái, không phải vậy ngươi cũng có thể khôi phục thêm một tia lực ý. Hai người chúng ta liên thủ thôi động lôi đế kính luôn có thể nhẹ nhõm rất nhiều." Già bước tiến lên hư không khe hở Ngọc Linh Lung cắn răng nói. "Thủ thành phía sau, một đóa mơ hồ hồng liên chập chững bất định, chính thức hồng liên lão ma một kích kết quả. Nếu không phải hắn trên thân còn có một cái bí bảo, chỉ sợ sớm đã chết tại lao ma trong tay." "Là ta liên Lụy sư thúc ngươi, hồng liên lão ma chỉ là vì đệ tử mà đến, nếu là không được, ngài một mực đem đệ tử giao cho hắn chính là." Ngọc Linh Lung trưởng thủ thành liếc mắt đồng thời chú ý bên người lưu nói, "Thần hoa quy chính là mấy tỉnh, chi về về tư ta cũng sẽ không để ngươi rơi xuống lão ma trong tay." Lại kiên trì một hồi, Không nói đến người ra môn phái, sư thúc tổ hẳn là cũng nhanh đến mới lả. Vừa dứt lời, hai người chỉ cảm thấy hư không loạn lưu trong nháy mắt hướng phía hai người đè ép mà đến, rơi vào đường cùng chỉ có thể một lần nữa trở lại như thế. Linh Lung tiên tử ngược lại là quả quyết, bất quá ngươi không phải là muốn hao tổn thời gian chờ Huyền Tiêu đạo hữu đi. Cái gặp cách đó không xa, vô số hồng liên kéo lên đến mãi không hết ma ảnh vây quanh cười tủm tìm hồng liên lắm ma. Cái này lão ma công phu càng thêm lợi hại, sư thúc tổ đạt được ngươi đột phá tin tức xong nên chạy đến mối lả. Ngọc Linh Lung tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lấy Tiêu không kém hơn hồng liên lão ma tu vi co như chậm một bước lúc này cũng nên đến, mà bây giờ không có nửa điểm động tĩnh, chỉ sợ là có người kéo lại hắn bước chân. Thân sắc khẽ biến phía dưới, Ngọc Linh lung ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Hồng Liên lão ma nói, có thể kéo lại sư thúc tổ chí ít cũng là địa tiền, người có thể mời được chỉ có thể là tâm ma đạo nhân hoặc là thi hoàng, lão ma ngươi đúng là sớm, có chuẩn bị. Lớn chư thiên lôi đế kính sáng tối chớp trợn, thỉnh thoảng chiếu xạ ra vô thanh vô tức chui vào bên cạnh hai người ma ảnh, Hồng Liên lão ma thấy thế thân thể động, một phương hồng liên hồng liên lập tức hóa ra ngoài. Lão ma vậy mà đến thật, Liên Thiên động Thiên hình thức ban đầu trực tiếp dùng ra. Ngọc Linh Lung thủ thành trong lòng hai người chợt cảm thấy khô ổn, nơi đây cự ly Thái Không Sơn như cũ rất xa, ngược lại là ở vào Cửu Huyền phái phạm vi thế lực bên trong. Kiểu Huyền cùng Quy Chân mặc dù cũng không phải là cỡ nào thân dày, nhưng cùng chỗ Nguyên Châu nhiều năm, một điểm nhỏ bận bịu vẫn là sẽ ra tay, chớ đừng nói chi là cùng thần tiêu phái cùng là Tam Huyền đích truyền đạo thống, cho nên Cửu Huyền phái xuất thủ khả năng vẫn phải có. Nhưng cái này Hồng Liên lão ma hung uy hiểm hách, Ngọc Linh Lung hai người cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Dù sao Thẩm Lâm minh vị này Cửu Huyền kiếm tiên sau khi hóa, Bây giờ vị này tử dương chân nhân thành tựu pháp thân 5 tháng so Ngọc Linh Lung còn thiếu, hơn nữa còn là cái một lòng luyến đàn, không dài tại tranh đấu con người. Ngọc Linh Lung ngược lại là từng có thắng đến Cửu Huyền phái Ma Đi ý niệm, nhưng trực tiếp cho nhân ra mang một cái địa tiên cảnh lão ma đầu đi qua, cũng có chút quá là không tử tế. Huống chi cái này lão ma đuổi theo cực kỳ, chỉ sợ cũng để phòng bọn hắn hướng Cửu Huyền phái mà đi đâu. Một ngụm nhân tiên tinh huyết phun đến lớn trừ thiên lôi đế kính bên trên, khiến cho món pháp bảo này tiền quang càng thêm lão động hình thức bắt đầu, không phải vậy thật muốn rơi xuống bên trong, vậy liền tặt xong chỉ là Ngọc Linh Lung đã chú ý tới, nơi đây hư không sớm đã thu được lao ma mà, mà công ảnh hưởng, các loại u ám, tà ác phép tắc đã đem cái khác thiên địa phép tắc tạm thời áp chế xuống, nhường tình cảnh của bọn hắn gian nan rất nhiều động tĩnh lớn như vậy tại tự mình môn phái địa bàn náo bắt đầu, Cửu Huyền phái còn có giao đại, xích thành, đại sở đều là kịp thời làm ra phản ứng, trận pháp khởi động, để phòng phản nhất. Tiểu Huyền phái tử dương chân nhân chính là một cái hơi có vẻ phúc hậu trung niên đạo nhân, tại phát giác được nơi xa ba người dây dưa về sau, hắn lại là có lòng đến tiếp Ngọc Linh hai người, nhường bọn hắn một trận, cùng là tam huyền chuyển, cùng nhau coi chính là ứng tận phân chia. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn đứng dậy thời điểm, lại là chú ý tới tự mình ngoài sơn môn một vị thân mang trắng như tuyết trưởng sam nho nhã nam tử, không khỏi thần sắc biến đổi. Tinh Thế Tông, Lam Mộc Hồng. Động tác dừng lại, Tử Dương chân nhân rất tự nhiên ngừng lại bước chân, tự mình vốn không am hiểu trận đấu, coi như mang theo cựu huyền chém ma kiếm cũng chưa chắc có thể song phá một vị địa tiên trở ngại đi hỗ trợ. Nghĩ không ra nhiều năm không thấy, chứ Tử Dương ngươi cái này cái biết rõ hái thuốc luyện đan ngu xuẩn cũng có thể thành tựu phát thân. Lam Mộc Hồng, tướng mạo nho hiền hòa, một bộ đẹp đại thúc bộ dáng, nhưng trong giọng nói lại đối Tử Dương chân nhân tràn đầy mai. Tử Dương chân nhân sắc mặt khó coi. Những này địa tiên cảnh ma đầu bình thường một cái cũng không gặp được, hôm nay ngược lại là liên tiếp hai cái đều đi ra. La Mộc Hồng, ngươi lại có can đảm chúng ta Sơn Quân, coi là thật không đem ta Cửu Huyền phái để vào mắt. Lam Mộc Hồng ở trong mây tiêu sái mà đứng nói, Haha nếu là thẩm làm mình tại thì cũng thôi đi, ngươi chỉ sợ liền âm dương bắt cảnh lô cũng không thể tỉnh lại a. Bị nói đến chỗ đau tử dương chân nhân nhịn không được sắc mặt khó coi, yên lặng nắm chặt trong tay Cửu Huyền kiếm, xoắn xuýt còn muốn hay không ra ngoài. Tự mình tu vi còn thấp, khó mà tỉnh lại âm dương bắt cảnh lô, nhưng làm phái hộ sơn đại trận căn cơ một trong co như ở vào trạng thái ngủ say, có cái này âm dương bắt cảnh lô tỏa trấn tông môn, Thiên Tiên cũng đánh không tiến vào. Nhưng muốn đi ra ngoài, lấy năng lực của mình chỉ sợ cũng khó có thể thoát khỏi Lam Ngọc Hồng, Linh Lung Đạo Hữu tự cầu đà phúc đi. Lam Ngọc Hồng gặp Tử Dương Chân Nhân động tác không khỏi kéo ra mỉm cười, cũng không có tiến một bước động tác, cái xa xa ngồi tại đám mây uống trà nhìn xem hắn, xem như ở vào cựu viện phái hộ sơn đại trận phạm vi công kích bên dưới. Chương 138, đỗ tới, cầu phiếu đề cử. Lam xem ra chỉ là ta không có biện pháp thủ Linh Lung hưu, đã ngay cả ta đều đã nghĩ đến. Vậy chỉ sợ là thần tiêu phái huyền tiêu tiền bối cũng tại bọn hắn miêu tính bên trong. Tử Dương chân nhân nhìn xem một bộ thông dòng tự tại La Ngọc Hống, trong lòng lại là cũng không bình tĩnh. Hồng Liên lão mà bao nhiêu năm chưa từng ra Tây Cực Sơn, bây giờ đúng là vì hai cái nhân tiên trực tiếp đổi tới Vân Châu. Mặc dù trong đó nguyên nhân tại phát giác được có thủ thành đạo nhân trọng thương thời điểm cũng không khó đoán được, nhưng như thế từng bước ép sát, ý đồ đối hai cái đang đạo tiên giới người tử thủ nhìn qua cũng quá bất kể hậu quả. Mà nhìn xem tự mình cửa ra vào Lam Ngọc Hống, cùng không biết rõ bị ai ngăn trở bước chân huyền tiêu chân nhân, Từ Dương chân nhân tự nhiên cũng rất nhanh đã nhận ra trong đó kỳ quái. Lão ma có chuẩn bị mà đến đến cùng ý muốn như thế nào? Trán D lẽ lại thật muốn hủy diệt Quy chân phái, nhưng cái này không khác hướng chính đạo tuyên chiến a. Từ Dương chân nhân trấn an trong môn phái rất nhiều đệ tử trưởng Lao về sau không khỏi to mày, Nguyên Châu các phái hiện nay vốn là ở vào không người kế tục thời kỳ. Mặc dù vô luận là Cự Huyền, vẫn là Giao Đài, xích Hành, Quy Chân, Thiên Phú, tiềm lực cực cao môn nhân không ít, nhưng lại vẫn là cần thời gian cùng cơ hội khả năng nếm thử đột phá. Mà theo hắn biết Quy chân phái thủ thành thành tựu pháp thân khúc chính là trước đây hắn có thể so với đến tự tay chân sư huynh thủ kính cái chết. Lão ma mục đích chỉ sợ cũng không đơn thuần, coi như hắn lại bao che khuyết điểm không muốn mặt cũng sẽ không sớm liền mời mấy cái giúp đỡ cho hắn sáng tạo cơ hội, diện đi quy chân phái khả năng cũng không cao, cũng không cần thiết, chán nở dế lẽ lại hắn mang theo Thiên Ma Chu tiên sắc tới. Một bên tiếp cận nhìn như không có chút nào động thủ ý đồ la mập hồng, một bên chú ý đến Ngọc Linh Lung bên kia tình huống, Tử Dương chân nhân lại là nắm chặt liên hệ Thái Huyền đạo, trưởng xin xem, vũ hóa môn các loại phái, nghe ngóng Huyền Châu Châu bên kia tình huống. Chỉ tiếp các phái pháp thân hoặc là bề quan, hoặc là ra ngoài, chỉ có Thái nói Thiên vận tự chân nhân Đồ Ngọc Lâm chân nhân đáp lại nói hết thảy như thường. Nhắc nhở một câu cảnh giác ma môn động tĩnh về sau, Tử Dương chân nhân đột nhiên chú ý tới Hồng Liên lão ma ba người chiến trường lần nữa phát sinh biến hóa. Cái gặp bằng vào lớn chư thiên lôi đế kính tại Hồng Liên thánh cảnh phía dưới treo lên áp lực vừa đánh vừa lui Ngọc Linh Lung trên mặt đã xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi. Một ngụm nhân tiên tinh huyết xuống dưới mặc dù khiến cho pháp bảo uy lực bạo tăng, nhưng lại gần duy trì mấy tức cấp phù, lại lần nữa bị Hồng Liên thánh cảnh ngăn chặn lại chân. người liền bị Hồng Liên trong, đã thấy không dị khí ra, kiếm chuyển nghi, tượng trực tiếp xé mở đạo đạo pháp Khiến cho Ngọc Linh Lung hai người thừa cơ lần nữa thoát thân. Cái gặp hình dung dàn mua, thần sắc nghiêm túc rượu nhạc tán nhân cầm trong tay một thanh phổ thông đảo mộ kiếm hiện lên trạm kích hình dạng xuất hiện ở phía xa. Ba người trong nháy mắt tụ hợp, không dám vung lỏng bảy may cảnh giác lần nữa cùng Lao ma kéo ra một đoạn cự ly. Rượu nhạc. Vừa rồi một kiếm thế nhưng là hoàn toàn không phải lần trước, thế nhưng là lớn vượt càng thêm vô dụng. Hồng Liên lão ma gặp hiện thân rượu nhạc tán nhân không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là không khỏi nhìn nhiều mấy lần uy chân kiếm mà thôi. Sư đệ. Ngọc Linh tới rượu tán nhân bên người, thần sắc lại như cũng nghiêm trọng. Nếu là thủ thành hoàn hảo Năm giữ quy chân kiếm ba người nên có thể bình yên trở lại quy chân phái, nhưng chỉ là nửa bước pháp thân chi cảnh, thực lực còn có điều suy yếu diệu nhạc, nhiều nhất làm dịu mấy phần áp lực thôi. Diệu nhạc tán nhân nhìn về phía Hồng Liên lão ma, ánh mắt ngưng trọng bên trong càng nhiều hơn chính là một cố quyết tuyệt. Bần đạo vô dụng, năm đó liền không thể là môn hạ đệ tử lấy lại công đạo, hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi xuống tay với thủ thành. Hồng Liên lão ma miệng hơi cười nói, "Ồ, lại là không biết là ai đưa cho ngươi lòng tin đâu." Hồng Liên đoá đoán đở dộ, theo lấy mê người trầm mùi thơm cùng kia vô cùng vô tận quỷ dị ma ảnh không ngừng nhào về phía ba người. Cái này thì cũng tôi đi, Lớn Chư Thiên Lôi Đế kính phía dưới tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Hồng Liên lão mà trực tiếp đem bốn bề hư không phép tắt thay đổi, cải tạo thành phương Tây Hồng Liên thánh cảnh kết hợp động thiên hình thức ban đầu mới là để cho nhất bọn hắn áp lực to lớn. Nếu không phải Lớn Chư Thiên Lôi Đế kính chính là điệu tiên đẳng cấp pháp bảo bên trong cũng số một số hai tổ tại, Ngọc Linh Lung chỉ sợ cũng chèo trống không được lâu như vậy. Diệu nhạc tán nhân theo một cái trong bình ngọc đơn ra năm viên phát ra hương thơm chi khí thanh kim sắc đan dược một mạch nhét vào thủ thành trong miệng. Chữa thương tiên đan hiếm thấy, chúng ta năm đó một viên cuối cùng bị Huyền Nguyên tử tổ sử dụng. Cái này nam viên ngũ chuyển lục thể đan mặc dù đối pháp thân hiệu quả trên là nhiều, nhưng cũng có thể để ngươi có mấy phần lực khí thôi động quy chân kiếm. Ngươi làm chủ, lão đạo hỗ trợ, bắt lấy cơ hội thoát thân, trở lại Thái Không Sơn có ngươi chủ trì trận pháp, hắn cũng đánh không tiến bảo. Nam viên đỉnh cấp linh đan vào trong bụng trong nháy mắt hóa thành lỏng đậm dược lực tăng ra, nhưng cũng tiếp đối với bây giờ tiên thể sơ thành, lục thân sắp xỉ tại phép tắc bản thân thủ thành tới nói, hiệu quả quả thực không qua lý tưởng. Nam viên nhục thể đan tiêu hóa về sau, hiệu quả so với Ngọc Linh cho hắn nửa cái thần hoa tự kim đan còn muốn kém hơn như vậy một tia. Bất quá công hiệu tự nhiên cũng không tính quá yếu, chí ý thủ thành lúc này không còn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Sắc mặt trắng bệnh thủ thành hướng phía Quy chân kiếm đánh vào một đạo pháp lực, trong nháy mắt liền cảm giác cái này phổ thông đào một kiếm khí thế biến đổi, ẩn dần lộ ra mấy phần siêu nhiên vật ngoại khí thế. Diệu nhạc tán nhân trong ánh mắt lóe lên một kia vui mừng, bao nhiêu năm, Quy chân kiếm rốt cục lần nữa bị pháp thân chấp trường. Lần này nếu có thể trở về, tất nhiên gọi thủ thành đảm nhiệm chức giáo, pháp bảo tại pháp thân trong tay uy lực tự nhiên không phải Diệu tán nhân trước đó có thể so sánh cũng chỉ còn là đến quy chân tử lỗ sắc hỏa tan vào quy chân kiếm, bất quá ba người cũng đều biết rõ, thủ thành lúc này trạng thái như cũng không thể đánh lâu, đối mặt đến từ Hồng Liên lão ma nặng nề áp lực, ba người lần nữa phát lực, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Lôi chư thiên lôi đế kính bay thẳng ra, hóa thành một phương thái cổ lôi giới, trong đó lôi công điện mâu diễn hóa, ngựa sử các loại âm dương lôi đỉnh, trong đó hơn có một chút hủy diệt chân ý thai nghén sinh ra, tùy theo lôi giới vỡ vụ. một cố nát uy thế bộc phát ra, khiến cho Hồng dừng lại, vô số hồng lùi, cho bụi. Lôi diệt đại thiên. Hồng Liên lão ma nhướng mày, nhưng cũng không dám như vừa rồi đồng dạng không thèm để ý công kích này. Hủy diệt đại thiên lôi quang tràn ngập, coi như hắn điệu tiên pháp thể, xa xa cũng cảm thấy trận trận nhoi nhói. Nhưng vào lúc này, ở giữa bầu trời trong nháy mắt rủ xuống bảy đạo sáng chói tinh quang trong đó hơn có vô cùng kiếm ý chất chứa. Có sáng thành bắt đầu chi thế, dấu dếm huyền cơ, tinh thần, tử vong sắc bén đủ loại pháp lực ẩn chứa trong đó, không thể không gọi Hồng Liên lão ma lần thứ nhất lựa chọn phòng ngự. Thủ thành kéo quang ngọc linh lung, diệu tán nhân sau trực thôi động quy trốn vào hư không thừa dịp lão ma đánh vỡ kiếm trận trước đó ly khai. Mấy tức về sau, tinh quang vỡ vụn Hồng Liên lão ma thần sắc như thường đi ra, nhìn xem Thái Không Sơn phương hướng ha ha cười nói, có hại căn cơ chém ra một kiếm vây cuốn bần đạo một lát lại như thế nào. Mấy bước bước ra, Hồng Liên lão ma thân ảnh biến mất khí định thần nhàn hướng phía Thái Không Sơn phương hướng. Cựu Huyền phái phương hướng, một mực chú ý nơi đây lam ngọc hồng cũng là không khỏi lắc đầu, thủ thành vốn là trọng thương, một kiếm này chém ra chỉ sợ càng là làm bị thương căn cơ, bất quá có thể chạy về Thái Không Sơn cũng coi như đăng giá. Liền xem cái này Hồng Liên lão nhi rốt ý gì. Chương 139, Vũ trụ hồng liên mộng. Nguyên Châu bên ngoài, Tới gần Sinh Châu một mảnh nhiều hãn hải vực bên trong lúc này tiến hành một trận càng thêm tranh đấu kịch liệt. Ngập trời thi khí, quỷ dị tâm ma tại Thần Hoa Tiên Lôi phía dưới đau khổ chao trống, nhưng lại như cũng không từng có cái gì ý lui bước. Hỗn loạn phép tắc bên trong, nhưng gặp ba đạo cường đại thân ảnh ngay tại giàn co. Trong đó một người thân mang thanh kim sắc pháp khí, đầu đội hoa sen quan, tướng mạo anh tuấn bên trong càng có uy nghiêm, tóc hơi có hoa dâm chi sắc nhưng lại cũng không hiện dàn mua, chính là Thần Tiêu phái đương đại điệu tiên chân nhân, cùng Thái tử, Phương Tây ma giáo Hồng Liên lão nhân, Phật môn Bảo Nhật La Hán cùng xưng là có khả năng nhất thành tiểu thiên tiên nhân vật. Mà đối thủ của hắn mặc dù so với bốn người kia kém hơn một chút, nhưng cũng là thành tựu địa tiên nhiều năm nhân vật. Một đạo mơ hồ không chừng, để cho người ta nhìn đến liền có thể câu lên tự thân đủ loại dụng nghiệm. Tâm ma các loại âm u cảm xúc thân ảnh tại Tiên Lôi phía dưới thỉnh thoảng bị đánh hóa thành một vị thanh niên yêu dị, lại là đại tự tại Thiên Ma nói người cầm lái tâm ma đạo nhân. Tại hắn một bên thì là một vị thân mang kim sắc long bảo, đầu đội bình thiên quan hoàng giả bộ dáng. Chỉ là nhìn kỹ liền có thể phát hiện người này toàn thân âm u đầy tử khí, hơn giấu nồng đậm thi khí, hai mắt đỏ bừng ẩn có hừng khí tức ẩn chứa trong đó. Thi hoàng ngươi không chuyên tâm tại ngươi nuôi thi điệu thủy biến, ngược lại tự tìm đường chết cũng liền không nên trách bản đạo không khách khí. Huyền Tiêu chân nhân mặc dù đống nhiên bị hai đại điệu tiên chặn đường, nhưng lại như cũ một bộ không nhanh không chậm bộ dạng. Quả ngươi tâm ma vẫn là từ khí, biến hóa vô tận thần hoa tiên lôi phía dưới, đều không thể đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nghe Huyền Tiêu, thi hoàng phảng phất độ một tầng vàng trên mặt vẻ trầm chờ trợ chợt lóe lên, nhưng lại như cũ kiên quyết đối Tiêu dùng ra các loại thủ đoạn tới. Lôi pháp vốn là khắt chế chúng ta hai người, chi đối mặt vẫn là hiện nay thập châu lôi pháp đệ nhất nhân, hạt giống liền tại tâm linh lưu lại một tia ẩn ký cũng khó khăn. Tâm ma đạo nhân diện hóa vô tận tâm ma chi đạo trực chỉ sinh linh nội tâm chỗ sâu rất là mù, mặt trái đủ loại ý niệm. Có thời điểm chúng chiêu người chính mình cũng không có phát giác thời điểm, liền đã đạo tâm bị long đồng, tâm ma sinh sôi, cuối cùng biến thành tâm ma đạo nhân chất dinh dưỡng. Nhưng là Huyền Tiêu chân nhân cùng nhau đi tới, tu hành năm tháng chính là là hôm nay bảng lâu nhất người, đạo tâm kiên định mà tinh thiết, đơn giản cứ gọi tâm ma đạo nhân không có chỗ xuống tay. Mặc dù cũng có hắn tu vi kém Huyền Tiêu không ít dưễn cớ, nhưng gần ngàn năm tới này loại này tình huống còn là lần đầu tiên gặp được. So sánh với hắn ngược lại là thi hoàng một thân thực lực phát triển hiệu quả lớn hơn một chút bất quá mặc dù hai người ở thế yếu, nhưng nói như thế nào cũng là nhiều năm địa tiền, ngăn chặn huyền tiêu vẫn là không có vấn đề quá lớn. Mà đối mặt hai cái này, ngăn chặn tự mình ma đạo cao thủ, huyền tiêu chân nhân trong lòng đúng là phảng phất cũng không vội mà thoát thân rời đi, trong lòng yên lặng suy tính. Tâm ma, thi hoàng ở chỗ này, Hồng Liên lão mà chạy linh lung bọn hắn mà đi, cựu viện phái bên kia không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới, nhưng chỉ sợ trường tự dương thủ đoạn có hạ. Còn có Lam Mộng Hồng, Tiêu Hồng trấn hai cái ra hỏa nói chuẩn ở nơi nào? Hử, vị thủ thành trị tình cảnh lớn như vậy. Yên lặng cảm ứng đến ngọc linh lung linh quang vẫn như cũ cường thịnh lại không tại tiếp tục di động. Huyền Tiêu không khỏi yên tâm lại. Thật coi Quy Chân phái là dễ khi dễ như vậy, vài vạn và năm liền ra năm cái pháp thân còn có thể không có chút nào gợn sóng chuyển thừa xuống, dựa vào là cũng không tất cả đều là bọn hắn thần Tiêu phái che chở, đừng nói Hồng Liên lão ma chỉ là điệu tiên, coi như thành công sau khi đột phá thành tiểu thiên tiên chi tôn, muốn đánh phía dưới Quy Chân phái sợ cũng không dễ dàng. Huyền Tiêu trong lòng đại định về sau, nhìn về phía Tâm Ma đạo nhân, Thi Hoàng hai người ánh mắt không khỏi lăng lệ. Bỏ mặc Hồng Liên lão ma bọn hắn mục đích như thế nào, hôm nay nhất định phải cho bọn hắn một bài học không thể. Công kích dần dần bắt đầu trở nên lăng lệ rất nhiều, Huyền Tiêu khiến cho hai người không khỏi áp lực tăng gấp bội. Thi hoàng, Tâm Ma đạo nhân liên nhau, đồng dạng riêng phần mình chuẩn bị lên thủ đoạn cuối cùng. Mặc dù Thái Huyền nói thiên vận tử được tôn sùng là trong 4 người khả năng nhất đột phá thiên tiên nhân vật, nhưng luận chiến lực, Huyền Tiêu thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thiên vận tử mạnh vẫn luôn là cái kia thôi diễn bí mật, đi một bước xem thập bộ thông trầm tâm tư, trực tiếp đấu pháp mặc dù đồng dạng không kém, nhưng cũng chỉ cùng Hồng Liên lão ma tương đương, hơi thua kém Huyền Tiêu. Mà hai người bọn họ bên trong, Thi hoàng chính là điệu tiên trung kỳ cấp độ, nhưng bởi vì hắn chính là cương thi hợp lý, đời trước nguồn gốc bất phản, mới có thể phát huy ra cao hơn bản thân cảnh giới không ít thực lực. Tâm Ma đạo nhân lại là thực sự tiên hậu kỳ. Bản thân thực lực chính là không yếu, cho nên đối mặt có chút khắc chế tự mình, thực lực vừa kinh khủng huyền tiêu khả năng đau khổ chảo trống. Mà ngăn chặn Cửu Huyền phái cửa ra vào Lam Ngộng Hồng chính là mới tân điệu tiên, thực lực nhìn như tại thiên bảng 12 vị địa tiên bên trong yếu nhất, nhưng hắn bản thân chấp trưởng tỉnh thế tông thiên tiên cấp số pháp bảo bạch liên tịch tổ, thực lực không thể theo lẽ thường đến xem. Không để cập tới nơi đây điệu tiên cực chiến. Ra sức chém ra một kiếm bỏ chạy thủ thành 3 người bằng vào lưỡng nghi thiên cánh thành công bay vào Thái Không Sơn phạm vi về sau không có mấy hơi thở công vụ, Hồng Liên lão ma lại thật ngang nhiên theo. Nhưng gặp lưỡng diệt trận bên ngoài, Vô số hồng liên tràn ngập tạo thành trận thế hướng phía tòa này tiên gia phúc địa đè xuống. Quy chân điện bên trong, khí tức lần nữa suy yếu mấy phần thủ thành gặp trở lại tự mình môn phái sau cuối cùng là triệt để bất tỉnh đi. Mà sớm tại bước vào sơn môn một mấy mắt, Diệu nhạc tán nhân liền đã hạ lệnh triệt để phát động lưỡng nghi diệt tiên trận. Hướng thiên tiên sáng ngời lên, mang theo một cỗ khai thiên tích địa, Chu thần diệt tiên khí tức đem Thái Không Sơn phạm vi bao phủ, đối mặt hồng liên lão ma một ma cũng là không nào xuống hạ chân điện tất cả đệ tử, trưởng lão, Thái thượng trưởng lão lưỡng diệt khởi động Hóa thành trận pháp một bộ phận, tăng cường môn này hộ sơn tiên trận uy lực, bất quá càng quan trọng hơn vẫn là chậm lại trận pháp tiêu hao. Nói tăng phúc trận pháp uy lực còn phải dựa vào mấy cái đại tông sư cùng pháp bảo mới được. Ngọc Linh Lung, ấn trưởng sinh cũng không phải là quy chân phái người, nhưng làm quan hệ thân mật nói thống, đúng là đồng dạng bị rượu nhạt tán nhân đặt vào trận pháp phân đoạn bên trong, hơn nữa nhìn hai người một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng, đúng là đối quy chân phái hộ sơn đại trận cũng không xa lạ bộ dáng. Cảm thấy ngoại ý muốn thanh vi cũng chỉ có thể cảm thán một câu hai nhà coi là thật thân mật bên ngoài, càng nhiều thì là nghĩ đến trưởng môn còn sẽ có thủ đoạn gì nhưng hắn cũng đồng dạng sẽ không hoàn toàn mong đợi tại môn phái chuẩn bị ở sau vô số có thể ngược rõ là bàn Dù sao một cái điệu tiên đại lao vây lại cửa ra vào, còn có thể không có gì sai lầm duy trì trận pháp cũng tính toán thanh vi các loại nội cảnh tông sư nội tâm cường đại. Một cái đẹp đẽ xưa cũ, tản ra cao miểu khí tức ngọc phù đã sớm bị thanh vi âm thẩm chụp tại trong tay, mơ hồ có thể thấy được ngọc phù mặt sau vô số thần văn hợp thành hai cái chữ to màu vàng lại là mời tiên. Mà ngọc phù chính diện thì là một tòa bạch ngọc thành cao lớn cửa ra vào đang bị trùng điệp mây phủ, xuyên thấu qua mây mù chỉ có thể mơ nhìn thấy một tôn thân ra. Đáng tiếc liền mời tới sẽ là ai cũng không biết do, đối mặt Hồng Liên lão mà chỉ sợ kết quả thế nào cũng có nói. Thanh vi trong lòng tính toán các loại khả năng, lại là đã làm tốt thời khắc mấu chốt kích phát Ngọc Phù chuẩn bị, nó như thế nào cũng sẽ là một cái pháp thân đẳng cấp giúp đỡ. Bất quá hắn cũng tin tưởng, bây giờ vẫn như cũ chỉ là ngưng trọng bên trong mang theo bình tĩnh rượu nhạc tán nhân sẽ không quá sớm hết biện pháp chính là. Chương 140, đối kháng. Lữ Nghi Diệt tiên trận được rất nhiều nội cảnh tông sư, đại tông sư cùng quy chân kiếm trợ lực về sau, uy lực tự nhiên là không tầm thường, đây cũng là rượu nhạc tán nhân có lo lắng trở lại môn phái về sau. Liền ngắn thời gian bên trong không sợ Hồng Liên lão ma bị vào. Một cái truyền thừa vài vạn năm môn phái, dù là lại là vô dụng, kinh doanh nhiều năm môn phái đại bản doanh cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền bị người đánh tan. Hung chi quy chân phái còn không phải cái gì bừa bãi hạ người vô danh lập xuống đến đạo thống, lưỡng nghi diệt tiên trận vừa lập thời điểm liền đã là bất phàm, về sau có trải qua không biết bao nhiêu lần hoàn thiện cùng tăng cường, không nhớ tiêu hao phát động, chính là thiên tiên cũng có thể ngăn cản một lát. Hung chi trước mắt Hồng Liên lão ma lại là hung ý hiển hách nhưng cũng không phải thiên tiên tiên. Diệu nhạc tán nhân cũng đã sớm đã nhận ra Huyền Tiêu chân nhân nên là bị ai ngăn trở bước chân, nhưng hắn lại là đối vị này Thần Tiêu phái đương thế điệu tiên có đầy đủ lòng tin. Huyền Tiêu chân nhân rời núi trí ít sẽ mang theo Cựu Tiêu lôi tổ ấn, lại lấy bản thân thực lực, chỉ cần không đối mặt tuyệt thế pháp bảo một cấp công kích, sớm muộn có thể giải quyết đối thủ chạy đến, mà Quy chân phái cánh cửa nhân ra thực chất coi như dày đặc, không thèm đếm sợi cũng có thể xứng hồng liên lão ma tiêu hao không ngừng mà thời gian. Quy chân kiếm ở lưỡng mi vị này Tiêu tiên, khiến cho lưỡng mi tiên không, không còn quay lại nguyên khí bản thân, mơ hồ hơn có một phương âm dương thái cực hướng phía Hồng Liên lão ma chớn mắt tới. Nghe nói Thiên Huyền Đạo quân chính là lấy âm dương thái cực làm đạo, cái này quy chân phái đúng là được vị kia đại năng không ít tinh ý bộ dạng. Hồng Liên lão ma lúc này lại cũng là chỉnh trọc lên, đơn thương độc mã tiến đánh một nhà nhất lưu môn phái đại bản doanh, liền xem như điệu tiên tri tôn cũng không có cái gì nắm chắc. Bất quá con mắt của nó nhưng cũng không phải thật muốn đánh phía dưới quy chân phái, không nói có làm hay không đạt được, hắn cũng không làm tốt cùng chính đạo toàn diện giao phong chuẩn bị. Lượng nghi tiên quang, quang, nhưng lại cuối cùng không phải trong truyền thuyết đạo quân đích âm dương hỗn Mặc dù Hồng Liên Thánh cảnh cùng Lượng Nghi Diệt Tiên trận đối kháng bên trong ẩn ẩn còn rơi vào hạ phòng, nhưng Hồng Liên lão ma cũng chưa từng nửa điểm bối rối. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười xếp bằng ở thất phẩm trên Hồng Liên hướng về phía Thái Không Sơn một ngụm khí tức phun ra. Lập tức quy chân điện đám người liền cảm giác được Thái Không Sơn bên trong hư không khe hở liên tiếp hiện hiện, không biết thông hướng nơi nào, chỉ có vô số mang theo tanh hôi khí tức huyết sắc gió tanh hướng phía Lượng Nghi Diệt Tiên trận thổi tới. Lượng Nghi Diệt dừng lại, lập hóa, phân hóa lượng nghi khiến cho cái này vô bất nhập hạ nhưng so với Hồng Liên lão ma đối thần thông trường không, Vì chân phái đám người hợp lực diễn hóa trận pháp chô rất nhỏ cuối cùng có như vậy một tia tị vết địa tiên thủ đoạn, coi như chỉ có trăm ngàn phần có một tiết lộ tiền đến, cũng không phải thanh vi bọn hắn những này, nội cảnh tông sư có thể không nhìn, chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối phun lên âm thần. Không khỏi choáng đầu hoa mắt ẩn có mê man cảm giác. Nhưng vào lúc này, đám người bên thai chỉ nghe một tiếng mở âm dương tiếng sấm vang vọng đáy lòng, lập tức liền một lần nữa lấy lại tinh thần, không khỏi càng thêm nhức lên vạn phần cảnh giác. Hồng Liên lão ma thấy thế cười thở dài, có nhân tiên gia nhập, trận pháp này một tia tị vết cũng có thể kịp thời Bất quá bần đạo cũng là hiếu kỳ các người trận pháp này có thể kiên trì đến khi nào. Quy chân phái đám người nơi nào có tâm tư phản ứng cái này lắm mà, cái gặp tại rượu nhạc tán nhân chủ đạo phía dưới, Quy chân kiếm tại mọi người hợp lực phía dưới lần nữa chém ra một đạo vận chuyển lưỡi nghi, phân hóa vạn vật kiếm quang, uy lực đúng là không kém hơn lão ma vừa rồi một kích, nguyên khí lui tán, phép tác phân hóa, một cú không hiểu ý chí một mực khóa chặt lại hồng liên lão ma, dù là hắn trốn vào hư không nhưng cũng là không thể tránh mở một kiếm này bộ dạng. Quy chân kiếm. Hừ. Hư không phép tắc vặn đối mà uy lực này kinh khủng một kiếm đồng dạng không cam lòng yếu thế nên đón tiếp lấy. Nhưng gặp nguyên khí xô trào, đại lượng phép tắc hướng phía hết thảy mặt trái, âm u pháp tắc chuyển hóa hóa thành đến mãnh không hết ma ảnh, từng cái khí tức cường đại ma diệt lên quy chân kiếm khí. Từng. Nguyên Lai tưởng rằng cái này quy chân kiếm khí uy lực lại là bất phàm đến cùng cũng không phải chân chính địa tiên xuất thủ, Hồng Liên lão ma lại là tính sai phía dưới bị một tia kiếm khí nhập thể. Bởi vậy, hắn hôm nay đúng là hiếm thấy thụ một tia không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Gần như thiên tiên cấp độ cao thủ lấy thân tự giữ kiếm bội dưỡng pháp bảo kiếm thật có hắn tán nhân nghe vậy, không hề bị lay động, không do dự lần nữa chém ra một đạo kiếm khí kết hợp lượng nghi tiên quang uy lực tăng thêm mấy phần công hướng hồng liên lão ma. Bao nhiêu năm, quy chân kiếm cuối cùng là có thể hiện lộ mấy phần uy lực, coi như hắn lấy nửa bước pháp thân chi thân có thể ngự xử quy chân kiếm, nhưng uy lực nhưng cũng kém xa hôm nay nhiều cao thủ như vậy mượn nhờ trận pháp thôi động tới uy lực to lớn, gần như có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy lực. Chỉ tiếp thủ thành vì trợ giúp ba người thoát thân đã lâm vào hôn mê, nếu là hắn trạng thái hoàn hảo, từ hắn thôi động, kia khả năng lão ma trải nghiệm một cái quy kiếm uy lực chính. Thật coi quy phái đại xuất vị pháp thân liền tổ sư một người đem tự thân lộ sắc dung nhập trong đó. Lỗ nghi tiên quang tăng cường phía dưới, Quy chân kiếm lần nữa chém ra, Hồng Liên lão ma rốt cục trong thần sắc mang tới mấy phần chỉnh trọng. Như thế không như tiêu hao, sợ là còn đang chờ viện tiêu đến, bất quá chỉ sợ những bọn tiểu bối này phải thất vọng. Hồng Liên lão ma bất động như núi, các loại cao thâm ma đạo bí pháp cũng là không chút do dự sử xuất. Như là Hồng Liên luyện ngục phía dưới, Thái Không Sơn bốn bề phép tắc triệt để bị ô nhiễm chuyển hóa, chỉ có một cỗ thâm trầm tuyệt vọng xuyên thấu qua trận pháp hướng Quy phái đám người triều lực của nó kinh khủng bậc nào. Vô tận ma ảnh tại luyện ngục bên trong leo ra, phía Thái Không Sơn bên trong duy nhất tỉnh thổ, cũng chính là Quy chân phái công tới. Ngọc Linh lung thần sắc nghiêm túc nói, cái này hồng liên luyện ngục bên trong ma ảnh phần lớn là lao ma tu hành nhiều năm qua giết chết rất nhiều đối thủ chân linh luyện chế, cả đám đều không phải đơn giản nhân vật, trong đó hơn có ta đang đạo tiên người. Diệu nhạc tán nhân nghe vậy nặng nghề gật đầu nói, lời tuy như thế, nhưng rơi vào lao ma trong tay ngược lại không bằng thừa cơ nhường bọn hắn giải thoát. Chỉ có thể như thế, đáng chết, chứ tử dương bên kia tất nhiên cũng là bị kéo ở, không phải vậy sẽ không một điểm động tĩnh cũng không có, có hắn tại thủ thành thương thế cuối cùng có thể làm dịu không biết Ngọc Linh lung giọng căm nói Diệu Nhạc tán nhân thao túng Quy Chân Kiếm sau khi thở giải nói, lão ma có chuẩn bị mà đến, mục đích chỉ ở thủ thành. Nhóm chúng ta điểm ấy vốn liếng thế nhưng là có thể có cái gì bị hắn coi trọng. Hồng Liên lão ma điệu tiên thực lực toàn bộ triển khai, cuối cùng là hướng đám người hiện lộ ra hiện nay ma đạo đệ nhất cao thủ phong thái, lưỡi nghi giật tia trợn, Quy Chân Kiếm không ngừng mà ứng đối phía dưới, cũng gọi Ngọc Linh Lung, Diệu Nhạc bọn người càng thêm tâm tình nặng nề. Huệ Tiêu tiền bối nơi đó còn không có tin tức sao? Ngọc Linh trầm mặc lắc đầu, Diệu Nhạc tán nhân không khỏi thở dài, lại không tới chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn phi thường. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, đến tự mình nơi này đúng là phải vận dụng Tổ sư ám thủ cũng thực ra vẻ mình có chút vô dụng không nói, càng quan trọng hơn là lúc này rõ ràng cự ly Tổ sư lưu lại cảnh cáo còn có rất nhiều năm, hiện tại vận dụng sợ cũng cơ ổn. Mặc dù trận pháp còn có thể duy trì, nhưng huyền tiêu một mực không có động tính, diệu nhạc tán nhân cũng không thể không sớm làm tốt chuẩn bị mới là. Chương 141, bí thuật. Cầu phiếu đề tử, tiên quang, Hồng liên, kiếm khí, ma ảnh không ai nhường ai kịch liệt đối kháng. Như thế phương viên mới trăm, gần ngàn giặm phạm vi bên trong đã biến thành một mảnh phép tắc hỗn loạn, nguyên ngược cảnh tượng. Mà Nguyên Châu các phương, trừ bỏ bị ngăn cửa cựu huyền phái, Giao Đài, Sích Thành, Tân Tống, đại sở cũng là thời khắc chú ý Thái Không Sơn tình huống. Trong đó cùng quy chân phái tương đối thân cận Tân Tống thực lực có hạng, muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực. Mà Sích Thành, Giao Đài bây giờ cũng là ở vào xấu hổ thời kỳ, nửa bước pháp thân không thiếu, nhưng lại đồng dạng không có pháp thân trấn áp tông môn, coi như mang lên pháp bảo chạy đến Thái Không Sơn có thể phát huy ra lực lượng cũng là có hạ, dù sao đối thủ là Hồng Liên La Một phương trong, linh thú đùa, nhìn qua vô cùng yên tĩnh thường Mà lúc này chỗ này phản Phất Tiên cảnh nội bộ trong một tòa cung điện, Đồng dạng tụ tập một đám phong thái khác nhau nữ tử. Trường giáo, chúng ta không xuất thủ sao?" Cái gặp mấy vị giao đài phái pháp tướng đại tông sư đang cùng nhau xuyên thấu qua xem Thiên Như Ý giám cái này, dị bảo chú ý thái không sơn tình huống. Mà Giang Tiểu Thoa mắt thấy Hồng Liên lão ma phát lực về sau, không khỏi cao mày nhìn về phía thượng thủ vị kia hình dạng bình thường, 30 thượng hạ nữ tử áo xanh. Giao đài phái trưởng giáo thanh nữ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào xem Thiên Như Ý giám bên trong cảnh tượng, chậm rãi lắc đầu nói, nhìn nhìn lại, quy chân phái sẽ không liền điểm ấy thủ đoạn. Nếu bàn về riếc Vô luận là trước đây âm minh đạo tứ ngược Nguyên Châu, vẫn là đại tự tại Thiên Tử thành đạo thời điểm cũng so hiện nay muốn nguy hiểm. Trường giáo lời nói rất đúng, bao nhiêu năm qua cũng không phải không ai đánh tới qua quy chân phái Sơn môn, nhưng thành công công phá nơi đó vẫn còn không có, một tâm phòng thủ, lấy bọn hắn toàn phái nhiều năm tích lũy lại thêm linh lung chân nhân tương trợ, vẫn là không thành vấn đề. Nói chuyện lại là thanh nữ bên cạnh một vị 50 tuổi thượng hạ, khóe mắt mang theo một tia tế văn mị phụ nhân. Người này là giao đại phái nổi danh tốc lão Linh Cô, thực lực đã đạt đến nửa pháp thân chi cảnh nhiều năm, là giao đại phái gần với trưởng giáo nữ cao thủ. Giang tiểu thoa Gật đầu nói, Cựu Huyền phái bên kia đúng là bị Lam Mộng Hồng ngăn chặn, Xích Thành phái chỉ sợ cũng chia thân thiếu phương pháp, mà đại sở chỉ sợ vui xem quy trấn phái xảy ra chuyện, cũng liền chúng ta khả năng còn có dư lực tương trợ bọn hắn. Giao Đài phái hộ sơn đại trận nổi tiếng bên ngoài, bây giờ bình thường pháp thân lại là sẽ không bước lên vẫn là nguy hiểm tới đây tự mình chuốc lấy cái cổ. Bởi vậy, Giao Đài phái nếu là muốn xuất thủ tương trợ quy trấn phái, cần đề phòng lại là trước khi đến quy trấn phái trên đường lọt vào chạ đường. Trưởng giáo cũng là lo lắng lão ma trên thân mang theo huyết hạ kiếm hoặc là trấn tiên đài a. Lại làm một bên khác một cái thân mặc màu vàng nhạt váy áo tuổi trẻ nữ tử nói: Thanh nữ nghe vậy chậm rãi gật đầu, sắp thực như thế, nhưng cũng không chừng lao ma trực tiếp đem Thiên Ma Chu Tiên Sách mang đến. Giang Tiểu Thoa trong lòng giật mình nói, làm sao có thể? Tuyệt Thế Pháp Bảo từ trước đều là uy hiếp chi dụng, mà lại rất ít ly khai tông môn mới là, lao ma vì quy chân phái cần thiết hay không? Tiểu Thoa ngươi có chỗ không biết, Phương Tây Ma giáo trụ sở chính là một chỗ lai lịch bất phạm tàn phá tiểu thiên, coi như tạm thời không có Thiên Ma Chu Tiên Sách trấn áp cũng trong lúc nhất thời không có cái gì sơ xuất, cho nên trước đây liền có Thiên Ma Chu Tiên Sách bị ma giáo người cầm lái đưa đến phía ngoài tình huống. Bạch Linh Tiên cô giải, giải thích một phen. Thanh nữ mắt thấy cao mày suy tính sau khi, không khỏi đối Bạch Linh Tiên cô cùng kia vàng nhặt váy áo nữ tử nói, "Ta sẽ dùng giao chỉ bảo kính trên người các ngươi lưu lại một đạo kinh quang, đến thời điểm coi như thật có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể cam đoan hai người các ngươi không nạn. Bất quá gặp chuyện không thể làm, các người bước ra trở ra cũng là không sao, mọi thứ lấy tự thân an nguy làm chủ." Bạch Linh Tiên cô nghe vậy cười nói, "Trưởng giáo yên tâm, có giao chỉ ngọc lệnh nơi tay, chỉ cần lao ma không có thật đem Thiên Ma Chu Tiên sách mang đến, nhóm chúng ta luôn có thể tự vệ có thừa phía dưới, giúp Quy chân phái đạo hữu làm dịu mấy phần áp lực." Các ngươi lên đường thôi, bất quá cũng không cần vội va xuất thủ, cũng đẹp mắt xem lão ma mục đích như thế nào." Thanh nữ thấy hai người mang theo giao đài phái một kiện khác trí bảo ly khai về sau, không khỏi lần nữa chú ý tới tình huống, đồng thời trong lòng cũng là không ngừng suy đoán. Khó nói lão ma cũng biết rõ tin tức kia. "Không nên, ngoại trừ thần hoa bên ngoài, đoán chừng cũng liền nhóm chúng ta giao đài từng lưu lại đôi câu vài lời." Đạo quân giảng đạo chi địa, lão ma nếu thật là vì thế, tâm cũng liền quá lớn. Thái Không Sơn, Quy Chân Điện, theo thời gian rời đổi, lượng nghi diệt tiên trận mặc dù uy lực không từng có nửa phần yếu bớt, nhưng mọi người tâm thái lại không thể tránh khỏi nóng nảy. Mang ngoài trận, Hồng Liên lão ma như cũng không thấy nửa điểm mỏi mệt lớn thi thủ đoạn, ý đồ ma diệt lưỡng nghi tiên quang. Chỉ là trong lòng của hắn đồng dạng có chút tắt lười, một cái điệu tiên lưu lại nói thống khó như vậy đánh hắn cũng coi là trăm ngàn năm qua lần đầu gặp. Trong mắt Quách Ngang, Hồng Liên lão ma phất ống tay áo một cái ở giữa, liền gặp một tòa toàn thân đen như mực, phía trên mang theo điểm điểm pha tạp màu đỏ sẫm vết máu đài cao hiện hiện hướng phía lượng nghi diệt tiên trận giáng xuống. Chấn tiên này, phương tây ma giáo một cái hung danh bên ngoài thiên cấp số pháp bảo, chết tại hắn phía dưới chính đạo pháp thân nhiều năm xuống tới đã là không biết bao nhiêu. Cái đồ chơi này cùng lão đạo không hợp. Dùng có thêm ngược lại sẽ ảnh hưởng ta cái này một thân hồng liên ma công, bất quá thả nó đi đối kháng lưỡng nghi diệt tiên trận cũng là phù hợp. Ngọc Linh lung bọn người thấy thế sắc mặt cứng đờ, nguyên lai tưởng rằng cái này lao ma tay không tấp sắc tới, bây giờ đúng là mang theo cái này hung khí, cái gặp tản ra hung lệ khí tức chấn tiên đài quét ra đạo đạo hóa đạo La ma, diệt tuyệt chúng sinh vô cùng vô tận ma quang hướng phía lưỡng nghi diệt tiên trận rơi xuống. Lập tức, vô luật là... Thành vị các loại nội cảnh tông sư vẫn là thành trận, Ân Trường Sinh, thủ quyết các loại đại tông sư cũng cảm thấy một trận áp lực vô hình lấy cách trận pháp cũng xuyên thấu vào thấu xương hàn ý cũng chính là Ngọc Linh Lung vị này nhân tiên, cùng Diệu Nhạc tán nhân, Diệu Âm, Diệu Tướng ba người khả năng sơ lược mạnh một chút. Diệu Nhạc tán nhân mắt thấy Lao Ma liền thiên tiên pháp bảo đều đã vận dụng, triệt để nhường hắn hạ quyết tâm, tổ sư Di vẫn khó mà chống lại, vậy cũng chỉ có thể áp dụng một cái khác phương pháp. Quyết tuyệt chi ý lóe lên một cái rồi biến mất, Diệu nhân nói, sư tỷ, hôm nay ngươi lại làm chứng, Lao đạo về sau, liền từ thủ thành tiếp nhận chứng, giáo. Sư đệ, ngươi, Ngọc Linh Lung giận mình, nhịn không được sinh lòng bất an. Một bên rượu âm, rượu tướng cũng là biến sắc nhìn về phía rượu nhạc tán nhân. Sắp đến trước mắt, rượu nhạc tán nhân ngược lại một mảnh yên tĩnh cười nói, vẫn đạo nói, hôm nay tất nhiên sẽ không lại kêu cửa phía dưới đệ tử không duyên cư chết thảm. Hỗn náo, ta bỏ mặt ngươi có cái gì thủ đoạn, nhưng hắn là điệu tiên viên mãn, ngươi chỉ là một năm lão thể suy nửa bước pháp thân, ngươi đem tự mình bồi đi vào cũng đánh không lại hắn, nhóm chúng ta lại kiên trì một đoạn thời gian, sư thúc tổ nhất định có thể chạy đến. Ngọc Linh Lung hốc mắt từng đỏ, nghiêm nghị quát: Lệnh đại trưởng giáo tiếp nhận quy chân kiếm lúc đều sẽ chuyển thụ một môn bí thuật, bây giờ chính là vật tận kỳ dụng thời điểm. Huyền Thiêu sư thúc tổ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lão ma chỉ sợ sớm có vạn toàn chuẩn bị. Câu người không bằng tôi mình, lao đạo đối tự mình tổ sư vẫn là tín nhiệm hơn một chút. Ha ha. Nói đi, chỉ thấy rượu nhạc tán nhân trên thân mở ra nổi lên một tầng ánh sáng nhạt, đúng lúc này chợt nghe một bên chuyển đến một thanh âm. Trưởng giáo chân nhân chấm đã. Chương 142, hầu tử, cầu phiếu để cử. Lao gia, lao gia. Ma đầu kia phát uy, ngài lão nhân già không xuất thủ sao? Thái Không Sơn chỗ sâu trong lòng đất phảng phất mây không bị đến Hồng Liên lão ma cùng lưỡng nghi diệt tiên trận ảnh hưởng. Không ngừng quần quật địa hòa phía trên, hiển lộ bản thể hỏa lân nhi không được đào lấy móng, Khẩn Trương hỏi Xích Dương đạo nhân. Xích Dương đạo nhân chú ý tự nhiên cũng đã bị Hồng Liên lão ma hấp dẫn. Chỉ bất quá hắn lúc này chính là dưỡng thương mấu chốt thời điểm, như muốn thương tổn thế không chuyển biến xấu, rất khó ổn định phát huy ra thiên tiên cấp đếm được chiến lực. Sáu âm thiên tử độ tôn. Ngoại trừ chấn tiên đài bên ngoài ngược lại là không có những pháp bảo khác trong người bộ dáng, nhưng Thiên Ma Chu tiên đại chủ Vô tướng mỹ ảnh ma công cũng không gặp hắn vận dụng, mà lại thấy thế nào cái này ra hỏa luôn có nhiều không thích hợp. Mà Thiên Tiên cấp đếm được công kích, ta bây giờ nhiều nhất phát huy ra 5 lần, xem ở Vân hư Tử đạo hữu tình cảm trên lại là không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng không thể lọt nội tình. Chỉ là hai kích phía dưới, sợ cũng khó mà bức lui người này. Mà xem như Phương Tây Ma giáo giáo chủ, Hồng Liên lão mà không có khả năng không có hộ thân thủ đoạn. Tích Dương đạo nhân đã bị thương thế này tra tấn quá lâu, bây giờ thật vất vả nhìn thấy hy vọng, tự nhiên không muốn tái xuất cái gì sai lầm. Bất quá cũng không phải không có hy vọng. Hãn Hàn là sẽ không ngờ tới Thái Không Sơn có ta tồn tại, hàng thật giá thật thiên tiên chi lực luôn có thể gọi hắn kiêng kỵ mấy phần. Tích Dương đạo nhân ung dung thở dài, trước đây Vân hư tử mấy người bọn họ quan hệ vô cùng tốt, mà hắn có thể bái trừ muôn vàn khó khăn thành tiểu tiên tiên không thể không nói cũng nhận Vân hư tử một điểm ân tình. Bất quá sự tình Hãn Hàn còn chưa tới ta xuất thủ một bước kia. Cảm ứng đến giao đại phái phương hướng nhanh chóng mà đến hai cái dưới bước pháp thân cùng đã thức tỉnh giao trì ngọc lệnh, ra. Quy mấy không khỏi kinh xa lại. Phát hiện lại là Thanh Vi một bên diễn hóa chất pháp, một bên phân tâm mở miệng đánh gây rượu nhạc tán nhân động tác. "Thanh Vi, ngươi như thế nào như thế không biết nhẹ nhẹ." Đối với cái này cho môn phái lập xuống đại công chân truyền đệ tử, rượu nhạc tán nhân ngữ khí vẫn có chút ôn hòa. Chỉ là cái này thời điểm, rượu nhạc tán nhân lo lắng sau khi cũng có mấy phần hiếu kỳ. Dù sao tự mình chân truyền đệ tử thấy thế nào cũng không phải không nhẹ nặng bộ dáng. Thanh Vi thế nhưng là chú ý tới rượu nhạc tán nhân cử động, vừa rồi kia Di ngôn giống như cũng không giống như là tại tùy tiện nói một chút. Đệ tử trong tay có một bà bối, có thể tạm thời làm dịu mấy phần áp lực. Thanh Vi cũng không dám đem lời nói quá về toàn, kia mời tiên phủ đến cùng là một lần chưa bao giờ dùng qua, uy lực như thế nào, mời tới là ai đều là ân số. Nói là pháp thân đẳng cấp, nhưng đến cùng là nhân tiên. Điệu tiên. Vẫn là thiên tiên, Ngọc Linh Lung nhãn tỉnh sáng lên, thấy thế nào Thanh Vi làm sao có thể yêu, không khỏi vội vặn hỏi, thật chứ? Vậy ngươi còn không mau dùng đến ngươi bảo bối. Nói đồng thời cũng chú ý đến rượu nhạc tán nhân động tác, liền sợ hắn phát động bí thuật không dừng được. Cũng may loại này tình huống cũng không có phát sinh ngược lại là bảo nàng nhẹ nhàng thở ra. Rượu nhạc tán nhân cũng là sướng sợ. Tự mình áp dụng tốt cảm xúc liền bị đánh như vậy, đoạn mất cũng là có như vậy vẻ lúng túng, nhưng không dễ dàng lời nói ai còn không muốn sống lâu mấy năm. Thanh Vi ngươi cứ việc hành động, vô luận như thế nào môn phái đều sẽ nhận ngươi hơn tình. Nghe trưởng môn, Thanh Vi cười hắc nói, trưởng giáo chân nhân nghiêm trọng, tổ chim bị phá không chứng lạnh, là môn phái cũng tốt, tự thân an nguy cũng được, đệ tử cũng sẽ không trẻ dấu. Nói đi, Thanh Vi đứng dậy nắm chặt mời tiên phù quả quyết tế lên về sau, hướng về phía Ngọc phủ rất cung kính thi cái lễ sau mùi thơm nặng nghề khôn, thơm môn, như tên, thỏ ngọc quang huy giống như bánh xe. Nam thần bắt đầu đẩy trời chiếu, ngũ sắc thái vân náo nhao nháo, phù lê cung trong mộng thánh điện, đào hoa ngọc nữ mời tiên thần, ngàn dặm đường đổ thơm rối tỉnh, phi vân cỡi ngựa hàng tiến đến, cậu. "Xin hữu tiên tiên đạo chân, liệt thánh kim cương chúng trừ tôn, tam huyền thái nhất tuyên bí truyện, ngũ vương ngũ đế hiện như mây." Thần binh cấp cấp như luật lệnh. Dài dòng mời tiên chú văn đọc về sau, liền lập thỉnh tiên ngọc phù đột nhiên sáng lên vậy sau, tích xạ ra một sơn phía không hóa ra một tòa to lớn, cao chất cửa lớn. Cửa lớn 9 9 9 9 cao, không vết, có lấy ba chữ to chỉ là tiên khí bổng bỉnh bên trong liền liền ngọc linh lung, cái này thần tiên tri lưu cũng là nhìn không rõ ràng. Đừng nói là hắn, liên liên ngoài núi đại chiến thần uy hồng liên lão ma cùng phía sau núi Sích Dương đạo nhân cũng là không nhịn được đánh giá tòa này bạch ngọc cửa ra vào. Lưỡng nghi tiên quang phụ trợ phía dưới, càng là có vẻ cái này cửa ra vào bất phàm phí độ, khiến cho hồng liên lão ma động thiên hình thức ban đầu cũng bị áp chế mấy phần, đúng là nhuộm thái không sơn trùng quanh lần nữa khôi phục mấy phần thanh tịnh bộ dáng. Ngọc chất trong cánh cửa, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cường đại khí tức muốn gần. Hồng Liên lão ma ánh mắt ngưng tụ, quắc, vào việc của người khác, cho bần đạo cốt về lợi còn chưa dứt, liền gặp chấn tiên đài bỏ lưỡng nghi diệt tiên trận hóa thành một đạo hắc quang hướng phía ngọc chất cửa ra, vào bên trong đạo kia dần dần ngưng thực thân ảnh đập tới, thanh vi trái tim nhịn không được cuộn loạn, tuy nói là thiên phẩm bản thượng, nhưng lão ma đó cũng là cái thiên tiên cấp đếm được pháp bảo, thật sợ ngọc này chất cửa lớn một cái liền nát. Tại thanh vi bọn người khẩn trương trong ánh mắt, cái gặp thời khắc lóe chốt, một cái ám kim sắc gậy sắt hình dáng binh khí hướng phía chấn tiên đài vậy một cái, đúng là trực tiếp đem cái này thiên tiên pháp bảo đánh cho tới một bên, lập tức tại thanh vi chấn kinh, thậm chí có thể được xưng là như thấy quỷ vẻ mặt một cái thân mặc tọa tử kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân trắng bộ vân lý. Một đôi quái nhãn lộ ra kỳ quàng, cầm trong tay một cái kim cô bừng mặt lông lôi. Công chủy kim mao viên hầu đi ra. "Thanh Vi, ngươi mời tới Cứu binh lại là cái hầu tử?" Diệu nhạc tán nhân bọn hắn đồng dạng một mặt giận mình, nhưng so với Thanh Vi tới nói ngược lại như thường rất nhiều. Theo lý thuyết môn kia không phải nam thiên môn, đi ra thế nào lại là cái này đại náo thiên cung con người? Thanh Vi trái tim lại là như cũng không nhịn được cuộn loạn, mặc dù không có gì nhìn thấy tuổi thơ thần tượng tâm tư, nhưng nhìn thấy cái con khỉ này không hiểu an tâm là chuyện gì xảy ra, đại thánh gia phù hộ, Hồng Liên lão ma đối với chấn tiên đài bị đánh bay không khỏi có vẻ có mấy phần mối yếm. Nhìn về phía kia mặt lông lôi công chủy quái dị hầu tử ánh mắt ngưng tụ, không giống như là bản thể, thực lực chỉ có điệu tiên hậu kỳ bộ dạng, nhưng vừa rồi một cái kia. Trong lòng ẩn ẩn có một ít không ổn hồng liên lão ma nhấc lên tinh thần, một tôn địa tiên cảnh giới yêu tộc hóa thân, có thể giải quyết cũng không phải như vậy mà đơn giản sự tình. Giải quyết cái này con khỉ xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Hồng Liên lão ma hai tay vỗ, không trung phát ra không hiểu chú ngữ, chỉ thấy thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần giáo ở giữa phảng phất liền cũng có cánh cửa mở rộng. Lượng nghi đại thịnh, một mực bảo vệ quy chân phái nội bộ, lão ma toàn lực hành động thiên ma chu tiên đại cũng không phải trò đùa. Chỉ là lập tức, chỉ thấy Lao ma thần sắc đại biến, vội vàng tổng thất phẩm hồng liên trên tránh ra, lại là hư không bên trong một cái kim cô bổng lấy thế lôi đình vạn quân rơi lập, thất phẩm đài sen trong nháy mắt thành tứ phẩm. Con khỉ ngươi dám? Chương 143, tốt đánh hồng liên. Lao ma trong nháy mắt nổi giận, chấn tiên đài là môn phái truyền thừa, mà lại không lấy hắn ưa thích, nửa điểm cũng không đau lòng. Nhưng cái này thất phẩm hồng liên thế, nhưng là hắn vô số 5 tâm huyết, thật vất vả mới tế luyện đến địa tiên đẳng cấp. Chỉ là cái này mới tiên chi thuật mà đến đại thánh ngoại trừ chiến đấu, chỉ có một tia đơn giản linh tính, cũng sẽ không phản ứng hắn giơ tay một gậy phía dưới chỉ đem mục tiêu một cái pháp bảo hư hao, hiển nhiên không thể hài lòng nhường hắn hài lòng. Cái gặp đại thánh mắt bước kim quang, thử lấy răng chừng mắt về phía Hồng Liên lão ma về sau, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người lần nữa một gậy rơi xuống. Đúng là không có nửa điểm dịch chuyển tức thời trong hư không vết tích. Làm sao làm được? Thì đau thu hồi rơi xuống đến nhân tiên đẳng cấp thất phẩm hồng liên, lão ma trực tiếp toàn lực hiển hóa ra tự mình động tiên hình thức ban đầu, tu vi toàn lực thi triển hướng phía đối phương mà đi. Chỉ là đối mặt điệu tiên viên mãn một kích toàn lực, thân ảnh vĩ nạn đồng thời lại có mấy phần ngược đại thánh ra bỗng nhiên quát, "Này, anta lão tôn một vậy." Một gậy phía dưới hư không phép tắc cũng nhịn không được run rẩy, Thiên Ma Chu Tiên đại chúa lập tức số đổ, động thiên hình thức ban đầu hiện ra đạo đạo kinh khủng vết rách, Hồng Liên lão ma sắc mặt âm trầm như nước. Đáng chết, không nghe nói tụ cột Châu bên kia có như thế cái hầu tử. Thế này sao lại là địa tiên hậu kỳ nên có lực lượng? Miễn cưỡng ngăn trở sau một kích, Hồng Liên lão ma vội và gọi qua trấn tiên đại lần nữa hướng phía Tế Thiên đại thánh cấp tới, lại là không dám chút nào ngại kháng bộ dạng đối mặt cái này, lần nữa thiên, thiên bảo Tế ra bay quang đánh bay về sau, trong nháy mắt pháp tượng địa chi thuật thi triển. Hóa thành thân cao mấy trăm trượng mặc giáp cự viên. Nhìn xem lưỡng nghi diệt tiên trận bên ngoài đạo kiếp khí thế ngập trời thân ảnh, Diệu Nhạc tán nhân nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hỏi: "Thanh vi ngươi cái này mời tới là nhà ai đại năng?" "Nhà ai? Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Mỹ Hổ Vương, Tế Thiên đại thánh." Bất quá thanh vi nhưng cũng biết rõ lai lịch cuối cùng không tốt giải thích, đành phải cười khổ đến lắc đầu. Mắt thấy cái con khỉ này khó giải quyết, Hồng Liên lão ma kinh hái sau khi cũng là bắt đầu sinh thoái ý, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ thấy hắn sắc mặt lại là đen mấy phần nhìn một cái Sinh Châu phương hướng. Thuần Dương kim quang phiến chạy thế nào đến Huyền Tiêu nơi đó đi. Hồng Liên lão ma lại không chần chờ, đúng là lúc này quay người rời đi, nhưng Tể Thiên đại thánh đã là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái này lão ma. Cái gặp như cũng chỉ là giản dị tự nhiên một kích kim cô đồng, nhưng lại nhường trước đó còn hung ý hiện hách Hồng Liên lão ma thần sắc sợ hãi bắt đầu, Hồng Liên lão ma chỉ cảm thấy thượng hạ trái phải trước sau, bốn phương lục thể chỗ có vô số đạo côn sát, phản phất ở khắp mọi nơi đồng dạng chính hướng phía rơi xuống, muốn tránh nhưng cũng không chỗ tránh được. Giang giác, giang giác, thanh vi bọn người cũng là khẩn trương chú ý trong đó tình trạng, nhưng đại thánh pháp thiên tượng địa một kích phía dưới ngoài trận đã là không gian bốn ác, nguyên khí hơi, các loại đạo tắc phép tắc tốc độ Tiên nhân phía dưới căn bản khó mà nhìn thấy một tơ một hào cảnh tượng. Bất quá còn tốt có Ngọc Linh luôn tại, cái gặp hắn nhướng mày hồ nghi nói, Hồng Liên lão ma làm sao thoát hơi rồi? Côn bạo phép tắc, nguyên khí loạn lưu trung tâm, Hồng Liên lão ma sắc mặt đen như mực nhìn về phía kia cư viên, lại mang theo một tia tiếc nuối nhìn thoáng qua quy chân phái phương hướng. Mất cả trì lẫn trải, bút chướng này bẩn đạo như kĩ. Răng rắc thanh âm không ngừng, cái gặp Hồng Liên lão ma phảng phất một cái búp bê, trên thân hiện rách, không ngừng có đại lượng tiên tinh khí tiết lộ. Chỉ bất quá đại thánh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn mắt, ngược lại đưa tay vung lên. Trực tiếp hướng phía muốn bỏ chạy chấn tiên đại lần nữa giơ đập. Cái này ma môn bảo vật mắt thấy hỏa nhãn kim tinh sắc bén nhìn về phía tự thân, lập tức run một cái trực tiếp thu liễm bảo quang an phận số tới, phản phất tại cận cầu đại thánh côn phía dưới lưu tình. Nhưng Tề Thiên đại thánh như cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp lần nữa một kích phản phất ở khắp mọi nơi một kích, trực tiếp đánh rất hắn phân cấp. Lập tức chỉ thấy một đạo lưỡi nghi tiên quang đánh ra đem cái này ma môn pháp bảo, Hồng Liên lão ma hóa sau hiện lộ ra mấy thứ đồ vật trấn lại. Sau đó, liền đại thánh sau lưng hiện ra một đạo ngọc chất cửa lớn. Hắn quay người đi vào trong đó sau cửa lớn một lần nữa, hóa thành một đạo bạch quang bay vào thanh vi trong tay, hóa thành một cái quang hoa ảm đạm rất nhiều ngọc phù. Diệu nhạc tán nhân, Ngọc Linh Lung bọn người nhìn một chút thanh vi, lại liếc mắt nhìn hắn trong tay ngọc phù, nửa ngày về sau mới gặp Ngọc Linh Lung ngự khí phức tạp cười khổ nói, phí hết như thế lớn lực khí, cuối cùng cái này Hồng Liên lão ma lại còn không phải bản thể. Lập tức chỉ thấy Diệu nhạc tán nhân đưa tay một chiều, quy chân điện bên trong đám người chỉ thấy lưỡng nghi tiên quang bên trong bọc lấy mấy thứ đồ vật rơi xuống. Thanh vi chú ý tới trong đó có bị Tề Thiên một gậy đánh phẩm cấp tứ phẩm hầu liên, chấn này còn có một tôn huyết hồng sắc phó tượng, xem bộ dáng chính là chính hồng liên la ma. Cái này tựa như là huyết hải tinh phách ngưng kết mà thành đồ vật, chẳng trách cái này lão ma có thể phát huy ra có thể so với bản thể thực lực. Chỉ là bộ dáng của hắn cũng không giống là chỉ nơi này đi cái đi ngang qua sân khấu. Ngọc Linh Lung trong lòng không khỏi suy nghĩ bắt đầu, càng quan trọng hơn là cái này lão ma bản thể đi nơi nào. Cùng lúc đó, Huyền Tiêu chỗ chiến trường cũng là đạt tới rời xa tất cả lục địa hoang vu trong vùng biển. Lúc này đang có 3 cái cường đại thân ảnh vây công Huyền Tiêu, trong đó một cái chính là một tay cầm phảng phất cái gì đồ vật xương cốt chế thành thẻ tre, một bên điều khiển một cái toàn thân huyết hồng phi kiếm. Nhưng theo Thái Không Sơn bên kia hóa thân vẫn lạc, Hồng Liên lão ma ánh mắt càng lộ vẻ âm trầm, đặc biệt là nhìn chằm chằm Huyền Tiêu trong tay nắm giữ một cái ngọc chất kim văn lớn quạt hương bổ, trong lòng lẫn ẩn, ẩn cảm thấy không thích hợp. Thuần Dương Kim Quan phiến, Thái Huyền nói tuyệt thế pháp bảo, bây giờ lại là chạy tới thần Tiêu phái Huyền Tiêu trong tay, trong này làm sao có thể không có chút chuyện. Thủ thành muốn đột phá tất yếu trải qua ngươi đồ đệ một cửa ải kia, ngươi thật sự cho rằng nhóm chúng ta không biết rõ ngươi nhiều năm qua nhìn chầm chầm hắn, chính là có cái lý do ra tay với Quy phái. Huyền Tiêu cầm trong tay quạt hương không phải phiến xuất ra đạo đạo khí quang. Nhan trở Thiên Ma Chu Tiên Sách công kích đối Hồng Liên láo ma bình tĩnh nói, "Mà ngươi muốn đặt thành mục đích, ta cái này Thiên Huyền Đạo quân một mạch địa tiên viên mãn người tất nhiên cũng là ngươi trở ngại." Vì chân phái xảy ra chuyện, hai phái đồng khí liên trì, ta tất nhiên sẽ đi gấp rút tiếp viện, là ít có ly khai thần hoa cung thời điểm, cũng là ngươi xuống tay với ta tốt nhất thời kỳ. Bất quá mời được Thiên Ma Chu Tiên Sách cần tốn hao không ít thời gian đi, không phải vậy ngươi cũng sẽ không để hai cái này phế vật đến ngăn cản ta. Mặc dù không biết Quý chân phái bên kia tình huống như thế nào, nhưng chỉ cần vào lưỡng nghi diệt tiên trận, Có quy chân kiếm tại, chỉ cần không phải thiên tiên thiên liền có thể giữ vững, nhiều nhất bất quá đáng tiếc một cái rượu nhạt thôi." Hồng Liên lão ma nhìn một bên bên cạnh thần hoa tiên lôi nhập thể, phát thể tổn hao nhiều tâm ma đạo nhân cùng thi hoàng, trầm giọng nói, "Ngươi đối quy chân kiếm lại như vậy có lòng tin?" "Lão ma ngươi hôm nay nếu là không chết, về sau có lẽ có cơ hội tại thủ thành trong tay lính giáo một cái." Huyền Tiêu không mặn không nhạt nói. "Côn vọng, coi như tuần dương kim quang hiện tại, nhưng cũng không phải thần hoa cùng, ngươi lại có thể thao túng mấy phần." Hồng Liên lão ma gầm cùng là điệu tiên viên mãn. Cho dù Huyền Tiêu thực lực mạnh hơn một tia, nhưng hắn trong tay Thiên Ma Chu Tiên sách thế nhưng là cùng hắn quen thuộc hơn một ngàn năm, làm sao cũng so Huyền Tiêu đối trong tay thuần dương kim quang phiến trưởng không thuần thủ. Mắt thấy lao ma phát lực, Huyền Tiêu trong lòng cười thầm, nhưng cũng là không cam lòng yếu thế nên đón tiếp lấy. Chỉ là đánh lấy đánh lấy Hồng Liên lão ma đã cảm thấy không thích hợp, cái này Huyền Tiêu so với muốn đem tự mình lưu tại nơi này, ngược lại càng giống là chỉ hoan thời gian. Huyền Tiêu thấy thế lộ ra một tia cười khẩy nói, "Làm sao? Đã nhận ra, cho rằng ngươi tính toán nhóm chúng ta, thì không cho nhóm chúng ta tính toán ngươi rồi." Chính đạo bây giờ đã là có thêm một cái thiên tiên. Lão ma ngươi không lưu lại chúc mừng một fan lại đi. Chương 144, đại mộng. Cảm tụ được Huyền Châu phía trên một đạo cao miểu khí thế hiển lộ, cuối cùng bình phục lại, Hồng Liên lão ma sắc mặt triệt để đen thành tái nổi. Thiên tiên, thiên vận tử. Làm sao có thể hắn thôi diễn bí mật quá nhiều, nhân quả dây dưa, nói là khả năng nhất thành tựu thiên tiên, nhưng cũng là khó nhất một cái kia. Không nói Hồng Liên lão ma, một bên thiên hoàng, tâm ma đạo nhân cũng là sắc mặt đại biến. Thế gian diệu pháp vô số, luôn có thể có biện pháp giải quyết vấn đề này, ngươi có lẽ có thể cùng tiên vận tử đạo hưu giáo một cái. Huyền Tiêu lời còn chưa dứt, Hồng Liên lão ma đã là kéo tâm ma đạo nhân hai người, Thôi động thiên ma Chu tiên sách liền muốn ly khai. Nhưng ngay lúc này, cái gặp thuần dương kim quang phiến theo Huyền Tiêu trong tay bay ra, thuần dương tiên quang chiếu sáng rặng rỡ, hướng về phía ba người đột nhiên một cái, nhưng thấy nhiều phép tắc tối lui, chỉ có thuần dương chân ý hiện hóa hư không lập tức đột nhiên vừa thu lại. Chỉ là Hồng Liên lão ma cũng là quả quyết, cắn răng trực tiếp hiến tế tự thân một cánh tay cho Thiên Ma Chu tiên sách, thành công chặn cái này Tiền Tiên Thôi động phía dưới tuyệt thế pháp bảo một kích mà bỏ chạy. Thật có lỗi, vận đạo tới chậm, cuối cùng là chưa thể lưu lại mấy cái này ma đầu. Mấy tức về sau, Chỉ thấy hư không bên trong đi ra một vị khí tức hư vô mà mịt, thân mang đạo bào màu trắng lão giả. Huyền Tiêu thấy người này xuất hiện, không khỏi lắc đầu cười nói, "Không sao, Hồng Liên lão ma ác chủ bài không yếu, coi như chính diện đối đầu bây giờ người sợ cũng là có thoát thân khả năng, ngược lại là người cũng nên vững chắc một phen tu vi mới lạ." Thiên vận tử bấm đốt ngón tay một phen nói, nguyên lai tưởng rằng Tiêu Hồng Trần sẽ đến coi chừng lão đạo, lại là không ngờ tới căn bản không thấy hắn nửa điểm tung tích, ngược lại bạch bạch nhường một chút tân đạo hữu chạy một chuyến. Vất quá vừa rồi lão đạo suy tính sự tình, lại là phát hiện tiếp khí tụ, có bộ phát dấu hiệu. Gần đây chỉ nghe nghe có âm minh đạo dư nghiệt quái phá, nên chính là bọn hắn." Huyền Tiêu gật đầu nói. Thiên vận tử nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Sợ không phải đơn giản như vậy, chỉ là bần đạo lấy thiên tiên tu vi lại cũng chỉ có thể nhìn chỗ một kia, xem ra vẫn là tu vi không đủ. Bí mật vận chuyển chi đạo ngươi vẫn có thể ít suy tính liền thiếu đi suy tính đi, dù sao cũng sẽ không lại dễ dàng như vậy lấy tới bắt bảo công đức chỉ nước. Ngược lại là đa tạ đạo hữu cùng quy chân phái đồng đạo nhóm, không phải vậy Lao ma không xuất thủ đến Thái Huyền Sơn ngăn đường, sự tình liền sẽ không dễ dàng như vậy." Huyền Tiêu nghe vậy cười một tiếng, cũng là hắn lòng tham. Không chỉ có mưu đồ tổ sư chi vật còn ý đồ ngay cả ta cùng một chỗ cầm xuống, mượn thủ thành đột phá pháp thân thời cơ đem hắn dẫn xuất cũng là dễ dàng rất nhiều. Mà vừa vặn ngươi cũng có thể tại chú ý của hắn bên ngoài đột phá. Đột phá thiên tiên tiên tuyết sóng lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ, đủ để có thể ảnh hưởng một châu bên trong mấy ngàn vạn giám phép tắc. Mà bọn hắn mấy cái này gần đột phá điệu tiên từ trước đến nay là tại trong môn phái ngộ đạo, mà có tuyệt thế pháp bảo ở bên, lại là rất dễ dàng tại phát giác được thập châu bên trong một chút rõ ràng biến hóa. Mà tại Thiên Ma Chu Tiên sách có thể mang ra phương Tây ma giáo tình huống dưới, Thiên vận tử chỉ cần nếm thử đột phá liền có thể bị Hồng Liên lão ma phát ra được, đến thời điểm chính là lao ma mang theo một đống người đi ngăn Thiên vận tử nói. Haha, vậy cũng không thể phủ nhận lao đạo nhận mấy vị ân tình. Bây giờ lao ma tổn thương không ít nguyên khí, đột phá thời điểm chỉ sợ cũng muốn chỉ hoán nhiều thời gian, đạo hưu nghĩ đến hẳn là sẽ tại lúc trước hắn đi. Huyền Tiêu cười nhạt gật đầu nói, thuận theo tự nhiên đi. Hai người quen biết nhiều năm cũng coi như ít có có thể cùng một chỗ nói huyền luận người, bất quá khách sáo một về sau cũng rất nhanh tách ra. Dù sao Huyền Tiêu muốn đi quy trấn phái nhìn một chút, Thiên Vận Tử cũng muốn vững chắc tu vi. Thái Huyền Sơn đỉnh núi một tòa đơn giản đạo quan bên trong, Thiên Vận Tử vừa dứt tòa, chỉ thấy một thân ảnh tránh vào trong phòng, lại là một cái ôn tồn lễ độ nhưng nhãn thần bên trong lại có phải hay không lộ ra một tia điên cuồng chi sắc thanh niên nam tự quay gặp hắn trong thần sắc mang theo một tia vội vàng hỏi: "Đạo huynh, thế nào? Suy tính nhưng có kết quả rồi." Gặp nam tử tự động, Thiên Vận Tử trong lòng không khỏi xẹt qua vẻ thất vọng cùng tùy theo mà đến bình tĩnh. Nghĩ đến vừa mới trở về trên đường một phantô diễn, trước đó điệu tiên thời kỳ khó ma đầy ra mê vụ hết, một chút đồ vật tự nhiên cũng bị hắn biết được. Trong đó tự nhiên là có đã hiện thế Thái Hư Tiên Quân tứ năm chỗ luyện ma chi địa, cùng dính đến mấy tiểu bối. Nhưng là ngấp lại bây giờ phản phất thay đổi hoàn toàn một người giống như Hảo Hữu, Thiên Vận Tử yên lặng từ bỏ đem sự tình nói cho Đại Mộng Chân Nhân ý niệm. Trước đây một chuyện hắn đã là bồi thường không ít người tình mới đổi lấy vạn bảo chân nhân dừng tay, bây giờ nếu là lại cáo chi Đại Mộng Chân Nhân, ngược lại khả năng hại hắn. Thiên Vận Tử biết mình không chỉ có là Đại Mộng Chân Nhân Hảo Hữu, vẫn là ba huyền đạo thống thiên quân, lại đi trước đây sự tình, rất không chỉ có làm mặt mình, còn có thái huyền thống đích truyền mủi. Tiếp tục bỏ mặc trạng thái không ổn định Đại Mộng đối tiểu bối ra tay lại là vô luận như thế nào cũng nói không đi qua, huống hồ chỉ là luyện ma chi địa lại cũng không phải là đap phủ, lưu lại mấu chốt truyền thừa khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tiên quân chi bí như cũng khó mà nhìn trộm, bất quá bần đạo bây giờ thành tiểu thiên tiên, có lẽ có thể giúp ngươi thôi diễn ra đại mộng tam thiên giác đến tiếp sau bộ phận. Thiên vận tử ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào điên cuồng hình dạng đại mộng chân nhân, lấy hai người bọn họ còn sót lại tình cảm, hắn có thể làm chỉ có cái này đại mộng chân nhân nhãn loạn, số đó, nghe thiên vận tử, lặng, khôi phục lại bình tĩnh nói, như thế làm phiền Mắt thấy đại mộng chân nhân như thế, thiên vận tử trong lòng, nhưng ổn thỏa lý do vẫn là nói, đại mộng ngươi lại tại thái viền xem lặng chờ mấy ngày, đối đại ta vững chắc tu vi liền vì ngươi tôi diễn. Đại mộng chân nhân trên mặt anh tuấn lộ ra mỉm cười, lập tức cáo từ ly khai, chỉ là vừa vừa ra thiên vận tử tinh thất, hắn nhãn thần lần nữa không ngừng biến ảo. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, liền thừa 10 năm, liền thừa 10 năm ta liền muốn tọa hóa. Thiên vận tử, ngươi nâng cao một bước, thọ nguyên tăng nhiều, dựa vào cái gì ta liền muốn tại nơi này chờ chết? Trước đây ngọc chân phái cái kia tiểu gia hỏa sự tình ngươi liền do do dự dự. Bây giờ còn ra sức khước tử, nhất định là cố ý nhìn ta tỏa hóa. "Sẽ không, thiên vận tử đạo huynh kết bạn với ta gần nửa năm, chuyện của ta hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực." Hắn nói dối. Hắn liền xem như Thiên Tiên, vừa rồi cảm xúc một tia ba động như cũ khó mà giấu giếm được ta, Huyền Hải tình Thiên Đạo Tản Tiên ta cũng có kiêm tu, không có sai. "Đạo huynh vì cái gì không nói thật với ta, chẳng lẽ lại là ba huyền đạo thống bên trong?" Bất quá là siêu hồn tôi, như thế nào liền như vậy sói so đo. Đại Mộng Chân Nhân nội tâm vô số cái ý niệm đang kịch liệt giao chiến, khiến cho hắn nhãn thần có vẻ càng thêm điên cùng. Thiên vận tử ánh mắt nhãn thần phức tạp, tiếc hận thở dài nhìn xem Đại Mộng Chân Nhân rời đi. Bây giờ cái bộ dáng này Đại Mộng Chân Nhân, đừng nói là hoàn chỉnh Đại Mộng Tam Thiên Giác, liền xem như Thái Hư động chân thiên thư đặt tới trước mặt hắn cũng tất nhiên là không có đột phá khả năng. Nguyên bản Đại Mộng Chân Nhân có lẽ đã không tại, bây giờ xưng được một câu tâm ma đại mộng cũng chưa hẳn không thể, coi như hắn mặt dạn mày dạn đi mấy cái kia tiểu bối hỏi ý ra chút gì sợ cũng khó mà nhường bây giờ Đại Mộng Chân Nhân thỏa mãn, không thể để cho hắn mất thêm lỗi lầm nữa. vận tử thần kiên định, âm thầm tại lưu lại một ý niệm về sau, mới yên tâm đi vững chắc tu vi. Cùng lúc đó, Quy chân phái bên trong thật là náo nhiệt vô cùng chẳng cảnh, sớm tại Hồng Liên lão ma hóa thân bị đánh tan sau đó không lâu, Cựu Huyền phái Trương Tử Dương, Giao Đài phái Bạch Linh Tiên, cô cũng vàng nhạt váy áo nữ tử Tống Nguyệt Ly, Sích Thành kiếm phái trưởng giáo Thu Nguyệt Bạch tuần tự đến. Phía sau cũng là không lâu, mới nghe nói một tiếng Cựu Thiên Lôi Minh về sau, Huyền Tiêu chân nhân cũng theo đó đổ tới. Chương 145, dư 3, thượng. Tại Đáp Tạ Cựu Huyền, Giao Đài, Sích Thành các loại ba phái đạo hữu về sau, bọn hắn cũng tức thời rời đi, dù sao trải qua như thế một phen giày vò, chân phái làm sao cũng phải hào hào xử lý một cái. Là mà, không lâu sau đó, Quỷ chân điện bên trong liền chỉ có Huyền Tiêu, Ngọc Linh Lung, trong hôn mê thủ thành, cùng quy chân phái đại tông sư cùng Thanh Vi cái này còn tốt nhỏ. Lần thứ nhất gần như vậy cự ly tiếp xúc phát thân, Thanh Vi nguyên bản cũng hẳn là là kích động, nhưng vừa rồi trải qua đại thánh như vậy một phen về sau, hắn đúng là ngược lại có mấy phần bình tĩnh. Huyền Tiêu hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua rượu nhạc tán nhân, không ngờ chú ý thời điểm nhãn thần bên trong đúng là hiện lên một kia tiếc nuối, đáng tiếc bộ dáng. Rượu nhạc không dùng ra sát thân ngự kiếm thuật, cũng không biết do hắn là kiếm lợi vẫn là thua lỗ, còn có phía sau núi vị kia cũng không có xuất thủ. Ngọc Linh Lung đem trước hết thể cũng cùng Huyền Tiêu Chân Nhân giảng thuật một phen về sau, hắn không khỏi nhìn về phía đám người, đặc biệt là đối Thanh Vi gật đầu. Bần đạo cũng không ngờ tới Hồng Liên lại sẽ có một khối lớn huyết hải tình phách, khó trách cái này hóa thân thực lực sẽ cùng bản thể hắn không khác nhau chút nào, chẳng qua hiện nay thủ thành thương thế ngược lại là dễ giải quyết. Huyền Tiêu trực tiếp lấy ra Quy Chân Giới kiếm kia Hồng Liên lão bộ dáng ba thước huyết hồng pho tượng nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh Vi liền gặp phản phất một phương vi hình lôi đỉnh bảo, lát, đã là hóa thành một huyết hồng bên trong mang theo một điểm chất màu vàng. Cùng lúc đó, ở xa Lưu Châu phương Tây Ma giáo tiểu tu La giới bên trong, vừa trở về Hồng Liên lão ma còn không tới kịp vững chắc thương thế, chính là nhịn không được chửi rầm lên, "Đáng chết Huyền Tiêu, bần đạo huyết hải tinh phách, tê, còn có ta bảo sen. Còn có cái kia không biết ở đâu ra hoang dã có khỉ, thiên vật tử, Huyền Tiêu, bút trướng này chúng ta tạm thời đi lại." Thanh vi cái gặp Huyền Tiêu theo vi hình lôi đỉnh thế giới bên trong lấy ra kia vết hồng sắc chất lỏng một sát na, liền có một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm chi khí tràn ra, khiến cho tinh thần hắn một trận, cả người trong nháy mắt khôi phục được hoàn hảo trạng thái, đừng nói là hắn, Ngọc Linh Lung Cùng rượu nhạc tán nhân mấy cái đại tông sư cũng giống như thế. Huyền Tiêu lấy ra hóa thành chất lòng huyết hải tinh phách về sau trực tiếp phân chia ra một nửa đánh vào thủ thành thể nội. Nhưng gặp một trận ánh sáng màu đỏ yến lên, bất quá mấy cái hô hấp về sau thủ thành đúng là trực tiếp tỉnh táo lại, mà lại trạng thái hoàn hảo, không thấy chút nào vừa rồi một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng đám người không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười, quy chân phái nhiều năm qua lại một cái nhân tiên cuối cùng là thành công bảo đảm sự dưới. Huyền tiêu đối thủ thành gật đầu cười nói, làm không tệ. Thanh vi bọn người sửng sở, lại là không biết Tiêu lời ấy ý gì, vẫn là rượu nhạc tán nhân nhịn không được hỏi, sư Thúc tổ, các ngươi đây là Lão ma một chút tay chân bần đạo sớm có phát giác, cho nên mới có thể tại thủ thành chuẩn bị đột phá trước đó tự mình liên lạc hắn, không cùng các ngươi nói, nhưng cũng là lo lắng có chỗ chỗ sơ suất, nhường kia lão ma tâm sinh cảnh giác. Huyền Tiêu chân nhân khẽ mỉm cười nói, "Ngọc Linh Lung nghe vậy, nhãn thần chừng một cái nhìn về phía thủ thành nói, cho nên ngươi trên đường nói những cái kia đều là diễn cho Hồng Liên lão ma xem." Thủ thành mang theo một tia ấy này đối Ngọc Linh Lung cùng rượu nhạc tán có người nói, "Đệ tử có nhiều dầu diếm, còn xin Linh Lung sư thúc, trưởng giáo không nên trách tội." Diệu nhạc tán nhân lắc đầu cười khổ nói, "Ngươi bình an vô sự tốt nhất, lão đạo như thế nào sẽ đi trách tội ngươi." Chỉ là không biết sư thúc tổ tính toán lão ma không biết có chuyện gì. Lão ma không biết từ chỗ nào biết được tổ sư chi vật tin tức, đồng thời có có lòng thừa cơ dẫn ta ra thần hoa trữ chi cho thông thái. Huyền Tiêu ngữ khí bình thản, nhưng trong đó nội dung lại gọi tất cả mọi người biến sắc. Tổ sư chi vật là cái gì thành vị không biết do, nhưng kiếm chỉ một cái chính đạo đệ nhất cao thủ nhưng cũng làm người ta kinh ngạc. Quả nhiên, lão ma bản thể đi sư thúc tổ người bên kia, vậy ngoài là. Diệu Nhạc tán nhân một trận hoảng sợ, không khỏi truy vấn. Huyền Tiêu khẽ miệng lộ ra mỉm cười nói, ta mang theo thuần dương kim quang tự nhiên không ngại. Mà thiên vận tử đạo hữu càng là thừa cơ thành công đột phá, đây là ta chính đạo việc vui. Cái gì? Thiên vận tử chân nhân đột phá tới thiên Tiên. Diệu Nhạc tán nhân sững sờ, lập tức nhịn không được biến sắc, đây rốt cuộc nên chuyện tốt hay là chuyện xấu? Huyền Tiêu thấy thế lông mày nhíu lại, nhịn không được nhìn về phía ánh mắt phức tạp quy chân phái đám người, đặc biệt là thần sắc cứng ngắt thanh vi hỏi, các người đây là thế nào? Làm trưởng giáo? Vẫn là Diệu Nhạc tán nhân thở dài nói rõ một fan mới gọi Huyền Tiêu cùng Ngọc Linh minh, bạch, do. Đại ngộng đúng là bất quá thiên vận tử đạo hữu cuối cùng sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa, huống chi bây giờ cũng coi như nhận thủ thành nhân tình lại trở tay đem thanh vi tiểu ra hỏa bán cũng thực không tưởng nổi. Thôi, lát nữa chờ hắn suất quan ta đi điện thoại cái chính là, như kêu đại mộng chân nhân coi là thật nổi điên tới cửa, giết chính là. Bây giờ có thủ thành vị này nhân tiên tại, đối mặt đại mộng chân nhân quy chân phái sát thực cũng sẽ không như trước đó bị động như vậy chính là. Năm trong tay còn lại nửa đám huyết hải tinh phách, huyền tiêu chân nhân lần nữa hướng phía diệu nhạc, diệu âm, rượu tướng ba người một chỉ, liền riêng phần mình có một đạo dòng nhỏ bay vào trong cơ thể của bọn họ cấp tốc chuyển hóa dung nhập tự thân bản nguyên. Uyên Hải tinh phách cũng không phải là thập châu chi vật, từ trước thưa thớt, đối với chúng ta pháp thân chỉ có chữa thương diệu dụng, nhưng đối với các ngươi lại có thể tăng tiến phàm nguyên. Đã cảm nhận được trong đó diệu dụng rượu nhạt tán nhân ba người lúc này sớm đã kinh hỉ và phần, ba người bọn hắn bây giờ đã là một cái so một cái đần mệnh, bây giờ đúng là có thể lại nối tiếp mệnh gần một cái giáp. Đà tại chân nhân. Huyền Tiêu lắc đầu cười nói, tạm nhầm người, đây cũng không phải là bẩn đạo đánh chết. Ba người sử sợ, không khỏi nhìn về phía Thanh Vi liền muốn thi lễ nói tạm, chỉ là Thanh Vi cũng không dám khinh thường bọn nói, trưởng giáo chân nhân cùng hai vị thái thượng trưởng lão không cần thiết chết sát đệ tử mạng sống tri ân, thanh vi lễ này ngươi nhận được. Diệu nhạc tán nhân lắc đầu cười một tiếng lại là trực tiếp dùng chân khí ngăn chặn thanh vi, tự mình mang theo hai cái thái thượng trưởng lao thông thông khoái khoái thi cái lễ, còn hồng quang đầy mặt. Huyền Tiêu đối thanh vi cười nói, cái này huyết hải tinh phách trải qua lão mà mà công luyện hóa không phải cùng cấp độ pháp lực khả năng thánh trữ, cho nên vất vả một trận, cái này chủ ta liền thay ngươi làm, thanh vi ngự nhưng có không vui. Thanh vi nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nói, làm sao lại, nếu không phải chân nhân xuất thủ, cái này đồ vật chẳng phải là muốn hít không biết bao nhiêu năm, bây giờ lại có thể thủ thành sư thúc hồi phục, ba vị trưởng bối duyên tộc, không thể tốt hơn bỏ mặc thành vi trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, sảng khoái như vậy nói ra lời nói này lại lúc này khiến cho tất cả mọi người hài lòng, vui mừng nhìn về phía hắn. Huyền Tiêu chân nhân mắt lộ ra tán thưởng nói, "Rất tốt. Diệu nhạc trước mấy thời gian còn nói muốn thỉnh nhóm chúng ta giúp ngươi luyện chế một cái pháp bảo, Bần đạo hôm nay liền cho ngươi viên thuốc căn thận, muốn cái gì dạng pháp bảo từ ngươi đến định, Bần đạo bảo đảm ngươi một cái điệu tiên phẩm cấp." Thật lớn một phần kinh hỉ, tư nhân đặt trước chế điệu tiên đẳng cấp pháp bảo, thành vi miễn cưỡng bảo nói, kinh hỉ tới quá đệ tử quả thực có chút động, không biết chân nhân có thể cho phép đệ tử pháp hội thời điểm lại cùng ngài nói. Gặp Thanh Vi biểu hiện như thế, không nói Diệu Nhạc tán nhân các loại quy chân phái trưởng đối như thế nào hài lòng. Huyền Tiêu, Ngọc Linh Lung hai người đối cái này quy chân phái chân truyền cũng là có chút lau mắt mà nhìn. Huyền Tiêu gật đầu đối Diệu Nhạc tán có người nói, các ngươi ra một bộ phận vật liệu, ta tư nhân tái suất một bộ phận, đứa nhỏ này nu thuận, Bần đạo dứt khoát hảo phóng điểm. Chương 146, dư 3, hạ. Huyết Hải tinh phách còn thừa lại không ít, Bần đạo mặt dày lấy đi một chút có thể. Phát bảo thời điểm nói định về sau, liền nghe Huyền Tiêu nói như thế, Thanh Vi lại là không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý liền gặp Huyền Tiêu trang ba cái hài nhi đấm lớn nhỏ bình ngọc về sau. Còn trở lại một đại đoạn, Thanh Vi xem chừng còn có thể có cái hơn 10 bình bộ dạng. Mà vừa rồi rượu nhạt tán nhân ba người một người đại khái cũng chỉ là dùng một bình lượng mà thôi. Tốt ngươi nhận lấy đi. Nhưng có cái gì thượng thừa chữ vật chi bảo, người tu vi quá thấp, bình thường bình ngọc, cái này đổ vật tại bên cạnh ngươi hiệu dụng sói mòn quá nhanh. Nghe Huyền Tiêu, Thanh Vi gật đầu vội vàng lấy ra một tinh chí bạch ngọc bình hướng phía còn lại huyết hải tinh phách khế hấp, liền thu nhập trong bình. Huyền Tiêu sở, nghĩ không ra cái này tiểu gia hỏa thật đúng là đại thủ bút, vậy mà trực tiếp lấy ra một cái cực phẩm linh khí. Cái này đồ vật pháp thân phía dưới trong vòng trăm năm nhiều nhất phục dụng vừa rồi rượu nhạc mỗi người bọn họ nhiều như vậy, nếu là ăn nhiều thế nhưng là sẽ muốn mệnh. Dãn do một câu về sau, Huyền Tiêu nhìn về phía chấn Tiên Đài cùng còn sót lại tứ phẩm Hùng Liên, đối rượu nhạc tán có người nói, cái này hai kiện đồ vật lưu tại các ngươi nơi này sẽ chỉ làm hồng Liên lão mà cùng Phương Tây ma giáo để mắt tới các ngươi, ta liền mang đi. Rượu nhạc tán nhân cũng là ngại hai thứ này đồ vật khó giải quyết, tức gì Huyền Tiêu nhanh lên cho bọn hắn mang theo. Một cái lão ma khổ tâm luyện chế nhiều năm điệu tiên pháp bảo bị đánh thành nhân tiên cấp, một cái Phương Tây ma giáo truyền thừa nhiều năm thiên tiên pháp bảo bị đánh thành điệu tiên cấp. Lưu lại thật sự là ngại bọn hắn phương Tây ma giáo nhìn chăm chú tự mình chầm chậm đến không đủ gấp, mà lại chết tại trấn tiên đại ở dưới chính đạo pháp thân cũng không biết bao nhiêu cái, coi như Lưu lại, hắn cũng là không mặt mũi lấy ra dùng. Sư thúc tổ cứ việc mang đi chính là, chúng ta không có ý kiến. Huyền Tiêu gật đầu, có hai quyển pháp bảo kia tại, chúng ta nghĩ đến cũng có thể nhằm vào Lao ma cùng phương Tây ma giáo thôi diễn ra một chút khắc chế thủ đoạn. Lao ma Mưu đổ tổ sư chi vật lần này khả năng chỉ là mới bắt đầu, các người nhớ lấy phải nhiều thêm đề phòng. Bất quá hắn hôm nay gãy cánh tay, nguyên khí đại thương nhưng cũng đến vài chục năm mới có thể khôi phục. Diệu nhạc tán nhân cười khổ một tiếng nói, bị cái điệu tiên để mắt tới, đây thật là ai? Hừ, sợ cái gì, lần này gọi hắn gãy cánh tay, lần sau liền để cả người hắn lưu lại. Huyền Tiêu ánh mắt sắc bén nhìn về phía cực phương Tây Lưu Châu phương hướng. Tổ sư chi vật cũng là hắn một cái ma đầu có thể tiêu nghĩ. Tốt, thiên vận tử đạo Hưu vững chắc tu vi về sau hẳn là sẽ chính thức chiêu cáo thiên hạ, đến thời điểm tà ma chi lưu hẳn là sẽ yên tĩnh một chút. Không đến trước đó hắn nói Nguyên Châu có kiếp khí chất chứa, gây chuyện không nhỏ, các người xác định chỉ là âm minh đạo dư loạn. Diệu nhạc tán nhân nghe vậy vội nói: Hiện nay đến xem xét thực như thế, bất quá trước đây Thanh Trần bọn người tại Ly Hồn Động phát xuống hiện U Minh dạy tế tự chi pháp viết tích, mà lại triệu hoán ra một cái gần như nhân tiên thực lực của ma. Huyền Tiêu mày nhăn lại, giao đài phái nói như thế nào? U Minh đạo mẫu tin tức hẳn là bọn hắn hiểu rõ nhiều nhất, còn tại trong điều tra, sợ là còn phải chờ nhiều thời gian. Xem ra thiên vận tử đạo Hưu nói không sai, chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy, Diệu Nhạc ngươi nhớ kỹ bất cứ lúc nào cùng nhóm chúng ta liên lạc, thủ thành bây giờ mới đột phá sợ là đến bế quan một thời gian. Diệu Nhạc tán nhân gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Sau đó Huyền Tiêu cũng liền không có quá nhiều tại quy chân phái dừng lại, trực tiếp mang theo Lưu Luyến Không rời Ngọc Linh lung trốn vào hư không. Nhìn xem rời đi hai đại pháp thân, không đừng nói người, Thanh Vi chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Bất quá nhìn về phía cả người cũng thư giãn xuống tới rượu nhạc tán nhân, Thanh Vi lại cảm thấy tự mình giống như tâm lý tố chất vẫn rất cao. Mà sau đó, rượu nhạc tán nhân liền cùng đám người liếc nhau sau cùng nhau hướng phía thủ thành chắp tay nói chúc nói, chúc mừng thủ thành chân nhân đánh vỡ tiên phàm bình chướng, từ đây nhân, tiên khắc biệt. Thủ thành tụ lễ về sau, thân sắc trang nghiêm hướng về phía rượu nhạc ba người cùng thân giải bài nói, đệ tử thủ thành, nhận được môn phái trưởng bối nhiều năm vun trồng cảm kích hơn cùng. Tốt, tốt, tốt. Bỏ mặc như thế nào, chúng ta bây giờ lại có phát thân, đợi ngươi vững chắc tu vi về sau liền chuẩn bị tiếp nhận trưởng giáo đi, đến thời điểm liền ngươi thành tiên đại hội cùng một chỗ cử hành. Diệu nhạc tán nhân bây giờ không chỉ có thọ nguyên kéo dài, càng là chờ đến thủ thành đột phá, như thế nào có thể không hoan hỷ, tất nhiên là chuẩn bị lớn xử lý một trận. Thủ thành thấy thế cũng biết Diệu nhạc tán nhân tâm tình kích động, nhưng vô luận là kể từ lúc này tình thế, hay là hắn cái người đến xem cũng không muốn tránh trận tổ chức cái gì khánh điển. Trưởng giáo chân nhân tâm ý đệ tử minh bạch, bất quá lấy đệ tử ý kiến, đến thời điểm Mười Nguyên Châu cắt phái cùng một chút giáo hảo thế lực đơn giản tổ chức một cái cũng là phải. Diệu tướng đạo nhân đồng ý nói, không sai, không nói âm minh đạo huy hiếp dẫu dienz, Hồng Liên lão mà mới tới qua chỉ sợ cũng có lòng người sinh kiêng cũng kỵ không tốt đến đây. Thôi, vậy trừ Thần Hoa, Tiểu Huyền, Dao đài, Xích Thành, Tân Tống bên ngoài, sư minh, sư tỷ các người xem. Diệu nhạc tán nhân mang theo một tia tiếc nuối đối Diệu Âm, Diệu tướng hai người ý kiến nói. Diệu tướng đạo nhân trầm ngâm một lát sau chấm trước nói, cùng ở tại Đại sở không thông tri cũng nói không đi qua, bất quá nhân giả cũng chưa chắc tới. Cái khác lục địa cùng chúng ta dạy tốt cũng không nhiều, trúc sơn giáo ở xa Lưu Châu, mà lại năm gần đây Phong Sơn, chỉ sợ cũng chính là Sinh Châu bắt đầu phái cùng Trưởng Châu Bích Nguyệt kia phái. Trừ cái đó ra lại mời một cái thân cận tán tu cùng chính thủ thành bạn tri kỷ hảo hữu, trưởng môn sư đệ các ngươi coi là như thế nào? Diệu nhạc tán nhân cùng thủ thành nghe vậy tất nhiên là không có ý kiến gì, như thế mấy người bọn hắn trưởng bối thương nghị một phen sau cũng liền định ra 3 năm sau cử hành thủ thành thành tiên đại hội cùng kế nhiệm đại điện. Thủ thành thương thế đã khỏi hẳn, Bây giờ chỉ cần bế quan một đoạn thời gian quen thuộc pháp thân cấp độ thực lực sau liền có thể xuất quan, nghĩ là một năm cũng dùng không lên. Mà định ra tại 3 năm sau cũng bất quá là vì cho được mọi người cùng tự mình chủ bị thời gian thôi. An bài xong sau, Diệu Nhạc tán nhân không khỏi nhìn về phía Thanh vi cười nói, Tiêu Ngọc Phù sự tình chỉ có lúc ấy quy chân điện đám người nhìn thấy, lao đạo xuống phong khẩu lệnh, ngươi cùng yên tâm chính là. Người kia Ngọc Phù nhìn như không phải duy nhất một lần, nhưng lần này tiêu hao sợ cũng không nhỏ, đợi ngươi thủ thành sư thúc xuất quan liền để hắn cho chế tác mấy món phòng thân độ vật, cũng coi là môn phái tâm ý. Nói xong, Diệu Nhạc tán nhân xấu hổ cười nói, đương nhiên không kịp người mời tới vị kia yêu vương hóa thân chính là. Đệ tử minh bạch, trưởng giáo chân nhân không cần chú ý. Thanh Vi lắc đầu cười một tiếng, hôm nay Huyền Tiêu chân nhân chính miệng hứa hẹn điệu tiên đẳng cấp pháp bảo, nhưng so sánh cái gì cũng mạnh. Thanh Vi xem trường Diệu Nhạc tán nhân nguyên bản cầu tới cánh cửa, Huyền Tiêu hai người mặc dù sẽ không qua loa cho xong, nhưng tất nhiên cũng không phải là một cái điệu tiên đẳng cấp pháp bảo chính là. Bây giờ đường đường điệu tiên đánh căn đoàn, tự nhiên cũng sẽ không lừa gạt chính mình. Thủ thành lúc này cười nói, Vi sư điệt ngày sau có chuyện gì không ngại mở miệng, sư thúc đủ khả năng, nhưng cũng sẽ không chối từ. Thanh Vi biết hắn là chỉ nhận kia một nửa vết hại tinh phách vân tình, không khỏi thần sắc lạnh nhạt cười nói, sư thúc nói quá lời, mặc dù già ma hóa thân là đệ tử ngọc phu đánh chết, nhưng không có lượng nghi diệt tiền trận kịp thời xuất thủ trấn áp chỉ sợ mấy dạng này đồ vật đã sớm không biết bay đến đây. Haha, ha, bỏ mặc như thế nào, về sau có người ức hiếp người cứ tới tìm ta, lão ma dạng này tạm thời được rồi, ta đánh không lại. Bây giờ khúc mắc đã hiểu, đại thủ đến báo, tự mình lại thành công đột phá chí nhân tiên chi cảnh, thủ thành tự nhiên cũng hiếm thấy ngạch mở cái cho đùa đương nhiên, Hồng Liên lão ma coi như hắn luyện hóa quy kiếm về sau cũng vẫn là đánh không lại. Thanh Vi nghe vậy cười một tiếng. Đệ tử như thế nào sẽ mắt không mở đi gây loại cao thủ kia, một cái đại mộng chân nhân đều để đệ tử đầu lớn như châu rồi. Chương 147, phục dụng. Quy chân phái một phen kinh hồn táng đạm phong ba về sau, mang tới lại là thập châu chấn động không nhỏ. Hồng Liên lão ma công thái không sơn, thủ thành chứng thành nhân tiên tri vị, thi hoàng, tâm ma đạo nhân, hồng liên ba người vây công Huyền Tiêu, cùng trọng yếu nhất Thái Huyền nói thiên vận tử thành tiểu thiên tiên đều không phải là cái gì việc nhỏ. Mà so sánh với cái khác mấy món sự tình, Vi chân phái bị Hồng Liên lão ma đánh tới cửa ngược lại không phải như vậy bắt mắt. Bởi vậy Thanh Vi trở lại động phủ về sau, chỉ là gặp trong môn phái lui tới các loại đưa tin thủ đoạn náo nhiệt hai ngày liền dần dần bình tĩnh lại. Bất quá thủ thành thành tiểu nhân tiên sự tình cũng đã truyền ra ngoài, chờ đến 3 năm về sau, sợ là sẽ phải chân chính náo nhiệt mấy phần đương nhiên những sự tình này cùng Thanh Vi ngược lại là không có quá lớn quan hệ, nhiều lắm là thủ thành kế nhiệm đại điện phía trên bọn hắn những này chân truyền đệ tử sẽ bị lôi ra linh lợi, nói cho các phương quy chân phái cũng coi như có người kế tụ, không thiếu lương tài mỹ ngọc. Lần này cái này hãi hùng khiếp vẫy một trận phong 3 về sau, Thanh Vi mặc dù tiêu hao một lần tiên ma phù, nhưng lại thu hoạch 14 bình khoảng trường huyết hải tinh phách, cùng Huyền Tiêu chân nhân một tia hảo cảm cùng sắp vào tay điệu tiên pháp bảo, có thể nói là không chỉ có không có lô vốn, còn nhỏ kiếm lời một chút. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra mời tiền, mời tiên, mời tới vị này, đáng tiếc nhìn qua chỉ có một tia ngọc phù ban cho đơn giản linh tính, không phải vậy chỉ sợ thực lực có thể càng mạnh một chút. Bảo bối giống như thu hồi còn không biết rõ có thể dùng mấy lần ngọc phù, Thanh vi cầm một bình đơn độc sắp xếp gọn huyết hải tinh phách liền hướng phía Lý đi đến. Hồng Liên lão lưu lại ba loại đồ vật sau cùng thuộc về cũng là chỉ có trong môn phái mấy vị đại tông sư cùng Huyền Tiêu hai vị chân nhân rõ ràng. Trạng này cũng có thể giảm bất thanh vi rất nhiều phiền phức. Sở dĩ chậm mấy ngày mới đi bái phòng Lý Thương ẩn một là rõ ràng hoàng gia tự mình thừa cơ phục dụng một phần huyết hải tinh phách, mà khác cũng là cân nhắc đến hắn lão nhân ra một phen dạy vò về sau dù sao cũng phải chậm hai ngày. Bây giờ quy chân phái rốt cục có một cái nhân tiên tọa trấn, trong môn phái bốn phía cũng tràn đầy một cố nồng đậm tâm tình vui sướng. Không đừng nói, bây giờ bên ngoài đi lại cái eo so với lúc trước hơn có thể thẳng tắp mấy phần đến Lý Thương ẩn đập lão nhân gia lại là đã ngồi tại trong khách sảnh thượng tức trà. Thanh vi thi lễ về sau, tùy ý giới chướng cũng không có bất thích trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo đẩy lên Lý Thương Ngận trước mặt, xuyên thấu qua thật mỏng thân mình, mơ hồ có thể thấy được trong đó kia đỏ bên trong mang vàng chất lỏng. Đây là? Lý Thương Ngận sửng sở, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Thanh Vi nghi hoặc hỏi. Thanh Vi lại cười nói, đây là mệnh. Mệnh? Mệnh? Lý Thương Ngận sửng sở, vội vàng nắm lên bình ngọc hai tay run dậy mở ra, lập tức một cỗ hương thơm chi khí bay thẳng hắn ngâm thần, nhường cả người hắn không khỏi thoải mái kêu lên. Chỉ là Thanh Vi chỉ thấy hắn thần sắc một trận biến hóa, cuối cùng dễ duỗi lấy đáp lên nó bình, cắn bình ngọc đẩy lên trước mặt mình. Ngài đây là Đây là cái gì ta mặc dù không biết rõ, nhưng tất nhiên là không dễ kiếm hiếm có đồ chơi. Lão giả ta mộ bên trong sương khô, coi như kéo dài tính mạng mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đột phá tới pháp tướng cấp độ, cho nên suy nghĩ một chút vẫn là không lãng phí cái này tốt đồ vật. Người thiên phú không kém, nhưng cũng không phải đỉnh tiêm, bây giờ thế đạo này liền sợ có một ngày lâm đột phá thọ nguyên không đủ, như thế còn không bằng lưu cho ngươi vì người thành đạo hộ giá hộ thống. Lại nói không phải còn có thiên vương tộc mệnh đang sao? Đến thời điểm lão giả ta dựa vào bản thân tiền quan tài đi mua liền tốt. Mấu chốt không phải sợ ngài lão nhân ra khả năng đợi không được Thiên Vương tộc mệnh đàn luyện chế ra đến kia một ngày sau." Thanh vi trong lòng cảm thán, nghĩ không ra lão nhân ra sắp đến trước mắt vậy mà lại manh động ý niệm như vậy, cảm động sau khi lại ngay cả bận bịu cười nói, "Cái này đồ vật Tôn Nhi đã ăn vào tự mình kia một phần, còn nếu là ngài sau khi ăn vào, có cơ hội thành công đột phá tới đại tông sư chi cảnh, trăm năm về sau còn có thể lại cho ngài phục dụng một bình đâu." Lý Thương ẩn nghe vậy sững sờ, nhịn không được kích động nói, "Thật chứ? Ta biết rõ ngươi từ nhỏ thiện tâm lại thuận, nhưng cũng không thể vì ta bộ xương già này làm trễ nải chính ngươi tương lai." đã ăn không tin, Thanh Vi lập tức lại lấy ra hai cái bình ngọc cùng hắn biểu hiện ra một phen sau mới khiến cho hắn triệt để an tâm, thu nhận cái này một bình huyết hải tinh phách. Lấy nội cảnh tu vi phục dụng cái này đồ vật cần luyện hóa mấy ngày, đến thời điểm đại khái có thể tăng thọ một cái giáp còn trường. Đã ăn vào qua một phần Thanh Vi bây giờ không chỉ có thọ nguyên tăng nhiều, càng là ẩn ẩn tăng cường mấy phần thể phách. Một cái giáp đã là không thể so với thiên vương tụ mệnh đang kém, kể từ đó không nói phát tướng, trong vòng mấy năm lão già ta nên có thể bước vào nội cảnh viên mãn cảnh. Lý Đông ẩn khô gầy trên mặt hiện ra vẻ kích động tiêu dung ẩn, đến thời điểm có thể nhiều đón một chút luyện khí nhiệm vụ, không nói tăng lên kinh nghệ, cũng có thể nhiều tích lũy nhiều vốn liếng lưu cho Thanh Vi. Bất quá Huyền Nhi ngươi cũng chú ý một chút, cái này đồ vật vẫn là ít có người biết đến tốt, không phải vậy đến thời điểm chỉ sợ ngươi ngưỡng cửa bị đạp phá không nói, càng có thể có thể dẫn tới một chút điên cuồng thủ đoạn. Thanh Vi gật đầu đáp ứng về sau, vừa cười cùng hắn lão nhân ra chia sẻ một phen luyện hóa huyết hải tinh phách tâm đắc về sau cũng liền cáo từ rời đi, dù sao nhìn dáng vẻ của hắn đã là không thể chờ đợi. Tự mình cùng tổ gia gia một người tiêu hao một phần huyết hải tinh phách về sau, Tự mình trong tay còn lại 12 bình lượng, lại là cũng không năng đại tứ tiêu xài. Trong vòng trăm năm đành phải dùng một phần, tự mình bây giờ không đến 40, còn dược thảo nguyên còn khoảng chừng hơn 200 năm, nhìn như có thể lại phục dụng hai lần đương nhiên, kia là tự mình phi thường không hăng hái tình huống dưới mới phát sinh. Nếu là sớm chứng thành phát thân, cái này độ vật tác dụng bất quá tương đương với công hiệu cường lực liệu thương đan rồi tôi. Thanh Vi cũng sẽ không bởi vì có thêm duyên thọ thủ đoạn liền lười biếng tu hành, nói như vậy chỉ sợ cũng liền thật vô duyên phát thân. Trở lại động phủ về sau, khảo giáo một phen Lý Tính hư ba người bài tập, Thanh Vi hài lòng nhường nàng nhóm ra ngoài canh trường đi. Trước đó lão ma tiến đến, Tiên Dung Thành bên kia mặc dù cũng mở ra phòng hộ trấn pháp, nhưng đối mặt kia địa tiên cảnh giới ma đầu bất quá là cái tượng trưng đồ chơi thôi. Dù sao lão ma tới đột nhiên, trong thành một chút quy chân phái phụ thuộc gia tộc cũng không có thời gian ấn nút đến quy chân phái bên trong. Như thế kinh sợ chờ đến lao ma tối lui, Tiên Dung Thành chủ cũng chính là quy chân phái một vị nội môn đệ tử mới một lần nữa cùng môn phái lấy được liên lạc. Lý Tính Hư ba người cũng là lo lắng trong tộc phụ Mộ Trường Ngối, ngày hôm trước gặp mặt một lần về sau mới tính an tâm. Bất quá bọn hắn đi theo thành vi mấy tháng, bây giờ tuy là tu hành cơ sở nhất giai đoạn, nhưng lại đã bắt đầu mặt ngoài ra bất phàm phú. Thanh vi hài lòng phía dưới tự nhiên là tăng thêm công khóa của bọn hắn ba đứa hài tử tính tình đều có khác biệt Lý tinh Tuânẩn tính lý tính cùng thận trọng lý tính hư quả cảm tự nhiên bọn hắn cũng ít nhiều có chút bệnh bản, bất quá đều là không ảnh hưởng toàn c cụ theo tuổi t tác tăng trưởng hòa tu hành xâm nhập luôn có thể có chỗ cải thiện cứ như vậy một trận kiếp sau trong bình tĩnh thanh vi một bên bể bộn nhiều việc dạy bảo ba người một bên tại chuyển pháp điện đang trực mà động phủ tính thất cửa lớn lại là một mực ở vào đóng chặtặ chặt thái chỉ là bên trong thỉnh thoảng chuyển gia một chút vận động luôn luônường lý tính hư ba người có chút yếu kỳ bất quá bọn hắn cũng biết rõ cái gì nên hỏi Cái gì không nên hỏi chính là. Chương 148, 3 năm. Không nói Tuế Nguyệt vội vàng, nhưng cũng là hạ qua đông đến, thời gian cực nhanh 3 năm đảo mắt liền đi qua. Ngay tới gần thủ thành thành tiên đại hội cùng kế nhiệm đại điện, quy chân phái bên ngoài chân chuyển cùng trưởng lão ngoại trừ có chuyện quan trọng trong người đều đã tuần tự chạy về. Phát hướng các phe thiệp mời đều đã sớm đưa ra ngoài, cái này sống nhưng đều là thành vi đám đệ tử chân chuyển dẫn người bận rộn. Cũng may mời thế lực không nhiều, mà lại ngoại trừ số ít một chút bên ngoài, phần lớn tại Nguyên Châu phía trên, ngược lại là không có lãng phí bao nhiêu thời gian chỉ bất quá tại động phủ tĩnh thất khổ tu 3 năm thanh vi bây giờ không thể không xuất quan, tự mình bận rộn một chút trong môn phái việc vặt, mà cũng là một chút quan hệ người thân cận cùng thế lực đã đến nhà, hoàn thỏa lý do, thái hư đạo thân vẫn là che giấu thì tốt hơn. Thanh vi 3 năm này tại trong tĩnh thất bề bộn nhiều việc tự thân tu luyện đồng thời, nhưng cũng không ít tham ngộ vân trung luyện khí tiền, mặc dù bây giờ còn chưa thể luyện chế ra một cái linh khí đến, nhưng một chút phẩm chất pháp khí không tồi đã không phải là vấn đề đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là bản thân tu vi tăng cường, 3 năm, 3 lần mượn nhờ phủ Lê đạo vận hội, thành công khiến cho đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang châm uy lực lại tăng lên một cái đại giai, uy lực Càng thêm kinh khủng. Bây giờ có lẽ có thể xưng là lớn ngũ hành âm dương nguyên từ tịch diệt thần quang châm, chỉ bất quá âm dương, nguyên tử chi đạo thanh hơi liên quan đến con thấp, còn rất dài một đoạn đường mới có thể đem cái này môn đại thần thông dung hội quán thông. Cái này cũng may mắn là có phủ lê đạo vẫn có thể đem thanh vi ngộ tính cùng linh tính cất cao, lấy tầng thứ cao hơn cảm ngộ được tôi diễn tự thân vấn đề, không phải vậy vậy do hắn tự thân, chỉ sợ còn không biết rõ phải bao lâu. Uy lực tăng lên trước đó đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang châm đã có thể hoàn toàn mẫn diệt pháp khí, trọng thương khí. Bây giờ uy lực lớn biên độ tăng lên về sau chỉ cần phẩm chất không tại thượng phẩm linh khí phía trên, lớn ngũ hành âm dương nguyên tử tịch diệt thần quang chân phía dưới đều muốn cho hủy. Mẫn diệt vật chất một kích chính là kinh khủng như vậy, ngoài ra, đối với Thái hư một mạch đạo pháp lĩnh ngộ thành vị cũng là đột nhiên tăng mạnh, không nói Thái hư huyễn cảnh vận chuyển càng thêm thuận buồm xuôi gió, ngộ điệp độn pháp như thế nào lặng yên không một tiếng động. Thái hư đạo thân lại là tại nguyên bản trên cơ sở lại lăng không ngưng tụ ra hai cái, trong đó cái kia căn cứ nhân tiền kh là mô bản ngưng tụ nói thân cũng đã có thể lâu dài duy trì. Bây giờ động phủ trong tính chính là bản thể đạo thân tại tham khí Thiên, một cái khác đạo thân thì là không ngừng hoàn thiện tự thân đồng thời tham nội Thái Hư chi đạo. May mắn Thái Hư chi đạo vốn là căn cơ tại tâm linh, tinh thần, hơn có 3 năm qua không ngừng dùng ma quân con mắt hỗ trợ tu luyện, khiến cho thanh vi âm thần cường độ không kém hơn một chút mới vào pháp tướng đại tông sư. Không phải vậy khả năng cũng chưa chắc có thể không có áp lực chút nào ngưng ra nhiều như vậy đạo thân. Chỉ nói là đến cũng phiền muộn, một thân Thái Hư đạo pháp lại là không biết cái gì thời điểm mới năng động dùng. Kỳ thật, nếu không phải thanh vi thử qua, thôi động tỉnh tiên ngọc phù cẩn chú ngữ cùng kia nghi thức cảm giác thi lễ không thể để lộ dưới, bây giờ hắn cũng là không có nhiều sợ đại mộng chân nhân tới cửa. Dù sao đại thánh gia gậy sát phía dưới, Hồng Liên lão mà cũng không thể chịu đổi, huống chi là nhân tiên viên mãn cấp độ đại mộng chân nhân. Sợ là sợ chính là nhân ra tới cửa, Thanh Vi liền phản ứng thời gian cũng không có liền bị bắt lục thoát hồn. Bây giờ Thanh Vi mặc dù cự ly đột phá đến nội cảnh trung kỳ đã không xa, có thể tính được là đột nhiên tăng mạnh, nhưng cùng một cái nhân tiên bên trong cũng là cường đại đại mộng chân nhân so, trên lệch không nên quá lớn. Đại điển về sau cùng thủ thành sư thúc bàn bạc một cái, đến thời điểm có thể hay không ban thưởng hai cái nhân tiên đẳng cấp phòng ngự thủ đoạn, này coi như gặp được phát thân, cũng tốt có cơ hội thôi động mượn phủ. Cảm tụ được ngũ tạng chỗ trong cung điện, ẩn ẩn có năm đạo cường đại thân ảnh phảng phất lúc nào cũng có thể đi tới, Thanh Vi hài lòng cười một tiếng, chỉ cần nội cảnh chung kỳ một thành, cái này ngũ tạng bí tàng cùng nội cảnh biến hóa cũng liền có thể sáng tỏ. Khi tức nội liễm, Thanh Vi mấy cái lắc mình liền chạy tới lưỡng nghi phong đứ ăn hà điện nơi này. Bây giờ nơi này lại là đã tụ tập quy chân phái thế hệ này tất cả, tổng cộng 13 tiên chân truyền đệ tử, có một người lại là ngày trước tấn thăng, còn ở vào đạo cơ cấp độ. Bây giờ Diệu bà bà Diệu tướng đạo nhân hai người cũng được một phần huyết hải tinh phách kéo dài tính mạng, tất nhiên là một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, không cần lại như lúc trước như vậy chỉ có thể tại hỏi dưới đỉnh chờ chết. Diệu âm bả bà, bà từ trước gỡ thích thanh tịnh, hắn cái này nguyên bản sắp xuống mồ lao ra hỏa cũng không cần thiết tại cái này đại điện trên làm náo động, cho nên liền thay thanh nguyên, thanh cảnh hai người tiến về Thái Khang Sơn nơi đó tỏa chấn. Phải biết Diệu âm, Diệu tướng hai người mặc dù không kịp diệu nhạc tán nhân cái này pháp tướng viên mãn nửa bước phát thần, nhưng cũng là thực lực đạt đến pháp tướng hậu kỳ đại sư, bây giờ duyên thọ gần giáp, thực lực đã khôi phục đỉnh phong. Có nàng lão nhân ra mang theo Hỗn Nguyên Kích cái này thần binh tỏa trấn, so với Thanh Nguyên hai người tới nói còn muốn đáng tin mấy phần. Thanh vi sau đó giải được, vị này bà bà là trong môn phái ít có tinh thông võ đạo, am hiểu cận chính người, Hỗn Nguyên Kích nàng vậy mà cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cứ như vậy, Thanh Nguyên cái này chân truyền đệ tử bên trong dưới hai đại tông sư cũng có thể trở về là môn phái tăng thêm mấy phần thanh thế. Kể từ đó, hôm nay bữa ăn này hà trong điện ngược lại là hiếm thấy tụ tập bây giờ tất cả chân truyền đệ tử. Trong đó Thanh Trần, Thanh Nguyên đều là pháp tướng sơ kỳ tuổi trẻ đại tông sư, thanh cảnh là nội cảnh viên mãn. Đỗ sư huynh thanh luôn tướng mạo phổ thông đôn hậu, nhưng là cái lắm lời, bây giờ phát hiện vậy mà cũng có nội cảnh viên mãn tu vi. Ngũ sư tỷ thanh chỉ vẫn là nội cảnh hậu kỳ, lục sư huynh thanh huyền, bát sư tỷ thanh vân rất sớm đã đã xuất quan, bất quá về sau tại trong môn phái đắm chìm trong âm dương hòa hợp thiên nhân hóa sinh diệu pháp huyền diệu bên trong một mực không có lần nữa đi ra, bây giờ song song đều là nội cảnh viên mãn chi cảnh. Thất sư huynh thanh bình 20 tuổi thượng hạ, mắt hoa, môi, mắt còn có một duyên, một thân màu hồng đạo lên người không chút nào hiện có cũng là một cái cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cửu sư tỷ chính là thanh nguyện. Bên ngoại Du đã hồi lâu mới trở về không có mấy ngày, Tu Vi đã đột phá đến nội cảnh trung kỳ. Mà Lao Thập Thanh Ly, Lao Thập Nhất Thanh Hỏa cũng trở về đến non nửa năm, cũng đều thành công bước vào nội cảnh sơ kỳ, trong đó Thanh Ly công lực phải thâm hậu rất nhiều. Về phần Thanh Vi, không cần nhiều lời, mà cuối cùng kia tân tấn chân truyền đệ tử thì là một cái chói trang thiếu niên, diệu nhạc tán nhân ban thượng đạo hiệu rõ ràng hạo, tu hành lại là hợp sa kỳ thư. Làm người từng trải, Thanh Vi tự nhiên phát hiện phương pháp của hắn của mình đều là theo một loại chân khí bắt đầu tu hành. Bất quá rõ ràng hạng nhưng không có tự mình trước đây vô liếng. Bây giờ một thân mục hành chân khí cự ly tiểu thành còn kém không biết. Tại giảng đạo đường giảng bài lúc, Thanh Vi cũng coi như cùng trước đây tên tục còn gọi làm tiêu diệt lúc rõ ràng hạo quen thuộc, hắn chuyển tu hợp xa kỳ thư sau đã từng hướng mình hỏi qua mấy lần, cho nên hai người quan hệ coi như không tệ. Hợp xa kỳ thư như là đã nộp ra, Thanh Vi đối với ID tu luyện cũng không có gì khác ý nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Tự mình bây giờ nói đường đã sẽ không cực hạn tại một bộ hợp xa kỳ thư bên trong, của mình mình quý ngược lại có vẻ không phóng khoáng. Mà một phen dọc lòng chỉ điểm, đổi lấy rõ ràng hạ phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn trọng, Thanh Vi cũng là cảm thấy không tệ. Theo tinh tu Thái Hư chi đạo, thành vi phát hiện tu vi thấp hơn tự mình, hoặc là cùng tự thân tương đương tồn tại đã rất khó ở trước mặt mình nhận tàng lại tâm tình của bọn hắn ba động, thậm chí Thanh vi còn có thể âm thầm thôi động Thái Hư huyền cảnh tại vô thanh vô tức bên trong ảnh hưởng đến bọn hắn. Mà tu vi hơi cao hơn tự mình tồn tại, chỉ cần không có ý ẩn tàng, thành vi cũng có thể phát giác được mấy phần biến hóa. Thanh vi minh bạch, cái này chỉ sợ chính là Thái Hư tiên quân một bộ khác chân truyền, huyền hải tình tiên đạo hình thức ban đầu, hoặc là nói căn bản. Chương 149, đại điển trước đó, cầu phiếu đề cử Sáng sớm ngày mai những cái kia được mời tân khách liền sẽ lần lượt chạy đến, các vị sư đệ sư mọi thế nhưng là đã an bài thỏa đáng. Nói chuyện lại là Thanh Trần, làm đại sư huynh hắn cho dù vô tâm với vật, nhưng cũng đến gánh bắt trách nhiệm mới là. Thanh Vi đám đệ tử chân truyền được phân phối nhiệm vụ phần lớn là nhiều chuyện dễ dàng, tỉ như Thanh Vi đến thời điểm chính là muốn cùng Thanh Nguyệt hai người mang theo rất nhiều nội môn đệ tử tại sơn môn chỗ làm kia tiếp khách kim đồng ngọc nữ. Cái này vị trí đến thời điểm chính là các phương đi vào quy chân phái sau trạm thứ nhất, tự nhiên không thể qua loa cho xong. Một chút trưởng lão mặc dù tu vi không tệ, nhưng hình tượng phần lớn là trung lão niên hình dạng. Chỗ nào so ra mà vượt hai cái thanh niên tại Tuần Điểm Mắt. Về phần mấy người khác, ngoại trừ còn ở vào đạo cơ cấp độ rõ ràng hạng, cũng đều đều có nhiệm vụ, trong đó thanh nguyên chính là tại sơn môn Đồng Dạng Lượng nghi phong đoạn đường kia trên chủ trì Tam Thiên Thanh Vân Thế. Tam Thiên Thanh Vân Thế chính là quy trấn phái chọn lựa đệ tử cửa thứ nhất, nhưng hắn nguyên bản lai lịch nhưng cũng bất phàm. Bây giờ quy trấn phái mặc dù chỉ có cái này ba kiện pháp bảo, đây là không có đem một vài rơi xuống cấp, hoặc là gặp kiếp số hủy đi pháp bảo tính toán ở bên trong. Trong đó cái này Tam Thiên Vân Thế chính là tại một lần trong tranh đấu bị thương, rơi xuống phẩm cấp về sau một mực khó mà trở lại pháp bảo cấp độ cuối cùng cũng chỉ có thể dùng để khảo nghiệm đệ tử, cũng là xem như vật tận kỳ dụng. Mà hắn toàn lực thôi động thời điểm có thể hóa thành một tòa vân cấm tiên tiểu, thì trấn ép, phong cấm, phi độ làm một thể cũng coi như có chút thực dụng, bây giờ chỉ là cực phẩm linh khí xác thực đáng tiếc. Bất quá hóa thành vân cấm tiên tiểu thời điểm cái này linh khí có thể nói là khí tượng ngàn vạn, rất có tiên gia phong phạm, dùng để tiếp dẫn tân khách có thể nói rất có mặt mũi. Huống chi đến thời điểm trên cầu còn sẽ có thanh nguyên cái này pháp tướng cấp độ chân truyền đệ tử tiếp dẫn, đem các tân khách đưa trí tiên khách phòng nghỉ ngơi. Mà tới được tiên khách phong, liền có thanh chỉ mấy cái người mang theo đại lượng nội môn đem chiêu đãi tân khách nghỉ ngơi. Tiên lặng chờ thủ thành thành tiên đại hội bắt đỗ ngụy hẹn bạn chỉ là thành tiên đại hội lời nói, chỉ cần tại tiên khách phòng chúc mừng một fan liền tốt, nhưng cùng lúc thủ thành còn muốn tiếp nhận trưởng giáo chi vị, về sau một fan nghi tức liền phải ngược lại đi quy chân điện tự hành. Thủ thành sư thúc hai vị hảo hữu Kim cây đạo trưởng cùng Bạch Sơn đạo trưởng ngày hôm trước đã thật sớm tới, hợp hoàn phu nhân cũng tại hôm qua đến nhà, mấy vị này đều là thường tại Nguyên Châu hoạt động đại tông sư. Thanh chỉ phụ trách tiên khách phòng sự tình, lại là đã tiếp xúc qua cái này ba vị sớm đến đại tông sư. Hợp hoan phu nhân bây giờ cùng vi chân phái cũng coi như quan hệ thông ra, sau khi xuất quan vô sự, dứt khoát cũng liền mang theo mấy người đệ tử sớm tới cửa, một bộ không chút nào khách khí tư thái. Diệu nhạc tán nhân đối với cái này cũng là vui vẻ chiêu đái, dù sao vị này nữ tu mạnh bị gạo, bạo vì tiền, dưới vai chi thần không ít, mạng lưới quan hệ lít nha lít nhít có thể hù dọa không ít người. Nghe thanh chỉ, thanh trần gật đầu, không khỏi nhìn về phía thanh vi hỏi, la phụ sơn bên hướng kia lại như thế nào trả lời chắc chắn. La phủ Sơn chính là tán tu Nê Hoàn chân nhân nói trận, Thanh Vi trước đây cũng là nghĩ lấy kết giao như thế một vị đan đạo tông sư tại môn phái cùng tự thân đều là có ích vô hại, mới cùng rượu nhạc tán nhân giáng luôn đưa đi một phần tiếp mời. Bất quá ngẫm lại hắn sư phó Tân Hán thần chân nhân hai huynh muội cùng thần tiêu phái quan hệ không ít, như thế tính ra cùng bọn hắn quy chân phái cũng là không tính chút điểm liên hệ không có. Thanh Vi nghe vậy cười nói, lúc ấy Nê Hoàn chân nhân không tại, là Cúc Cựu tư đạo hữu nhận lấy tiếp mời, bất quá ngày trước đã hồi phục nói đến thời điểm sẽ đến. tư chính là Hoàn nhân đại đệ tử, cũng là một vị tinh thông luyện đan nội cảnh viên mãn tông sư. Ngoài ra các ngủ hư Bạch Ngọc thiêm hai vị đệ tử, bất quá hai người này một cái mới vào nội cảnh, một cái mới bước vào thực khí không bao lâu. Tân Tống người vừa mới cũng đến, là một cái nội cảnh viên mãn tôn thất quân gia, mang theo mấy cái hoàng tử cùng hộ vệ. Nói chuyện chính là Thanh Huyền, hắn lúc ấy phụ trách đi Tân Tống thỉnh mời, cho nên trước đây cũng là hắn tiếp đãi. Đúng rồi, bên trong có cái tiểu tử nói là Thanh Vi sư đệ ngươi cố nhân, gọi là Dương Huyền Sách. Thanh Vi gật đầu cười nói, đúng là cố nhân, xem ra hắn bây giờ tình cảnh không tệ, lại có thể đến đây tham gia đại điển. Tân Tống mặc dù cùng Quy Chân phái giao hảo, nhưng bọn hắn quốc lực không mạnh, chỉ có hai cái đại tông sư Một cái đóng giữ biên cương, một cái tọa trấn hoàng đô, cho nên chỉ có thể phái nội cảnh cấp độ người tới. Về phần quan hệ thân mật nhất thần tiêu phái, chính thức đội ngũ còn chưa tới, chính là muốn áp trục xuất hiện, bất quá ân trưởng sinh trước đây tới liền một mực không có rời đi. Thanh Nguyên nghĩ đến đại sở bên kia tới tin tức, không khỏi đối Thanh Vi nhắc nhở, sư đệ, đại sở bên kia đến thời điểm tới sẽ là Thanh Sơn Vương cũng Thần Uy Hầu hai người dẫn đội. Bạch Chích đạo nhân một chuyện, Thanh Vi sớm tại một lần nói chuyện phiếm sự tình liền cùng các bạn đồng môn nói qua. Cho nên bây giờ Thần Uy Hầu đến nhà, Trán Dê lẽ lại là muốn nhìn một chút Thanh Vi cái này có mối thu rất con người dáng dấp ra sao. Thanh Vi tiểu dung sơ lược liếm mấy phần nói, "Không sao, hắn cũng không thể tại Thái Không Sơn xuống tay với ta chính là." Thanh Nguyên mấy người cũng không có lo lắng quá mức, nhắc nhở một tiếng cũng liền đi qua. Sau đó liền nghe Thanh Trần đối Thanh Vi, Thanh Nguyệt hai người phân phó nói, "Bách Nguyệt kiếm phái tới cũng là đại tông sư dẫn đầu một chút chân truyền đệ tử, các người đến thời điểm không thể mất cấp bậc lễ nghĩa." Thanh Vi tự nhiên minh bạch Thanh Trần ý tứ, hai nhà này chính là quy chân phái có tại cái khắc lục địa bản còn có một cái Châu trúc giáo Nhưng hắn ở xa cực phương Tây Lưu Châu, bây giờ vẫn là Phong Sơn tu dưỡng sinh tức. Mà Sinh Châu Bắc Đầu phái bây giờ cũng là ở vào tung lũng trà thái, không nói pháp thân tuyệt tự hồi lâu, liên liên bên ngoài đại tông sư cũng chỉ có 4 vị, về phần pháp bảo thì chỉ có Bắc Đầu ngôi sao cờ món này. So sánh cùng nhau, Bích Nguyệt kiếm phái thì là thực lực hùng hậu nhiều, dù sao hắn tổ sư chính là trung cổ ngũ đại tiên quân bên trong Bích Nguyệt tiên quân. Truyền thừa căn bản công pháp Bích Nguyệt kiếm kinh càng là tại nghĩ là sợ hai người bởi vì hai phái thực lực mà có chỗ khác nhau đối đãi thôi. Mặc dù làm như vậy nhìn như thật quá ngu xuẩn, nhưng trong giới tu hành kẻ lệnh hốt cái gì nhưng cũng không phải không tồn tại. Sư Minh yên tâm chính là. Thành vi hai người cười đáp ứng. Các phái đã sớm đem chạy đến tham gia đại điển danh sách nhân viên, hình dạng đưa tới, đến thời điểm cũng đã giảm bớt đi một fan công phu. Về phần Nguyên Châu lớn nhỏ môn phái, phần lớn đều là nghe qua hoặc thấy qua người quen, đến thời điểm cũng có thể tự tại rất nhiều, nghe nói thầm mộng giao cũng đã thành công bước vào nội cảnh, đến thời điểm cũng sẽ đi theo tới đám người lại tiếp tục cắt tiểu một phen riêng phần mình nhiệm vụ về sau, bảo đảm không sai mới tính tán đi, chỉ đợi sáng sớm ngày mai liền muốn lớn mở Sơn môn lặng chờ Tân khách đến. Nếu không phải bận tâm nhiều người phức tạp, Thanh Vi ngược lại là thật muốn thả ra đạo thân đến buôn ba, tự mình hồi trở lại động phủ tránh thanh tĩnh. Mặc dù tu vi tiến nhanh về sau, Thanh Vi cũng dùng đạo thân đi rượu nhạc tán nhân trước mắt lừa dối mấy lần, hỏi qua về sau, hắn đã rất khó coi ra lỗ thủng, nhưng Thanh Vi cũng không dám thật sự yên tâm lãng bắt đầu, nói không chính xác người nào liền có quỷ dị thủ đoạn có thể khám phá cái này thái hư kỳ hào đâu, đại mộng chân nhân không chết, ta tâm khó có thể bình an, Thanh Vi không khỏi lắc đầu gầy khổ, tuy nói đại mộng nhân tọa hóa cũng liền mấy năm này sự tình, nhưng vô luận lảng ngoắng. nhân gia chết, vẫn là lo lắng hắn tìm tới cửa đều là cái dày sự tình sẽ đến cùng vẫn là thực lực bản thân quá yếu, nếu là có thể nhanh lên đột phá đến nội cảnh viên mãn, thành vị cũng liền có thể phương phía dưới 7, 8 phần tâm. Thần tiêu pháp sẽ còn có 2 năm có lẽ cũng phù, đến thời điểm nội cảnh trung kỳ nên là ổn, sau đó đợi thêm 14 năm chính là muốn đi đi ngủ nhạc tiên quân động phủ ước hẹn, cũng không biết khi đó có thể hay không đột phá tới pháp tướng cấp độ. Chương 150, ù ùn kéo đến. Cong, cong, cong sáng sớm hôm sau, theo kim ô mới lên, luồn thứ nhất chói chang đâm rách tầng mây, Thái Không Sơn bên trong lượng nghi đãng ma chung tiếng chuông liên dương vang lên. Tiếng chuông du dương tại Diệu Tướng đạo nhân cái này pháp tướng hậu kỳ đại tông sư vẻ mặt tươi cười thôi động phía dưới đúng là ngay cả Tiên Dung thành đều có thể rõ ràng nghe được. Tiên Dung thành 6 cái gia tộc làm quy trấn phái phụ thuộc, đã từ lâu chuẩn bị hạ lễ tiến về Thái Không Sơn. Hôm nay chính là đại hỷ, cho nên cái này lưỡng nghi đãng ma chuông Diệu Tướng gõ lên đến cũng phi thường ra sức, bất quá sau động 9 tiếng về sau cũng liền ngừng, dù sao chính thức đại điển còn chưa bắt đầu. Mà sớm tại tiếng Trung vang lên trước đó, thành vị, Thanh Nguyệt hai người liền dẫn dẫn khu trong tế tu vi, dạng cũng không cảnh tông sư tổng 18 người chờ tại sơn môn Thanh Vi hai người cùng những này, nội môn đệ tử đều là một thân quy chân phái chế thức pháp bảo, đầu đội thất tinh quan, nhìn qua liền có chút cảnh đẹp ý vui. Thanh Vi hai người bọn họ chân truyền đệ tử giờ ăn ở đầu, cái khác 18 cái nội môn đệ tử theo thứ tự đứng bước về sau. Thanh Vi liền chú ý tới kéo dài đến sơn môn chỗ mây xanh bậc thang đột nhiên sáng lên hào quang chói mắt, sau đó, liền gặp 3000 cấp đại giai biến mất, hóa thành một tòa kéo dài gần trăm dặm mây cầu. Cho dù rơi xuống phân cấp, nhưng cái này vẫn Cấm Tiên Kiểu nhìn qua như cũng khí thế bất a bất quá tình cảnh lớn như vậy khí, chỉ sợ cũng chỉ có đại tông sư khả năng chịu đựng được như thế tiêu hao. Thanh Vi nhìn xem linh quang đột nhiên hiện, đem sơn môn lối vào trở nên khí tựa vi phạm mê cậu, Thanh Vi không khỏi trong lòng tán thưởng, tóm lại mức tiêu hao này kinh khủng chính linh khí bây giờ là sai sự bất động. Vân Quang hiện hiện, ngưng kết thành đủ loại linh thú bộ dáng bao quanh sơn môn, không hề đứt đoạn có nguyên khí bức lên, chuyển hóa, nhượng bộ nhập nơi đây người có thể tẩy đi mọi bệnh, bổ sung tinh khí, cũng coi là cho những cái kia đường xa mà đến các tân khách một cái lê gặp mặt. Mà liên tại Thanh Vi mấy người chuẩn bị thỏa đáng không bao lâu, chỉ thấy chân trời bay tới một mảnh màu đỏ kia trận trận thanh, minh, thanh, thanh Vi sở cũng gọi cười nói, đúng là Sích Thành kiếm phái đồng đạo nhóm tới trước. Lập tức liền cùng Thanh Nguyệt hai người thần sắc trang nghiêm lặng chờ nơi sa kiếm quan đến. Mấy tức về sau, Thanh Vy liền gặp một vị thân mang phong hồng sắc nho sam trung niên nam tử mang theo Du Long tử cùng với các bao quát đồ luyện ở bên trong năm vị chân truyền đệ tử Giang Lâm. Huy chân phái đệ tử Thanh Vy, Thanh Nguyệt cũng nên thu chủ môn, gặp các vị sư huynh. Thu Nguyệt Bạch kế nhiệm trưởng môn mới vài chục năm, tại pháp tướng đại tông sư bên trong cũng là tuổi trẻ kia hàng, bây giờ tu vi lại là không thua rượu tu, thu lại có vẻ có mấy phần ôn hòa Đoán Thanh Vi hai người gật đầu cười nói, càng sớm càng tốt, nhiều lấy các ngươi vài chén trà nước uống nghĩ đến thủ thành sư chân nhân cũng sẽ không trách tội. Nói đi, liền tại Thanh Nguyệt giòn âm thanh thông báo bên trong, Mang theo Sích thành phái đám người leo lên Vân Cấm Tiên Kiều đi trước tiên khách phòng sơ lược nghỉ ngơi. Sau đó, Thanh Vi mấy người có liên tiếp tiếp đãi mấy cái tiểu môn phái về sau, mới gặp nơi xa bay tới một tòa đẹp đẽ lâu thuyền, đầu thuyền đứng vững một vị hạ phát đồng nhan lão đạo, chính là cựu Huyền phái đại tông sư Vân Hạc đạo trưởng. Lại là một fan An, đem bọn hắn đón vào sơn môn không lâu sau, Vi liền gặp một vị áo vải người cao gầy lão giả mang theo ba người tử phi độn mà đến. Gặp sau Ngụy Bạch Ngọc Thiệm ba người, Thanh Vi liền biết đây chính là La phủ Sơn chủ nhân, đã chết nhân tiên Tân Hán Thần Thân truyền đệ tử, Địa tiên Tân Như Ngọc Sư Điệt, nghe Hoàn đạo nhân. Quy chân phái đệ tử Thanh Vi, Thanh Nguyệt, gặp qua Ngê Hoàn tiền bối. Ngê Hoàn đạo nhân từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, lúc này cũng là gạt ra mấy phần ý cười nói, miễn lễ, nói đến toàn do Thanh Vi tiểu hữu ta mới năng thủ phía dưới Ngọc Thiệm tên đồ đệ này. Tiền bối nói quá lời, bất quá vừa lúc mà gặp tôi. Thanh Vi cùng Bạch Ngọc nhìn nhau cười một tiếng sau cung kính kính nói, hôm nay có quý phái chính sự, chúng ta sau đó lại tự Mắt thấy bọn hắn sư đồ 4 người biến mất tại Vân Cấm Tiên tiểu cô tiên khách phòng không lâu sau, giao đại phái thanh nữ trưởng giáo mang theo Bạch Linh tiên cô, cũng thầm ngậm dao, Vân đạo chân, Lý Thanh Chiếu các loại 6 vị chân truyền đệ tử cũng rất nhanh chạy đến, mà lúc này cùng ở tại Nguyên Châu đại sở lại chậm chạp không thấy tâm hơi đặc biệt là sau đó Sinh Châu bắt đầu phái Thiên Tinh tử đạo trưởng, cùng Trường Châu Bích Nguyệt kiếm phái phụng thiên tiểu tiên tử mang theo môn hạ đệ tử, cũng tuần tự chạy đến, đại sở như cũng không có đến. Mà lúc này được mời mấy cái đại thế lực bên trong ngoại trừ đại sở thế, nhưng là chỉ có cùng Quy chân phái đồng khí Liên tri thần tiêu phái không có tới đại sở triệu ra ỷ vào lai lịch cổ sớm từ trước tự cao tự đại, Nguyên Châu phía trên cùng Cửu Huyền, giao Đài, Sích Thành, Quy chân cùng bọn hắn cũng không tính là giao hảo, chẳng qua là quan hệ lãnh đạo, mặt ngoài bình thường thôi. Mà lại nhân ra tổ thượng Thiên Tiên Đô đi ra mấy vị, đối với Quy chân phái loại này không biết đi cái gì vận khí cứ chó truyền thừa nhiều năm như vậy điệu tiên đạo thống nhưng cũng chưa hẳn để ý bất quá cùng Châu Nguyên Châu, Quy chân phái xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa đem tiếp mời đi, tới hay không chính là chuyện của bọn hắn nhưng bằng lòng tới lại bất cẩn như thế có vẻ như liền có chút không nói được, cũng không phải xa cuối chân trời lộ trình, không thấy xa nhất trường châu Bích Nguyệt kiếm phái cũng đến một hồi lâu. Thanh Nguyệt Đôi Mi thanh tú hơi nhiều nói, ta cũng không tin bọn hắn có dũng khí so linh lung chân nhân đến chậm. Đến thời điểm xem phá diện tiên lôi bộ không bổ hắn liền xong rồi. Ngại, chân nhân vẫn là sẽ chú ý chút, làm sao lại mạo muội động thủ, sư tỷ nói cẩn thận. Thanh Vi cũng là lắc đầu cười khổ, bất quá hắn cũng sẽ không tưởng rằng bởi vì chính mình cùng thần uy hầu điểm này nhỏ tu hận mới có thể khiến cho bọn hắn đến chậm lâu như vậy. Dù sao Thần Uy Hầu tuy là đại tông sư, nhưng cũng chỉ là triệu ra thần tử, cái kia cũng là không bị thừa nhận con riêng mà thôi. Cũng may cái này đại sở cũng thật không dám đắc tội thần tiêu phái, hai người nói xong không bao lâu, chỉ thấy nơi xa mấy cái sau lưng mọc lên hai cánh hỏa hồng sắc tuấn mã lôi kéo một khung uy vũ hoa lệ khung xe vạch phá tầng mây mà tới. Trong nháy mắt, khung xe rơi vào trước sân môn, liền có một vị thân mang áo mãng bảo anh tuấn nam tử cũng một cái thân mặc trường sam màu đen uy vũ nam tử đi xuống, mà phía sau bọn họ thì theo mấy cái khí chất tôn quý thanh niên nam nữ, xem ra đều là đại sở triệu ra đám tử đệ. Quy chân phái đệ tử Thanh, Bi, thanh Cùng nên hai vị tiền bối. Thanh Sơn Vương làm triệu ra người phát ngôn một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng đối với hai người nói ra, trên đường có việc chỉ hoán lại là đến chậm, sau đó bản vương tự sẽ cùng thủ thành chân nhân buổi tội. Thanh vi hai người bọn họ chân truyền đệ tử có thể nói cái gì? Huống hồ cũng không phải giẫm lên điểm tới, chỉ có thể cười tỉnh bọn hắn đi vào. Bất quá Thanh vi lời nói còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên một đạo lôi quang xé rách hư không, hình lĩnh từ đó vượt ra một cái sâu vảy rắc màu đen trưởng thành chân long, chừng nửa bước pháp thân cấp độ, hắc long trên lưng ngồi lấy linh lung chân nhân đầu cũng đương đại thần tiêu phái trưởng giáo Lâm Linh Tố chân nhân, cùng với khác 9 vị thần tiêu phái chân truyền đệ tử, Lâm Linh Tố chân nhân chỉ là nửa bước pháp thân tu vi, chân nhân danh xưng bất quá là đối. Hắn thân phận tôn xưng, Thanh Sơn Vương thần sắc không thay đổi, dẫn đầu đi đến tiến đến cung kính đối Ngọc Linh Lung thi lễ nói, đại sở Triệu Đức chủ gặp qua Linh Lung chân nhân, Lâm đạo hữu. Ngọc Linh Lung trong tay vút vút một đoàn sáng tối chập chờn, lộp bộp kêu cũng dậy, chỉ là gật đầu nói, miễn lễ, lần trước gặp người giống như là ngươi hoảng tựu pháp thân đó, bây giờ đúng là cũng như vậy tu vi. Nói xong lại đối Sơn Môn Trú Vi ôn hòa cười nói, Nhỏ Thanh Vi đúng là làm lên cái này đón khách tiên đồng, ân, không tệ. Nói đi, mắt Phượng Lưu chuyển ở giữa, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Lạc Hậu Thanh Sơn Vương nửa bước thần uy hầu, trực hiếu vị này đại tông sư lên một thân mồ hôi lạnh. Chương 151, Thành Tiên Tình hội, 2/1. Thanh Sơn Vương cười bồi nói, tiền bối phong thái vẫn như cũ, tu vi lại là càng thêm tính hâm. Ngài thì nguyên bản thần Tiêu phái thực lực mạnh nhất, bối cảnh dày nhất, mặc dù cùng quy chân phái quan hệ thân cận, nhưng lại dự định áp trục diện. Bây giờ đại sợ cùng thần Tiêu phái nơi này đủ phải, lại là không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng lại nhất định phải nhường, nhưng cứ như vậy Cuối cùng ra trận sợ sẽ là đại sợ. Còn nếu là không đồng ý, nhưng lại không bất luận như thế nào cũng nói không đi qua. Tới trước tới sau, Triệu ra các ngươi thỉnh chính là, điểm đạo lý này bản tọa vẫn là hiểu được, làm sao còn muốn cho ta đưa các ngươi đi vào. Nói đi, Ngọc Linh Lung liền bóp chặt lấy trong tay lớn phá diệt thiên lôi, lập tức gọi Thanh Sơn Vương một cái cơ linh, rất cung kính toàn bộ các bậc lễ nghĩa mời tính leo lên Vân Cấm Tiên tiểu. Các loại bọn hắn sau khi đi, Thanh Vi không khỏi buồn buồn nói, thấy thế nào bộ bọn hắn không giống như là cố ý tới chấm đâu. Ngọc Linh Lung gật đầu cười nói, xác thực không phải cố ý. Triệu Đức trụ bên cạnh cái kia đại tông sư chân khí không nhỏ hao tổn, nên là đấu pháp bố trí. Đấu pháp? Không sai, bất quá chi tiết bản tọa cũng là không rõ ràng, tốt nhóm chúng ta cũng trước tiến bảo, Thanh Vi ngươi mang theo ngươi người sư tỷ này cũng mau lại đây tiên khách phong đi. Nghe Ngọc Linh lung một bộ tự mình người ngư khí, Thanh Vi cười gật đầu, cung kính đưa mắt nhìn Thần Tiêu phái một nhóm leo lên Vân Cấm Tiên Điểu, rơi xuống tiên khách phòng về sau, mới cùng Thanh Nguyệt mang theo một đám nội môn đệ tử đi vào tiên khách phong. Thành Tiên Đại hội sân bãi chính là nơi này, tiên khách đỉnh thành một chỗ nhẹ nhàng đại cao hình. Toàn bộ mặt đất phảng phất tự nhiên thanh ngọc, chân đạp lên về phía sau còn có một cô âm áp đánh tới. Lúc này, theo ngọc linh lung vị này nhân tiên chân nhân đến, trang diện đã là 10 điểm náo nhiệt, mà Quy chân phái bên trong rượu nhạc tán nhân, Thanh Trần, Thanh Nguyên, thủ quyết bốn vị đại tông sư đã là ở trong sân cùng một chút môn phái đạo hữu trò chuyện ôn chuyện. Mà bởi vì là trước cử hành thành tiên đại hội, cho nên thủ thành vị này tân tân nhân tiên chưa trình diện. Các phái cùng một chút đến đây chúc mừng tán tu đồng đạo phần lớn đã an tọa thỏa đáng, tại Quy chân phái nội môn tử phục thị phía dưới hưởng dụng linh quả cùng tiến Vi về tới đây chính là nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Trong đó người quen quả thực không ít. Nhiều năm không thấy Dương Huyền Sách nhìn qua thành thục mấy phần, nhưng ở Tân Tống mấy cái hoàng tử bên trong có vẻ ngược lại là có chút không bắt mắt, tu vi cũng đã là có thực khí trung kỳ bộ dạng. Cười đối hắn gật đầu xem như bắt chuyện qua về sau, Thanh Vi liền gặp Thẩm Mộ Dao, Tô Luyện hai người sóng vai mà tới. Trước đây lần đầu gặp gỡ hai người bọn họ đều là đạo cơ viên mãn, mà Thanh Vi còn muốn kém không ít, bây giờ ba người ngược lại là ở vào đồng ý cảnh giới, mà lại Thanh Vi cự ly nội cảnh trung kỳ đã là không xa. Chúc mừng Thẩm đạo hữu thành tựu nội cảnh. Thanh Vi cười hô, ba người mấy lần đồng hành đã tính được là, là quen biết Hảo hữu cho nên không chút nào có vẻ không quan tay. Thầm Mộng Dao lắc đầu bật cười nói, chỉ là nội cảnh chi cảnh tôi, lại nói hôm nay chính là quý phái tốt thời gian, như thế nào lại tới chúc người ta. Tô Luyện thấy thế không khỏi sen vào nói, hai người cũng đừng ở khách này tức giận, đúng, Thanh Vi sư đệ, không biết do quý phái sau đó lại sẽ an bài chân truyền đệ tử luận bản sự tình. Gặp hắn một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng, Thanh Vi gật đầu cười nói, tự nhiên là có, bất quá dù sao lập tức liền là thần tiêu pháp sẽ, hôm nay sợ chỉ là lướt qua liền thôi thôi. Cũng thế, chỉ sợ các phái cũng đều là khi đó xoa tay, hôm nay cho dù có luận bàn cũng đều sẽ lưu thủ không biết. Bình thường pháp hội đều sẽ an bài tiểu bối luật bản, đến một lần tăng thêm mấy phần náo nhiệt, thứ hai cũng là hiện lộ rõ ràng tự mình môn phái thực lực. Bất quá chính như Thanh Vy nói, bây giờ các phái cũng đang vì thần tiêu pháp sẽ thời điểm, Tử phủ Lôi tinh quả tranh đoạt làm chuẩn bị, hôm nay phần lớn sẽ không hiện lộ bản lĩnh thật sự. Tử phủ Lôi tinh quả mặc dù tại nội cảnh cấp độ phục dụng mới có hiệu dụng, nhưng lại có thể khiến cho người phục dụng tại về sau tu hành phá quan thời điểm ít đi rất nhiều trở ngại. Mặc dù đang đánh phá người, tiên bình chứng thời điểm cơ bản không có bao nhiêu tác dụng, nhưng vẫn đủ đủ để cho người chạy theo như vị về phần phục dụng thời điểm lĩnh ngộ một môn lôi pháp, cùng so sánh ngược lại chỉ là qua quyết bình bình. 36 quả trái cây, thần tiêu phái giữ lại cho mình 12 quả dự bị, cái khắc còn thừa 24 quả thì sẽ có thập châu các phái không biết bao nhiêu cái nội cảnh tu sĩ tranh đoạt, ngẫm lại cũng có thể biết rõ có bao nhiêu kỷ liệt. Hôm nay thành tiên đại hội đầu tiên là được mời tân khách là thủ thành đưa lên chúc mừng chi lễ, sau đó bình thường là từ hán vị này tân tấn nhân tiên lục thể một lần, sau đó chính là chủ nhà quy chân phái hoặc thủ thành sáng chói đầu, nhường bọn tiểu bối tỉ thí một trận, cũng có thể náo nhiệt mấy phần. Không bao lâu Lửa nghe nói lượng nghi đã mà chuông tiếng trung du dương vang lên lần nữa, tổng cộng 9 tiếng về sau, trong chàng lập tức yên tĩnh trở lại. Thanh vi đám đệ tử chân truyền cũng đã tại thượng thủ hai bên đoàn chính đứng vững, các tân khách riêng phần mình ngồi xuống thần sắc trang nghiêm lặng chờ thủ thành xuất hiện. Sau đó liền gặp trưởng giáo diệu nhạc tán nhân tiến lên nửa bước, cất cao giọng nói, "Hôm nay chính là tế phái thủ thành chân nhân chứng thành pháp thân, vinh đăng nhân tiên chi vị đại hội, vân đạo rượu nhạc đời tông môn cảm ơn chư vị đến, giờ đã đến." Vừa mới nói xong, liền nghe tiên lên, đoá đoá nguyên khí thành hoa rơi xuống. Đồng thời lưỡng nghi đáng mà trùm tiếng trung lần nữa theo quy chân phong chuyển đến, kéo dài cao viễn, cột giữa tâm linh. Đám người ngồi nghiêm chỉnh, liền liền linh lung chân nhân cũng là thu hồi lưỡi biếng tư thái lấy đó nhiều cái này tân tân nhân tiên tôn trọng. Cửu Huyền phái Trương Tử Dương chân nhân từ khi trước đây bị Lam Mộng Hồng chặn lại cánh cửa về sau, sớm đã bế quan khổ tu, cho nên mới không đến. Mà Bích Nguyệt kiếm phái hợp qua thượng nhân cùng thuộc sơn phái Nhạc Cẩm tân chân nhân hẹn nhau đấu kiếm, lại là sớm đã quyết định sự tình, bởi vậy cũng không có thể đến đây. Theo tiếng trung tiếng thứ 3 vận động, đám người chỉ thấy quy chân trên đỉnh một đạo trắng đen tiên quang huyền hóa, trực tiếp tại quy chân Tiên khách nhị phong ở giữa hóa thành một cây cầu. Vân Hạc đạo nhân, Thanh nữ, Thu nguyệt bạch, Hập Hoan phu nhân, Thanh Sơn vương các loại đại tông sư rõ ràng có thể cảm giác được theo tiên quang hiền hóa, một cỗ nhàn nhạt uy áp tràn ngập không trường. Sau đó đám người chỉ thấy tiên quang biến thành cầu nối phía trên, một thân ảnh nhìn như chậm chạm, ký ức trong nháy mắt liền đã đứng ở thượng thủ bạch ngọc trên đài cao. Mà lúc này lưỡng Nghi đáng mà trong thứ 9 thanh cương vừa rớt đầu, khách trên tất cả mọi người hướng thân lấy âm dương đạo thủ thành cùng chúc mừng, chúc mừng tụ thành, thành thân. Tất cả mọi người là tu vi tinh người, như thế đồng nói trước, Thanh âm đều nhịp chuyển ra thật xa, quanh quần tại quy chân phái bên trong, giả dịch vô tận. Sau đó còn muốn đi quy chân phong tiếp nhận trường giáo, cho nên hôm nay thủ thành mặc có chút chính thức, tại kết hợp cái kia sơ thành nhân tiên còn không thể hoàn toàn thu liễm tiên nhân uy áp, khiến cho nhìn qua đã rất có uy nghiêm. Thủ thành mặt mỉm cười, đối rượu nhạc tán nhân cùng đồng môn cùng bọn hậu bối mỉm cười về sau, hướng phía các tân khách chắp tay nói, "Thủ thành cảm ơn các vị tiền bối, đồng đạo đến trước, không thắng mừng rỡ, cho nên đặc biệt dạng đạo pháp một lát lấy đó cảm kích." Đám người ngồi xuống lần nữa, phấn lớn mong đợi chờ thủ thành há miệng. Bây giờ thập châu bên ngoài pháp thân tính toán đâu ra đấy 10 mấy cái. Tại tự mình không có pháp thân tình huống dưới, có thể lắng nghe một vị nhân tiên nhục thể là thật là cái hiếm thấy cơ hội, thành chức đây sợ tu cũng không có ngoại lệ, lựa chọn chính là quy chân phái đặt chân căn bản quy chân kinh, đi cũng là phong lôi lượng nghi nghịch chuyển âm dương con đường. Lần này nhục thể sẽ không liên quan đến căn bản công pháp, nhưng thủ thành nhưng cũng đem tự mình tại phong lôi nhị tướng vận chuyển lượng nghi chi diệu trên trải nghiệm cùng đám người chia sẻ một phen. Mặc dù không có gì thiên hoa luận chúy, địa dung kim liên dị tượng, nhưng theo giảng thuật xâm nhập, đầu trực tiếp hiện hóa ra một vân, trong đó rất nhiều trực chất chứa trong đó, không bày tỏ Một bên nghe giảng, Ngọc Linh Lung đã một bên không ngừng gật đầu, thủ thành tại Quy chân kinh trên tiên phú lại là hơn xa rượu nhạc sư đệ bọn hắn cái này mấy lời người, chẳng trách sư thúc tổ nhìn như vậy tốt hắn, xem ra hắn xác thực có hy vọng xưng là kế nguyên nguyên tử tiền bối về sau, Quy chân phái lại một vị địa tiên. Tiên khách phong phép tác tại thủ thành đạo quả khánh vẫn ảnh hưởng dưới đã hoàn toàn cải biến, bất quá đám chìm trong đó rất nhiều tân khách đều là hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu, hoặc là như có điều suy nghĩ, cũng đều không có đi để ý tới biến hóa của ngoại giới. Thành Vi nghe nghiêm túc, cho dù hắn đi ngũ hành thái hư chi đạo, nhưng cũng sẽ không lãng phí một lần nhân tiên nhục thể cơ hội. Không được nói, thủ thành sư thuốc thỉnh thoảng xen lẫn trong trong đó một chút khiếu môn cùng tâm đắc cũng đủ để khiến cho hắn được rích lợi không nhỏ. Cảm giác được cự ly nội cảnh trung kỳ bình cảnh phản vất núi lòng mấy phần, Thanh vi nghe càng thêm nghiêm túc. Không nói Thanh vi, muốn nói được lợi nhiều nhất chỉ sợ vẫn là thanh nguyên các loại tu hành quy chân kinh đệ tử, từng cái đều là trong thần sắc lộ ra thỏa mãn bộ dạng. Không biết qua bao lâu, phía trên đạo kia thuần hậu thanh âm dừng lại một lát sau, mọi người mới lấy lại tinh thần. Ngược lại là không có xuất hiện người nào nhiên hiểu ra, đánh vỡ cùng xích cảnh tượng, bất quá không thể phủ nhận đám người tu hoạch không nhỏ. Đa thủ thành chân nhân khẳng pháp. Vân Hạc đạo nhân, thanh nữ bọn người đứng dậy lần nữa thi lễ, suy luận phía dưới, mọi người đều là có chút tâm đắc, tất nhiên là thành tâm cảm ơn. Thủ thành cười nhạt một tiếng nói, chư vị đồng đạo khách khí, đều là mênh mông tìm kiếm người thôi. Lời này cực kỳ, Ngọc Linh lung cười gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt hướng về phía chúng có người nói, lúc này cự ly buổi chưa còn sớm, chư vị coi là như thế nào? Đám người chi kỳ ý tứ, bất quá là bọn tiểu bối luận bàn sự tình thôi. Diệu nhạc tán nhân nghe vậy cười nói, chỉ là thưởng thức trà sát thực bự vẻ, liền để bọn tiểu bối cho chúng ta ủ Bắc Đầu phái Thiên Tinh Tử đạo trưởng nghe vậy trêu ghẹo nói: "Nhóm chúng ta người đại lao này xa tới, rượu nhạc đạo huynh nếu là không xuất ra tốt hơn tặng thưởng đến, mơ tưởng nhường nhà chúng ta đứa bé động đậy." Thiên Tinh Tử đạo Hưu nói cực phải: "Hôm nay là thủ thành chân nhân tốt đẹp thời gian, không xuất ra tốt hơn đồ vật đến rượu nhạc sư thúc ngươi cũng trên mặt không ánh sáng đi." Nói chuyện lại là Bích Nguyệt kiếm phái phục Thiên tiểu thiên tử, chính là một cái thân mặc áo trắng, tướng mạo 10 điểm anh khí nữ tu, thực lực sắc thực thật nửa phát thân. Thấy mọi người đều là một bộ nhìn tốt bộ dáng, rượu nhạc tán nhân giống như thịt đau nói: "Thôi thôi, bất các ngươi nói lao đạo tiểu khí." Nói: "Chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, Ba kiện linh quang bốn phía bảo vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người ở giữa nhất cái kia rõ ràng là một cái cực phẩm linh khí. Đúng là trong bảo khố kia cái cực phẩm linh khí trường thương, trường môn bọn hắn vẫn là bỏ được. Thanh vi liếc mắt qua về sau cũng liền không có đi để ý, lại đem ánh mắt nhìn về phía bên trái một đó trắng tinh đám mây, lại là kiện bí bảo, công dụng không biết. Mà bên phải thì là một tấm lẽ ra thanh lam sắc quang hoa phụ lục, trên đó khí tức nên là trong môn phái bí chuyển lưỡng nghi chân lôi. Liên nghe r Tôi động về sau có thể trong chớp mắt phi độn vạn giảm lượng nghi chân lôi phủ, bên trong lôi hỏa có thể thôi phát 3 lần, tương đương với lao đạo một kích toàn lực. Nghe hắn nói xong, Thanh Vi không khỏi nhìn về phía Vân Long Quang Ảnh Vân, so với cái khác hai quyển cái này, bỏ chạy chi dụng bí bảo có vẻ càng thêm hấp dẫn người. Nội cảnh tông sư không ngừng nghỉ phi đột một ngày công phu cũng nhiều lắm là có thể bay ra mấy ngàn giảm tự ly, mà chớp mắt vạn giảm liền có vẻ hơi kinh người. Theo sát phía sau, chỉ thấy thủ thành đi theo lời nói, đệ tử vốn liếng cung phong, cái này năm đó tùy thân thượng phẩm linh khí ngũ lôi phủ liền làm tặng tường đi. Thanh Vi mí mắt nhảy một cái. Cái này trưởng giáo cùng thủ thành sư thuốc quả thực có chút lớn vương, có một cái là một cái, không, có một cái món hàng tầm thường. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao bao nhiêu năm mới như thế một hồi, cũng không thể ném đi mất mũi. Ngọc Linh lung hướng phía đám người cười nói, "Thấy được à, Diệu nhạc sư đệ còn có thủ thành sư địa thế, nhưng là đại xuất huyết." Nói xong, đã thấy nàng gậy ngón tay một cái, một quả lôi hoàn bay ra ngoài đến rượu nhạc tán nhân trước người. Đạo này phá diệt tiên lôi uy lực so với nửa bước pháp thân một kích toàn lực sơ lực chút, xem như bản tọa tâm ý. Tại nàng về sau, Thần tiêu phái lâm linh tố chân nhân đi theo cười nói, đã như vậy, kia bần đạo liền ra một cái cảnh tiêu lôi âm kiếm hoàn đi. Như thế sáu cái phẩm chất không tệ, công dụng khác nhau bảo vật liền bỏ vào rượu nhạc tán nhân nơi đó. Quy tắc cũng đơn giản, nếu ai có ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, trực tiếp chọn lựa, lựa chọn cùng một kiện đồ vật đệ tử ở giữa thi thí, chiến thắng người đem đồ vật lấy đi, một người hạn chọn lựa một cái, có hồi phục chân khí thời gian, mà tỷ thể hết hạn thời gian liền tại buổi trưa trước hai khắc. Liên bốc thăm đều không cần, đi thẳng vào vấn đề cũng coi như đã giảm mất đi không ít thời gian, lấy thanh vi xem bất quá là cùng loại thủ lôi hình thức thôi giệu nhạc tán nhân thoại âm rơi xuống về sau, cũng đã có người hạ chàng làm kia đệ nhất nhân. Lần này tỷ thí quy định đều là tất cả nhà nội Cảnh tông sư cấp độ, Thanh vi cho dù có tâm, cũng là không kịp hạ chàng, ngược lại có thể thừa cơ quan sát một phen, cũng coi là hai năm sau thần tiêu pháp sẽ trước thời hạn hiểu đối thủ. Thanh vi trong lòng rõ ràng tự mình hôm nay pháp hội cùng thần tiêu pháp sẽ so sánh bất quá là tiểu đà tiểu nháo thôi. Thu hồi tạm niệm, Thanh vi phóng tầm mắt nhìn tới liền gặp một vị bắt đầu phái chân truyền đệ tử trực tiếp lựa chọn sử dụng Lâm Linh tố chân nhân kiếu hoàn, mà tại hắn về sau lập tức liền có dưới một người trận cùng hắn đối đầu, lại là xích thành phái một vị chân truyền Bắt đầu phái Am Hiểu tinh thần đạo pháp cùng kiếm thuật, khai phái tổ sư xem như quy trấn tử tổ sư hảo hữu, cũng coi như chuyển thừa thật lâu một gia môn phái. Mà cái khác 5 dạng đồ vật cũng tuần tự có người chọn lựa, thì thí, trong đó Thanh Vi có lòng tranh thủ Vân Long Quang Ảnh Vân phía dưới đúng là Tô Luyện. Kiếm tu à, đối đầu giao đài phái tiên tử các tỉ tỉ cũng so kiếm tu muốn tốt á Thanh Vi nhất miệng, liền xem Tô Luyện đối mặt Bích Nguyệt kiếm phái một vị đệ tử trẻ tuổi. Hai người đều là kiếm tu, tự nhiên nhịn không được đối chọi gay gắt bắt đầu, cũng có một loại khí thế không chịu thua. Chỉ là Thanh Vi chú ý tới Kiêu Bích Nguyệt kiếm phái đệ tử một mặt non nớt, cho dù tu vi cùng Tô Luyện tương đương, Nhưng kinh nghiệm trên lệnh rất nhiều tình huống dưới, như cũ rất nhanh thua trận. Xem thứ nhất mà không cam lòng bộ dáng, sợ là còn có thủ đoạn gì nữa không có đánh tới bộ dáng. Nghe nói Tô Sư Minh mấy năm này một mực tại bên ngoài du lịch thử kiếm, so với trước đây mới vừa đột phá thời điểm, kiếm thuật lại là càng thêm sắp bén. Loại này bỏ chạy chi thuật chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ có tâm giành giật một hồi, Tô Sư Minh cái thứ nhất hạ chẳng chỉ sợ ngoại trừ có lòng nơi này bên ngoài, càng là dự định khiêu chiến càng nhiều đối thủ, đây là tác phong của hắn. Thành vi nhất tâm đa dụng, một bên chú ý cái khác mấy chỗ tỉ thí. Một bên nhìn xem Tô Luyện liên tiếp thất bại mấy cái đối thủ sau rốt cuộc gặp một cái thực lực không tầm thường cựu huyền phái đệ tử, tu vi lại là đến nội cảnh hậu kỳ, ngay tại Thanh Vi coi là Tô Luyện sẽ bị thua thời điểm, không nghĩ tới một phen khổ chiến về sau hắn vậy mà thắng hiểm một chiều mà về sau chính là hồi lâu không người hạ chẳng tiêu chiến. Thanh Vi thấy thế dứt khoát không còn trì hoãn, trực tiếp một cái lắp mình đi tới khôi phục tốt lắm Tô Luyện trước mặt, không chỉ có là hắn, Thanh Vân, Thanh Cảnh hai người cũng đã sớm hơn Thanh Vi hạ chẳng, một cái đi cảnh tiêu lôi âm kiếm hoàn nơi đó, một cái đi ngũ lôi phủ nơi đó. Vi xin đợi đã lâu. Tô luyện tươi sáng cười một tiếng. Lại là đã sớm phát hiện Thanh Vi đối với nơi này phá lệ chú ý. chương 152, kết thúc, cầu phiếu đề cử. Nhìn xem có vẻ kích động tô luyện, Thanh Vi cười nói, tô sư huynh đã tạng, cái này vân long quang ảnh vân thế nhưng là rất hợp tâm ta. Sớm đã có tâm cùng Thanh Vi luận bàn tô luyện nghe vậy cười nói, đúng dịp, Vi huynh cũng đúng lúc cần một cái loại này bí bảo đã như vậy, chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy tô luyện thần sắc nghiêm túc đưa tay một đạo xích thành trạm lòng kiếm khí bắn ra th� Hai người đối tay của nhau đoạn cũng tính được là quen thuộc, cho nên Tô Luyện lúc này cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh giao tu chém ta kiếm đến cho Thanh Vi luyện châm pháp, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang châm vi lực hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bây giờ thật vất vả ôn dưỡng tăng lên tới linh khí đẳng cấp kiếm khí chỉ sợ chịu không được mấy lần liền muốn rơi xuống phân cấp. Bất quá xích thành phái chân truyền xuất thân, tự nhiên cũng là có mấy phần vô liếng, liên tiếp mấy đạo kiếm khí về sau, chỉ thấy Tô Luyện vô chữ nàng, lập tức liền có một đạo trạm lam theo lấy một cô băng chi ý, ra. Trung phẩm linh khí, phá hủy ngược lại là đang tiếp Thanh Vi cảm thụ được phi kiếm kia khí tức, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đưa tay một chỉ, liền gặp hư không bên trong điểm điểm ngũ sắc quang hoa ngưng tụ mà ra hóa thành liên tiếp mười mấy khoảng ngũ hành thần lôi, tiếp theo một cái chớp mắt ầm vang bộc phát ra. Thanh Vi sư đệ ngươi lên thật. Xích Long kiếm độn sử xuất, Tô Luyện Du tẩu tại thần lôi uy lực trong khe hở, nhìn như hung hiểm, kỳ thực thành thạo điêu luyện, đồng thời còn có thể thôi động phi kiếm bắn ra ngàn vạn kiếm khí hóa thành màu đỏ hồng lưu hướng phía Thanh Vi mà tới. Thanh Vi mỉm cười, tự mình thế nhưng là đã lưu thủ mấy phần, bất quá Tô Luyện Xích Long kiếm độn so với vừa mới đột phá đến nội cảnh thời điểm, vận dụng cần phải thành thạo nhiều lắm. Nhấp lên phi kiếm băng hàn khí tức kiếm khí còn chưa cẩn thận, Thanh Vi liền có thể cảm giác được kia hần hẩn nhói nhói làn ra phong duệ chi khí bên trong ẩn chứa một tia băng lãnh chi ý trong mắt hơi có vẻ trịnh trọng. Thanh Vi há miệng, phun ra một mảnh ngũ sắc kiến hà diễn hóa thành một đám mây sương mù liền đem kia mãnh liệt mà tới kiếm khí hồng lưu đứng vững, lập tức rất nhanh ma diện. Chỉ là lúc này, Thanh Vi trong lòng còi báo động đại tác, ngẩng đầu một khoảng ngũ hành thần lôi bay về phía sau lưng, đem thân hợp kiếm quang mã tới Tô Luyện đánh ra chuẩn bị ở sau thế một bên, ngũ hành hỗn trưởng hóa thành một phương mang theo trùng điệp pháp tạo bàn tay lớn hướng hắn xuống, đồ đem Luyện như vậy không nói kia rõ ràng thuận buồm xuôi gió rất nhiều ngũ hành lôi pháp, chính là kia ngũ sắc nguyên hà cùng cái này phong cấm một loại trưởng pháp đều không phải là bình thường, thanh vi sư đệ càng thêm lợi hại. Cảm thụ được tự thân cùng pháp ý ý, ấy, kiếm khí các loại cũng có một loại đạo ngược đón ngũ hành hôn nguyên trưởng mà đi xu thế, Tô Luyện nhướng mày, cảm thấy không khỏi cảm thán không thôi. Quan chiến rất nhiều đại tông sư bên trong, đối với trong sân giao đấu tự nhiên cũng là có chút chú ý, gặp thanh vi, Tô Luyện hai cái nội cảnh sơ kỳ tỷ thí cũng như thế mà ra mặt khắc cũng là có mấy phần thượng thức và kinh ngạc. Đây cũng là tu hành đến nội cảnh cấp độ hợp sa kỳ thư sao? Thiên tiên truyền thừa quả thật bất phàm. Diệu Nhạc tán nhân các loại quy chân phái đại tông sư cũng là lần đầu nhìn thấy Thanh Vi xuất thủ, cho nên cũng coi như lần thứ nhất cảm nhận được môn này truyền thừa một tia phong thái, không khỏi mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt, đều là nhìn xem Thanh Vi hài lòng gật đầu. Ngọc Linh Lung mang theo tán thưởng gật đầu, quả thật là phúc duyên thâm hậu người, có thể thu hoạch được như vậy truyền thừa. Chẳng trách Diệu Nhạc sư đệ luôn nói, thế hệ này chân truyền chất lượng trên viễn siêu thủ thành bọn hắn đời này. Đáng tiếc tư chất có thể cùng thủ thành đánh đồng thủ kính chết không phải vậy sư đệ đã sớm tư nhiệm, càng sẽ không tổn thương tại Hồng Liên chi thủ, cũng chưa hẳn không có khả năng chứng thành pháp thân. Đây cũng là đánh chết con ta người thủ đoạn. Sách thực có mấy phần cân lượng. Thân uy hầu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Thanh Vi cùng Tô Luyện Tỷ thí, trong lòng không ngừng suy tính lấy cái gì. Nghe nói còn có một môn ác độc trấn pháp, con ta nửa người dưới chính là như thế không có. Vân Hạc đạo nhân nhìn xem Thanh Vi thành thạo Ngũ Hành Đạo Pháp, rướn rướn trồm dâu đi đến, Ngũ Hành Đạo Pháp như vậy tinh diệu có vẻ như chỉ có ngũ nhạc tiên quân một mạch, cùng kỳ lân nhất tộc bên trong kia bộ truyền thừa, bỏ mặc như thế nào, tiểu bối này vận khí cũng không đủ. Rất nhiều đại tông sư bây giờ xem như ý thức được quy phái được một bộ thượng thừa truyền thừa, hơn nữa nhìn đã có tu luyện tới nội cảnh cấp độ lệ tử, sợ là vào tay không ngắn thời gian. Mà trong tràng, tại thanh vi thành thạo tinh diệu thần thùng dưới, tô luyện đánh có chút phiền muộn, hắn cũng biết do thanh vi không có tác dụng đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang châm là cố ý lưu thủ, hắn cũng đồng dạng không có sử dụng kháng long chạm tiên kiếm khí. Kiếm tu chân khí mặc dù không thể nói yếu kém, nhưng so với thanh vi một thân được cho hùng hậu ngũ hành chân khí tới nói, tô luyện rõ ràng chính mình đánh lâu dài căn bản hao tổn bất quá thanh vi. Nhìn xem ra phụ đỉnh lọc tre bị năm con uy võ thần thú trấn trụ, ngoài thân thỉnh thoảng có ngũ sắc lôi quang lóe ra thiên vi, Tô Luyện tần sắc mặt khổ, người đây không phải chơi xấu sao? Kháng long trảm tiên kiếm khí sự xuất ngược lại là hẳn là có thể đánh vỡ cái này phòng ngự, nhưng càng lớn có thể là thu lại không được tay, luận bàn tôi, xa không về phần đến loại trình độ kia. Dừng tay đi, Thanh Vi sư đệ, vi huynh cảm bái hạ phòng. Nghe Tô Luyện, Thanh Vi tán đi thần thông, cười nói, đa tạ, Tô sư huynh. Tô Luyện nhếch miệng, ngươi cái này rõ ràng là không thành ta đánh. Sư nói đùa, sư cái này đều là giữ nhà bản lĩnh, ngươi nếu để ta dẫn theo kiếm cùng ngươi đánh. Vậy tiểu đệ thế nhưng là không làm được. Thanh Vi cười ha ha, mắt nhìn sát trời, tự ly quy định thời khắc còn có một số, bất quá nên cũng sẽ không có người ở trên trận. Tô Luyện lắc đầu cười nói, trước đây gặp người quăng bảo kiếm còn tưởng rằng cũng là tinh thông kiếm thuật người, bây giờ đúng là ngay cả kêu bảo kiếm đều không thấy bóng dáng. Thanh Vi lắc đầu nghiêm mặt nói, kiếm đạo tại ta không hợp, vẫn là không muốn lãng phí thời gian tốt. Thôi, hai năm sau tái chiến đi, đến thời điểm chúng ta lẫn nhau cũng không nên lưu thủ. Tô Luyện cười khoát tay áo, quay người rút lui. Sau đó, quả nhiên như Thanh Vi sở liệu, cho đến buổi trưa trước 2 khắc cũng không ai hạ trạng. Cuối cùng kia Vân Long Quang Ảnh Vân cũng như nguyện rơi vào hắn trong tay. Ngũ Đế Lộng Che vốn là khó mà đánh vỡ, có năng lực đánh vỡ nội cảnh tông sư cũng chưa chắc sẽ đem thủ đoạn cuối cùng dùng tại hôm nay, kể từ đó chính hợp Thanh Vi Ý. Thanh cảnh cùng Thanh Vân nơi đó lại là một tháng một thua, Thanh cảnh cuối cùng đánh bại Bích Nguyệt Kiếm phái một cái cùng là nội cảnh viên mãn đệ tử, lấy được Ngũ Lôi Phủ, mà Thanh Vân thì là tiết bại vào giao đài phái Vân Đạo Chân tri thủ, bỏ lỡ Lâm Linh Tố chân cảnh tiêu lôi mặc dù không yếu, nhưng hắn mạnh nhất lại là cùng Thanh Huyền liên thủ, vợ chồng hợp kích. lấy thứ hai, quy chân phái hôm nay cũng là không tính mất mặt. Diễn phần mình lấy ban thưởng về sau, Diệu nhạc tán nhân giáo đạo cổ Vũ hai câu về sau, Quy chân phái đám người, cùng tới chơi Đông đảo đại tông sư liền cùng nhau đi tới Quy chân phong xem lễ. Nơi đó chính là môn phái trọng địa, cho nên ngoại trừ Quy chân phái trưởng lão, chân truyền bên ngoài, chỉ mời tới chơi đại tông sư tiến đến xem lễ, cái khác rất nhiều các đệ tử tại tiên khách phong dung ngoạn. Sau đó, tại một phiên đơn giản lại chỉnh trọng nghi thức dưới, Diệu nhạc tán nhân, thủ thành giao tiếp trưởng môn lễ bài, Quy chân kiếm về sau, thế hệ này trưởng môn thay đổi liền chính thức hoàn thành. Từ đây, Quy chân phái liền tiến vào một cái tự nhân tiên chân nhân tự mình tọa trấn, cầm lái thời kỳ. Chương 153, bí bảo, cầu phiếu đề cử. Đại điển kết thúc. Nguyên Châu bên trên, cách gần đó rất nhiều khách đến tham liền tuần tự ly khai, mà như Bắc Đầu phái, Nguyệt Tiếm phái các loại ở xa Châu các khác tân khách lại tại Quy Chân phái ngừng nghỉ mấy ngày mới ly khai. Thần Tiêu phái bởi vì còn bận bịu hơn pháp hội chủ bị sự tình, cho nên lần này Linh Lung chân nhân cũng không ở lâu, mang theo Ân trưởng Sinh thừa gửi Hắc Long rất nhanh ly khai. Thành vị cũng chú ý tới kia hóa thành hình người bất quá 18, 19 tuổi Hắc Long, nghe nói tại trong Long tộc cũng coi như thiên phú không tệ, vừa mới trưởng thành chính là pháp thân lực. 500 tuổi Hắc Long, nghe nói mới vừa vận trưởng thành Bất quá thần thú nhất tộc thọ nguyên so với nhân tộc mặc dù có không ít ưu thế, nhưng tiên phàm bình thường với hắn mà nói đồng dạng là một cửa ải, thậm chí càng thêm khó khăn mấy phần. Cho nên Long Phượng Kỳ Lân các tộc tuy nói đại tông sư cấp độ tộc nhân rất nhiều, nhưng pháp thân đẳng cấp đồng dạng thưa thớt. Mấy ngày về sau, khi tất cả tân khách cũng rời đi về sau, quy chân phái liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, nếu nói biến hóa, bất quá là môn nhân nhóm nhiều hơn mấy phần tự tin và lo lắng thôi. Thanh vi vẫn như cũng là mỗi ngày quy luật tu hành, bản thể rất ít đi ra phủ, bây giờ hết thảy mục đích tự nhiên là vì thần tiêu pháp hội làm chuẩn bị. Trước đây phục dụng huyết hải tinh phách về sau, Lý Thương ẩn tọa nguyên tăng nhiều, tâm tính buông lỏng phía dưới, lập tức cảm giác bình cảnh buông lỏng rất nhiều, liền lập tức bế quan tìm kiếm đột phá. Bây giờ 3 năm qua đi, bỏ qua trong môn phái thịnh hội không lâu sau, hắn lão nhân ra cuối cùng thành công xuất quan, trở thành một tên nội cảnh viên mãn tông sư. Mà khi biết hắn sau khi xuất quan, Thanh Vi nói thân liền tự mình đến nhà chúc mừng một phen về sau, lấy một bộ Vân Trung luyện khí thiên phù khắc bản làm hạ lễ, lại để cho hắn lão nhân kích động phía dưới một lần nữa bế quan thăm nội. Kỳ Thanh Vi là dự định cùng hắn cùng nhau nghiên cứu thảo luận Bất quá Vân Trung luyện khí tiên bên trong có một ít tin tức chính là không tiện bị thế giới này người biết đến, cho nên Thanh Vi cũng là xử lý một phen về sau mới đưa cho Lý Thương ẩn. Vì chân phái bên trong, ngoại trừ Bạch luyện phong chủ thủ phần chi bên ngoài, Lý Thương ẩn luyện khí tay nghề có thể nói là xếp tại hàng đầu, bây giờ được như thế một bộ thượng thừa điện tịch, sợ là có thể có khác biệt được, được. Chờ hắn lao nhân ra xuất quan, nhìn xem có đại thu hoạch phía dưới, có thể hay không giúp mình tham nhu một cái tạo hạ y sự tình. Ngũ Đế Hoa cái phòng ngự vô song, nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ tự mình hộ thân thủ đoạn nhiều, một cái không tệ pháp ý thực tế không thể thiếu. Một ngày này, thành viên ngay tại trong động phủ là ba cái tiểu gia hỏa giải đáp nghi vấn giải hoặc. Hơn 3 năm đi qua, bọn hắn cũng đều đã là cái trai trai thiếu niên, từng cái nghe nghiêm túc, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình. Nội cảnh tông sư lúc nảy nở tiểu táo cơ hội cũng không phải ai cũng có thể có. Ba người bây giờ hỏa hầu tuy có khác biệt, nhưng đều đã vững bước bước vào nội tráng cấp độ, cự ly chu thiên chi cảnh đã là không xa, thành Vi cũng coi như âm thầm nhẹ nhàng trở ra. Chí ít kể từ lúc này thành quả đến xem, ba người trình độ vẫn là phải ẩn ổn cao hơn ngoại môn những đệ tử kia không ít, không uổng phí tự mình 3 năm khổ công, mặc dù đều là lấy đạo thân ứng đối bọn hắn. Không tệ, các người ba người thiên phú bất phàm, thậm chí càng cao hơn bẩn đạo không ít, nhưng vẫn cũ không thể lười biếng nửa phần, cần cầm không ngừng, mới là kế lâu dài, hiểu chưa? Lý Tính Hư ba người đứng dậy, thần sắc trịnh trọng, phản phất đại nhân đồng giọng nói, tôn nhi ghi nhớ bắt ra ra dạy bảo, không dám quên. Thanh Vi hài lòng gật đầu, đưa tay đều có ba đạo lưu quang bay đến ba người trước mặt quang hoa tán đi, đã thấy theo thứ tự là một kiếm, một áo, một tính. Kiếm là cự khuyết kiếm, ấn, phòng chế, bất quá cũng coi như có cực phẩm pháp khí tiêu chuẩn, xem như Thanh Vi mấy năm này thâm ngộ vận chung luyện khí tiên rất đại thành quả áo là tạo hạ y. Đương nhiên cũng chỉ là danh tự, cái miễn cưỡng đi vào thượng phẩm pháp khí cấp độ, nếu không phải ỷ vào tù vì coi như không tệ, chỉ sợ cũng chính là một cái trung phẩm pháp khí thôi. Mà tấm gương thì là lớn chừng bàn tay màu vàng hơi đỏ bắt mấy kính, lại là kêu kính chiếu yêu, kính chiếu yêu luyện chế rùm rà, pháp cấm phức tạp, Thanh Vi cái miễn cưỡng luyện chế ra đến ba kiện trung phẩm pháp khí, đối yêu tả chi vật có mấy phần khắc chế, có thể nhìn ra đệ giai yêu vật hành tung thôi. 3 năm này Thanh Vi mặc dù ăn ngon uống sướng cùng hứng lấy bọn hắn, lại dốc lòng chỉ đạo, nhưng như là pháp khí loại hình nhưng cũng là lần thứ nhất bán cho nên Lý Tính Hư ba người cũng là đều không hẹn mà cùng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Thiên cảnh bắt đầu khả năng miễn cương thôi động pháp khí, các người đến Thái Không Sơn đã 3 năm, cơ sở cũng coi như đã xuống, cho nên ngày mai liền xuống núi hồi tộc bên trong tu hành mấy năm đi. Lý Tính Hư ba người nghe vậy, lúc này đem trong tay pháp khí để ở một bên, đối Thanh Vi quỷ xuống dập đầu nói, đa tạ bắt ra ra nhiều năm dạy bảo, Tôn Nhi ổn thỏa cố gắng tu hành, không phụ ngài vất vả. Thanh Vi thấy thế đưa tay vung lên trực tiếp nhường bọn hắn ba người không tự chủ được sau khi đứng dậy cười nói, không về phần đây, cũng không phải không còn gặp, thực khí trước đó các ngươi vẫn là phải trở về. Bất quá cũng không thể ở trong tộc Liên Hoang Phế tu hành, đến thời điểm không đạt được đạo yêu cầu các ngươi mới đến. "Rõ." Lý gia năm gần đây cũng là tu hành chi phong cực thịnh, từng cái mau đủ kình vùi đầu khổ tu, ba người trở về sợ cũng là sẽ không lừa biếng. Ba người còn chưa xuống dưới, chỉ thấy Thanh Vi nhướng mày, vẫy tay một cái liền có một đạo đưa tin linh phù bay vào trong tay, thần thức tìm đòi, Thanh Vi thần sắc vui mừng đối ba người nói, "Ngươi môn hạ đi nghỉ ngơi đi, ngày mai các ngươi thập cửu thúc liền sẽ mang các ngươi hồi trở lại tiên dung thành." Nói xong cũng không để ý tới ba người, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào quy chất điện. Mà lúc này trưởng thủ thành cùng Thái thượng trưởng lão rượu đã là ở đây trò chuyện thật lâu bộ dáng. Thanh Vi cái này Thái Hư Diệu Pháp càng thêm thuần thục rồi, lão đạo đã khó mà nhìn ra nửa phần. Diệu Nhạc tán nhân mỉm cười hướng về phía thủ thành cảm thán nói: "Thủ thành nghe vậy gật đầu cười nói: "Không tệ, nếu không phải gần như thế cự ly, đệ tử cũng là khó mà nhìn ra." Thanh Vi vừa tiến đến liền nghe đến hai cái trưởng bối thải hồng cái dám không khỏi xấu hổ cười nói: "Đệ tử cũng liền chỉ dám trong môn trộm cái lười dùng một cái." Diệu Nhạc tán nhân gật đầu nói: "Cẩn thận nhiều rất tốt, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm." Theo Huyền Tiêu tiền nói: vận tử tiền đang mang theo đại mộng tôi diễn đạo pháp, cơ bản sẽ không ly khai Mà lại vị kia tọa hóa cũng chính là mấy năm này chuyện." Thanh Vi gật đầu, đã thấy một bên thủ thành cười nói, "Hôm nay gọi ngươi tới là có hai chuyện, thứ nhất là cho ngươi chuẩn bị bí bảo đã hoàn thành." Nói xong, Thanh Vi chỉ thấy một đạo khí tức bất phàm sự vật bay đến trước mặt mình, tập trung nhìn vào, lại là một cái hai màu tím đen lưu chuyển thái cực đồ. Cái này từ Thanh Tiên Quang chương chính là nhân tiên đẳng cấp hộ thân chi pháp, ngươi cần đi đầu dùng âm thần tướng chi luyện hóa về sau, liền có thể gặp được nguy hiểm lúc tự chủ kích pháp, đủ để ngăn trở nhân tiên viên mãn một kích toàn lực, nếu là bình thường nhân tiên, nên có thể sử dụng 3 lần." Nghe thủ thành Thanh Vy nhãn tỉnh sáng lên, nhưng cũng thong thả thu vào trong lòng, hướng về phía thủ thành thi lễ cảm kích nói: "Đa tạ trưởng giáo chân nhân." Thủ thành khoát tay cười nói: "Không cần phải khách khí, ngươi nên được thôi." Một bên rượu nhạc tán nhân cười ha ha nói: "Ngươi lại không biết rõ, ngươi thủ thành sư thúc thế nhưng là bồi đi vào không ít tài liệu quý hiếm, mới đưa cái này bí bảo uy lực tăng lên đến như vậy, không phải vậy lấy hắn mới vào nhân tiên tu vi, rất khó luyện chế ra như vậy trình độ bí bảo." Thanh vi sững sở, lại là nhịn không được lần nữa hành lễ, nhưng gặp thủ thành ngộ nói: "Dừng lại, thế không tri Chuyện thứ hai lại là liên quan tới người kia hảo hữu Chỉ Tiên. Trỉ Tiên sư muội, Thanh Vi không khỏi ngừng lại động tác, mắt lộ ra ân cần nhìn về phía thủ thành. Chương 154, Cửu Chỉ Tiên, cầu phiếu đề cử. Chỉ Tiên sư muội thành tựu bắt phẩm đạo cơ rồi. Làm tự mình tại nội môn lúc duy hai hảo hữu, Thanh Vi đối với Cửu Chỉ Tiên tự nhiên cũng là có mấy phần ân cần. Lúc này nghe nói Kỳ thành liền thượng phẩm đạo cơ, tự nhiên vì nàng cảm thấy cao hứng. Nói là sư muội, kỳ thật Cửu Chỉ Tiên niên kỳ so với Thanh Vi còn muốn lớn hơn mấy tuổi, bất quá hắn khi còn bé vẫn luôn là cái đoàn hô mặt em bé, nhìn qua ngược lại một bộ tính trẻ con, cho nên một mực mơ mơ hồ hồ kêu sư muội rất nhiều năm. Về sau vẫn là bước vào thực khí thống kê tuổi tất lúc, Thành Vi mới ngẫu nhiên mới được, bất quá về sau cũng coi như đâm lao phải theo lao như thế đến đây. Thanh Vi nhìn về phía thủ thành nghi ngờ nói, thế nhưng là sư muội nơi đó xảy ra vấn đề gì? Không phải vậy chỉ cần làm từng bước cử hành chân truyền chi lễ là tốt, không cần thiết chỉnh trọng như vậy việc nói việc này. Thủ thanh nghe vậy cười nói, cũng là không phải cái vấn đề lớn hơn gì, nàng tại Tây Hải lịch luyện trở về trên đường bị Nguyên Châu Bích 3 Hồ Thủy Quân mời đến trong hồ, cố ý nạp nàng là thứ 16 phòng tiểu tiếp. Thủ thành cái này chữ nói rất nặng, Thành Vi tự nhiên hiểu là có ý gì. Không khỏi cau mày nói, Thủy Quân Chẳng lẽ là cái trưởng thành long tộc? Thập Châu thần đạo căn bản không thành hệ thống, bình thường theo hầu trong sạch, không có rõ ràng tà ác tế tự tiến hành, các phái cũng sẽ không đi để ý tới, mà cái này Thập Châu thủy hệ hoặc nhiều hoặc ít cũng bị long tộc thẩm thấu một chút. Là cái huyết huyết, mẫu thân chính là một cái phổ thông thanh hoa giáng nước tình, là Tây Hải Long Vương mười mấy cái tiểu thiết một dòng, liền Long Phi cũng coi như không lên. Bất quá cái này Big Ba hồ thủy quân cũng là thực sự long vương huyết mạch, nhưng hắn thiên phú quá kém, trưởng thành hồi lâu bây giờ vẫn như cũ chỉ là nội cảnh viên mãn. Lại là diệu tán nhân mở miệng giải thích một phen, rõ ràng hoàng minh bạch Nguyên do trong đó Thanh vi nghe vậy hiếu kỳ nói, tia thủy quân chẳng lẽ không biết do thủ thành sư thúc chứng thành nhân tiên sao. Như thế nào còn dám bắt ta quy chân phái đệ tử, cùng ở tại Nguyên Châu, bọn hắn long tộc lại từ trước đến nay rất ít cùng chúng ta nhân tộc phát sinh mâu thuẫn. Thủ thành nghe vậy mang theo một tia buồn cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là bắt đến tay sau mới phát hiện, lại không tốt xóa mở mặt mũi trực tiếp thả người. Thanh vi gật đầu, cha mình nếu là đường đường phát thân, mình coi như là con thứ sợ cũng đến có mấy phần ngạo khí, hướng hồ vẫn là long tộc huyết mạch. Bây giờ có thể có tin tức chuyển đến sợ cũng là Bích Ba hồ chuẩn bị cho mình cái bậc thang xuống, thật muốn trực tiếp thả người, Tây Hải Long Vương cũng sẽ quái cái này không hăng hái nhi tử gan nhỏ, ế e ngại chúng ta quy chân phái phát thân." Diệu nhạc tán nhân cười ha Hà nói. "Vậy ngài cùng trưởng giáo sư thúc có ý tứ là?" Diệu nhạc tán nhân cùng thủ thành liếc nhau sau cười nói, phái một cái chân truyền đệ tử dẫn người đem Cửu Chỉ Tiên đón trở về liền tốt, cũng coi như cho kêu Big 3 hồ mãn mũi, nghĩ tới nghĩ lui chính là người chỉ có người thích hợp nhất. Nếu là chuyện của người khác, Thanh Vy khả năng còn có thể từ chối một phen, nhưng là Cửu Chỉ Tiên, hắn không chút nghĩ liền đồng ý. Vậy đệ tử đến thời điểm nên như thế nào làm việc? Lại không chúng dùng cũng là pháp thân dòng dõi, nhưng hắn vô lễ trước đây, chỉ sợ sư mẫu khó tránh khỏi bị mấy phần kinh hãi. Thủ thành cười nhạt một tiếng nói, chúng ta phải người đi đã là xem ở Tây Hải Long Vương thành danh nhiều năm trên mặt mũi, cái khác không mất chúng ta phải thể diện, ngươi tùy ý liền tốt. Lão đạo nơi này có một cái Ngũ Vân Phi Tiếu Liên, chính là năm đó tiếp nhận trưởng giáo thời điểm chuẩn bị tỏa giá, bây giờ không xứng với thủ thành nhân tiên thân phận, nhưng thanh vị ngươi cầm đi dùng ngược lại có thể chưởng mấy phần thanh thế. Diệu nhạc tán nhân nói đi, liền từ chữ vật trong cẩm nang lấy ra một cái bản tay lớn nhỏ kiệu liên. Kiệu liên hiện lên từ kim sắc Phía trên điêu khắc có đạo nhân phi tiên, hoa sen quanh quần các loại cảnh tượng, cũng có một cỗ nhàn nhạt thanh tâm ngưng thần mùi thơm truyền đến, mà kiệu liễn trên đỉnh thì là một phương tử hà tràn ngập mây mù hình, nhìn có chút tiên ý giả dạo. Thanh Vi nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ không ra diệu nhạc tán nhân lúc còn trẻ còn như thế đem bài diện. Gặp Thanh Vi tiếp nhận, diệu nhạc tán nhân mắt lộ ra cảm thán nói, "Kiệu liễn loại linh khí pháp bảo luyện chế không dễ, cái này Ngũ Vân Phi Tiên chỉ phẩm linh cấp, phòng ngự cũng coi như phảm, mà lại độn tốc độ đủ để so sánh những cái kia mới vào pháp tướng cấp độ đại tông sư." Gặp Thanh Vi một bộ yêu thích bộ dáng, Diệu nhạc tán nhân không khỏi lại tăng thêm một câu nói, "Cho ngươi mượn, nhớ ký còn." Thanh Vi tiện tay tại Ngũ Vân Phi Tiên Liên trên lưu lại một tia ấn ký sau cười nói, "Tự nhiên, chán giờ Dế lẽ lại ngài còn có thể sợ đệ tử dấu phía dưới ngài bà bối." Diệu nhạc tán nhân lắc đầu cười một tiếng, "Cái này chính là Linh Lung chân nhân năm đó tặng một cái lễ vật, không phải vậy cho Thanh Vi lại có làm sao." "Mau đi đi, ngươi như nghĩ lại thêm mấy phần thanh thế liền đi bách thảo phong chọn lựa mấy cái tiến hạt, bất quá trực tiếp thôi động ngược lại càng nhanh mấy phần." Thanh Vi gật đầu cười nói, "Chúng ta lại không cái gì thần thú gì thú kéo xe, đệ tử trực tiếp ngự sử Ngũ Vân Phi Tiên Từ biệt hai vị trưởng bối về sau, Thanh Vi cũng không có đi trong nội môn chuyên môn kéo người cho mình lớn mạnh thanh thế, hồi trở lại động phủ cùng bản thể đổi chỗ sau liền chuẩn bị xuất phát. Bích Ba Hồ cùng Thái Không Sơn phân biệt ở vào Nguyên Châu một tây, một đông, cho nên Thanh Vi lại là muốn vượt ngang hơn phân nửa Nguyên Châu, đi qua Tân Tống, Đại Sở, tiến vào giao đại phái phạm vi thế lực về sau, mới có thể đi đến tới gần phía tay bờ biển địa giới, Bích Ba Hồ chính là ở vào nơi đó. Tại Thanh Vi chân khí thôi động phía dưới, Ngũ Vân Phi tiên lớn, liền thành một cái cao 3 trượng 3 liễn. Ngồi ngay trên đó, Thanh tâm ngưng thần mùi thơm khiến cho Thanh Vi đầu óc thanh tịnh, nỗi lòng bình tĩnh, nguyên bản đối kỵ chỉ tiên lo lắng mà sinh ra nôn nóng cũng trong nháy mắt bình phục lại. Lúc này không do dự nữa, kích phát phi độn chi dụng, trong nháy mắt liền gặp Ngũ Vân phi tiên liên hóa thành một đạo tử sắc lưu quang hướng phía phương tây mà đi. Tốc độ này, thật nhanh. Thanh Vi không khỏi kinh hãi, đây chính là đại tông sư phi độn tốc độ, chính hắn phi độn tốc độ tại nội cảnh tông sư bên trong không nói tầng cao nhất, nhưng tự nhận không tệ, vào chân khí hùng hậu, không nhớ tiêu hao bạo phát xuống một ngày đủ để bay ra gần hai vạn dặm, nhưng như vậy về sau gân mạch bị thương, mỏi mệt cảm giác cần khôi phục hồi lâu. Mà lúc này cái này Ngũ Vân Phi Tiên liên tốc độ, cảm ứng phía dưới, đủ để so với mình toàn lực bộc phát thời điểm nhanh hơn ra gần 10 lần có thừa, càng quan trọng hơn là, chân khí tiêu hao thực không nhiều, mà lại cái này tiệu Liên còn có thể hỗ trợ khôi phục chân khí. Nhiều nhất 7 ngày liền có thể đến Bích Ba Hồ. Thanh Vi trong lòng nhất định, rứt khoát một bên khống chế tiệu Liên, một bên phân tâm luyện hóa thủ thành ban thưởng từ thanh tiên quan trưởng, kể từ đó thời gian bất tri bất giác qua cũng là nhanh chóng. Nguyên Châu Phương Tây, Bích Ba Hồ trong thủy phủ, một vị đỉnh đầu một cây bút thẳng độc thanh niên nam tử chính đối một cái thân mặc lam sắc váy áo nữ tu cỡ không phải Tiên tử ở mấy ngày, không có cảm giác đến tại Hạ thủy phủ như thế nào. Trước đó là tại Hạ Liễu Linh, Lô Mãng, còn xin ngài xin đừng trách. Nữ tử một thân nước lam sắc váy áo, mặt như trứng ngỗng, khuôn mặt như vẽ ở giữa, lộ ra dịu dàng động lòng người khi chết, chỉ là lúc này Tiếu Dung không khỏi có chút cứng ngắc. Tự mình tại Tây Hải khắp nơi thủy tộc địa phương chờ đợi rất nhiều năm cũng không có đụng phải một con rồng, bây giờ mới vừa bước lên đất liền không có mấy bước liền bị một dòng nước cuốn vào cái này thủy phủ. Nếu không phải mình kịp thời báo lên môn phái đại danh, chỉ sợ trước mắt cái này lòng tử cũng sẽ không như vậy thủ quy củ. Cử Chỉ Tiên giật giật khỏe miệng nói, "Thủy Quân không cần phải khách khí, bây giờ trả cũng phẩm, tiến hội cũng ăn, thủy phủ phong quang cũng kiến thức qua, chỉ tiên cũng nên sớm ngày về núi tu hành mới là." Bích Ba Hồ Thủy Quân nghe vậy cười ngừng lại, kiều chỉ tiên nói, "Tiên tử tội gì cự người tại ở ngoài ngàn năm, trước đây tuy có đắc tội, nhưng tại hạ cũng là đối với ngài vừa gặp đã cảm mến đến dưới, mới mất phân tức." Chỉ cần tiên tử gật đầu, từ đây cái này thủy phủ nữ chủ nhân chính là tiên tử, cái khác hết thảy con trai tinh ngư tình tại hạ đều sẽ đuổi đi. Thủy Quân không cần nhiều lời, chỉ tiên nhất tâm đạo, vô ý tình yêu nam nữ. Big 3 hồ thủy quân vừa muốn tiếp tục quyên, liền nghe thuộc hạ của Tương Lai đưa tin, điện hạ, mặt hồ tới cái lợi hại nói người dùng lôi pháp tại kia nổ cá đâu. Ngay như lại không ra ngoài, sợ là muốn đánh vào đến rồi. Chương 155, thủy quân giao nhận, cầu phiếu để cử. Big 3 hồ mặt. Thanh vi lão thần tự tại ngồi ngay ngắn ngũ vân phi thiên liên phía trên, đồng thời thả ra ngũ đế hoa cái treo cao phía trên. Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân các loại ngũ phương thần thú rất động bay trước, này, thế như vậy to lớn, đã là vừa tới nơi này liền đưa tới tuần thú Big Ba hồ thủy yêu chú ý, huống chi Thanh Vi còn thỉnh thoảng ném hai viên quý thủy chân lôi nổ trên hai tiếng đương nhiên không có khả năng chỉ là vì nghe vang lên, cái này Big Ba hồ có thể có thủy quân đóng giữ tự nhiên có chút đồ vận, kỳ đặc tính chính là một loại hương vị ngon, càng thêm có ôn dưỡng kinh mạch, gột rửa chân khí công hiệu Big Hải Kim lân cá. Mỗi một đạo chân lôi Thanh Vi cũng rất tốt nắm chắc phân tốc, chỉ là nghe động tĩnh lớn, kỳ thực chỉ đem từng trong Bên trong không gian lớn, Thanh còn lại bên ngoài, nhiều năm xuống tới cũng góp nhặt một chút tam quang linh thủy. Ngược lại là tiện nghi những này bích hải kim lân cá, vậy mà có thể ở trên thừa linh thủy bên trong tú dưỡng. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình Ngoại trừ nâng luyện linh nước, liên chỉ có không gian lớn chữa vật chi dụng, ngược lại là không lo lắng những cái kia cá một thời ba khắc hóa thành nước ngủ, cao như vậy cấp tác dụng thanh vi hiện nay chỉ có thể tưởng tượng. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy mặt hồ của quận, dòng nước chảy ngược, một vị thân mang áo mãng bào độc giác nam tử mang theo một đám thủ hạ lướt sóng mà tới. Ngao nhận vừa ra tới liền bị trước mắt tư thế sợ nhảy lên, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, thật đúng là cho là có năm con thần thú kéo xe, nguyên lai chỉ là chân khí hóa mà thành nhưng hắn nói như thế nào cũng là nội cảnh viên mãn tông sư, kiến thức vẫn phải có, ít ngồi đại giếng cũng có thể gặp trước mắt nói người không phải món hàng tầm thường có thể so sánh. Mắt thấy Thanh Vi đã tu không ít Bích Hải Kim Lân cá, Ngao Nhật mang theo một tia thịt đau lên tiếng nói, xin hỏi thế nhưng là quy chân phái đến nói giải, Bích Ba hồ thủy quân Ngao Nhật cái này toa hữu lễ. Thanh Vi gặp cái này thủy quân hiện thân lại thu mấy đầu trưởng thành cá sau liền ngừng lại lối pháp, ngồi ngay ngắn ngũ vân phi tiên liễn nói, vi, tiên lễ, trong lòng đủ Mấy ngày ăn ngon tốt cung cấp kiểu chỉ tiền tiêu hao cũng không có người vừa rồi thu đi Bích Hải Kim Lân cá giá trị cao. Nguyên Lai like là Thanh Vi đạo trưởng, đã đường xa mà đến không ngại vào nước phủ một lần, sơ lược uống một chén linh cựu để giải mỏi mệt, tại hạ đã chuẩn bị toàn ngư hiến, nhìn đạo trưởng vẻ mặt, cũng tốt cho tại hạ một cái tận tình địa chủ hữu nghị cơ hội. Thanh Vi có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra cái này thủy quân vậy mà như thế to tính. Cái này Bích Hải Kim Lân cá vị đạo cực là ngon, coi như dùng để chiêu đãi đại tông sư cũng là có chút có mặt sự tình, tự mình vừa rồi đánh ý, hắn lại còn không có thái độ như thế hòa hoãn mình dự tiệc. Hắn đã có dũng Thành viên tự nhiên không có gì không dám đi, huống chi Cửu Chỉ Tiên còn tại trong nước, liền khẽ mỉm cười nói, như thế bần đạo cũng liền từ chối thì bất kính. Ngao Nhật nghe vậy không khỏi lộ ra mỉm cười, Cửu Chỉ Tiên không đáp ứng, hắn chỉ có thể đường con cứu quốc, nhìn xem có thể hay không theo nàng đồng môn chỗ ra tay, một cái đã thức tỉnh thủy nguyên Tri thân nữa tu, đang ra hắn buông xuống tư thái, cố gắng tranh thủ một cái. Còn không mau đi cho đạo trưởng kéo xe. Ngao Nhật cau mày đối bên cạnh một cái cao gầy đại hán quát. Rõ. Thành vi trong mắt ngũ sắc quang hoa chợt lóe lên, lại là nhìn ra cái này gầy cao lớn hán chính là một cái cá thành tinh. Tu vi cũng trùng nội cảnh sơ kỳ bộ dáng, bất quá đối với ngao nhận đúng là như thế nói gì ngay nấy. Bình thường yêu tộc tu hành cửa thứ nhất chính là mở linh, không bước qua được cuối cùng chỉ là bình thường cầm thú thôi. Bất quá chính thức mở linh nhập đạo về sau, đại bộ phận yêu tộc tại thọ nguyên trên so với nhân tộc ngược lại là có mấy phần ưu thế, mặc dù không bằng thần thú chi thuộc, nhưng cùng giai bên trong cũng là nhân tộc một hai lần, nếu có đặc thú huyết thống sẽ càng nhiều hơn một chút đương nhiên, bọn hắn tu hành sơ kỳ tiến cảnh từ trước đến nay chậm chạp, tốn hao thời gian cũng so nhân tộc phải nhiều. Cho nên một chút ngàn năm Hỏa Hầu Nội đang khả năng chỉ là lấy từ một chút phát tướng, thậm chí nội cảnh cấp độ yêu tộc. Tại một cái nội cảnh yêu tộc kéo xe dẫn đường dưới, Thanh Vi theo ناو nhận cùng một đám lính tôn tướng quơ mở đường phía dưới cao điệu tiến vào Big 3 hồ trong thủy phủ, mà cự chỉ tiên nghe nói động tính cũng là mang theo vẻ kích động ra đón. Long tộc chiếm cứ tứ hải từ trước lấy tài lực hùng hậu nổi tiếng tập châu, cho nên cái này Big 3 hồ mặc dù chỉ là Nguyên Châu phía trên một cái bình thường hồ lớn, nhưng cái này thủy phủ xây dựng cũng coi như quy mô khả lớn. Thu hồi ngũ vân phi liễn, Thanh Vi một thân ngọc pháp ý Đầu đội Hoa Sen Quan, cầm trong tay một cây thanh ngọc phát trận, thần tinh lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn tú một bộ tiên gia đạo chân bộ dáng, nhưng cái này thủy phủ bên trong người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ngao nhận thấy thế cũng là không khỏi cảm khái, nhân tộc sinh ra liền có thể có một bộ tướng mạo thật được, coi như nghĩ điều chỉnh cũng dễ dàng rất nhiều, không giống yêu tộc hóa hình thời điểm một cái sơ sẩy, khả năng một tấm không biết dạng gì mặt liền sẽ cùng bọn hắn cả một đời. Nghe nói có chút thâm sơn yêu tộc không biết người là vật gì, hóa hình về sau bộ dạng căn bản không có cách nào xem, có thể đem yêu quái cũng gọi trò chết. Lý Huyền Sư huynh Tiến thủy phủ, Thanh Vi liền gặp Sơ Thành đạo cơ Cựu Chỉ Tiên ngạc nhiên tiến lên đón, hiển nhiên đối với người tới là Thanh Vi cũng là có chút ngoài ý muốn. Thanh Vi thành tiểu đạo cơ trước đó, Cựu Chỉ Tiên liền đã ra ngoài, cho nên là không rõ ràng Thanh Vi sự tình. Bất quá vừa tiến đến, Thanh Vi liền chú ý tới Cựu Chỉ Tiên ngoài thân kia mỗi giờ mỗi khắc lưu chuyển không thôi thủy hành nguyên khí tại ôn dưỡng lấy huyết của nàng khiếu cùng đàn điền, vững chắc lấy nàng mới vào đạo cơ tu vi. Đây là thủy nguyên chi thể. Ân, phải là. Thanh Vi hướng phía Cựu Chỉ Tiên ôn hòa nói, Chỉ Tiên sư muội, nhiều năm chưa thấy qua đến được chứ? ăn bài mấy người sau khi ngồi xuống, Thanh Vi đối diện cựu chỉ tiên phức tạp nhìn thoáng qua chủ vị Ngao Nhận, mang theo một tia thở dài nói ra, mọi chuyện đều tốt, mặc dù chậm sư huynh rất nhiều, nhưng cuối cùng đạt được kết muốn, đúc thành thượng phẩm đạo cơ. Chú ý tới cựu chỉ tiên nhán thần, Ngao Nhận xấu hổ cười một tiếng, nhấc lên chén rượu đứng dậy hướng về phía cựu chỉ tiên cười bồi nói, trước đó là tại hạ thất lễ, ngay trước quý phái Thanh Vi đạo trưởng trước mặt, lần nữa cùng tiên tử bồi cái không phải. Nói đi, uống một hơi cạn sạch cực kỳ thông khoái. Gặp hắn như thế, Vi đối cựu chỉ tiên sơ lược sau khi đầu, liền gặp hắn nói, đã là hiểu lầm. Bây giờ Thành Vi sư huynh cũng tới, kia hai người chúng ta cũng không tiện quấy rầy thủy quân. Không sai, sư muội Thành Cửu đạo cơ cũng nên về núi chuẩn bị chân truyền chi lễ, để tránh trưởng giáo chân nhân nhớ mong. Ngao Nhật nghe vậy khẽ mỉm cười nói, đã con nếu là, tại hạ cũng không tiện ép ở lại hai vị, bất quá biết Hải Kim Lâm tiệc cá đã chuẩn bị, Thành Vi đạo trưởng không ngại dùng qua lại đi. Gặp Thành Vi không có phản đối, Ngao Nhật lúc này phủ tay, liền tiến cung nga thị nữ nối đuôi nhau mà vào chuyển đến từng đạo đẹp đẽ món ăn, còn không có vào Vi liền đã cảm giác được răng môi Sư không ngại thử một chút, hương vị sát không tệ. Bên hai truyền đến Cự Chỉ Tiên Thanh Âm, Thanh Vi hướng phía Ngao Nhật nâng chén ra hiệu về sau, bắt đầu chậm rãi hưởng dụng lên cái này hiếm thấy Bích Hải Kim Lân đả cá. Gặp Thanh Vi dùng không tệ, Ngao Nhật nhịn không được xuất lời dò xét nói, đạo trưởng dùng như thế nào? Tại hạ lại là có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Đã là yêu cầu quá đáng, Thủy Quân vẫn là đem lời nói để ở trong lòng tốt. Cự Chỉ Tiên đã cùng hắn nói, việc này Thanh Vi cũng không tốt nói tiếp, cho nên Ngao Nhật vẫn là ngầm miệng đi. Chương 156, Chặn giết, cầu phiếu đề cử. Thủy Nguyên chi thể tại Ngao nhuận thuần hóa huyết mạch rất có lợi, như thế nào có thể xem thường từ bỏ. Nếu không phải cựu chỉ tiên xuất thân quy chân phái, mà những này môn phái đệ tử tại môn phái bên trong cũng có lưu hồn đàng một loại đồ vật, nghỉ cha lời nói, về sau rất dễ dàng liền có thể tra được nơi này. Không phải vậy, nếu là bình thường tán tu hắn chỉ sợ cũng liền trực tiếp cầm tù đi xuống. Cho nên ngao nhận một bộ không nghe thấy thanh vi lời nói giống như bộ dáng, một bộ thành cần nói, tại hạ đối quý phái chỉ tiên tiên tử vừa gặp đã cảm mến, không thể tự kềm chế, mới làm ra lô mãng cử động, kỳ thực thành tâm cầu hôn tiên tử. Thủy quân đừng muốn nhiều lời, chỉ tiên đã nói qua nhất tâm hướng đạo vô ý trầm mê tình yêu nam nữ, sư huynh chúng ta đi thôi. Thanh vi gật đầu, trung thân đại sự còn phải chỉ tiên tự mình làm chủ, liền liền trong môn phái trưởng bối cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay, huống chi Bần đạo càng không tư cách. Đa Tạ Thủy Quân quân đái, tiến hội hữu dụng, Bần đạo hai người cũng theo đó quay qua. Ngao nhận trong lòng thở dài, minh bạch loại sự tình này gấp không được, huống chi tự mình trước đó bắt người đã hỏng tại quy chân phái ấn tượng, mặc dù về sau cố ý thả người, nhưng sợ cũng là không thể vãn hồi mấy phần. Tôi, thời gian còn rất dài, thủy nguyên chi thể cũng phải nội cảnh cấp độ mới có thể có hiệu quả, chậm rãi nếm từ đi. Nếu là mình tại Tây Hải được coi trọng, Từ Long cung ra mặt cầu hôn cự chỉ tiên chỉ sợ phiền tình sẽ dễ rất nhiều. Nhưng phụ vương xuất sắc dòng dõi không ít, như thế nào sẽ có công phu phản ứng tự mình, cho nên hết thảy còn phải toàn bằng tự thân tranh thủ mới được ánh mắt bên trong vẻ tiếc nuối chợt lóe lên, Ngao nhuận giống như thở dài nói, đã như vậy, tại hạ cũng liền không tiện ép ở lại hai vị, cái hy vọng chỉ tiên tiên tử cùng Thanh Vi đạo trưởng ngày sau đi ngang qua Bích Ba hồ có thể đến ngồi một chút. Thanh Vi cười nhạt gật đầu, trong miệng chỉ nói nhất định, lại là rất nhanh đứng dậy cũng kiểu chỉ tiên hướng phía thủy phụ đi ra ngoài. Ngao Nhật đã là dự định chậm chậm lưu tự nhiên muốn tranh thủ tại trong lòng hai người ấn tượng, một đường đưa tiến thẳng đến Bích Ba hồ bên bờ mới tính xong việc coi như thành vi trước đây Ngũ Vân Phi tiên liễn chuẩn bị đạp lên thời điểm, chỉ thấy Ngao Nhuyễn Phảng phất lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì lấy ra hai khối phảng phất thủy tinh chế thành, có 5 cái chân long xoay quanh lệnh bài về sau, cũng tự tay giao cho thành vi hai người. Đây là thủy tinh cung khách quý lệnh bài, nhân tộc không dễ có, nhưng chúng ta Long tử long tôn lại là thuận tiện rất nhiều, bây giờ đưa cho hai vị, cũng coi như tại hạ mấy phần tâm ý. Thủy tinh cung lệnh bài nghe nói có 4 cái cấp bậc, thành vi chú ý tới Ngao Nhuyễn cho chính là Ngũ bài, so loại kém nhất 3 bài mạnh ý, dịch chi lúc có thể hưởng chịu không được nhỏ bé chiếc khấu cùng rất nhiều tiện lợi. Mà nghe nói kiểu long lệnh bài liền pháp thân nhóm muốn có được đều là chuyện dễ dàng. Gặp thanh vi hai người cố ý khức tử, ngao nhuận há có thể đồng ý, mạnh nét vào kiểu chỉ tiên cùng thanh vi trong tay sau cười nói, xin hãy nhận lấy mới là, cũng là vì đó trước đường đột dai nhân nhận lỗi. Liên ăn mang cầm, trong ngáy mắt thanh vi cảm giác tự mình nhục thể, lại nói những cái kêu bích hải kim lân cá ngao nhuận chỉ sợ mang tính lựa chọn không để mắt đến. Đã như vậy, kia minh của ta mỗi hai người cũng liền không làm kêu. Chỉ tiên thu cất đi. Cự Chỉ Tiên chỉ sợ lại là không ít bị kinh sợ, mặc dù đến thủy phủ sau ngao nhận coi như đối nàng chiếu cố có thừa, nhưng bỗng nhiên không có chút nào phản kháng bị bắt đến, có mấy cái có thể bình tĩnh. Tại ngao nhận đối cựu Chỉ Tiên lưu luyến không rời trong ánh mắt, Thanh Vi mang theo cự Chỉ Tiên leo lên Mộ Vân Phi Tiên liên trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng rời đi. Chỉ Tiên tiên tử muốn bước vào nội cảnh nói như thế nào cũng phải 10 năm còn chừng, thừa này trong lúc đó xem ra cần phải nhiều cùng quy chân phái đi vòng một chút. Ngao nhận có mục tiêu tự nhiên nhiều hơn mấy phần nhiệt tình, hắn mạch phẩm là tinh khiết đến đâu một điểm, cũng sẽ không thành niên hơn 30 năm còn chỉ là nội cảnh viên mãn. Trở lại thủy phủ ngang nhuận như thế nào kế hoạch không để cập tới, Thanh Vi mang theo Cửu Chỉ Tiên một bên lao vùngụt, một bên ôn chuyện cũng là chưa phát giác buồn tệ. Từ biệt 10 năm có thửa, Giang Ba Câu ở giữa tất nhiên là đã không còn không có tay. Nghĩ không ra gặp lại ngươi vậy mà đã là nội cảnh tông sư chi cảnh, Hải Lan sư minh cũng là như thế đi. Cửu Chỉ Tiên tuy là nói như thế, nhưng thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, không thấy nôn nóng chi ý, chỉ có mấy phần cảm thán thôi. Thanh Vi cười đem Hải Lan đạo nhân cùng thôi hoánh sự tình cùng nàng nói, trực vị này đồng sư mọi nghẹn họng nhìn chối, sau một lúc lâu mới nói, bây giờ bọn hắn phu thê tình cũng là không thể Thanh Vi trước đây thừa dịp thành tiên đại hội nhàn rỗi công phu, đã đem âm dương hòa hợp thiên nhân hóa sinh diệu pháp truyền thụ cho Hải Lan đạo nhân, dù sao quy chân phái có thể dùng đến cái này không nhiều, hắn cũng không phải người bên ngoài, cho nên hắn cùng tôi đánh bây giờ cũng là tại trong môn phái thăm ngộ diệu pháp đâu. Thanh Vi gật đầu, lập tức nhịn không được nói ra, sư muội thân thể của ngươi thế nhưng là phát hiện, từng, tại Hải ngoại bước vào đạo cơ chi cảnh về sau, liền tu luyện bắt đầu sinh ra biến hóa, 89 phần 10 là kia thủy nguyên chi thể đi. Cựu chỉ tiên nhẹ nhàng cảm nói, loại này thể chất tại thủy hành một mạch công pháp rất có lợi, nhưng xem ناو nhuận thái độ Sợ cũng là bởi vì này mới đối sư muội ngươi ra tay, nghĩ đến còn có cái khác công dụng là chúng ta trốn không biết được. Cưu Chỉ Tiên khỏe miệng mang theo vài phần bất đắc di cười nói, thành tựu đạo cơ sau chính là sợ cái này thể chất dẫn xuất phiền toái gì mới nhanh chóng trở về đất liền, không nghĩ tới lên đường bình an, ngược lại bước lên nguyên châu ngược lại xảy ra chuyện. Hồi trong môn phái cùng các trưởng lão thỉnh giáo một cái đi, bất quá sư muội công pháp lại mặt bên trong còn phải cẩn thận chọn lựa một cái. Chọn lựa? Không phải cũng liền quy chân kinh cùng tiên hạ chân pháp sao? Ta lựa chọn tiên hạ chân pháp cũng là phải. Thành Vi lắc đầu cười một tiếng, lại là không có lộ ra, chỉ nói Sư muội trở về đến tàng tinh các liền biết rõ, Sư Minh làm sao cũng ưa thích Cố Lộng Huyền hư. Cửu Chỉ Tiên không khỏi bật cười nói, Thanh vi vừa muốn nói cái gì, nhãn thần lại là bỗng nhiên biến đổi, Cửu Chỉ Tiên chú ý tới không nhịn được muốn hỏi cái gì, có người mai phục. Nghe Thanh vi truyền âm, Cửu Chỉ Tiên thần sắc biến đổi, bất quá tại Thanh vi trấn an nhãn thần phía dưới, hai người trên mặt như cũ một bộ không có chút nào phát giác trò chuyện bộ dáng. Ẩn tang lại sắc ý, nhưng tự thân cảm xúc lại còn có sóng chấn động, ở đâu ra sát thủ vậy mà như thế không hoặc cách. Tiên lặng cảm ứng đến mơ hồ truyền đến ba động hai cái vị trí, Thanh vi giữ im lặng. Ngũ Vân Phi tiên liễn bảo chỉ vốn có tốc độ như thường phi đột, mặc cho hai đạo khí tức từ xa mà đến gần tới gần. Tốc độ có thể theo kịp Ngũ Vân Phi tiên liễn, chỉ sợ không phải có thủ đoạn đặc thủ, chính là thực lực mạnh mẽ nội cảnh tông sư, không thể nào là đại tông sư. Trong tay một đoàn ngũ sắc quang hoa đã tụ lên, Thanh Vi thần sắc như thường cười nói, tinh thần cũng đã độ cao đề phòng, chỉ đợi hai người kia tới gần liền chuẩn bị bạo khởi một kích. Tiếp theo một cái trước mắt, Thanh Vi chỉ cảm thấy tinh thần một trận nhói nhó Bất quá Thanh Vi sớm có đón trước, một phương ngũ sắc hoa cái dâng lên một cái mắt, lớn ngũ hành âm dương nguyên từ tịch diện thần quang châm đã là hóa thành đếm mãi không hết ngũ sắc tia sáng, vô cùng bất nhập đem hai đạo lâm gần thân ảnh bá phủ. Bành, bành, bành. Liên tiếp mấy đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, Thanh Vi bình tĩnh trong ánh mắt nhìn xem bị buộc ra hai thân ảnh phía trên, các thứ hộ thân thủ đoạn liên tiếp bị đánh nát, trong đó không thiếu hạ phẩm, trung phẩm linh khi cùng một chút uy lực không tệ bị bảo. Nhưng đối mặt Vi đã lần nữa đi trên một cái nấc lớn ngũ hành âm dương nguyên từ tịch diện thần tất cả đều cùng Chương 157, một kích tứ lui vô các loại hộ thân thủ đoạn trì hoãn thời gian, đột kích lòng người kinh sau khi cuối cùng có thể thừa cơ thoát ly lớn ngũ hành em dương nguyên từ tịch diệt thần quang châm phá vi. Bất quá một thân trang bị phản phất bị cướp sạch đồng dạng cũng thực gọi trong lòng hai người khó chịu ám đạm kiếm quang đâm rách ngũ vân phi tiên liên phòng hộ về sau trực tiếp nên hướng ngũ đế hoa cái, nhưng làm thanh vi mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn như thế nào sẽ tùy tiện bị kết phá. Hai người một kích không thành, trốn vào hư không biến mất thân hình về sau, Thanh Vi không khỏi lắc đầu cười. Trước đó chuyên tâm ẩn nút thời điểm cảm giác hai người tâm tình chập chờn còn có chút mơ hồ, lúc này một phen giao thủ, bọn hắn muốn lại ẩn tàng coi như khó khăn. Thanh Vi trong mắt nổi lên điểm điểm bảy sắc ánh sáng nhạn, ẩn tàng tại Ngũ Đế Hoa cái phía dưới ngoại nhân khó mà gặp rõ ràng. Góc nhìn bên trong, Cự Chỉ Tiên lo lắng, tâm tình khẩn trương đơn giản rõ ràng đập vào mi mắt, mà không biết mượn nhờ cơ nào thủ đoạn tạm thời trốn vào hư không, cũng ở trong đó Du Tẩu hai người cũng là đều có quang hoa khác màu phản ứng ra bọn hắn lúc này cảm xúc. Hai cái nội cảnh hậu kỳ, tinh thông thuật ám sát người, làm sao giống như vậy vô sinh các đường lối. Thanh Vi trong lòng dần dần có mấy phần suy đoán, bất quá ám sát chi thuật, sớm bị phát hiện tung tích đã là mất hơn phân nửa hiệu quả, hai người tuy là nội cảnh hậu kỳ, nhưng Thanh Vi cũng là không sợ đưa tay một cái. Thư không bên trong phảng phất sao trời đồng dạng ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra từng quả ngũ hành thần lôi trong nháy mắt bộc phát ra. Nguyên khí trong nháy mắt sôi trào, thư không bên trong phép tắt chấn động, kim một thủy hỏa thổ chi lực dây dưa ở giữa, trực tiếp đem hai người kia bức ra. Chỉ bất quá Thanh Vi cũng chú ý tới, bọn hắn lúc này cầm trong tay một cái đen như mực dù che mưa chặn ngũ hành thần lôi bộc phát tổn thương. Chân mày hơi nhíu, Thanh Vi tay phải nâng lên, phản lại muốn ném ra ngoài một cái súng điện, đã thấy đối diện hai người sợ nhảy lên liền muốn lần nữa trốn vào hư không. Nhưng lập tức, liền nghe một tiếng tiếng chuông dư dương vang lên, lập tức gọi bọn hắn chiến ý biến mất, nội tâm bình phục lại, động tác không khỏi một chậm. Tiếp theo một cái trước mắt, liền gặp Thanh Vi một ngụm mây mù năm màu phun ra trực tiếp đem hai người bả phụ, hơn có đạo đạo cấm pháp thỉnh thoảng hiện hiện đánh vào hai người tính cả kia dù đen phía trên, ý đồ bắt sống hai người. Nhưng vào lúc này, Thanh Vi đột nhiên biến sắc, phát hiện đúng là có một thanh đen như mực đoạn kiếm vô thanh vô tức theo hư không đâm ra thẳng đến hậu tâm. Ngũ Vân không có phản ứng, Ngũ Đế Hoa cái cũng là hậu hậu ngũ nên, nhưng tới người, thì đã Vi đấy lòng bình tĩnh, trong mắt lại mang theo vẻ tức giận, mắt thấy đoạn kiếm đâm ra, trước đây đúng là mảy may không thể phát hiện còn có một người tồn tại. Cái sở đoạn kiếm đâm trúng Thanh Vi về sau, theo hắn thân ảnh một lát mơ hồ lắc lư, đúng là không có gì thụ thương bộ dạng. Cùng lúc đó, Thanh Vi cuối cùng là bắt lấy trong hư không chợt lóe lên kinh ngạc cảm xúc, lớn ngũ hành âm dương nguyên từ tịch diệt thần quang châm không lưu tình chút nào đánh ra đầy trời châm mưa tác động đến phạm vi cùng y lực đều hơn xa vừa rồi, cuối cùng tương lai người bước lui, nhưng Thanh Vi cái gặp một đạo hắc ảnh chợt lên về sau, lại lần nữa biến mất, chỉ còn sót lại một mảnh bĩ bảo linh khí mảnh vỡ rơi xuống phân sắc để phòng quan sát hồi lâu, Thanh Vi không khỏi nhíu mày, một kích không chúng liền lui đi. Ngược lại thật sự là là vô sinh các phong cách, hai cái này ra hỏa chỉ sợ cũng vì cho kia thứ ba người sáng tạo cơ hội đi. Chỉ là hướng phía bị bắt hai người nhìn lại, Thanh Vi không khỏi yên lặng một đạo lôi quang hủy đi hai người thi thể, chẳng biết lúc nào bọn hắn vậy mà đã không có khứ vui. Về phần bọn hắn một thân vật phẩm, ngoại trừ kia dù đen bên ngoài, trước đó đều đã hủy ở lớn ngũ hành âm dương nguyên tử tịch diện thần quang châm hạ. Ta được cho cửu gia giống như cũng chính là đại sở thần uy hầu, hắn không tiện trực tiếp xuất thủ, hủy thác vô sinh các cũng là tính toán một lần vất vả suốt đời nhàn chính là không biết ta mạng này giá trị bao nhiêu. Thanh Vi cười trấn an một phen cử chỉ tiên về sau, một lần nữa bước lên đường về, nếu không phải hắn vừa rồi một mực cẩn thận tại bên ngoài thân bại ra một tầng khó mà phát giác huyễn thuật quá nhiều người khác đối với hắn cảm giác, chỉ sợ một kiếm kia đã đâm trúng. Sau đó đường sáng ngược lại là một mảnh yên tĩnh, dù là tiến vào đại sở cảnh nội đúng là cũng không có tự nhiên đâm ngang, như thế phía dưới, hai người rất nhanh liền về tới quy chân phái bên trong. Hồi báo một lần về sau, thủ thành nhàn nhạt gật đầu nói ra, vô sinh tất chính là tà đạo bên trong giấu bí mật nhất thế lực, bằng không thì cũng sẽ không cất ở đây a nhiều năm. Chỉ là nội cảnh cấp độ sát thủ Ngươi không nên kinh thường nên không có gì nguy hiểm. Chỉ cần không phải thần uy hầu tự mình xuất thủ, môn phái cũng không có gì quá tốt biện pháp, dù sao không có chứng cứ chứng minh đến cùng là ai tại vô sinh các ở dưới cheo thưởng. Mà đối với cự chỉ tiên thủy nguyên chi thể, thủ thành suy tư một phen về sau, vẫn là thỉnh giáo diệu tướng đạo nhân mới biết được, loại thể chất này đúng là có thể gột rửa lằn lộn huyết long tộc huyết mạch tạp chất, có trợ bọn hắn tấn thăng chân long. Ngược lại là cũng không cần không phải cần song tu mới được, bất quá tóm lại phải cần tốn hao không ít thời gian chính là. Loại sự tình này liền xem như trưởng môn cũng sẽ không đi can thiệp, chỉ tiên chỉ cần không đồng ý, môn phái cũng là sẽ đứng tại nàng ngồi mặt. Vụ chỉ tiên hơn 40 tuổi đúc thành thượng phẩm đạo cơ đã tính được là không tệ, huống chi còn có một loại không tệ thủy nguyên chi thể, đối môn phái cũng là việc vui một cái, cho nên hắn chân truyền đệ tử tấn thăng nghi thức liền ổn định ở sau 7 này. Trong môn thanh vi đám đệ tử chân truyền tự nhiên không khỏi một phen chúc mừng, nghi thức về sau, đám người tụ tại bữa ăn hà trong điện ngược lại là náo nhiệt một phen, mấy cái lớn tuổi sư huynh sư tỷ còn có lễ vật đưa tiễn, nhưng so sánh trước đây thanh vi vậy sẽ thể diện rất nhiều đã là cùng là chân truyền, càng là tự mình hào hữu, vi cũng không có tiểu khí đạo lý, hai viên huyền hỏa tái xính đan, 16 khoảng ngũ hành thần tử. Còn có một cái chính thanh vi luyện chế cực quyết. Kiếm, mặc dù chỉ là cực phẩm pháp khí, nhưng tâm ý hiếm thấy. Sau đó, cự chỉ tiên cũng coi là hiểu được môn phái bên trong một chút biến hóa, cùng trong tàng kinh các rất nhiều điển tịch. Không quá lớn đối môn cân nhắc đến nàng kia được trời ưu ái thủy nguyên chi thể, tu hành lên tiên hà chân pháp tới nói không thể nghi ngờ tốt nhất, pháp tướng trước đó có thể nói là đường băng phẳng mượt mà, giảm bớt không ít thời gian. Mà đối bây giờ thế đạo tu sĩ tới nói, thời gian có thể nói là quý báu nhất. Vô sinh cắt sự tình, thanh vi chỉ có thể tạm thời đi lại, quay đầu liền trở lại động phủ đóng cửa lớn tiến hành tu hành. Bây giờ đừng nói là hắn, Thanh nguyệt. Thân cảnh các loại sư huynh sư tỷ cũng là từng cái vội vàng lá sắp đến thần tiêu phái thịnh hội làm chuẩn bị. Mặc dù thần tiêu phái giữ lại cho mình 12 khỏa tử phủ lôi tinh quả có thời điểm sẽ không bồi thường tặng cho quy chân phái một hai khỏa, nhưng không duyên cơ cho ai cũng khả năng phá hư trong môn phái hài hòa không khí, cho nên vậy sẽ cũng phải một phen khoa tay múa chân khả năng định ra thuộc về. Bởi vậy, có thể theo mặt khác 24 khỏa bên trong tranh đoạt mấy khỏa cũng là không thể tốt hơn sự tình. Trong vòng 2 năm, bước vào nội cảnh chu kỳ. Chính thanh vi mặc dù thực lực không yếu, nhưng thần tiêu pháp hội thời điểm gặp phải đối thủ chỉ sợ cũng đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Cảnh giới, chiến lược Thậm chí kinh nghiệm các loại phương diện chính mình cũng cũng không phải là đỉnh tiêm kia một hàng. Mặc dù ngũ hành thần thông bất phàm, nhưng đến thời điểm thế nhưng là có như là cửu huyền, ngọc chân các loại đạo quân đích truyền nói thống thông dự, tự mình cũng không chiếm cứ cái gì yêu thế gì. Cho nên, Thanh Vi mặc dù chưa từng e ngại lùi bước, nhưng không khỏi cũng cảm nhận được để ép lực. Hóa áp lực là động lực, ngồi ngay ngắn ở vạn năm bổ để một tâm cải tạo ngồi trên giường, Thanh Vi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đắm chìm nhập tu hành bên trong. Chương 158, Ngũ Vương ngũ hành, cầu phiếu đề cử. Nguyên Châu một chỗ ẩn tại trung Điệp trận pháp ở dưới chỗ ẩn nốt tại bên trong. Thịnh Thoảng có thần thái trước khi xuất phát vội vã các loại bóng người lui tới. Theo một đạo ám đạm kiếm quang trốn vào nơi đây, lại là đưa tới người khác chú ý. Mạnh Phi, nhanh như vậy liền chấp hành nhiệm vụ trở về rồi. Độn quang tán đi, lại là một cái gầy yếu thanh niên bộ dáng, lúc này một mặt phiền muộn, trong mắt càng là thỉnh thoảng có mấy phần thịt đau hiện lên. Không để ý tới người bên ngoài lời đàm thiếu, Mạnh Phi thẳng đến nơi đây kiến trúc cao nhất mà đi. Cùng bên kia nói, tăng giá, nhất định phải tăng giá. Vô Sinh cát chú điểm chấp sự nghe vậy không khỏi sửng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mạnh Phi nói, thất thủ như hai cái vô dụng không biết làm sao trực tiếp bại lộ, ta cũng chỉ tranh thủ đến ra một kiếm cơ hội, còn không có làm bị thương hắn. Chấp sự nhíu mày lật ra một cái ngọc giản, tìm đọc một fan sau nói, không sai à, quy chân phái chân truyền, thành vị, nội cảnh sơ kỳ, tinh thông ngũ hành đạo pháp, linh khí có âm dương lưỡng nghi trùng, tự liên dương hỏa đang chờ. Mạnh Phi thần sắc buồn bực nói, đại sở kia ra hỏa chỉ nói kia ngũ hành xung điện sắp bén, nhưng sợ cũng không biết rõ trung phẩm linh khí đối đầu cũng cùng giấy. Lão tử chuyến này cái gì cũng mò được không nói, còn góp đi vào khưu ít, nhất định phải nhường hắn tam giá. Ngay mà vì, chấp sự cũng không khỏi đến coi trọng, nội cảnh viên mãn mạnh phi thực lực cũng không chênh lệch, càng không giải người khác chí khí diệt uy phong mình khả năng. Ta sau đó sẽ phái người đi cân đối, không nghĩ tới quy chân phái một cái nội cảnh sơ kỳ chân truyền liền có như thế khó giải quyết. Mãnh tử báo lên tổn thất của mình về sau, có tại thanh vi trên tình báo thêm một chút nói, không biết tên rõ xét thủ đoạn, nội cảnh cấp độ đỉnh cấp hộ thân thần thông, còn có một khung phi độn tiểu liên linh khí. Vậy nhiệm vụ này, giữ lại, chờ bên kia tăng giá ta còn muốn đi. Một cái nội cảnh sơ kỳ, ta cũng không tin. Chấp sự không thể phủ nhận gật đầu, mạnh phi ít có tất thủ. Bây giờ đối đầu cái nội cảnh sơ kỳ đúng là không thể thành công sợ là cũng không cam chịu tâm. Thần Tiêu Pháp hội lập tức sẽ bắt đầu, ngươi sợ là phải đợi cái mấy năm. Mạnh Phi cũng biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra Thanh Vi chắc chắn tham gia Thần Tiêu Pháp hội, vậy sẽ đừng nói là hắn, bọn hắn các chủ cũng không có lá gan hành thích giết tiến hành. Trong tĩnh thất, Thanh Vi không biết đã xếp bằng ở này bao nhiêu thời gian. Cái gặp thứ năm bẩn một hít một thở ở giữa tản ra các loại quang hoa, thỉnh thoảng có trận trận độc đạo kinh thanh ra, nội cảnh cũng không tự chủ được hóa, càng là khi thì há mồm ra một mảnh ngũ sắc hà tinh khí tại ngũ ở giữa du tẩu không ngừng. Trầm rãi xúc tiến nó biến hóa. Thiên địa nguyên khí, ngũ hành tinh khí, pháp tắc không ngừng đan xen cùng một chỗ, chiếu rọi ngũ tạm trong cung điện, khiến cho kia tụng kinh thanh âm càng thêm rõ ràng có thể nghe. Hồi lâu sau, trắng, xanh, đen, đỏ, vàng ngũ sắc quang hoa đại thịnh triệt để đem thanh vi thân thể bao phủ, lập tức liền có năm tòa hoa lệ đạo cung tại thanh vi đỉnh đầu hiện hóa. Tiếp theo một cái trước mắt, liền gặp đạo cung cánh cửa mở rộng, tụng kinh nhiên chỉ, sau đó liền có đạo thân hình nạn, khí tức cao miểu, khuôn mặt khác nhau nhưng lại bao nhiêu cũng cùng thanh vi có mấy phần giống nhau bóng người đi ra. Theo năm đạo bóng người thân, Thanh Vi động phủ cùng gần phân nửa ngộ trận phong ngũ hành chi khí trong nháy mắt dừng lại, phản phất bị ai thao túng, dựa theo không hiểu quy luật xoay trái bắt đầu, hơn có phép tác cấp độ nhỏ bé cải biến, khiến cho thanh Vi động phủ hoàn cảnh triệt để đề cao một cái cấp bậc. Sau đó liền gặp nội cảnh hóa thành một phương ngông lung thế giới lần nữa đem năm tòa triệt để ngưng thực hiện hóa nói cùng cùng bóng người ba quạ, chăm chú nhìn lại liền có thể gặp năm tòa đạo cung phân biệt ở thế giới đông nam tây bắc bên trong năm cái phương vị, yên lặng điều hòa ngũ hành, vững chắc thế giới. Phương Đông tên gọi tên gọi Hoa cùng, trên đó bóng người khuôn mặt rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được thanh Vi mấy phần cái bóng. Bất quá hơi có vẻ lớn tuổi cũng đặc biệt uy nghiêm. Cái gặp đầu mang thanh tinh ngọc chất hoa sen quan, thân mang cửu khí thanh vũ ý y, dưới có cửu sắc hoa sen bảo tọa, bên cạnh thường có thanh long vần quanh. Phương Nam đạo cung tên gọi Phạm Dương Cung, trên đó bóng người đồng dạng có thanh vi cái bóng, nhưng lại càng giống thanh hoa cung trong chi bóng người. Cái gặp này đầu người mang xích tinh ngọc chất hoa sen quan, thân mang ba khí đan vũ bay náo, bên cạnh có chu tức bạn giá, dưới trướng chính là một đóa bát phẩm kim phương Tây cung, phương cung, cũng là đều có một, một nhóm, địa, chân thực. Thiên địa Ngũ Phương bên trong thủ ảnh hưởng này, càng là riêng phần mình toát ra một tòa thấp bé đỉnh núi, trên hầu Ngũ Phương đạo cùng, không ngừng bày tỏ ngũ hành chi diệu. Ngay tại nội cảnh thiên địa tiến thêm một bước, Ngũ Phương ngũ hành ban đầu định một cái mắt, thanh vi kia tồn tại ở không hiểu vị trí cung điện có chút rung động, liền có một cỗ không hiểu khí thế lặng yên không tiếng động dung nhập hiện hiện ra năm thân ảnh bên trong thân vi chỉ cảm thấy tự mình cái này năm thân ảnh trong nháy mắt đối thiên địa ngũ hành nắm giữ làm sâu sắc rất nhiều, mặc dù như cũng chỉ có thể ảnh hưởng nội trấn phong một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt nội cảnh tán đi, đạo cung đưa về ngũ tạm. Chỉ có năm đạo bóng người bao quanh Thanh Vi vận chuyển ngũ hành pháp tắc, diễn hóa các loại cao thâm chi diệu. Như thế lại là ung dung hồi lâu. Theo trong động phủ ngũ hành pháp tắc binh phủ, Thanh Vi cùng năm thân ảnh đồng thời mở hai mắt ra, cảm giác đối năm đạo hóa thân trưởng không tùy tâm, Thanh Vi không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. Sau một khắc, liền gặp Thanh Vi nói thân, nhân tiên đạo thân, cùng một cái khác hèn mọn lão đạo, một cái tóc để trộm đồng từ đi theo xuất hiện tại động phủ. Mời đạo thân ảnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau tìm tòi cũng là cảm thấy thú vị. Cái gặp Thanh Vi giả giả vị tiến lên thi nói, vân đạo quy phái Thanh Vi, gặp qua chư vị lão hữu. Phía sau chính là Thanh Vi nói thân nói theo, tại hạ Lý Viễn, bản cung luyện nên thưởng, lao đạo thái nhị, tiểu tử thượng hòa dương. Sau đó chính là năm thân ảnh đi theo cười nói, Bản tọa Thanh Hoa đạo nhân, Xích Hoa đạo nhân, Bạch Hoa đạo nhân, Huyền Hoa đạo nhân, Hoàng Hoa đạo nhân. Thanh Vi không khỏi hài lòng gật đầu, lập tức tự thân thân ảnh hơi lắc lư về sau, âm vang vỡ vụn hóa thành một mảnh bảy sắc bọt biển khuyết tán ra đến, lại là không biết trốn đến chỗ nào. Còn lại chín thân ảnh lặng chờ sau một lát, liền gặp một sắc lưu quang sáng lên, lập tức liền có Thanh Vi bản thể ngưng thực mà ra. Nội cảnh trung kỳ nghĩ không ra sẽ có tiến bộ lớn như vậy, mà lại đột phá tiểu cảnh giới vậy mà cũng sẽ tặng cùng một lần rút thường cơ hội, ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Tán đi bốn đạo đạo thân, ngũ hành hóa thân cũng là tất cả về ngũ tạng, Thanh Vi bằng ngón tay suy tính một lát lại là biết được lần này bế quan đúng là vẫn chưa tới 2 năm. Còn có một lần phù lê đạo vận cơ hội không có sử dụng, bây giờ tu vi đột phá, ngắn ngủi một nén nhang thời gian sợ cũng tham ngộ không ra cái gì, không bằng thừa cơ mượn nhờ đạo vận đem tạo hạ y luyện chế chi pháp sẽ có thông. Vô sinh các một lần tập kích mặc dù không đối thanh vi tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng khiến cho hắn đối với luyện chế một cái chuyên môn phòng ngự pháp y có mấy phần sốt ruột. Bất quá trước đó tất nhiên là muốn trước đi đánh lên một phát lại nói, nguyên bản nội cảnh về sau đổi thành 10 năm một lần thanh vi còn có chút tiếc đối, nhưng bây giờ xem xét đột phá cái tiểu cảnh giới đều sẽ có một lần cơ hội, cũng là tính toán không tệ. Nội cảnh hậu kỳ, nội cảnh viên mãn, pháp tướng sơ kỳ, pháp tướng trung kỳ, pháp tướng hậu kỳ, nửa bước phát thân, tổng cộng 6 lần cơ hội, huống chi ở giữa còn sẽ có mấy cái 10 năm vừa rút. Không có lễ mề, thanh vi một cái lắc mình tiến vào trong cung điện về sau, chính là sở Mơ hồ hắn cảm giác tự mình đối với nơi này giống như nắm giữ càng xâm nhập thêm mấy phần giống như. Lúc đầu, nguyên bản cũng bất quá là luyện hóa bồ đoàn một tia ra lông thôi, bây giờ coi như làm sâu sắc, đoán chừng cũng mạnh không bao nhiêu. Chương 159, sư tử chứng, cầu phiếu đề cử. Cao Miểu khó dò đại điện vẫn như cũ nửa điểm không có thay đổi, ngoại trừ kia 36 cái trụ cột bên ngoài, liền chỉ có trên đài cao tử sắc bộ đoàn, ngân sắc luân bản, cùng đại điện một góc lặng lặng ngồi xếp bằng nhân tiên khôi lỗi tòa Xe nhẹ đường quen đi đến đài cao ngồi xuống, thanh viên nội tâm không có chút nào ba động cầu thông ngân sắc luân bản, gọn gàng mà linh hoạt bắt đầu rút ra. Hắn hôm nay tâm thái đã là cực kỳ bình hòa, tóm lại ngươi cho cái gì ta cũng làm là kiếm lời. Kim đồng hồ hoạt động, trong nháy mắt liền khó mà bắt được tung tích, mấy cái hô hấp về sau mới gặp hắn chậm rãi chậm lại, cuối cùng lắc lắc ung dung trượt chân một mảnh tự sắc khu vực. Cái này có ý tứ thanh vi không khỏi lông mày nhíu lại, ngồi thẳng người, chỉ là nửa ngày cũng không gặp có đồ vật rơi xuống. Coi như hắn coi là phần thưởng bị nuốt thời điểm, ngân sắc luân bàn bỗng nhiên khé động, một đạo tin tức chuyển vào đá lòng, thanh vi lập tức bừng tỉnh. Cho nên nói, lần này thần bí thưởng lớn phần thưởng chính là ba lần ngoại định mức thưởng cơ hội. Loẹt còn không bằng trực tiếp cho cái thiên phẩm bản Mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng Thanh Vi dưới tay lại là cực kỳ quả quyết lần nơi chuyển động kim đồng hồ. Mấy tức về sau, nhìn xem kim đồng hồ chỗ vị trí, Thanh Vi bình tĩnh nói, "Thanh sắc, là Huyền phần a." Cầm lấy rơi xuống một cái ngọc giản, Thanh Vi thần thức tham tiến vào phát hiện đúng là một môn nội cảnh cấp độ hợp kích trận pháp. Tạm thời đem thu hồi, Thanh Vi lần nơi chuyển động sau đạt được lại chỉ là một cái hoàng phẩm ban thượng, chính là một cái dùng để bay trốn cực phẩm phát khí, đạt Vân Chu, không thể nói chiến lệnh, nhưng cũng chỉ là. Khẽ khẽ đầu, Thanh Vi không có gì do dự bắt đầu một lần cuối cùng rút thưởng, cũng là không chút để ý nhưng cuối cùng gặp tiêu kim đồng hồ ngoài ý liệu dừng lại tại một mảnh kim sắc khu vực hắn cũng là không khỏi sửng sở. Theo một mảnh kim quang hiện hiện, Thanh Vi híp mắt đưa tay tiếp nhận từ đó rơi xuống một sự vật. Mà khi kim quang tan đi, Thanh Vi tập trung nhìn vào, mới phát hiện đúng là một khỏa so đà điều trứng còn lớn hơn rất nhiều thành kim sắc trứng lớn, bên ngoài có vô số hoa văn phức tạp tạo thành một bộ đồ án, mơ hồ có thể thấy được tựa như là một đầu uy vũ bất phẳng cựu đầu sư tự hướng phía chỗ nào gầm rú. Sư tử không phải động vật có vu sao? Như thế nào lại trái trứng? Cảm ứng đến thanh kim sắc chứng lớn bên trong kia bảng bạc sinh mệnh khí tức, Thanh Vi kinh hãi sau khi, đối trong này sinh linh cũng có mấy phần chờ mong. Về phần nhận chủ chi pháp, lại là vừa rồi theo Hàn Giang Lâm đã là đánh lên Thanh Vi ân ký. Tạm thời không để ý tới nó. Ngồi ngay ngắn tự sắc bộ đoàn phía trên, Thanh Vi bắt đầu điều động phù Lê đạo vận, trợ giúp tự mình lý giải bắt đầu vân trung luyện khí thiên trên một vài vấn đề, đặc biệt là tạo hà y bộ phận. Không thể không nói, cái này phù Lê đạo vận quả thật là tu hành khí, nguyên bản bằng vào tự thân chết ngóc bất động chỗ chốt, tại cái này ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương bên trong liên tiếp thời gian cũng có linh cảm nhiều lần sinh đáng tiếc có một chút không tốt chính là chỉ có một nén nhang tình huống dưới, cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt im bặt mà dừng, để cho người ta có chút buồn bực. Buồn bực thở dài, trở lại trong Động phủ, Thanh Vi quan sát đến không ngừng phun ra nuốt vào lấy nguyên khí trứng lớn, trong lòng nắm chắc, lúc này chân khí hướng phía trong đó tràn vào, bị trứng lớn bên trong sinh linh miệng lớn thôn phệ. Là một thân chân khí tiêu hao hơn phân nửa về sau, Thanh Vi chỉ thấy kia trứng lớn một trận lắc lư, cuối cùng bay ra thanh vi tay, chậm chợt hấp thụ lên ngoại giới thiên địa nguyên khí, đồng thời lại còn mịt mờ điều động bộ phận Cũng may động tĩnh không đáng Chỉ ở nội chân phong một phần nhỏ phạm vi bên trong, ngoại nhân cũng chỉ là thanh vi tại tu luyện mà thôi. Cứ như vậy qua chưa tới một canh giờ, thanh vi chỉ nghe một tiếng thanh vi vang động chuyển đến, liền thanh kim sắc trứng lớn phía trên đã là dần dần hiện đầy nhỏ xíu khe hở. Sau đó rất nhanh liền có một cái béo mập đệm thịt nô ra, một trận nắm bắt loạn ở giữa tại vỏ trứng trên đào ra một cái lỗ nhỏ. Thanh sắc cái đầu nhỏ trên hai viên đen nhánh thăm thú mắt nhỏ xuyên thấu qua cửa động nhìn ra, rất là tò mò đánh giá thanh vi. Tiên tiên nhận chủ, cũng đến thanh vi chân khí tầm dưới, nó đối thanh vi tất nhiên là có chút thân cận. Gặp thanh vi vẻ mặt tươi cười đối với mình gật đầu, Nhỏ đồ vật lúc này hứng thú bừng bừng xông phá chói buộc, chui ra cũng rất ngoa đưa tự mình kia vỏ trứng ăn hết sạch. Mà lúc này Thanh Vi cũng chú ý tới cái này, tiểu ra hỏa có thể vỏ trứng trên vi vũ hình tượng cũng hợp, xem toàn thể xuống tới chính là một cái thân hình coi như cường tráng con mèo nhỏ, chỉ bất quá toàn thân nhạt thanh sắc, cũng thần kỳ sinh ra hai cái đầu, nhưng này viên thứ hai đầu lâu hơi có vẻ nhỏ nhắn sinh sán một chút thôi. Chỉ là, vừa ra vốn liền có nội cảnh sơ kỳ cấp độ rồi. Thấy thế nào cũng so phía sau núi tiểu kỳ lần mạnh a. Gặp con mèo nhỏ vẫn chưa thỏa mãn ăn xong vỏ trứng, Thanh Vi mở ra trữ vật cầm nàng, lấy ra một bình bội nguyên đan thả tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh chợt lóe lên về sau, liếm liếm quẻ miệng, đúng là đã ăn xong. Phảng Phất đã no đầy đủ, con mèo nhỏ đi đến Thanh Vi bên chân, một mặt thỏa mãn cọ sát lại cỏ, cuối cùng lộ ra phần bụng thoải mái dễ chịu nằm xuống. Một mặt ý cười ôm lấy con mèo nhỏ vỗ ve bụng của nó, Thanh Vi không khỏi nói ra, "Cậu đầu sư tử, hy vọng ngươi có cơ hội trưởng thành đến kia một ngày đi." "Ừm, lần sau thỉnh đại thánh ra thời điểm phải đem ngươi giấu đi, không phải vậy làm không tốt một gậy xuống tới liền việc vui lớn." Hoa ô phản bị Thanh Vi vỗ ve cực kỳ thoải mái, con mèo nhỏ một mặt hưởng thụ kêu lên, cũng không biết có nghe hay không hiểu Thanh Vi trò đùa lời nói. Gặp hắn như thế, Thanh Vi không khỏi bật cười nói, từ đó về sau người liền gọi là Cựu Môn đi. Lại là một tiếng ngãi thanh mại khí gầm rú, Thanh Vi vụ vô, vô hắn, đem đặt ở ngồi trên giường về sau, liền đưa tay đưa tới động phủ ngoài cửa mấy đạo đưa tin Ngọc phủ. Lúc tất cư trình đạo hữu, còn có tổ ra ra, lại còn có thủ thành sư thúc. Ha. Thanh Vi đi đầu tra xét trình bình sinh gửi tới tin tức, chỉ cho là Lạc Thiên Vương tộc mệnh đang có chính xác này. Nhưng mở ra sau khi lại là không khỏi vô cùng kinh ngạc, nhịn không được nhíu mày, đường đường lục tất cư lại bị chụp rồi. Vẫn là chỉ có nội cảnh viên mãn cấp độ tiên tà tử co như bị cái đại tông sư Trọng Thanh Vi cũng không về phần kinh ngạc như thế, nhưng thiên tà tử, may mắn trước đó được huyết hải tinh phách, không phải vậy chỉ sợ thật muốn cho tổ gia gia hắn lão nhân ra tông trung. Sau đó lật ra lý thương ẩn ngọc phụ, lại là hắn đã xuất quan, tham lộ vân trung luyện khí tiên rất có đột được, nói thẳng có nắm chắc là Thanh Vi đem trên thân cái này pháp ý cải tạo thành linh khí cấp bậc tạo hạ y y y vừa vặn, Thanh Vi tại đạo vận phía dưới cũng coi như có đại thu hoạch, cứ ly xuất phát tiến về Viễn thần tiêu phái còn có non nửa năm công phu, nên có đầy đủ thời gian đem tạo hạ y làm ra tới. Về phần thủ thành sư thuốc nơi đó thì là nói Chân truyền đệ tử pháp hội trước đó có thể bất cứ lúc nào tiến đến Quy chân điện thịnh giáo vấn đề đi trước tổ ra ra nơi đó đem tạo hạ ý sự tình định ra, tự mình trình độ không được, đến thời điểm động thủ còn phải là hắn lao nhân ra, dạng này liền có thể có thời gian đi Quy chân điện. Xem Ngọc phủ bộ dạng là 5 ngày trước đó gửi tới, Thanh Vi đoán chừng lúc này kia những sư huynh sư tỷ khác khả năng ngay tại thịnh giáo, tự mình cũng là thông thả. Bởi vậy thu dọn một phen về sau, Thanh Vi liền ra động phủ, hướng phía ngoại chân phong bên ngoài, tổ ra gia động phủ bày đi. Cũng tại ngoài động phủ hầu lấy hai cái lý ra thế hệ con cháu đệ tử Hàn Nguyên hai câu về sau, Thanh Vi trực tiếp thẳng mà vào. "Viên nhi tới, mau đưa cởi quần áo đi." Chương 160, Luyện đảo Hà Y điệp, cầu phiếu đề cử. Lý Thương ẩn bưng lấy một quyển thư tịch một bên lật nhìn xem, một bên chào hỏi Thanh Vi tùy ý ngồi xuống. Xem ra lão nhân ngại lần này quả nhiên là có đại thu hoạch. Nghe Thanh Vi, Lý Thương ẩn để sách xuống tịch, khẽ vươn râu dài gật đầu cười nói, "Không sai, ngươi mang tới bộ này xuất từ Vân Trung tử tiền bối điển tịch sắc thực bất phàm, trực hiếu lão phu luyện khí trình độ vững bước bước ra một cái Vi đầu cười, mặc dù mình trong tay cái này khí là giảng trước đó đối khí độ, nhưng cũng phải nhìn là xuất từ ai chi thủ. Tự mình một cái không có gì cơ sở luyện khí tân thủ đều có thể ngắn ngủi mấy năm luyện chế thành công gia cực phẩm pháp khí đến, huống chi bản thân Cửu Kỹ Nghệ Phi Phàm Lý Thương Ẩn đem Cởi Ra Sinh Ngọc Pháp Y đưa tới, Thanh vi chỉ thấy Lý Thương Ẩn lật qua lật lại nghiên cứu một hồi, hơn dùng chân khí dò xét mấy lần sau không khỏi một bộ rõ ràng trong lòng bộ dạng gật đầu. "Huyền Nhi, ngươi cái này pháp y bản thân phẩm chất coi như không tệ, năm rộng tháng dài xuống tới đi theo ngươi chưa hẳn không thể tự nhiên tiến giai linh khí cấp bậc, nhưng nếu là muốn đi Tảo Hà Y con đường liền phải cẩn thận tê như thế nào tạm thời không nói. Dựa theo văn trung luyện khí tiên trên ghi lại phương pháp luyện chế ra tới tạo hà ý ngoại trừ bất phàm năng lực phòng ngự bên ngoài, thì là còn có khắc chế hảo quang loại thần thông năng lực. Bất quá Thanh Vi trước đây có cái linh cảm, chính là đem ngũ hành chi diệu dung nhập trong đó, đến thời điểm hẳn là có thể càng thêm khắc chế những cái kia ngũ hành chi thuộc công kích cùng phần lớn bay kiếm linh khí loại hình đem ý nghĩ của mình cùng ngượng nhờ phù lê đạo vận thôi diễn ra bộ phận cấm chế nói cùng Lý Thương ẩn về sau, Thanh Vi liền đợi đến hắn lần nữa lâm vào suy nghĩ bên trong. Liên tiếp hai linh trà vào trong bụng, chỉ thấy Lý Thương ẩn thái dương chậm gật có thể thực hiện, nhận lúc công kích có thể tự hành kích phát ngũ hành thần cấm diện hóa xuất trùng điệp mây mù năm màu phòng ngự, kể từ đó cái này tạo hạ y lực phòng ngự ngược lại là nâng cao một bước. Vật liệu Tôn Nhi mấy năm này theo môn phái đổi không ít, hẳn là đủ. Thanh Vi trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nói đã thấy Lý Thương ẩn khoát tay háo cười nói, người đứa nhỏ này hiếm thấy chủ động há miệng một lần, chỗ nào còn có thể để ngươi tồn kém. Bất quá ngươi muốn nhanh lên đem tạo hạ y lực ra, ngũ hành cấm phận liền phải chính phụ trách, một xuống tới ta nếu là quen thuộc còn phải không ít thời gian. Thanh Vi cười một cái nói, đã như vậy, kia Tôn Nhi cũng liền không khách khí với ngài. Đúng rồi, còn có một chuyện cũng phải sớm cùng ngài nói một cái, lục tất cư thiên vương tục mệnh đang mất đi, là bị tà đạo tông sư thiên tà tử cho đánh cắp. Thanh vi nói xong, chỉ thấy lý thương ẩn cười ha ha nói, việc này đã truyền ra, cũng không biết rõ thiên tà tử lấy ở đâu như thế lớn bản sự, may mắn có ngươi huyết hải tinh phách kéo dài tính mạng, không phải vậy chỉ sợ ngươi tham gia xong thần tiêu pháp hội liền nên tham gia ta tăng lễ. Thanh vi hai người lại liền cái này vân trung luyện khí thiên cùng tàu hà ý thảo luận một phen. Sửa đổi bộ phận chi tiết về sau, liền chuẩn bị bắt đầu trước động thủ xử lý một cái món kia xanh ngọc pháp y lý ở đây hết thảy tự nhiên có kinh nghiệm phong phú lý thương ẩn phụ trách, Thanh vi chỉ cần tại về sau hoàn toàn mới pháp y phía trên, đánh xuống ngũ hành thần cấm liên tốt. Đạo thân lưu lại, bản thể quay người ra động phủ thẳng đến quy chân phòng, chuẩn bị gặp mặt thủ thành. Chỉ bất quá Thanh vi đến nơi này liền phát hiện lúc này trừ mình ra, Thất sư minh thanh bình, Ngũ sư tỷ thanh chỉ, còn có Thanh Hòa đúng là cũng tại. Bắt chuyện qua về sau, liền nghe chỉ nở nụ cười sinh động nói, sư về núi mấy năm này lại tất cả đều là đóng cửa lại đến bế quan, lúc này mới mấy năm đã nội cảnh trùng kỳ đuổi kịp Thanh Nguyệt. Thanh Vi minh bạch một khóa Thái Huyền Luân Đạo Đan liền giảm bất tự mình mấy năm thời gian, sau đó hơn có phủ Lê đạo vận mấy lần hiệu quả khiến cho hắn tại nội cảnh sơ kỳ trên tu hành có thể nói là thông suốt, khả năng nhanh như vậy bước vào nội cảnh trung kỳ. Chớ đừng nói chi là Thái Hư chân ý bên trong trực diện tiên quân lưu ảnh một phen trải qua khiến cho Thanh Vi đoạt được càng nhiều. Chỉ là Thanh Vi cũng minh bạch, Thanh Nguyệt tư chất thượng giai, nhưng tính tình bát, phàm là có thể định ra tính đến, bước vào nội cảnh trung kỳ thời gian đều muôn sớm cú ít. là mới từ Quy chân điện ra, chuẩn bị rời đi, Thanh Vi cởi một phen về sau, chỉ thấy hắn vội vàng rời đi, nên là hồi trở lại động phủ tiêu hóa được, được. Tới trước tới sau, tóm lại thời gian còn rất dài, Thanh Vi cũng là không đổi, huấn hộ hắn cũng là hai đầu cũng không chậm chế. Hơn nữa còn có thể cùng đồng môn giao lưu một phen kinh nghiệm cùng tình cảm, chờ thời điểm cũng là không chút nào nhàn chán. Lý Thương ẩn động phủ bên này, đối với Thanh Vi nói thân tồn tại, hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Câu thông địa hỏa luyện khí thất bên trong, chỉ thấy Lý Thương ẩn thần sắc nghiêm túc hướng về phía một phương lô đỉnh phía trên xanh ngọc pháp ý từng trận thao tác, hoặc là tiện tay xóa đi một đạo phù văn, hoặc là cải biến một cái cấm chế, lại hoặc là đánh vào một chút phức tạp cấm pháp. Xem Thanh Vi không nhịn được ở đầu. Sống gần 240 năm, tổ ra ra hắn lao nhân ra sát thực thật sự có tài, chắc không được biết rõ hắn trào giá cao, đến nhà người còn không thấy ít. Thanh Vi trước đó cũng cố ý đem cái này luyện khí thiên kết giao tàng kinh cắt, cái này đồ vật giá trị không thấp, không nói hối đoái bao nhiêu thiện công cùng thiên tài địa bảo, cũng có thể phong phú tự mình môn phái nội tình. Nhưng lý thương ẩn vậy mà cả lại, hỏi hắn nguyên do, bất quá là nghĩ đi đầu đem phía trên mấy món linh khí luyện chế ra đến trong môn nhỏ kiếm lời một bút lại nói. Coi như hối cho tàng kinh về sau đến thời điểm có thể tiếp xúc đến cái này Vân Trung luyện khí thiên cũng bất quá là chân truyền đệ tử cùng trưởng lão trở lên tồn tại, mà có năng lực luyện chế cũng không có mấy cái. Không cần nghĩ, hắn lao nhân ra lại là dự định dễ quen. Mà nghe hắn lao nhân ra ý tứ, vật liệu cái gì hắn đúng là đều có thể cấm ra được, quả thực hù thành vi nhảy một cái. Phải biết bên trong thế nhưng là 8 cái hao phí vật liệu kinh khủng thông thiên thần hỏa trụ, mắt thấy qua hơn nửa tháng, Xanh Ngọc Pháp Y trên cấm chế đã là đại biến bộ dáng, mà lại trạng thái ổn định, may không có ra cái gì sai lầm. Lý Thương ẩn thở nói, cuối cùng đem chế tu chỉnh thỏa đáng, tiếp xuống liền đem nó tăng lên tới linh khí trình độ. Mặc dù chân khí cũng không tiêu hao bao nhiêu, nhưng nhiều như vậy thiên hạ đến tinh thần tập trung, Lý Thương ẩn cũng là nghỉ ngơi nửa ngày mới một lần nữa bắt đầu động thủ. Cái gặp hắn theo tùy thân trữ vật trong cẩm nang nghiêng đổ ra đại lượng tản ra các loại bảo quang vật liệu, quả thực nhường Thanh Vi một trận nhãn hoa hối loạn. Ngàn năm băng tẩm ti, Nam Hải hỏa tăng mục, giáp đất bản long khí, canh tân thần kim, mộng thổ thần ngọc, thanh minh nguyên linh ngọc, ngũ hành thần sa, linh không vân cẩm, nhất Lý Thương ẩn đã là một lần nữa dâng lên địa hỏa, bắt đầu vây quanh pháp ý, nền đước huyền ảo bộ pháp đánh vào từng kiện chân quý vật liệu. "Huyền Nhi, ngươi cái này pháp ý nội tình vô cùng tốt, coi như trước đó cải biến cấm chế cũng không có chút nào ảnh hưởng, giả như vậy đầu lĩnh ta liền thêm chút sức, nhìn xem có thể hay không chuẩn bị cho ngươi ra một cái chúng phẩm linh khí pháp ý tới." Thành Vi nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, lúc này nhịn không được nói nói cảm ơn, "Thật sao?" Tôn Nhi đã tạ tổ ra ra. Lý Thương ẩn kỹ nghệ thành thạo, đánh vào vật liệu cấm chế đồng thời còn có thể phân tâm nói chuyện, người đứa nhỏ này từ nhỏ chính là không đưa đến trước mặt ngươi, tài nguyên ngươi chưa từng sẽ chủ động há miệng đòi hỏi, không tranh không đoạt. Bây giờ lần thứ nhất cầu ta làm việc tự nhiên đến xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Thanh Vi nghe vậy không nói, chỉ là cảm kích hướng phía Lý Thương ẩn gợi một tiếng, không có đi quái giày hắn. Cứ như vậy lại là hơn một tháng vội vàng đi qua, vô số vật liệu đã là dung nhập pháp y bên trong, khiến cho cái này rút thưởng mà đến pháp ý trên manh động một tầng yếu ớt ngũ sát hào quang. Huyền Nhi, nhanh lên. Chương 161, Pháp bảo lựa chọn. Trong động phủ, cái gặp Thanh Vi cùng Lý Thương ẩn đều là một mặt vẻ mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất, nhưng hơn có thể phát hiện hai người trong thần sắc thỏa mãn. Trùng phẩm linh khí pháp y, tảo hà y xong rồi. Nhiều năm không chút động thủ, cuối cùng không có ở trước mặt người thất thủ. Cho dù chỉ là đạo thân, Thanh Vi cũng có thể cảm giác được một trận mọi mệt, bất quá nhìn xem hai người thành quả, tự nhiên một phen vất vả cũng là đáng. Mà lại lần đầu lấy đạo thân làm như thế tình cảnh lớn như vậy cử động, Thanh Vi tại Thái Hư đạo thân lý giải lại có một tia làm sâu sắc, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. May mắn đạo thân điều động nguyên khí, một chút xíu là gần ngũ hành thần cấm là chân thật không giả, nếu là cùng đạo thân bình thường là nửa thật nửa giả tồn tại coi như thú vị. Thanh Vi nói thân tản ra không hiểu ba động sau chậm rãi bình phục lại sau đối lý thương ẩn cảm kích nói, lần này quả thực vất vả ngài. Khách khí với ta làm cái gì? Cũng là cái này Vân Trung luyện khí tiên trên một chút cấm chế chính là hoàn toàn xa lạ tồn tại, không phải vậy một cái trung phẩm linh khí mà tôi, như thế nào sẽ như vậy hao phí tinh lực. Thanh Vi một đạo chân khí hút tới bộ dáng hơi cải biến pháp y liễu, nhìn không được bắt đầu đánh giá. Nhan sắc vẫn như cũng là bích ngọc, nhưng lúc này đã có thể nhìn ra một tầng ngũ sắc hoa trải rộng trên đó. Cô áo cùng ống tay áo thì là pháp tạo thành màu vàng kim nhạt đường vân sen lẫn thành một đóa hoa sen hình dáng đồ án. Pháp y phía sau thì là một phương tập nhị phẩm ngũ sắc đại sen, trên đó một bộ âm dương thái cực đồ hình khắc họa trong đó. Gặp Thanh Vi trong thần sắc lộ ra yêu thích, Lý Thương ẩn không khỏi cũng là hài lòng gật đầu nói, mặc dù nói là dựa theo Tạo Hà y cải tạo, nhưng trong đó dung nhập không ít ngũ hành chi diệu, lại bảo Tạo Hà y sợ là có chút không thích hợp. Cái này pháp y xuất từ tay của ngài, không bằng cầu ngài lão nhân ra ban thưởng cái danh tự. Thanh Vi nhẹ nhàng gật đầu, lại là đem vấn đề vứt cho Lý Thương ẩn, đặt tên cái gì tự mình nhức đầu nhất, không bằng gọi Thanh Vi Ngũ Nguyên Tiên Ý như thế nào. Lý Thương ẩn suy nghĩ một phen rồi nói ra lại nói lý ra đặt tên vô năng là trong huyết mạch lưu chuyển xuống tiên phu sao? Cái này giống như so với mình cũng không có mạnh đến mức nào. Bất quá Thanh Vi cũng nghĩ không ra càng cao đến hơn đến, đành phải gật đầu cười nói, liền gọi Thanh Vi ngũ nguyên tiên y đi. Lập tức chỉ thấy Thanh Vi hướng về phía pháp y nhẹ nhàng khép vô, cổ áo nội bộ liền có mấy cái chữ nhỏ chợt lóe lên. Một lần nữa thiết kế cải tạo về sau pháp y không chỉ có lực phòng ngự cường đại, hơn có thể khắc chế hào quang, ngũ hành, phi kiếm các loại công kích, có thể nói khiến cho Thanh Vi coi như bỗng nhiên bị tới người cũng có kịp phản ứng cơ hội. Pháp y gắn vào trên thân, lớn nhỏ tùy tâm, tiểu dáng cũng không phải không thể thay đổi. Nhưng Thanh Vi vẫn là ưa thích giản lược một chút cho nên liền chưa từng đi động nó. Linh khí bên trong một điểm linh tinh chính là mới sinh, Thanh Vi không có phí cái gì lực khí liền đã toàn bộ trường khống, chân khí trải rộng cấm chế, vận chuyển tùy tâm. Còn có hai tháng các ngươi liền muốn xuất phát tiến về Huyền Châu Cựu Tiêu núi, ngoại trừ pháp ý nhưng còn có cái gì cần chuẩn bị? Thanh Vi nghĩ nghĩ trên người mình đồ vật, được từ Thái Hư Tiên Quân động phủ vạn năm bổ đệm một tâm cái ghế bị tự mình phá hủy cùng vân sàng hợp hai là một, không phải vậy người khác tu hành ngồi bộ đoạn, tự mình ngồi ghế bành liền có chút quá khó chịu. cái ghế cũng không phải gì đó linh khí, công hiệu toàn bộ nhờ bản thân đặc tính cho nên thao tác không có gì độ khó. Ngoài ra cái trận giấy, Bình Phong đều là nhiều không thực dụng đồ vật, Thành Vi cũng một mực đặt ở chữ vật trong cẩm nang hít bụi. Lúc này nhớ lại, hắn cũng dứt khoát lấy ra đưa cho Lý Thương Ngận nói, ngài nhìn xem dùng tới được không. Lý Thương ẩn tự có người trong nghề thủ đoạn, suy nghĩ sau một lúc nói ra, mặc dù phẩm cấp hơi có rơi xuống, nhưng vẫn có thể nhìn ra định phong thời điểm bất phàm, chỉ là công hiệu cũng có chút gần gà. Bất quá cái này cái trận giấy chính là lấy thượng đẳng sơn thần ngọc chế thành, phân lượng không nhẹ, luyện thành một phương cục gạch hoặc là đại ấn người cũng là không tệ. ấn. Thành Vi theo bản năng gật đầu phun ra ba chữ nói. Danh tự ngược lại là không tệ, nhưng quá lớn, không dám dùng, không dám dùng. Lý Thương Ẩn không nghĩ nhiều không nhìn thằng Thanh Vi nói ra danh tự sau nói, cái này hai kiện đồ vật cũng là ngươi được từ chỗ nào? Nghĩ xuất thủ cũng là khó, xem ra chỉ có thể hết sức thử một lần. Ngay chậm rãi nghiên cứu, cái này hai kiện đồ vật quyền đương hiếu kính ngài được. Lý Thương Ẩn lắc đầu nói, ta lấy ra nghiên cứu một chút cũng chính là, muốn tới cũng là không có tác dụng gì. Thanh Vi cũng không tiếp tục nhiều lời, nghĩ nghĩ tự mình còn lại thanh ngọc tiểu ẩn khí phôi, cấp rơi xuống chưa khôi phục hoàn toàn dương chói ma lại là dự định chính ngày sau động thủ giải quyết. Gặp Thanh Vy như có điều suy nghĩ, Lý Thương ẩn chợt nhớ tới cái gì giống như mà nói, "Đúng rồi, chuyến này trải qua Đông Hải thời điểm, trưởng giáo chân nhân nên sẽ mang các người đến Thủy Tinh Cung kiến thức một cái, nếu có cái gì tốt đồ vật cũng đừng bỏ qua." Thanh Vy sửng sở, không khỏi ngoài ý muốn nói, "Thủy Tinh Cung, không phải thẳng đến Huyền Châu Cựu Tiêu núi sao?" Tuyến đường trên kia Thủy Tinh Cung vừa lúc là tại Nguyên, Huyền hai Châu phải qua trên đường, cho nên Diệu Nhạc sư thúc liền nói có thể mang các ngươi tới kiến thức một cái, khoảng chừng chúng ta cự ly Huyền Châu cũng gần, cũng không chỉ hoãn cái gì." Lý Thương ẩn vừa cười vừa nói, "Mấy ngày trước đó, Lần này tham gia thần tiêu pháp hội nhân tuyển cũng đã tại Quy chân điện bên trong đã định. Lam Quy chân phái tân nhiệm trưởng giáo cùng Tân Tân pháp thân, thủ thành tự nhiên sẽ tự mình tiến về. Mà môn phái bên trong, liền sẽ từ tiền nhiệm trưởng giáo Diệu Nhạc tán nhân, Thái thượng trưởng lão Diệu tướng, trưởng lão thủ quyết, chân truyền đệ tử Thanh Trần bốn cái đại tông sư tọa trấn. Trong đó Diệu Nhạc tán nhân thực lực sớm đã khôi phục kiểu cũ, là thực sự nửa bước pháp thân, hơn có pháp tướng hậu kỳ Diệu tướng, chuyết, trần, chuyến này thì sẽ mang theo đẳng cấp quái tình huống. Về phần chuyến này tham gia pháp hội chân truyền đệ tử thì là có Thanh Cảnh, Thanh Chỉ, Thanh Bình, Thanh Huyền, Thanh Vân, Thanh Nguyệt, Thanh Vi 7 người. Thanh ngôn nội cảnh viên mãn đã lâu, bây giờ so với thần tiêu pháp hội, tâm tư càng nhiều đặt ở ngưng tụ pháp tướng, ứng đối đến lúc đó gió hỏa kiếp số bên trên, cho nên sớm đã đi hỏi dưới đỉnh bệ quan. Thanh Ly, Thanh Hỏa cũng sẽ không tham chiến, nhưng cùng giải quyết đi kiến thức một phen, dù sao hai người bọn họ đột phá chưa lâu, thực lực hơi có vẻ không đủ. Mà pháp tướng cấp độ Thanh Huyền, cùng bao quát Tô Tử Tu ở bên trong tám vị trưởng lão cũng sẽ đồng hành, phụ trách hỗ trợ trưởng môn thủ thành xử lý một ít sự vụ. Ngoài ra chính là một chút theo hầu nội môn đệ tử, đạo cơ, nội cảnh cấp độ cũng có, tổng cộng có 20 người bộ dạng. Như thế trận thế có thể thấy được Quy Chân phái đối thần tiêu pháp hội coi trọng, mà nếu không phải Thái Khang Sơn bên kia cần người nhìn xem, Diệu Nhạc tán nhân nghĩ đến cũng là cùng giải quyết đi đương nhiên. Đối với Thanh Vi tới nói, lần này pháp hội ngoại trừ vậy cần tranh đoạt tử phụ lôi tinh quả bên ngoài, hơn có Huyền Tiêu chân nhân cam kết một cái điệu tiên đẳng cấp pháp bảo nhường hắn chờ mong không thôi. Trước mấy ngày Diệu Nhạc tán nhân cũng đi tìm Thanh Vi nói việc này, giới thiệu sơ lược một cái thần tiêu phái cùng Quy Chân phái còn có hoàn thiện pháp bảo phương pháp luận chế. Tự mình môn phái nội tình không dạy, thành viên cũng là biết đến, Diệu Nhạc tán nhân cũng nói môn phái bên trong quy chân kiếm phương pháp luyện chế hoàn thiện nhất, đủ để đến địa tiên đẳng cấp. Về phần bây giờ trấn áp tông môn cái này là như thế nào đến thiên tiên một cấp, Diệu Nhạc tán nhân không nói, thành viên cũng sẽ không mạo muội đến hỏi, nên tự mình biết đến thời điểm tự nhiên là biết rõ. Ngoài ra chính là một kiện khác địa tiên đẳng cấp pháp bảo Thiên Hà Không Thủy Kỷ, nhân tiên thần binh hỗn nguyên kích, nhân tiên pháp bảo vân cấm tiên tiểu, biết cái này, mấy món không mực không chế ra tới qua bên ngoài. Các khác mấy món đều là tại quy chân phái tồn tại qua. Nhưng bây giờ hoặc là tại quá khứ trong nguy cấp triệt để hủy, hoặc là chính là rơi xuống phẩm cấp. Cùng tự mình so sánh, Thần Tiêu phái đưa ra lựa chọn không thể nghi ngờ càng trói sáng. Chương 162, xuất phát, Tất Nguyên đán vui vẻ. Hai phái quan hệ từ trước thân cận, cho nên ngoại trừ một chút liên quan đến Thần Tiêu phái căn bản chuyển thừa pháp bảo bên ngoài, linh lung chân nhân đưa tới cũng là không ít. Trong đó nhân tiên đẳng cấp liền có một mạch nguyên thần cờ, Âm Dương nhị khí bình, Sơn Hà đồ, Thiên Linh kiếm, Đại phá diệt lôi ấn, Đồ Long kiếm. Những này luyện chế pháp bảo chi pháp Thần Tiêu phái cũng giữ lại hoàn chỉnh. Trong đó Huyền Tiêu Chân Nhân cũng nói đại phá diệt lôi ấn cùng một mạch nguyên thần cờ có thể mau chóng hoàn thiện đến địa tiên đẳng cấp đương nhiên, địa tiên đẳng cấp pháp bảo mới là thành vi chú ý trong điểm, trong đó có Lớn Chư Thiên Lôi Đế Kính, Thiên Tâm Năm Lôi Cùng, Ngũ Hành Diệt Tiên Kiếm, Đại Tự Tại Vô Hình Kiếm, Cảnh Tiêu Lôi Âm Kiếm, bắt đầu ngôi sao cờ. Nguyên Thanh Vi trước định ra đến cũng là thuận tiện thủ thành mang bộ phận vật liệu đi qua, cho nên mới có thể trực tiếp cho hắn liệt ra như thế hoa lệ một chuỗi mục lục. Thần Tiêu phái truyền thừa từ Thiên Đạo thân truyền tử quân, lập về sau hơn đi ra một vị thiên phía trên thiên tôn, về phần thiên tiên chân quân thì càng không cần phải nói. Cho nên ngoại trừ Tuyệt Thế Pháp Bảo Thần Tiêu cung bên ngoài, hiện có pháp bảo bên trong, Thiên Tiên cấp đếm được liền có Sích Tiêu Phong Hỏa Lô, Cựu Tiêu Lôi Tổ Ấn, Âm Dương Hỗn Độn Tiên. Mà điều tiên, nhân tiên đẳng cấp pháp bảo mặc dù không về phần trà lan, nhưng số lượng cuối cùng sẽ không thiếu. Thập Châu cấp phái bên trong, vốn liếng có thể cùng Thần Tiêu phái so nghe nói chỉ có giao đài một nhà. Mà Linh Lung chân nhân liệt ra rất nhiều pháp bảo bên trong, lúc đầu hứng lấy Ngũ Hành diện Tiên kiếm thích hợp nhất, nhưng Thanh Vi kiếm thuật Thiên Phú có chút cảm động, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Về sau nghe theo thủ cùng rượu nhạc tán nhân ý kiến, liền định ra Thiên Tâm năm lôi cùng món pháp bảo này Trước đó thành tiên đại hội thủ thành lấy ra làm tặng thưởng ngũ lôi phủ chính là hôm nay tâm năm lôi cung hình thức ban đầu. Tòa trấn lôi cung, khống chế vàng lôi, mục lôi, nước lôi, hỏa lôi, đất lôi hành làm lôi phạt chi uy, cũng là có phần cùng thanh vi tâm ý mấy tháng thời gian một bên lắng nghe thủ thành tự mình giải bảo, một bên điều chỉnh trạng thái, cũng là qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến xuất phát thời gian. Lưỡng nghi phong trên quảng trường, thanh vi đám đệ tử chân truyền, Tô Tử Thu cùng với các ba vị trưởng lão, phía sau trang nghiêm đứng thẳng 20 tên nội tử sớm đã đến, lặng chờ phía trước thủ thành cùng rượu nhạc nhân bọn người nói chuyện. Cái gặp thủ thành đối rượu nhạc tán nhân có chút gia hiệu về sau, vị này tiền nhiệm trưởng giáo cười lên tiếng nói, lao đạo đã công thành lưu thân, nơi này nên thủ thành ngươi đến cổ vũ bọn hắn mới là." Nói xong, liền hai lòng nhìn xem phía dưới đông đảo cánh cửa có người nói, "Thần Tiêu Pháp hội chính là gần ngàn năm một lần tích hội, cơ hội khó được, cho nên lao đạo làm trưởng bối tự nhiên hy vọng các ngươi đều có thể có thu hoạch. Bất quá lần này Pháp hội Thập Châu rất nhiều cường đại đạo thống cũng có tham dự, mong rằng các ngươi lượng sức mà đi, không thể bị lợi ích làm choáng váng đầu óc mà thương tới tự thân." Thanh vi đám đệ tử chân truyền vàng đồng nói, "Cẩn tuân thượng trưởng Lão dạy bảo." Đối thủ thành cười sau khi gật đầu, Diệu Nhạc Tán Nhân nhường ra vị trí cho thủ thành, chỉ thấy hắn đi theo nói ra, không nói nhiều nói, "Thanh Nguyên." Nhị sư Minh Thanh Nguyên nghe vậy tiến lên, đưa tay ném ra ngoài một tòa đẹp đẽ lâu thuyền, hai bên lại có 6 đôi cánh đồng dạng sự vật. Lâu thuyền cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt lại hóa thành một chiếc cỡ nhỏ du thuyền lớn nhỏ, thanh vi các loại 3-40 người leo lên về phía sau như cũ có vẻ cực kỳ rộng rãi. Chính là quy chân phái cực phẩm phi độn linh khí vân tiêu phi thuyền, đưa mắt nhìn thủ thành mang theo một đám đệ tử trưởng lão rời đi, Diệu Nhạc Tán Nhân có chút khoan khoái nói, "Thủ thành tự thân đi, cuối cùng sẽ không cứ gọi hắn người coi thường chúng ta." Một bên Diệu Tướng đạo nhân nghe vậy khẽ mỉm cười nói, "Huyền Nguyên Tử tổ sư tọa hóa bất quá 300 năm, chúng ta liền lại ra một vị nhân tiên, đã so trước mấy đời thật tốt hơn nhiều." "Sắt thực như thế." "Bất quá pháp hội sắp đến, chúng ta cũng muốn chấn thủ tốt môn phái cùng Nguyên Châu, liền sợ Âm Minh đạo thừa cơ làm cái gì động tác." Diệu Nhạc tán nhân không khỏi nghiêm mặt mấy phần nói. Diệu Tướng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lại nói, "Bây giờ người ta khôi phục thực lực đỉnh phòng, chỉ cần không phải phát thân, dám đến liền giết cho hắn xem." Diệu Nhạc tán nhân gật đầu không nói, bọn hắn diệu trữ lót 20 cái chân bên trong là thuộc Diệu Tướng sát tính lớn nhất, bây giờ duyên tập giáp. Tỉnh tỉnh cũng quay về rồi. Lý Thương ẩn đáp phụ. Thanh vi không khỏi kinh ngạc đối hắn hỏi, ngài coi là thật dự định luyện chế Thông Thiên Thần Hỏa trụ? Không sai, ta tu hành Hỏa Long chân kinh cũng là tính toán cùng cái này, linh khí tương hợp, tam cái thần trụ còn có thể tạo thành trận thế, uy lực bất phạm, rất được tâm ta. Lý Thương ẩn nuốt nuốt trồm dâu cười nói, mà dạng này ta đến thời điểm cũng có thể đem tự mình món kia Tam Cửu Hỏa Vân Hồ Lô đưa cho gia tộc, bớt bọn hắn cuối cùng mắng ta thiết công kê vắt chảy ra nước. Tam Lô chính là Lý Thương ẩn trong tay nổi danh ấy món linh khí, trường phẩm cấp độ, so với gia tộc món kia Long Hổ như ý cũng là chẳng thiếu gì. Thành vì đối với cái này cũng không tốt nói cái gì, Lý Thương ẩn thấy thế ngược lại lại là cười thở dài, may mắn mà có ngươi cái này Vân Trung luyện khí thiên, cũng cho ta thấy được một kia pháp tướng cảnh giới khả năng. Vân Trung tử truyền lại luyện khí chi pháp với tu hành rất có ích lợi, Lý Thương ẩn đã sớm phát hiện trong đó rượu dụng mới có thể nói như thế. Về phần một cái thượng phẩm linh khí, cũng coi như hắn lão nhân ra là gia tộc phát triển góp một viên gạch đến thời điểm tám cái thông thiên thần hỏa trụ một thành, dù là chỉ là hạ phẩm cấp độ, tạo thành bên dưới đại trận lực cũng không kém hơn bình thường thượng phẩm khí. Như thế Tôn Nhi ngay tại một bên hỗ trợ, cũng có thể từ trên thân ngài học được nhiều đồ vận. Thanh Vy vừa cười vừa nói. Lý Thương ẩn hai lòng gật đầu nói, "Không sai, tuy nói ngươi tu vi không tệ, nhưng luyện khí tay nghề mới nhập môn thôi." Lập tức lại là thở giải nói, "Thông Thiên Thần Hỏa trụ nhất luyện lao già ta tiền quan tài liền muốn rút lại gần một phần năm, may mắn tiên vương tục mệnh đan một chuyện không thành, không phải vậy thật đúng là không tốt lấy hay bỏ." Thanh Vy gật đầu phụ họa, đối Lý Thương ẩn vốn liếng tắt lưỡi đồng thời, càng là để ý có hắn ở một bên tự thân dạy dỗ, tự mình đối với Vân Trung luyện khí thiên nắm giữ cũng có thể làm sâu sắc không biết. Mà đổi thành một bên, Vân tại Thanh này, hạ phá rưu, sẽ rách đám mây hướng phía mà đi. Rất nhanh Thanh Vi liền nghe đến một trận gió biển khí tức. Thực phẩm phi độn linh khí tốc độ tự nhiên bất phàm, có thanh nguyên vị này đại tông sư thao túng, uy lực càng là toàn bộ trên khai, vẹn vẹn một canh giờ không đến công phu, liền tới đến cự ly Thái Không Sơn mấy vạn dặm bờ biển. Đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biển lớn, so trước đó sinh thấy, sắc thực hơn gánh vác được ầm ầm sóng dậy bốn phía. Nguyên Châu ở chỗ đông tây hai trong biển ở giữa, theo phía đông ra biển liền trực tiếp tiến vào Đông Hải Phạp Vi, mà đi về phía nam một 9000 vạn liền phải một mảnh Nơi đó chính là đông Tây Nam Bắc tứ hải giao hội chỗ cũng là Thập Châu đứng đầu, kia bị mê vụ bao phủ tổ châu chốn. Kia vạn cổ không đổi mê vụ liền tiên tiên đi vào cũng không có ra qua, cho nên đã sớm không ai đi thăm dò. Giang Nguyên Châu tiếp tục hướng phía Đông Hải phương hướng phi độệt, hơn 7000 vạn dặm về sau liền có thể nhìn thấy Huyền Châu cái bóng. Bất quá tại trong lúc này, đám người sẽ trải qua Thập Châu phồn hoa nhất hải thị, cũng chính là lòng tộc trưởng Khống Thủy Tinh Cung. Hải thị chốn chính là một mảnh quần đảo, Thủy Tinh Cung liền tọa lạc tại trung tâm nhất kia phương viên số trăm dặm, sắp lục địa khổng lồ hơn đảo, đảo, phía trên. Chuyến này đã đi ngang qua, thủ thành liền quyết định mang theo thanh vi bọn người đi du lãm một phen. Vân Dương làm là pháp hội trước đó thư giãn tâm tình. Ra biển về sau, thanh nguyên thao túng vân tiêu phi thuyền tốc độ liền chậm lại, lấy cung cấp đám người có thể thưởng thức một cái hải ngoại phong cảnh. Xanh thẳng biển lớn có vẻ càng sạch sẽ, thanh vi luôn có thể nhìn thấy đủ loại bầy cá vừa đi vừa về tới lui trong đó, cá lớn ăn cá nhỏ, cá nhỏ ăn con tôm tràn cảnh càng là nhìn mãi cuốn mắt. Vạn dặm không mây trên bầu trời hơn có từng cái màu mỡ hải âu cùng các loại chưa ăn qua loài chim sứ liệu, thỉnh thoảng đột nhiên vào trong nước biển tha đi mấy đầu hoạt bắt cá. Thanh vi tìm đúng thời cơ, ném mấy quý thủy chân lôi nổ mấy tướng không tệ cá lại đánh xuống mấy cái không biết tên chim biển sau đối đám người cười nói, "Con cá này không tệ, ta chỗ này còn có một số bích ba hồ đặc sản biển hải kim lân cá, vừa vặn vượt qua các phẩm nhân năm mới, chúng ta hôm nay không ngại chúc mừng một phen." Nghe Thanh Vy đề nghị, không nói Thanh Nguyệt đám đệ tử chân truyền Liên Thanh Phụ Họa, thủ thành cũng là nhịn không được cười nhạt gật đầu. Thủ Kính đại thu đã báo, tự mình lại thành công đăng lâm nhân tiên tri vị, tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Chỉ nghe Thanh Chỉ cười ha ha nói, nghĩ không ra sư đệ lại có như vậy nha hứng, đã như vậy vậy ta đây bên cũng có vài hữu văn hương giáo Lưỡng, liền lấy ra đến cho chúng ta trợ cái hưng. Yêu Diễm đạo nhân thanh luôn đi lên ôm thanh vì cười nói, "Sứ đệ không tệ a, Bích Hải Kim Lân cá muốn ăn một ngụm thế nhưng là không dễ, kia vi huynh hôm nay liền chủ đạo cho mọi người làm đồ biển. Đám người ngươi một lời ta một câu gia nhập vào, liền liền Tô Tử Thu các loại tám vị trưởng lão cùng đông đạo nội môn đệ tử cũng vung ra câu thúc tham gia náo nhiệt. Rất nhanh tại mọi người hợp lực chỉnh lý, một trận lấy Bích Hải Kim Lân cá làm chủ món ăn năm mươi yến hội mới vừa ra lò. Mọi người quen thuộc chia ăn, cho nên mỗi người trước mặt cũng có một tấm vụ án nhỏ, món ăn cũng là không có khác biệt, cũng là gọi các nội môn đệ tử một trận cảm hoài. Bích Hải Kim Lân Lắc cá, tử sơn cá tầm canh. Hà thơm nấu linh điểu, dầu chiên da cá, lại có thanh cảnh cung cấp một nhóm hương vị ngon linh quả, phối hợp văn hương giáo nổi danh Bạch Hoa linh nương chúng nhân phẩm nếm sau khi, thỉnh thoảng nói chuyện trời đất, hành vi phóng túng nhưng cũng không ai đi trách tội. Tu hành vốn không phải chuyện dễ, càng thêm thiên địa có biến, bây giờ tu si cả đời nhưng cũng hiếm thấy có mấy lần cản rỡ cơ hội. Cho nên không nói thanh vi các loại mấy chục tuổi tiểu bối, thủ thành cùng tám vị trưởng lão cũng là khi thì tăng thêm mấy phần cho cười, nói nhiều quá khứ truyền thuyết ít ai đến. Lâu truyền ở Bát Ngát trên biển Đông, trừng, thỉnh thoảng có hoan thanh truyền thuyết, dẫn tới ngẫu nhiên quá khứ người gãy mắt. Nhưng thủ thành kia nhân tiên khí tức thế nhưng là không chút chế giấu, bởi vậy tự nhiên không người nào dám tới tiến lên. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, vẫn tiêu phi thuyền mới tính lần nữa lên đường hướng phía Thủy Tinh Cung chỗ bản lòng quần đảo mà đi. Chuyên tâm đi đường phía dưới, tốc độ tự nhiên lại là nhanh chóng, Thanh Vi ngồi xuống mấy ngày sau, liền cảm giác phi thuyền tốc độ chậm dần cuối cùng dừng lại. Tới rồi sao? Thanh Vi chậm rãi mở hai mắt ra, không khỏi hướng ra ngoài nhìn lại. Một bên Thanh Hỏa cười nói, không sai, nghe thấy thanh âm liền có thể tưởng tượng có nhiều náo nhiệt. Thanh Vi gật đầu cười nói, ngươi cùng Thanh Ly sư huynh không phải ra tới nhà, có thể từng từng tới nơi này. Làm sao có thể? Mấy ngàn vạn dặm tự mình phi độn không biết được bao lâu, nếu là cưỡi vãng lai hành thường lâu thuyền lộ phí cũng là không ít. Vẫn tiêu phi thuyền độ chính là quần đảo bên trong lớn nhất cái kia tương tự một cái chân long bàn nằm bàn long ở trên đảo. Vừa mới rơi xuống đất, thanh vi bọn người liền chú ý tới một cái màu trắng chân long cấp tốc bay tới, chậm dài hóa thành một vị đỉnh đầu hai cái dài một tóc sừng rồng, người khoác màu trắng nhuyễn ráp anh lãng nam tự. Quý khách lâm môn không có từ xa tiếp đón, còn xin thủ thành chân nhân chớ trách.